chương bốn trăm ba mươi sáu thổi một cái chương bốn trăm ba mươi sáu thổi một cái lam thả i y chỉ là muốn để cho tiểu gia hỏa nhận thức đến sai lầm của mình cũng không phải thật không cho nàng cơm ăn hơn nữa ra ra nãy mãi ông ngoại bà ngoại đã ở trước mắt nàng tới tới lui lui đi mười mấy lội có ý tứ gì tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết cho nên khi tiểu gia hỏa học ba ba dáng v ẻ gập đền kiểm điểm chính mình sai lầm về sau lam thả i y cũng liền nặng cầm đệ nhẹ tha thứ nàng trong n g á y mắt tiểu gia hỏa lại đầy máu phục sinh níu lại phương viên muốn hắn cùng chính mình cùng nhau chơi vừa đ ư n g đua nhanh tới dùng cơm đi lúc này phương mụ mụ giải cứu phương viên bằng không tiểu gia hỏa còn không biết muốn cùng với nàng nào tới khi nào đi ăn cơm đi ăn cơm xong lại chơi hôm nay bên ngoài trời mưa ăn cơm xong lại không thể đi ra ngoài cưới xe có nhiều thời gian phương viên đối với nữ lại còn nàng tiểu gia hỏa nói hắn không dám chạy quá nhanh sợ chạy nhanh bị tiểu gia hỏa một thanh thu hạ đến vậy liền bị chơi khăm rồi ồ hôm nay không huấn luyện sao vậy ta muốn gọi điện thoại cho những người bạn nhỏ khác để cho bọn họ đêm nay không dùng da tới đâu tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói không cần đánh trời mưa bọn hắn đều sẽ biết không huấn luyện phương viên vừa cười vừa nói đồng thời thừa cơ tránh thoát tiểu gia hỏa tay quay người ngồi vào trên bàn cơm phương mụ mụ đem đồ ăn đã bưng lên hà liêu thanh thậm chí đem tất cả cơm đều thịnh tốt rồi đ ừ n g đua nhanh tới dùng cơm đi lam thả i y quay đầu lần nữa đối với tiểu gia hỏa nói một tiếng tiểu gia hỏa còn ở nơi này sờ sờ nơi đó xoa bóc tuyệt không sốt ruột cái này khiến mọi người có chút kỳ quái ngày bình thường ăn cơm tích cực nhất nàng hôm nay là thế nào không nói bụng sao là tại nhà trẻ đồ ăn và tắt nhiều lão sư bây giờ không phải là kiểm tra túi sách cấm chỉ linh t h sao vẫn là nàng trực tiếp đi lão sư nơi đó ăn nhờ rồi tại đại nhân nhìn soi mói tiểu gia hỏa lúc này mới lảo đảo mà đi vào bên cạnh bàn sau đó còn không chút hoang mang mà dùng áo ngủ tay áo tại nàng chuyên dụng trên ghế ngồi lao hai lần lúc này mới bỏ lên trên cái ghế vừa muốn nhập toạ bỗng nhiên thả cái rắm tại an tính hoàn cảnh dưới lộ ra đặc biệt v a n g rội ngồi ở bên cạnh phương viên cố ý ghét bỏ mà nằm cái múi tiểu gia hỏa nhìn tất cả mọi người nhìn c h ầ m chằm nàng nàng cũng có chút không hảo ý hì hì cười ngây ngô mà nói cái g h ế bẩn ta thổi thổi h à liêu thanh mới ăn được miệm bên trong một miếng cơm trực tiếp phú tới sặc thẳng ho khan một bên mọi người càng là không nhịn được tất cả đều cười ha hả ngồi ở bên cạnh lam thiên hằng một bên cười một bên giúp hà liêu thanh v ô lưng ngươi là thật muốn xú xú ngươi tranh thủ thời gian cho ta xú xú cái xú xú đi trở lại ăn cơm phương viên đưa tay đẻ lên nàng phình lên bụng nhỏ tiểu gia hỏa lập tức đem tay của nàng đ ẩ y đi bất mãn nói không muốn ta không nghĩ xú xú ta muốn ăn cơm cơm để cho nàng ăn cơm đi chính nàng muốn xú xú thời điểm tự nhiên sẽ xú xú phương mụ mụ ở bên cạnh cười nói phương viên nghe nàng nói như vậy cũng liền không lại kiên trì thế nhưng là các cơm ăn một nửa thời điểm tiểu gia hỏa liền ra yêu tiêu thân bởi vì tiểu gia hỏa đũa r ơ lên giữa không trung không n ú c đ í c h miệng bên trong cơm ngậm trong miệng cũng không n u ố t xuống người làm sao phương viên vội vàng b u ô n g xuống bắt đũa còn tưởng rằng nàng chỗ nào không thoải mái tiểu gia hỏa khó khăn đem trong miệng đồ ăn n u ố t xuống sau đó nhìn hắn nhỏ giọng nói ba ba ta muốn xú xú vừa mới dứt lời rốt cục không nhịn được liên tiếp thả mấy cái cái rắm h o a phương viên vội vàng đem nàng cầm lên đến phóng tới phòng vệ sinh thật là ăn một bữa cơm cũng không thể để cho người ta tốt tốt phương viên đem nàng ôm đến trên bồn cầu để cho nàng ngoan, ngoan ngồi xuống nhưng sau đó xoay người chuẩn bị đi tiếp tục ăn cơm có thể tiểu g i a hỏa tốc độ càng nhanh một thanh nắm chặt góc áo của hắn ba ba ngươi cầm quyển sách cho ta xem một chút bằng không rất nhàm chán đâu không được ba ba không phải đã nói sao xú xú thời điểm không cho phép nhìn sách phương viên lắc đầu cự tuyệt nói vậy ngươi ở chỗ này bồi ta ta sợ hãi tiểu g i a hỏa đáng thương nói phương viên nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu sáng tỏ lét đèn đây là mấy năm gần đây mới lưu hành kiểu mới vật liệu chẳng những sáng còn có thể biến sắc mấu chốt nhất là tiết kiệm điện phương viên trong nhà tất cả đèn dùng đều là lét đèn đầu tại toàn mở ra tình h u ố n phía dưới sáng như ban ngày cho nên chỗ nào sợ người rồi ba ba đôi dài âm tiểu gia hỏa làm l ú g nói sợ ngươi rồi ngươi nhanh lên xú xú ta đứng tại cửa ra vào chờ ngươi phương viên không nói nói ừ n bảo bảo không muốn ta muốn ngươi cầm cái băng ghế ngồi ở chỗ này bồi ta cho ta kể chuyện xưa tiểu gia hỏa mết miệng làm l ú g nói phương viên ngươi có cái này nói chuyện công phu ngươi xú xú đều kéo xong phương viên thật là không có gì để nói ừng ân tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức ra sức đứng lên nhưng là có thể làm phiền ngươi trước tiên đem ta quần áo thả sao đều thúi chết người phương viên thực sự bị tiểu gia hỏa này đánh bại chỉ có thể dựa vào ở bên cạnh tẩy quán trên này theo nàng nói chuyện phương viên ngươi đang làm gì về tới dùng cơm a l a m thải y thấy phương viên lâu đi không trở về thế là cao giọng h ô các ngươi ăn trước đi không cần phải để ý đến ta phương viên cao giọng trả lời hắn hiện tại là một điểm khẩu vị cũng không có ừng a ừ a a ngươi có thể hay không thật tốt xú xú không m u ố n chơi phương viên nắm l ô mùi nói tiểu gia hỏa đi đều không ăn vận lại còn muốn xú xú ra cảm giác tiết tấu tới hì hì ta chính là tại thật tốt xú xú nha ba ba ngươi có phải hay không cảm thấy rất thêm hay tiểu gia hỏa tới lui nàng cặp kia dính không đến mà bàn chân nhỏ ta không cảm thấy rất thêm hay ngươi nhanh lên xú xú lại không hút xong ta liền ra ngoài không giúp ngươi phương viên bất m ặ n nói ừ m g a ừ a a phương viên quay người làm bộ muốn ra bên ngoài chạy tiểu gia hỏa lập tức ngoan ngoan không gọi ngươi nói ngươi vừa rồi tắm rửa thời điểm ngươi nói ta là nam h ả i tử ngươi là nữ h ả i tử không thể cùng nhau tắm hiện tại xú xú vì cái gì là có thể bởi vì ngươi là cha ta nha ta là ngươi bảo bảo nha tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói phương viên không phản bắt được đây có phải hay không là cũng coi như song đánh dấu quả nhiên nữ nhân vô luận lớn nhỏ chỉ cần đối với mình có lợi l ờ i nói đều tùy tiện các nàng nói các tiểu gia hỏa xú xú xong nàng là khẩu vị mở rộng rốt cục lại làm trở về nàng quà vật hàng xem ra vừa rồi đằng không bụng thế nhưng là phương viên làm ộ t điểm khẩu vị cũng không có chỉ có thể nhìn tiểu gia hỏa hoa hoa ăn nhiều bắt hắn cho buồn b ự c hơn nữa cả nhà đều nên qua phương m ụ m ụ tại phòng bếp thu thập phương ba ba lái xe ra ngoài cho hạ kinh láo ra t ử mua lễ vật đi về phần hà liễu thanh bởi vì ngày mai muốn về hạ kinh đem lam thả y kéo lên trên lầu nói thân mật lời nói đi lam thiên hằng cũng đi theo không biết tại bàn giao cái gì cho nên toàn bộ trên mặt bàn chỉ còn lại có phương viên một người nhìn xem tiểu gia hỏa khoái hoạt bẹp miệng ăn chính là miệng đầy chảy mỡ ba ba ngươi không ăn sao tiểu gia hỏa nghi hoặc hỏi sau đó không đợi phương viên trả lời à ô một ngụm lại nhét tràn đầy không thấy ngon miệng phương viên nhữ mày thở dài nói vì cái gì không thấy ngon miệng đâu ngươi bụng trong bụng có phải hay không cũng có rất nhiều xú xú tiểu gia hỏa trong mắt to tràn đầy nghi hoặc ngươi cho rằng người người giống như ngươi a còn không mo ăn cơm của ngươi đi chờ ăn g xong cơm tối bởi vì trời mưa không thể ra cửa cho nên tiểu gia hỏa một thân tinh lực không chỗ phát tiết thế là trong nhà khắp nơi loạn hoan đổi lấy mẹo chó khắp nơi tránh cuối cùng trốn tránh không ra ngoài tìm không thấy mẹo chó tiểu gia hỏa chỉ có thể tìm đến ba ba chơi vì cái gì không tìm mụ mụ ngươi đi chơi phương viên đã cảm thấy kỳ quái vì cái gì tiểu gia hỏa tóm lại tìm chính mình không tìm lam thả y bởi vì ta yêu ba ba nhà bởi vì ngươi là tuyệt nhất ba ba tiểu gia hỏa miệng ngọt ghê gớm mặc dù nói như vậy phương viên trong lòng thật vui vẻ thế nhưng là theo nàng chơi thật là cái tốn thời gian lại tốn lực sống suốt t a nàng nhường ngươi theo nàng chơi ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh nàng còn có thể để ngươi theo nàng mấy năm đợi nàng lớn ngươi nhìn nàng còn phản ứng ngươi không ngay tại chơi điện thoại di động lam thả y ở bên cạnh nói rút vào mặc dù ngươi nói rất có lý nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi là đang lừa dối ta nhưng ta lại tìm không ra chứng cứ phương viên gãi gãi đầu đứng lên nói ba ba đi nhanh một chút đi tiểu g i a hỏa nhiều dắt lấy phương viên tay tốt h u ta vậy ngươi muốn chơi cái gì phương viên bất đắc dĩ nói ta muốn chơi nhắm mắt bắt người tiểu g i a hỏa nghĩ nghĩ nhắm mắt bắt người vậy chúng ta muốn tìm cái che kín con mắt đồ vật phương viên nghĩ nghĩ lôi kéo tiểu g i a hỏa về trên lầu gian phòng dùng thứ gì che mắt đâu phương viên mở ra tủ quần áo lục l ộ i lên dùng cái này phương viên lật ra một đầu lam thả y g h khắt lụa trên đầu khoa tay một chút cảm giác có chút ngắn dùng cái này a tiểu g i a hỏa từ trong tủ treo quần áo xách ra một vật liền muốn hướng trên đầu mình bộ phương viên nhanh tay lại mắt một thanh đoạt lấy ngươi lai、like, nàng cầm làm một đầu mẹ của nàng màu hồng đồ lót đồ lót không thể bộ trên đầu bằng không ngơi ư dài không cao về sau liền sẽ là cái tên lùn phương viên hủ dọa nàng nói nha cái kia dùng cái này tiểu g i a hỏa lại từ tủ quần áo ở bên trong túm da mẹ của nàng áo ngực bọc tại trên đầu mình ta là chứng mặn siêu nhân biểu ra hỏa khoa tay lấy nói a ta thụ thương phương viên che ngực nói các ngươi hai cái ra hỏa lan h ả i y không biết lúc nào theo sau Đang đứng bởi vì hắn g t xưa nay không dùng thứ này với tư cách một tên lập trình viên tới nói nhắm mắt liền ngủ cái kia là sinh hoạt cơ bản kỹ năng bằng không đã sớm bất ngờ chết rồi cho nên hắn cũng cho tới bây giờ không dùng được vật này cái này bị mắt cũng là lam thả i y thìa như vậy ai tới trước phương viên tiếp nhận bị t mắt hỏi ba ba tới trước mụ mụ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao thiểu g i a hỏa lại đối lam thả i y thìa hỏi các ngươi chơi đi nhưng không muốn chơi quá khủng mới vừa tắm rửa qua không muốn lại khiến cho một tiếng mồ hôi lam thả i y thìa dặn dò đừng đua điện thoại di động cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa không tốt sao phương viên gặp nàng vẫn còn đang túi đầu chơi điện thoại có chút bất mãn mà nói lam thả y thìa nghe vậy ngẩng đầu lên bất mắn nói còn không phải là bởi vì ngươi Bằng không ta, cái nào có nhiều như vậy sự tình. Chuyện nào gì? Thế nào lại quái đến trên đầu ta cái có quái lại vậy sự đúng ế n trên Phương viên ngữ Ngươi không nổi giận đùng đùng nói. ta? chặt thải đầu đem đ hay xóa? Lam phải hỏi. vô có mẹ ý à quá nhiều người thêm ta hào hữu đặc biệt là những học sinh kia phụ huynh ta lại không biết phương viên ăn ngay nói thật mà nói ngươi ngược lại là khẽ đẩy nhẹ nhõm nhưng là dù sao đều là hân hân đồng học phụ huynh ngươi trực tiếp không để ý người ta chẳng lẽ liền không sợ người khác nói ngươi nhàn thoại sao không sợ phương viên lý trực khí chẳng nói hắn nói cũng đúng lời nói thật không có gì phải sợ bọn hắn nhàn thoại cùng hắn có quan hệ gì được rồi nói cho ngươi không thông lam thả i y ghề vớt vớt cái chán phương viên trả lời tại dự liệu của nàng bên trong làm một cái sau khi tốt nghiệp đại học liền thành lập trình viên người mà nói ngươi trông cậy vào hắn sẽ xử lý quan hệ nhân mạch rõ ràng không quá hiện thực ngươi không nói làm sao thông ngươi nói ta chẳng phải thông sao phương viên bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói lam thả i y ghề nghĩ nghĩ thở dài nói những gia trưởng k i a mặc dù cũng không nhận ra nhưng là dù sao cũng là hân hân đồng học mọi người hài tử có thể tại một cái nhà trẻ ban một cùng một chỗ học tập đây cũng là một loại duyên phận ngươi như bây giờ cứng rắn tự tuyệt mọi người chẳng lẽ không cảm thấy được rất không lễ phép có mất phong độ sao phương viên nghe vậy cảm thấy lam thả y y h a nói có chút đạo lý tự tuyệt như vậy người khác đúng là không tốt lắm đặc biệt là đồng lão sư cùng vương lão sư cũng không biết các nàng có hay không thêm chính mình hào hiu dù sao hân hân còn tại các nàng t h ủ hạng kiếm ăn nếu để cho trong lòng các nàng lưu lại ưu cục về s o đối với hân hân không chú ý thậm chí không tốt làm sao bây giờ vừa nghĩ như thế phương viên cũng có chút luôn uống nếu không ta đem hẹ chặt trang trở lại lần nữa đem bọn hắn thêm trở về phương viên nghĩ nghĩ nói tình lại đi nào có làm việc giống như ngươi lặp đi lặp lại việc này ngươi chớ để ý ta sẽ xử lý lam thả i y khoắt tay áo túi đầu tiếp tục về mọi người chạy chát phương viên há miệng vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa chỉ thấy tiểu gia hỏa tại cửa phòng thúc giục nói ba ba mau tới nhà ngươi đang làm gì cái này đến ngươi đừng có gấp à phương viên ngẫm lại cũng liền không lại nhiều nói quay người ra ngoài phòng chúng ta thủ đầu tiên nói trước nhắm mắt bắt người trò chơi chỉ có thể ở dưới lầu không cho phép lên lầu cũng không cho phép chạy đi ra bên ngoài trên hành lang đi biết không phương viên lôi kéo tiểu gia hỏa đi xuống lầu đầu tiên cùng với nàng ướp pháp t ă n trương được tiểu gia hỏa không quan trọng a chỉ cần có người theo nàng chơi là được rồi thế là phương viên mang lên bị mắt sau đó đếm tới mười trong khoảng thời gian này là cái tiểu gia hỏa ẩn thân giảm sốc thời gian hân hân ngươi trốn xong chưa phương viên đếm tới mười về sau lập tức cao giọng hỏi sau đó nghiêng thai lắng nghe đứng lên nhưng là bây giờ tiểu gia hỏa học thông minh đứng lên không giống trước đó hỏi nàng nấp kỹ không có nàng nhất định sẽ nói cho ngươi biết tẩn nấp cho kỹ nghe không ai trả lời phương viên thế là lại cao giọng nói vậy ta đến bắt nha đồng thời lập tức ngưng thần k h u n h nghe tới phương viên thân thể nhận qua cường hóa ngũ giác tử là phi thường linh mẫn cho nên tính giác vô cùng linh mẫn tại an tính hoàn cảnh dưới phương viên rất nhanh liền nghe thấy tiểu gia hỏa tiếng hít thở cùng n h a nhỏ không để nén được mừng thầm âm thanh nguyên lai、like, tiểu gia hỏa rón rén giấu ở phía sau hắn cách đó không xa phương viên đống nhiên xoay người một cái nào tới tiểu gia hỏa dọa đến đống nhiên một cái thét lên lần này hoàn toàn bại lộ vị trí của nàng bất quá nàng phản ứng rất kịp thời lập tức che miệng của mình nhưng sau đó xoay người hướng phía phòng bếp phương hướng chạy tới phương viên vì trò chơi thú vị tính không có khả năng lập tức liền đem nàng bắt lấy cố ý đổ nước để cho nàng chạy mất quả nhiên tiểu gia hỏa lộ ra cực kỳ vui vẻ phương viên cái này lúc này mới đuổi theo lần nữa nghe thấy trên người cách đó không xa có tiếng hít thở thế là cũng không nghĩ nhiều một thanh ôm ngươi tiểu t ử thúi này làm gì mau bông ra lão nương ngươi phương mụ mụ mới vừa từ phòng bếp đi ra còn không biết chuyện gì phát sinh đâu liền bị phương viên chặn ngang ôm lấy thế là đưa tay cho trên đầu của hắn một cái bạo lợn trốn ở mãi mãi sau lưng tiểu ra hỏa rốt cục không nín được c ư ờ i to lên đứng tại trên bậc thang l a m thiên hằng cùng hà liêu thanh nhìn thấy một màn này hai người nhìn nhau cười một tiếng ngươi nhìn có thể cùng nữ nhi như vậy náo đằng nam nhân có thể hỏng đi nơi nào hà liêu thanh vừa cười vừa nói chương bốn trăm ba mươi tám thương cảm chương bốn trăm ba mươi tám thương cảm bởi vì lam thiên hằng định cũng không phải là tan làm sớm máy bay cho nên ngược lại cũng không nóng nảy chuẩn bị ăn xong đ i ệ m tâm đem hân hân đưa đi học về sau lại đi sân bay tối hôm qua bởi vì có mưa cho nên buổi sáng lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái tiểu gia hỏa sáng sớm liền chạy đứng ở trong sân học ra ra bộ dáng rèn luyện thân thể xoay xoay cái mông đạp chết thẳng c ẳ n g sau đó còn đối thái dương a mấy hơi thở không biết còn tưởng rằng nàng là đang ăn uống nhật nguyện tinh hoa đâu tình huống thực tế là bởi vì nàng nhìn thấy trong núi rừng sương n g cho nên nàng muốn a mấy hơi th có phải hay không sẽ để cho sương mù trở nên càng đầm một chút hân hân mau tới đây đánh răng đừng đứng ở nơi đó xoay cái mông phương viên giúp nàng đem k e m đánh răng trên h ả o sau đó gọi nói ai ta đang luyện công phu đâu tiểu gia hỏa bất mãn đi tới nói vậy ngươi đã luyện thành sao phương viên nhẹ véo nhẹ bóp nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhằn nói vốn là nhanh phải hoàn thành cũng là bởi vì ngươi gọi ta cho nên không có hoàn thành tiểu gia hỏa chống mạnh nói tư thế kia cực kỳ giống lam thả uy h ha ha nói như vậy còn trách ta đi phương viên không nói, nói biết liền tốt lần sau không tái phạm a tiểu gia hỏa duỗi ra tay nhỏ tại phương viên trên bụng gó gõ biết đại tiểu thư nhanh đi đánh răng phương viên cảm thấy vẫn là lược qua cái đề tài này không phải vậy tiểu gia h ỏ a sẽ không dứt lại sai ta không phải đại tiểu thư ta là hân hân hân hân công chúa tiểu gia hỏa bất mãn nói phương viên soát cái răng ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy phương viên bị nàng dậy vào khốn khổ hỏa khí từ từ đi lên bốc lên xoay người ngay tại trên mông đít nhỏ của nàng vỗ nhẹ nhẹ hai lần sáng sớm ngươi đánh nàng làm gì hà liêu thanh vừa vặn từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này lập tức bất mắn nói l a m thiên hàng theo ở phía sau mang theo hai cái thật to dương hành lý không thật đánh nàng đâu hù dọa một chút mà thôi tiểu gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng ra phương viên một bên giải thích một bên vội vàng đi lên đoạt lấy l a m thiên hàng dương hành lý nói thúc ta tới bắt hoa dương lớn ông ngoại người muốn đi lữ hành sao tiểu gia hỏa nhận ra dương hành lý lúc trước mụ mụ mang nàng từ new zealand trở về liền mang theo một cái to lớn dương hành lý mụ mụ nói cho nàng mang nàng đi trung quốc lữ hành sau đó nàng liền gặp được ba ba cho nên lữ hành thật tốt nha không phải ta muốn cùng người bà ngoại về hạ kinh lam thiên hằng lắc đầu giải thích nói ồ tiểu gia hỏa nghe vậy phi thường giật mình ta không muốn bà ngoại trở về tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức bổ nhào hà liêu thanh trong ngực ôm eo của nàng dọn mang dọn nghẹn ngảo mà nói thông qua nhiều như vậy ngày ở chung tiểu gia hỏa hoàn toàn tiếp nhận bà ngoại bà ngoại đối nàng khá tốt mua cho nàng quần áo đẹp mua ăn ngon chơi vui trả lại cho nàng giảng thú vị cố sự tóm lại nàng phi thường không nỡ bà ngoại rời đi về phần ông ngoại thời gian chung đột đối với hắn tình cảm còn không phải mãnh liệt như vậy tốt rồi bà ngoại đi về nhà nhìn xem quá ông ngoại chẳng mấy chốc sẽ trở về hà liêu thanh ô m nàng nói không muốn ta muốn bà ngoại cùng bảo bảo cùng một chỗ tiểu gia hỏa ô m cổ của nàng nói hân hân nghe lời quá ông ngoại thời gian rất lâu không có gặp bà ngoại hắn sẽ nghĩ bà ngoại bởi vì bà ngoại cũng là hắn bảo bảo a phương viên ở bên cạnh ý đồ nói với nàng đạo lý thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện vô luận đại nữ hải còn là tiểu nữ hải nói đạo lý có đôi khi kỳ thật không đỉnh cái gì dùng cho nên tiểu gia hỏa ô m bà ngoại cổ bắt đầu nhỏ giọng ô ồ, ồ khóc lên chính là không tung tay lần này có thể đem tất cả gấp cái này cũng đến dỗ dành cái kia cũng tới dỗ dành cuối cùng vượt hống ngược lại khóc càng lợi hại ngoại bà ngươi không muốn đi có được hay không bảo bảo sẽ nghĩ tới ngươi ta không gặp được ngươi ta sẽ rất thương tâm tiểu g i a hỏa một bên lau nước mắt vừa nói hà liêu thanh nghe vậy trong lòng đã cao hứng lại đau lòng trong khoảng thời gian này không có phí công thương nàng thế nào sáng sớm khóc cái gì l a m thả y y lúc này từ trên lầu đi xuống còn có thể thế nào không nỡ bà ngoại ông ngoại rời đi chứ sao phương viên ở bên cạnh giải thích nói tốt rồi đ ừ n g khóc bà ngoại liền trở về qua mấy ngày sẽ trở lại thật nhanh hơn nữa ngươi bây giờ mỗi ngày đều muốn lên nhà trẻ bà ngoại một người để ở nhà nàng cũng rất nhàm c h ặ n a lam thả ý ý đem nàng từ hà l i ê u thanh trong tay ô m tới nói vậy liền để bà ngoại cùng ta cùng tiến lên nhà trẻ tiểu h gia hỏa nghẹn nào nói như vậy sao được bên trên nhà trẻ nào có mang phụ huynh lam thả ý ý ý đưa tay giúp nàng đem nước mắt xoa xoa vậy ta không lên vườn trẻ ta muốn cùng bà ngoại cùng đi xem láo ra ra tiểu h gia hỏa lập tức lại nói tốt lắm vậy ngươi cùng bà ngoại vừa đi bất quá như vậy ngươi liền không gặp được ba ba mụ ra ra ngoại ngoại đi ây tiểu gia hỏa nghe vậy tưởng tượng như vậy sao được vốn là chỉ là gặp không đến bà ngoại ông ngoại hiện tại làm sao biến thành không gặp được ba ba mụ mụ cùng ra ra nại nại đây thế là gãi gãi chính mình cái đầu nhỏ dưa cũng quyên khóc nghĩ nghĩ nói vậy các ngươi cùng đi với ta nhìn lao ra ra à như vậy sao được ba ba mụ mụ có ba ba mụ mụ sự tình hơn nữa ngươi đi hạ kinh chẳng những nhà trẻ lên không được ban đêm cũng cơi không được cân bằng xe tiểu g i a hỏa nghe xong lập tức do dự ta nếu là không đi nhà trẻ giao giao ái thái thái tỷ tỷ còn có h i ể u san tỷ tỷ nhớ ta làm sao bây giờ còn có cái khác hảo bằng hữu có nhớ ta hay không đâu hơn nữa muộn không thể đi lên cưỡi xe không thể được ta thế nhưng là đội trưởng đâu đội trưởng không đi sao được đâu lan hải y nhìn tiểu gia hỏa bắt đầu do dự lập tức nói ông ngoại bà ngoại trở về nhiều nhất đợi một tuần lễ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về một tuần lễ qua rất nhanh tiểu gia hỏa lần trước hỏi qua một tuần lễ là mấy ngày cho nên lập tức c á c h ra lên ngón tay đếm cảm giác bảy ngày giống như không phải rất nhiều cũng liền không lại khóc giống tốt rồi cùng mụ mụ đánh răng rửa mặt đi nhìn nguyên đều thành tiểu hoa miêu lan hải y trực tiếp đem nàng ôm đến phòng rửa mặt phương viên cũng vội vàng đi theo nhìn tiểu gia hỏa không hăng hải lắm vì vậy nói thứ bảy tuần này trong nhà của chúng ta sẽ tổ chức mặt đi đến lúc đó sẽ đến rất nhiều tiểu bằng hữu a nam tỷ tỷ các nàng cũng sẽ tới lần trước ngươi thế nhưng là cùng với các nàng nói tốt lắm ngươi sao có thể không ở đây hơn nữa thứ bảy này buổi chiều múa ba lê bên trên tiết khóa thứ nhất ngươi cũng không thể ngày đầu tiên liền không đi thôi tiểu gia hỏa nghe vậy tuần lễ này còn có nhiều như vậy sự t ì n h tốt tâm tình rốt cục khá hơn chờ ăn xong điểm tâm hôm nay phương viên không có đưa nàng đi xe trường học mà là để cho ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ đưa nàng tiểu gia hỏa một cái tay lôi kéo bà ngoại một cái tay lôi kéo ông ngoại lộ ra đặc biệt lũ thuận lam thả i y nhìn xem tổ tôn ba người đi xa bóng lưng sưng sờ tại nơi đó đ ỗ n g nhiên có loại không h i ể u thương cảm phía trước nàng chưa hề phát ra đến cha mẹ nhóm ngay tại dần dần già đi nàng phẳng phất thấy được trước đây thật lâu bọn hắn lôi kéo hình dạng của mình người trước đi làm a ta trước đưa thúc thúc g a z i đi sân bay sau đó lại đi công ty phương viên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt đối với đứng ở bên cạnh lam thả i y hề nói không cần đợi lát nữa ta đi chung với người đưa bọn hắn lam thả y h nói a phân viên nghe vậy cảm thấy chỗ nào có chút không đúng có thể lại không nói ra được chương bốn trăm ba mươi chín t h i ệ n đưa chương bốn trăm ba mươi chín t h i ệ n đưa hân hân ánh mắt ngươi làm sao hồng hồng là ba ba của ngươi đánh cái mông ngươi sao tiểu gia hỏa vừa mới lên xe g i a o g i a o liền đem đầu tiến đến trước mặt của nàng hỏi mới không phải cha ta xưa nay không đánh tiểu hải tử hắn là tuyệt nhất ba ba chỉ là bởi vì ông ngoại bà ngoại hôm nay muốn về hạ kinh ta không nỡ bọn hắn đi tiểu gia hỏa không hăng hái lắm mà nói à nguyên lai như vậy à vậy ngươi không muốn khó qua nhà ta còn không có gia g i à n mãi n ã i đâu ông ngoại bà ngoại cũng không theo chúng ta ở cùng một chỗ b ấ thứ quá c ủ Chủ nhật này ông ngoại bà ngoại sẽ đến xem ta đâu. Giao giao ở bên cạnh ăn uổi. Chủ nhật này, Vĩnh gia gia cũng tới nhìn ta nha. Ái thái ở bên cạnh ngay ngạo không gì sánh được, nàng cũng người. nói, Thạch Thái Thật h vậy, ta tới ta t bà là Giao giao Gia Gia gì Gia Gia sao? uổi. Ái kiêu Ba bà sẽ đâu. được, xem ra ở ở có lộ bảy này sẽ trong nhà tổ chức a à ti các ngươi cùng g i a g i a của các ngươi mãi mãi đều tới nhà ta chơi có được hay không tiểu g i a hỏa nghe vậy hưng phấn nói a à ti Ái thái cùng g i a g i a o nghe vậy mừng rỡ không thôi ta biết mẹ ta nói hơn hơn ba ba siêu cấp lợi hại phát minh cùng trong phim ảnh như thế đại bạch thứ bảy chúng ta đi trong nhà nàng liền có thể gặp được nam sắp ngồi tại ghế sau một mực tại nghe lén đỗ thiên hạo không nhịn được chen miệng nói hừ cha ta chẳng những cho ta làm cái đại bệnh hắn còn cho ta làm cái tiểu bệnh hắn là siêu cấp lợi hại tiểu g i a hỏa chống n ạ n h ngước cổ kiêu ngạo như cái gà trống lớn nhìn xem một đám tiểu bằng hữu vây quanh hân hân liệu dữ lĩnh đội vu lão sư ít có không để cho lũ tiểu g i a hỏa về tại châu ngồi xuống giữ yên lặng mà là lâm vào chầm tư chính mình có phải hay không ra mặt thả dày điểm thứ bảy cọ tiến vào bà t lái xe phía trước tài xế nghe thấy đằng sau tiền hồ nào từ kính chiếu hậu nhìn thoang qua thấy bọn nhỏ chen với tư cách một đoàn thế là không nhịn được vũ lão sư a không có ý tứ vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì tỉnh lại vũ lão sư vội vàng để cho bọn nhỏ về tại chỗ ngồi xuống đồng thời cấm chỉ lớn tiếng ồn ào tài xế thấy vũ lão sư lần nữa chỉnh lý tốt trật tự cũng không để ý tiếp tục chuyên trú trước mặt con đường nhưng là trong lòng hơi nghi hoặc một chút từ quan hải hoa viên xuống tới đoạn đường này làm sao nhiều như vậy xe cảnh sát phương đại ca các ngươi không cần đưa phương viên đưa ta là được rồi l a m thiên h ằ n g đối với kiên chỉ muốn đưa máy bay phương ba ba cùng phương mụ mụ khuyên n ủ đúng a không cần khách khí như vậy phương viên cùng thải y h ả vừa vặn phải đi làm phương ba ba tử trong nhà sách ra một cái hộp quá bao phương đại ca quá khắc khí không cần như vậy hà liêu thanh từ chối nói không phải thứ gì đáng tiền chính là chúng ta quỳnh châu một chút đặc sản phương ba ba trực tiếp đem nó bỏ vào trên xe hà liêu thanh vừa muốn nói gì lam thiên hằng đã mối nối vậy được chúng ta cho lão gia tử mang đến nghe lam thiên hằng nói như vậy hà liêu thanh ngược lại không tốt lại nhiều nói cha ngươi ngồi tay lái phụ ta cùng mẹ ngồi đằng sau lam thả i ý ì a đối với đang chuẩn bị kéo ra sau xe môn lam thiên hằng nói lam thiên hằng cũng không nghĩ nhiều quay người kéo ra tay lái phụ môn phương viên đưa chúng ta là được rồi ngươi không cần theo tới nhìn thấy nữ nhi tiến đến ngồi vào bên cạnh mình hà liêu thanh mở miệng nói mẹ đến cùng là phương viên là con của các người hay ta là nữ nhi của các người a lam thả i ý ì a bất mãn mang lên cửa xe ha ha ngươi làm sao hà liêu thanh cũng phát giác được nữ nhi có chút không đúng không có gì ta chính là muốn đưa tiễn các ngươi không được sao lam thả i y thì kéo lại cánh tay của nàng làm n ũ n g nói được đi thấy nữ nhi như thế đại còn cùng chính mình n ũ n g nịu hà liêu thanh tâm tình cũng lộ ra phá lệ tốt phương viên t ử kính chiếu hậu ở bên trong nhìn thoáng qua chính cùng hà liêu thanh trò chuyện lửa nóng lam thả i y、ấy. trong lòng loại kia quái dị cảm giác liền càng thêm m á y liệt thả y thì có phải hay không nhớ nhà hoặc là nàng muốn ông ngoại rồi ồ hôm nay làm sao nhiều như vậy xe cảnh sát ta là đang tra vi phạm luật l ạ sao lam thiên hằng đột nhi nói phương biên nhìn về phía đường xuống núi miệng quả nhiên giao lộ hai bên tất cả ngừng lại một xe cảnh sát trong lòng không khỏi có chút kỳ quái cha vi phạm luật lệ đem xe dừng ở cửa tiểu khu làm gì theo xe lái lên duyên hải đường cái trên đường đi xe cảnh sát liền càng thêm nhiều trong lòng hơi động từ kính chiếu hậu nhìn lại chỉ thấy một cỗ màu đen xe thương vụ xa x a theo ở phía sau hơn nữa cũng không che lấp quan minh chính đại theo ở phía sau đã như vậy phương biên cũng liền tạm thời không quan tâm nó mà là tiếp tục chuyên chú lái xe mẹ người có tóc trắng đây bỗng nhiên nghe nói lam thải y thể nói ta đều lớn tuổi như vậy có tóc trắng có cái gì kỳ quái hà liêu thanh vừa cười vừa nói ngươi phía trước không có a ngươi đừng n ú c đích ta giúp ngươi nổ khẳng định là bị tiểu g i a hỏa cho gấp lần trước hân hân bị mất nhưng làm ta lo lắng quả thực là đ o ạ n bệnh ba năm hà liêu thanh nói vừa nói mẹ thật xin lỗi n g u y ê n vốn chuẩn bị giúp mụ mụ n ổ tóc trắng lam thả y tỉa đông nhiên dừng lại nói thật xin lỗi ngươi có cái gì tốt có lỗi với ngươi nói là hân hân sự tình tiểu hai tử nha chạy loạn là bình thường hơn nữa ngươi cũng trừng phạt qua nàng a trở về cũng không thể lại không giải thích được phạt nàng hà liêu thanh vội vàng dạt dò sợ mình thuận miệm nói lam thả i y khi trở về lại t r ừ n g phạt tiểu nhân nhi không phải ta nói là ta đều lớn như vậy còn để cho các ngươi quan tâm thật xa để cho các ngươi chạy tới chạy lui thật xin lỗi lam thả i y tâm tình có chút xa suốt mà nói đừng có đón bỏ ngươi chỉ cần thời gian trôi qua tốt ta cùng ngươi cha liền thỏa mãn hà liêu thanh s ở lên nữ nhi đầu nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa làm qua động tác này thế nhưng là không nhưng nhị n n g h gì hết cha mẹ ngươi còn không có lao không thể động đâu mà còn chờ phòng trọ trùng tu xong nghiệm thu qua ta liền chuyển tới đến lúc đó lân cận hà liêu thanh an ủi lam thả i y nghề ngay vậy à một tiếng sau đó từ kính chiếu hậu ở bên trong hung h ă n g chừng mắt liếc phương viên phương viên thấy lập tức cười ngây nô g mà chống đỡ hiện tại tốt nhất ngậm miệng lại không nói lời nào sợ lam thả i y n h ề bởi vì không nỡ ba mẹ nàng còn có ông ngoại chạy về hạ kinh hắn muốn khóc cũng không kịp n g ư ơ i n h a phương viên người trung thực ngươi không muốn lúc nào cũng khi dễ hắn hà liêu thanh đã nhận ra tại nữ nhi trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái hắn chỗ nào trung thực rồi lam thả y n bất mặt nói người tìm tới phương viên là ngươi đã lớn như vậy ta cùng ngươi cha duy nhất không quan tâm sự tình cũng là ngươi đã lớn như vậy làm chính xác nhất một sự kiện về sau cùng phương viên thật tốt sinh hoạt hà liêu thanh ngữ trọng tâm trường nói mẹ ngươi chớ nói nữa ngươi lại nói hắn cái đôi đều sẽ vểnh lên trời hơn nữa hắn tuyệt không đàng hoàng ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt l a m thả i y thì kéo lại hà liêu thanh cánh tay bất mãn làm n ú n g nói chương 439, t h i ê n đương hai a di ta không có ngươi nói tốt như vậy là ta không xứng với thả i y có thể tìm tới thả i y như vậy bạn gái liền cùng ta mẹ nói như vậy là chúng ta lao phương ra mộ tổ bên trên mạng ba thước khói xanh mới đã tu luyện phúc phận phương viên lúc này tự nhiên nhặt dễ nghe nói chẳng những muốn đem hà liễu thanh hống vui vẻ còn muốn đem lam thả i y thì hống vui vẻ h ừ biết l i ề n tốt ta nhìn chúng ngươi là phúc phận của ngươi lam thả i y thì ở phía sau nghe vậy ngạo kiểu mà nói ngươi nha tuyệt không tự biết còn phương viên có phúc phận ngươi nói ngược ca phương viên từ trong tới ngoài điểm nào không xứng với ngươi muốn tướng mạo có tướng mạo tài hoa liền càng không cần phải nói phối ngươi còn không phải đâm đâm có thửa lam thiên hằng tại tay lái phụ bên trên quay đầu nói cha mẹ các ngươi làm sao luôn khuỵ tay ra bên ngoài mặt đến cùng ta là nữ nhi của các ngươi vẫn là hắn là còn của các ngươi lam thả y thì hờn rỗi không thuận theo nói trong lúc nhất thời trong xe tràn đầy khoái hoạt tiếng cười chờ xe đến ngoài phi trường xuống xe giúp lam thiên hằng cầm hành lý phương viên chỉ thấy một mực theo ở phía sau màu đèn xe thương vụ cũng ngừng lại từ trên xe bước xuống bốn người hai người trung niên hai người trẻ tuổi nhìn thấy phương viên tại xem bọn hắn trong đó một vị trung niên cười đối với hắn phất phất tay phương viên cùng lam thả ý ý hề nói một tiếng nghi ngờ đi tới người tốt phương tiên sinh gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta q u ấ y d ậ y vừa rồi cùng phương viên vẫy tay t r u n g nhân nhân nhìn thấy phương viên đi tới đầu tiên hô ba người khác quan sát một chút phương viên sau đó liền rời ánh mắt nhìn quanh lên bốn phía tới các ngươi là phương viên nghi hoặc hỏi chúng ta là tả cục t r ư ờ n g an bài tới trong khoảng thời gian này phụ trách bảo hộ ngươi cùng người nhà ngươi an toàn ngươi yên tâm chúng ta sẽ chỉ trong bóng tối bảo hộ sẽ không cay dày đến cuộc sống của các ngươi trung nhiên nhân vừa cười vừa nói phương viên nghe vậy lại có chút bừng tỉnh cái này chỉ sợ không phải cái gì tả cục t r ư ờ n g an bài mà là đại cựu an bài cái kia trong khoảng thời gian này liền vất vả các ngươi phương viên vừa cười vừa nói đây là chức trách của ta có cái gì vất vả hay không trung n i ê n nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười nói phương viên cùng bọn hắn hàn huyên hai câu lúc này mới quay lại trở về lưu đội tiểu tử này là ai vậy tả cục làm gì lao sư động chúng như vậy bảo hộ hắn cùng người nhà của hắn chờ phương viên đi trong đó một vị trẻ tuổi rốt cục không nhịn được hỏi ta làm sao biết còn có người tiểu tử hỏi nhiều như vậy làm gì tả cục tự nhiên có tả cục đạo lý lưu đội t r ư ở n g ngoài miệng nói như vậy nhưng là ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa làm thiên hàng trên thân nhiệm vụ trước đó hắn cha xét phương viên thân phận nhưng không nghĩ tới tin tức lại là mã hóa hắn cấp bậc không đủ cái này ý vị sâu xa nhưng hôm nay hắn nhìn thấy lam thiên hằng lại ẩn ẩn có chút q u a n mặt với tư cách lão cảnh sát hình sự hắn trí nhớ đặc biệt tốt đặc biệt là tướng mạo đặc thù phương diện có đặc thù ký ức kỹ xảo cho nên lam thiên hằng hắn nhất định là ở nơi nào gặp qua chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao mà thôi bọn hắn là làm gì nhìn thấy phương viên trở về lam thả i y thì nghi ngờ hỏi đại cứu an bài bảo hộ chúng ta người phương viên giải thích nói ai nha a ngươi bây giờ đều lợi hại đến cần bảo tiêu trình độ lam thả y t r â m trọng nói nàng còn đang đ đâu an cha mẹ đối phương viên so với nàng tốt g ấ m phương viên nhìn nàng dáng vẻ khả、ái. đưa tay nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt của nàng lam thả i thìa ra vẻ ghét bỏ mà đung đưa đầu né tránh cái này khiến phương viên nghĩ đến tiểu g i a hỏa quả nhiên không hổ là mẫu nữ động tác đều là một màn đồng dạng vẫn là đại cứu suy tính chu toàn sau khi trở về ta an bài mấy người tới bên cạnh lam thiên hằng đột nhiên nói lam thúc thúc nói thật ra ta không cần bảo tiêu ta thế nhưng là rất lợi hại phương viên đưa tay qua tay một cái đại lực sĩ động tác người đứa nhỏ này đừng x i n h cường đây cũng không phải là đùa dẫn sự tỉnh thiên hằng ngươi trở về tìm mấy cái lợi hại hà liêu thanh nghe vậy có chút khẩn trương biểu lộ nghiêm túc nói lợi hại lợi hại còn muốn tìm đại cứu chỗ của hắn lợi hại nhiều người lam thiên hằng vừa cười vừa nói vậy được trở về ta tìm đại ca thương lượng hà liêu thanh coi là thật chăm chú gật gật đầu phương viên gặp bọn họ đều quyết định tốt rồi cũng không tốt lại c ự tuyện mặc dù hắn tin tưởng thực lực của mình nhưng là có thể bảo hộ những người khác cũng là không tệ chờ đưa tiễn lam thiên hằng cùng hà liêu thành phương viên lái xe thẳng hướng công ty phương hướng mà đi đằng sau lưu đội trưởng tự nhiên cũng dẫn người xa xa treo thế nào không nỡ thúc thúc ca gì a phương viên thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời lam thả ý ý mở miệng hỏi lam thả y yên lặng gật gật đầu chớ suy nghĩ quá nhiều chờ phòng trọ sửa xong rồi a di liền sẽ chuyển tới ở đến lúc đó liền có thể mỗi ngày nhìn tới nhà phương viên ă n ủi lam thả y y nghe vậy lường hắn một cái sau đó nói là ngươi suy nghĩ nhiều quá mẹ ta không có khả năng chuyển tới ở cũng không thể đem cha ta một người lưu tại hạ kinh đi hơn nữa ông ngoại niên kỷ cũng lớn nàng sao có thể rời đi thời gian quá dài phương viên nghe vậy khó thực hiện tiếng chẳng lẽ muốn đem đến hạ kinh hắn ngược lại là không quan trọng thế nhưng là phương ba ba cùng phương mụ mụ không nhất định quen thuộc hạ kinh khí h ậ uy ngươi tại sao không nói chuyện lam thả i y thì tức giận nói nếu không chúng ta tại hạ kinh cũng mua phòng nhỏ chờ h â n h â n nghỉ đồng và nghỉ hè chúng ta cả nhà liền đi hạ kinh ở chờ khai giảng liền để mụ mụ ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tới ở phương viên thăm dò mà hỏi thăm lam thả i y thì nghe vậy hai mắt sáng lên cảm thấy cái chủ ý này không sai nhưng ngay sau đó phản ứng kịp miết miệng có chút bất mãn mà nhìn hắn một cái nói ngươi là không phải không nguyện ý cùng ta về hạ kinh làm sao lại như vậy chỉ cần ngươi ở địa phương chỗ nào ta đều nguyện ý đi phương viên lập tức kêu lớn ừ cái chủ ý này mặc dù tốt nhưng vẫn là quá dày vỏ trực tiếp Kinh phải đến đem không Hạ ừ dù sao ngươi lại đạo lý từng bộ từng bộ lúc trước ta chính là bị ngươi lắc lư lam thả y thì chu mỏ nói lúc trước không phải ngươi truy tà sao phương viên nghi hoặc hỏi nói lung tung là ngươi truy tà tốt ta lam thả y thì lập tức kêu lớn ngươi dáng dấp coi được ngươi nói tính phương viên nhìn nàng dáng vẻ khả ái không muốn cùng n à n g dãy biết l i ề n tốt lam thả i y t h ì dương dương đắc ý nói đang đợi đèn xanh đèn đỏ phương viên không nhịn được đưa qua đầu tại gò má nàng bên trên hôn một cái muốn chết rồi bị ca mê ra đập tới c h ủ người phân lam thả i y thì hờn d ỗ i màn ệ n cho hắn hai lần phương viên hắc hắc cười khúc khích lần nữa phát động xe chương bốn trăm bốn mươi tiến công lập t r ì n h viên chương bốn trăm bốn mươi tiến công lập t r ì n h viên phương viên lái xe tới đến công ty phát hiện dưới lầu quả nhiên cũng ngừng mấy chiếc xe cảnh sát ven đường càng là có thật nhiều cảnh sát giao thông tại chất cần phương viên không có để ý trực tiếp cùng lam thả y t h ì lên lầu lão bản bà chủ phương viên mới vừa vào cửa chân hồng diệp liền rất nhiệt tình mà tiến lên đón đặc biệt là nhìn thấy phương viên trong mắt tràn đầy hiếu kỳ phương viên cùng với nàng nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp đi tới trình tự bộ nhìn thấy phương viên tiến đến kim diệp vội vàng đứng lên sau đó chạy đến chỗ ngồi của hắn cái ghế từ dưới mặt bàn rời đi ra sau đó rất chân chó mà nói lão bản ngài ngồi bên cạnh luôn luôn kiệm lời ít nói ra nào cũng đứng lên chủ động giúp hắn đem lá trà phao tốt đưa tới trước mặt hắn lão đại ngài cũng trả trả khả nóng nếu không ta giúp ngài thổi một chút lan nhìn xem mặt đơ giang đào liếm lắc mặt bộ dáng thật làm cho hắn có chút không quen được giang đào ngoài miệng như vậy ứng với thế nhưng là người lại không đậu lão bản ta cho ngài xoa b ắ p vai lý hải siêu cùng cái ư u linh một dạng đứng ở sau lưng hắn hai tay đặt ở trên vai của hắn để cho hắn toàn thân đều nổi ra gà lão bản muốn đấm chân không bóp chân cũng có thể tổ truyền tay nghề la hải lâm cũng vây tới liếm lắc mặt nói lão bản ngài thiếu vật trang sức không treo cái nào đều có thể cái chủng loại kia tế lưu hải cùng phương viên không phải quá quen nhưng vẫn là đụng lên đến nhỏ giọng nói ra tất cả cút về trên ghế ngồi đi người không làm nhất định phải làm chó vẫn là cái liêm chó phương viên bị bọn hắn làm l u n g t u n g muốn chết những cái kia mới đưa tới lập trình viên tất cả đều một mặt tò mò nhìn ở đây g â u g â u giang đào nghe vậy rất không tiết tháo mà kêu hai tiếng phối hợp cái kia m ặ t không thay đổi mặt đơ phương viên thực sự không n í n được n ở nụ cười nói đi các ngươi muốn làm gì đến cùng có chuyện gì cái này có phải hay không chúng ta nhà tiểu khả ái la hải lâm lập tức đưa di động đưa tới phương viên trước mặt trên điện thoại di động video chính rừng ở tiểu gia hỏa nhăn mặt cái kia giới diện xem ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị là của ta không phải chúng ta phương viên cải chính đồng dạng đều như thế ca đại bạch l à t hờ là ngài phát minh có thể cho ta được thêm kiến thức không lý hải siêu liếm lắp mặt muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn không phải chỉ là đám bằng hữu đập một cái video phương viên l ắ c l ắ c đầu nói giang đào nghe vậy lập tức đem một chương giấy a 4 đưa tới trước mặt hắn cái quỷ gì đây là vật gì phương viên nhìn trên giấy tất cả đều là gợn sóng một dạng đồ chơi một mặt một bức âm thanh văn giang đào lại biến trở về câu đơn ma chúng ta so sánh trong video lời thuyết minh phát hiện cùng ngươi âm thanh văn là giống nhau như lúc tích lý hải siêu cười bị ổi nói hơn nữa ngươi xem chúng ta còn phát hiện cái gì la hải lâm nói xong mở ra phương viên trên máy vi tính nói chuyện phiếm trong tổ d i n xót mẹ kiếp các ngươi còn làm x a công nguyên lai、like、phía trên chính là lam thiên cơ giới tin tức cả kẽ trong đó có lam thiên cơ giới cổ đông cấu thành trong đó có lam thả i ý ỉa còn bị bọn hắn trọng điểm vòng đi ra căn bản cũng không cần x a công rất đơn giản liền có thể tra được thế lưu hải ở bên cạnh nói thật a các ngươi muốn làm gì phương viên bất đắc gì nói thật sự là phục mấy tên này lão đại đại bạch có cái khác ngoại hình không hh ắ c ắ c ta muốn cái bạn gái lý hải siêu liếm láp mà nói hai mươi bảy giang đào ở bên cạnh nói cái không hiểu thấu số lượng nhưng là phương viên dây hiểu ý hắn là chính mình hai mươi bảy còn không có bạn gái đâu không có lại nói các ngươi liền không thể tìm s ố n g sao phương viên tức giận nói tiết kiệm tiền nghe lời giang đào mà không thay đổi nói đây đều là những người nào tận muốn chút bẩn thỉu đồ vật cũng không biết dùng nữ tinh ngoại hình có tính không xâm phạm bản quyền vẫn là cũng phải cấp trao quyền phí phương viên rơi vào trầm tư tốt rồi đều đi làm việc đừng v â y ở chỗ này kim diệu đổi u người nói mấy người bất mãn về tới nguyên t ò a vị lão đại ta muốn ạ dạ gạ ỳ i ui hh kim diệu nhìn thấy bọn hắn trở lại trên chỗ ngồi lập tức ở phương viên bên thai nhỏ giọng nói đã nói không có không có quan hệ hay không chờ sau này có nhất định không nên quên ta ạ kim diệu gương mặt t ư ờ n g hồng mà nói ngươi đều là kết hôn người sao có thể như vậy ngươi không sợ ngươi lão bà biết không phương viên vô ngữ nói có ạ dạ gạ qi ui ai còn già hơn bà a ạ dạ gạ qi ui mới là ta chân ái đương nhiên nếu như là ỵ sĩ hạ dạ xạ tô mì ta miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận kim diệu một mặt hướng tới mà nói vậy ta phải nghĩ cái biện pháp tái r ồ i ngươi ngồi ở bên cạnh giang đào đông n h â n nói mới vừa nâng trung trà lên phương viên kém chút phương tới ta bóp chết ngươi kim diệu ra vẻ tức giận bóp lấy giang đào cổ giang đào giơ lên điện thoại di động của hắn điện thoại dừng ở ghi âm giới diện ngươi muốn làm gì kim diệu rất cảnh giác mà hỏi thăm lý vũ nùng giang đào thản nhiên nói bộ mỹ thuật lý vũ nùng là kim diệu lao bà biểu ngội việc này rất ít người biết nhưng là giang đào vừa lúc là cái này rất ít người bên trong một cái ca ngươi cổ h o n h ữ ta giúp ngươi sửa sang một chút kim đào lập tức vẽ mặt cầu xin chân chó mà giúp hắn sửa sang quần áo cơm giang đào giơ cánh tay lên né tránh kim diệu muốn cướp đoạt tay phải đồng thời một chữ chân n ô n giống như ma chú một dạng để cho kim diệu sọ náo gân xanh hẳn lên một kim diệu thử thăm dò nam giang đào nói ba kim diệu nghĩ nghĩ nói được giang đào lập tức nhẹ gật đầu kim diệu lúc này mới phát giác chính mình bị lừa rồi nhưng là nói ra cũng không thể thu hồi đi hiện tại có thể xóa kim diệu buồn bực nói xong giang đào nói hắn ý tứ là ăn cơm xong mới xóa hắn lại không n ố c bằng không kim diệu đổi ý làm sao bây giờ trên thực tế kim diệu chính là như vậy nghĩ lão đại trong khoảng thời gian này mọi người thật cực khổ ta chuẩn bị tổ chức phía dưới đoàn x â y kim diệu quay người liền đối phương viên nói phương viên thứ bảy tuần này buổi sáng trong nhà sẽ tổ chức một trận bát i đến lúc đó các ngươi cũng tới bộ mỹ thuật mấy cái m ộ i t ử cũng tại các ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội phương viên đối bọn hắn nói ta cảm thấy ngươi là hưởng phí sức lực mấy tên này không cứu nổi kim diệu lắc đầu thợ g i i nói bình thường làm việc với nhau đều sát không xuất ra hỏa hoa trông cậy vào một cái bạt tỷ có thể có cái gì tiến triển hoàn toàn liền không thực tế ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này bọn hắn không bản sự kia liền trách không được người khác phương viên cũng đối cái này mấy cái trạch ra cảnh giới nhất định đám gia hỏa cảm thấy đau đầu đúng rồi thứ bảy các ngươi đi qua thu thập sạch sẽ một điểm ít nhất tắm đúng rửa thay quần áo k h á c ca việc này ngươi chằm chằm một chút phương viên đối với kim diệu dàn dò mấy người bọn hắn đ ấ t n g ư ơ i bọn hắn đức hạch gì hắn rất rõ ràng hơn nữa phương viên còn không xác định bọn hắn sẽ đi hay không bởi vì đối với trạch nam tới nói không có chút nào l ự c hấp dẫn còn không bằng để ở nhà đổi mới phiên biết phương viên tới làm không bao lâu lý á nam cùng chu tiểu nhã tìm đến đây chu tiểu nhã thuần túy là hiếu kỳ lý á nam cái này nha đầu điên kể cận phương viên gọi là cái thân mật không phải muốn gặp đại bạch phương viên đều có chút sợ cái nha đầu này nếu như bị thả i y thì hãy nhìn thấy có giải thích thế là tại thật vất vả đổi nàng về sau trực tiếp ra công ty đi tìm lỗ thủ nghĩa hắn có chuyện tìm hắn hỗ trợ chương bốn mươi mốt việt vặt chương bốn trăm bốn mươi mốt việt vặt lỗ thủ nghĩa công ty rất ít người nhìn thấy hân hân bản thân nhìn thấy phương viên ngược lại là không có nhiều ngạc nhiên sân khấu nhìn thấy hắn chỉ là nói một tiếng liền thả hắn tiến vào phương viên thuận lấy thông đạo đi vào chỉ thấy hai bên tất cả đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng phương viên còn đặc biệt hướng bọn hắn trình tự bộ xem xét hai mắt chẳng những thấy được hà tân bình còn chứng kiến tiểu ái phương viên nhẹ nhàng đi tới tiểu ái phương viên nhẹ nhàng vô vô vai của nàng phương viên mang theo cái nút thai tiểu ái quay đầu nhìn thấy là phương viên lập tức kinh h ỉ đứng lên ngồi tại đối diện nàng hà tân bình nghe thấy động tĩnh cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy phương viên cùng tiểu ái đang nói chuyện hơi kinh ngạc cùng hắn lên tiếng chào hỏi Về p hiện tại bỗng nhiên thấy không nhận ra cái nào người chạy vào cùng tiểu thích nói chuyện hơn nữa tiểu ái nhìn thấy đối phương vui vẻ ra mặt bộ dáng để cho bọn họ sao có thể có tốt thái độ thế nào ở chỗ này đi làm quen thuộc sao nếu là không ưa thích liền đi ta bên kia phương viên nói đùa mà nói uy người cái tên này đã lâu không gặp người vừa đến đã nảy ra góc t ư ờ n g ngươi là nghị gây sự tình sao lỗ thủ nghĩa từ ngoài cửa t i ề n đến vừa vặn nghe thấy câu nói này ha ha ở chỗ này rất tốt ta cũng rất ưa thích nơi này làm việc không khí tiểu hái trong sáng cười nói phương viên nhìn quanh b ố n phía thấy đông đảo lập trình viên bởi vì lao bản tiến đến thu liễm rất nhiều ánh mắt nghị t h ẩ m có thể không tốt sao với tư cách trình tự bộ duy nhất nữ tính đoán chừng đem nàng xem như nữ vương như thế cũng đoán chừng bởi vì có tiểu ái tại bọn hắn công việc hàng ngày hiệu suất đều có thể tăng lên không ít cái gọi là vì nam nữ phối hợp làm việc không mệt vừa nghĩ như thế vừa rồi trò đùa lời nói có phải hay không hẳn là thật cân nhắc đem tiểu ái đào đi qua uy ngươi sẽ không nhận thật sao ngươi chạy công ty của ta đi vào thực chất là làm gì lỗ thủ nghĩa thấy phương viên chăm chú suy nghĩ bộ dáng lập tức gấp lúc trước phương viên không có lừa hắn đừng nhìn tiểu ái là nữ nhưng nàng máy tính kỹ thuật đặc biệt lợi hại nói là thiên tài cũng không đủ đến hắn công ty không lâu liền đã giải quyết mấy cái năn đề ẩn ẩn trở thành công ty kỹ thuật người có quyền một trong a đúng ta tìm ngươi có chút việc đi ngươi văn phòng nói đi phương viên lúc này mới nhớ tới nơi này mục đích thực sự lỗ thủ nghĩa cảm thấy biệt khuất ấp có chuyện không dám nói có lựa không dám phát hiện tại phương viên mới là cổ trụ không ôm chặt không được c a tiền hắn nhiều nhưng không đốc hiện tại hắn không phía vay tròn c ố này gió bay lên về sau chỉ sợ cũng liền không cơ hội gì cho nên phương viên nói dứt lời hắn lập tức quay người hướng phía trước dẫn đường đồng thời phi thường chân chó mà giút hắn mở cửa phương viên cùng tiểu h ã còn có hà tân bình nói một tiếng lúc này mới quay người đi ra chờ phương viên bọn hắn ra ngoài hà tân bình mới ngồi đối diện tại đối diện tiểu hải nói ngươi cùng phương viên nhận thức ra ồ ta chưa nói qua sao tiểu hải kỳ quái hỏi nếu như trí nhớ của ta không ra sai đúng vậy ngươi chưa nói qua hà tân bình khẳng định nói ra tại hắn cùng tiểu hải nói chuyện lúc chung quanh cái khác lập trình viên mặc dù con mắt là nhìn xem màn ảnh máy vi tính tại nhưng là sớm đã không tập trung thủ hạ càng là không có động tác tất cả đều ở bên thai nghe lén lấy tại tốt à đại khái là ta nhớ lầm ta cùng phương viên là hàng xóm cho nên nhận thức đúng vậy còn ngươi tiểu hãi ngược lại ồ Ta c hà ư a qua sao. nói h tân bình vừa chỉ ư ờ i nói. vừa à ca, chớ học ta nói chuyện c ha ha, ta Haha, ta, Hái Tiểu miết bất tốt nói miệng măn nói. á. đùa cùng ta một chút, phương viên cùng ta là b ạ nói học thời đại học mà thôi. Hà、tân、Bình chỉ Tân đại mà là n một cách đơn giản một câu cũng không có nói tỉ mỉ thì ra là thế chắc không được ngươi lập trình tốt như vậy ngươi lai、like、là phương viên đồng học tiểu hãy sợ hai thằng nói hà tân bình cái này có tất nhiên liên hệ sao tốt rồi bây giờ nói đi tìm ta có chuyện gì không phải là vì chuyện c h ấ nhận a ta cho ngươi biết còn chưa tới thời gian ngươi đừng quá sốt ruột đi vào văn phòng lỗ thủ nghĩa bắt chuyện phương viên ngồi xuống còn không đợi hắn đặt câu hỏi chính mình đầu tiên lốp b ố t nói một chàng không phải việc này ta tìm ngươi là phương viên lời còn chưa nói hết tiểu thu mặc một thân trang phục nghề nghiệp đẩy cửa đi đến trong tay nàng còn bưng một chén nước bỏ vào phương viên trước mặt phương viên ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới dương tiến thu đây là hắn lần thứ nhất gặp nàng như thế nữ tính hóa một mặt nhìn cái gì nhìn cái gì ta cho ngươi biết ngươi là huynh đệ của ta cũng không thể nhìn loạn lỗ thủ nghĩa cả giận nói phương viên không có phản ứng hắn mà là đối với tiểu thu nói ngươi bây giờ cũng ở nơi đây đi làm đúng a Ta hiện tại là phụ tá của hiện phụ hắn. là dương tiến thu c ư ờ i như không cười nhìn chằm chằm lỗ thủ nghĩa nói lỗ thủ nghĩa rụt cổ một cái mặt mũi tràn đầy phiên muộn vốn là hắn muốn cho phạm quản lý cho hắn tìm ngược lớn chân dài cái mông vểnh lên nữ bí không nghĩ tới ngày thứ hai dương tiến thu liền lên cương vị càng thêm để cho hắn không lời nào để nói chính là dương tiến thu nữ tính trang phục về sau vẫn đúng là thật phù hợp yêu cầu của hắn các ngươi chuyện văn đi ta không quáy dậy các ngươi dương tiến thu tiến đến cũng chính là cùng phương viên lên tiếng chào hỏi nhưng sau đó xoay người liền đi ra ngoài nhìn xem hắn ra ngoài phương viên nhẹ giọng nợ nụ cười từ khi dương tiến thu tới về sau, lỗ thủ nghĩa xem như triệt để sóng không nổi có gì đáng cười lão bà ngươi không phải cũng là cùng ngươi một cái công ty sao nói đi đến cùng có chuyện gì lỗ thủ nghĩa có chút tức giận hỏi ta muốn tìm ngươi mượn cái h i ể u video hậu kỳ xử lý người phương viên lúc này mới nhớ tới chính sự tới ngươi muốn làm gì lỗ thủ nghĩa thuận miệng hỏi hắn là làm video công ty cho nên trước đó chiêu không ít nhân tài như vậy trong đó không thiếu cao thủ thế là phương viên đem ý nghĩ của mình nói với hắn một chút lỗ thủ nghĩa nghe vậy có chút bừng tỉnh sau đó vô bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thương lượng với lỗ thủ nghĩa xong phương viên lúc này mới trở lại công ty của mình bữa trưa phương viên cùng lam thả i y cùng đi lầu dưới nhà ăn ăn đây là hắn lần đầu tiên tới nhà ăn ăn cơm hoàn cảnh nhìn qua không sai đồ ăn cũng thật nhiều lúc ăn cơm vừa vặn lỗ thủ nghĩa bọn hắn cũng xuống ăn cơm thế là bao quát tiểu hay cùng hà tân bình ở bên trong sáu người vừa vặn ngồi một bàn phương viên vừa vặn thừa cơ cùng bọn hắn nói thứ bảy sự t ì n h để cho bọn họ có r ả n h liền đến chơi dù sao đã kêu một đám người quan hệ tốt nhất mấy cái không gọi liền không nói được ăn cơm chưa phương viên trở lại công ty đem trong tay chuyện còn lại chỗ sửa lại một chút liền sớm trở về bởi vì hân hân sắp tan học hắn phải đi về tiếp nàng trời đất bao la nữ nhi lớn nhất chương bốn trăm bốn mươi hai đón h ả i tử chương bốn trăm bốn mươi hai đón h ả i tử tiểu t ử ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi mặc kệ là đi làm vẫn làm ở công ty cũng phải có cái bộ dáng ngươi dạng này tán tán m i ế n g ư ỡ n g có thể thành cái đại sự gì phương ba ba thấy phương viên một tháng lên không được mấy ngày ban thật vất vả thêm mấy ngày ban còn lúc nào cũng sớm chạy về đến k h í liền không đánh một chỗ tới bởi vì tại bọn hắn thế hệ trước trong mắt vô luận đi làm làm công vẫn là độc lập lập nghiệp đều muốn cẩn trọng mỗi ngày không làm việc cái mười mấy hai mươi tiếng vậy cũng là không chăm chú đều là thái độ có vấn đề không phải có thả i y nghề nha không cần ta nhiều quan tâm hơn nữa đối với công ty quản lý cái này một khối ta thực sự không am hiểu phương v i ê n hiện tại phát hiện để cho lam thả i y nghề đến quản lý công ty là cỡ nào sáng suốt sự tình muốn thật hẳn đến đoán chừng có thể cho p h i ề n chết hắn trời sinh cũng không phải là cái kia liệu ngươi một đại nam nhân ngay cả nữ nhân cũng không sánh bằng ta làm sao sinh ngươi cái này không tiền đồ phương ba ba bất mãn thầm nói làm sao nữ nhân liền không thể so với nam nhân muốn tốt hơn nhiều người có ý kiến phương mụ mụ không biết lúc nào xuất hiện sau l ư n g phương ba ba sâu kín nói không phải t u y ệ t như ngươi ngoại trừ bên ngoài những nữ nhân hướng kia sao có thể cùng ngươi so với phương ba ba lập tức quay đầu lại đến cười ngây ngô nói phương mụ mụ liếc hắn một cái nói thả y quản lý công ty phương viên chuyên chú nghiên cứu phát minh phân công minh sắc có cái gì không tốt ngươi không hiểu bất ở chỗ này thêm phiền cùng ta đi làm việc phương mụ mụ đem hắn kéo đến trong v i ệ n cùng với nàng cùng một chỗ thu thập sân nhỏ thứ bảy tuần này phương viên muốn tổ chức cái gì mà tì nàng muốn trước tiên đem sân nhỏ thu thập một chút mẹ muốn ta hỗ trợ sao phương viên hướng về phía phương ba ba đắc ý cười nói không cần có cha ngươi là được rồi phương mụ mụ cũng không quay đầu lại nói phương ba ba bất mãn hướng về phía phương viên trừng mắt liếc nhanh lên làng nhà lằng nhằng làm gì đâu phương mụ mụ thậm chí không cần quay đầu lại liền có thể phát giác được hắn tiểu động tác thế là thúc giục một tiếng ta đây không phải tới nhà bên ngoài trời nóng lực ngươi tại trên hành lang chỉ huy là được cái khác ta đến làm phương ba, ba rất thân mật mà giúp phương mụ mụ mở ra cửa thủy tinh thật chịu không được trong nhà không còn người ngoài liền bắt đầu tú ân ái đứng lên đều lớn tuổi như vậy cái này năm xưa thức ăn cho chó ăn sẽ cho người tiêu hóa không tốt bất quá cái thời tiết mắc toi này thật rất nóng phương viên uống một chén nước lại rửa mặt lúc này mới lắc lư du ra cửa phương viên vừa ra cửa liền thấy đánh lấy che nắng dù cũng vừa đi ra lệ tỷ màu đỏ thể tuất màu lam cao bồi còn ngắn một đôi trắng non đôi chân dài quả thực choáng vắng mắt lệ tỷ thuộc về loại kia thịt thịt đầy đặn nữ tính toàn thân tràn đầy thành thuộc mị lực của nữ nhân các nàng ba tỷ mỗi nhàn giá trị cũng rất cao đều có mị lực chỉ có thể nói các nàng phụ mẫu g e n siêu cường phương viên nhìn thấy phương viên lệ tật đi mấy bước đi vào bên cạnh hắn sau đó đem r ù che tại trên đỉnh đầu của hắn đều tháng chín thời tiết này làm sao còn nóng lợi hại như vậy lệ tỷ dùng cái tay còn lại tại gương mặt bên cạnh p h ẩ y p h ẩ y nhìn xem tùy tiện lệ tỷ phương viên hướng bên cạnh xây dịch lệ tỷ đã nhận ra có chút buồn cười mà nói ngươi liền sợ ta như vậy a làm sao có thể lệ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy ta đây không phải sợ ngươi chủ yếu là ta sợ người khác hiểu lầm mà phương viên chê cười nói ta nhìn ngươi là sợ thả y hiểu lầm a lệ tỷ vừa cười vừa nói yên tâm đi ngươi không phải tỷ đồ ăn lệ tỷ nói xong một thanh kéo lại phương viên cánh tay cảm giác trên cánh tay chuyển đến mềm mại phương viên trong lòng khẩn trương muốn chết cơ bắp căng thẳng nghĩ thầm hành vi của ngươi cùng ngươi ngoài miệng nói không giống à, ai nam nhân m ị lực lớn thật là không có cách nào à. quá được hoan g n ê n cũng là buồn rầu tốt rồi không đủ ngươi phát giác được hắn cứng ngắc lệ tỷ cười khanh khách vùng hắn ra đồng thời di động hạ thân cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định có phải hay không có chút mất mát lệ tỷ bỗng nhiễu ê n n lông mày phong tình vạn trùng hỏi lệ tỷ phương viên bó tay rồi thật là một cái nữ m a đầu lệ tỷ cười như không cười không lại nói tiếp phương viên cũng không dám lại cái đề tài này bên trên nhiều lời Bằng bị không còn muốn bị cái này nữ cái ma đầu lệ à dài chuyển ca, hướng thời thật hải hắn nhất nhiều buộn bể nói nói, thời gian thật dài bên trong hải đại ca, hắn gần lời đại i v c sao. Hắn tỷ i cái đối giải ế quyết p thủ một cái tương đối khó giải quyết bản án, suốt t khó không có nhà. có án, bản ngày Lệ trong lời nói rõ ràng có chút bất mãn khó trách cái thái đối với cái này ba ba cũng là ý kiến nhiều hơn người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm vậy nói rõ nội hải ca năng lực mạnh có bản lĩnh phương viên ă n ủi ta nhìn ngươi mỗi ngày đều rất nhàn nói như vậy ngươi không bản sự cũng không thể l ư ợ đi lệ tỷ liếc hắn một cái nói không giống ta là năng lực siêu cường bản sự cực lớn phương viên nói đùa mà nói ngươi nói có đạo lý cho nên vô năng người không đọc bình thường người mới làm t h i ề n không nghĩ tới lệ tỷ lại chăm chú đồng thời còn chăm chú suy tư nói uy lệ tỷ ta chỉ là đùa giỡn ngươi đừng coi là thật ta hai người cười cười nói nói đi vào suối phun quảng trường chỉ thấy một đám phụ huynh trốn ở cách đó không xa dưới bóng cây mặt tán gấu g phương viên cũng đi qua cùng mọi người lên tiếng chào hỏi hôm nay không thấy được đan thiên vân tới là một cái trung niên phụ nữ nghĩ đến là nhà bọn hắn bảo mẫu lần trước nghe hắn đề qua nói gần nhất muốn đi công tác ba ba t i ể u ra hỏa xuống xe lập tức vui vẻ hướng về phương viên chạy tới sau đó không kịp chờ đợi nói cho phương viên lão sư nói ngày mai muốn đem tê cundo của não mang lên chúng ta sẽ có tê cundo k h ó i a ta có phải hay không sẽ trở nên rất lợi hại nói xong a một tiếng liền dùng nắm tay nhỏ đánh về phía phương viên n g thế nhưng là tay mở không có nhận gần ba ba cái bụng đầu liền ba ba lấy tay chống đỡ học được tê cundo liền lợi hại nói cho ngươi ba ba lợi hại hơn phương viên b u n g nàng ra nói tiểu ra hỏa lập tức nào vào trong ngực của hắn ôm lấy hắn nói bởi vì ngươi là bảo, bảo ba ba cho nên ngươi mới rất lợi hại nói như vậy con đều là công lao của ngươi rồi phương viên ôm nàng nói đó là đương nhiên tiểu gia hỏa chống n ạ n h ngước cổ kiêu ngạo mà nói cái này khiến phương viên không nhịn được liền nghĩ tới lam thả i y kỉa mẹ con hai người ngạo kiểu tư thế thật là một màn đồng dạng a phương viên tại gò má nàng bên trên hôn một cái nói hôm nay tại nhà trẻ có cái gì chuyện thú vị sao có thể cùng ba bà chia sẻ sao hôm nay đ ồ n g lão sư giáo chúng ta quen biết hạt giống còn dạy cho chúng ta nhảy hạt giống múa hát hạt giống ca a là thế nào nhảy phương viên hiếu ký hỏi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức ở trong ngực hắn cố gắng đem chính mình rụt lại một đoạn sau đó hắn nói một hạt tiểu hạt giống ngủ ở trong đất bùn gió xuân thổi một chút nó mưa xuân ôm một cái nó thái dương công công đánh thức nó theo nàng ca tiểu gia hỏa khép lại hai cánh tay chậm rãi t h ă n g lên tới bắt trước hạt giống nảy mầm cuối cùng biến thành một đoá nàng như vậy hoa nhỏ hân hân chờ chúng ta một chút đâu Ái thái, thái cùng g i a o g i a o từ phía sau đuổi theo tiểu gia hỏa lập tức không cùng ba ba chơi dãy r ủ i lấy muôn xuống tới cái này tiểu không có lương tâm phương viên trong lòng suy nghĩ nhưng không thể không đem nàng để xuống tiểu gia hỏa chạy về đi cùng với các nàng tay nắm lúc này mới cùng một chỗ lại đi trở lại Chương Trái Trái Chương chỉ tay nắm, ở phía trước hấu. hấu. phía mình, một biết ca hát, một hồi thi dưa dưa nắm, nảy lên giật Trái Trái tiểu tay một biết một một hồi dấm Ba ca chạy, ở đúng ư trượt cười, ờ n biên bên trên nhân, không nhìn đần g gạch gì ba đi, vui. cái đại vỉa phía sau ra qua hẻ Theo tấm rất tất cả đều không tự rác lấy cả lộ đều đột. đ ở rồi phương viên thứ bảy tuần này ta đoán chừng không đến đi nhà n g ư ờ i bởi vì giao giao nàng ông ngoại bà ngoại sẽ tới linh ngữ đình nói ra không sao nếu là ông ngoại bà ngoại không ngại đến lúc đó có thể cùng đi ngày đó hẳn là có không ít tiểu bằng hữu giao giao tới cũng có thể cùng mọi người cùng nhau chơi chú ý này tốt đến lúc đó chúng ta một nhà liền q u á y dày đ ú n g ngày đó nhiều người có gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng đúng à đồ ăn sân bãi rượu vân vân chuẩn bị đứng lên khá là phiền thoái có gì cần hỗ trợ ngươi cứ việc nói ta trong tiệm còn có không ít nhân viên có thể để cho các nàng tới giúp đỡ lệ tỷ cũng ở bên cạnh tiếp lời gốc dạ n g sảng khoái nói ra không cần vốn là chuẩn bị nhà mình chuẩn bị hiện tại đã có người tiếp thủ cho nên cũng không cần mọi người quan tâm chuẩn bị sân bãi là được phương viên vừa cười vừa nói đã phương viên nói như vậy nên ngữ đình cùng lệ tỷ cũng liền không hỏi nhiều nữa kỳ thật cái này tiếp nhận người không cần nghĩ khẳng định chính là l ô thủ nghĩa đang nghe xong tổ chức mặt tỷ thời điểm hắn trực tiếp vô bộ ngực tiếp nhận tới hắn đang lo như thế nào trở thành hợp cách l i ế m chó hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này đương nhiên hắn cũng không có khả năng thân lực mà làm vẫn là tìm tới lần gánh vác hiệu san sinh nhật tiến hội công ty hắn thuộc về hội viên cao cấp có ưu đãi nha phương viên tự nhiên cũng vui vẻ được nhẹ nhõm ba tiểu chỉ mặc dù chơi vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn là muốn cách ra lại như tiên cũng không thích hợp ở bên ngoài chơi phương viên liên tha đái duệ đem tiểu ra hỏa cho kéo lại bằng không nàng liền cùng ái thái hoặc là dao dao chạy dù cho như vậy tiểu gia hỏa miệng đều quyết đều có thể treo bình dầu ngươi nói ngươi tại nhà trẻ chơi một ngày còn chưa đủ à? phương viên không nói nói tại nhà trẻ như thế nào là chơi đâu tại nhà trẻ là học tập tan học mới là chơi tiểu gia hỏa nghiêm trọng nói nhà trẻ không phải liền là chơi ngươi học cái gì rồi phương viên quýnh nói không phải mới vừa đã hát cho ngươi nghe sao ngươi trí nhớ làm sao như thế không tốt đâu ngươi là lao gia ra, ra sao tiểu gia hỏa than thở nói một bộ bảo bảo thao nát tâm bộ dáng phương viên khí tại trên đầu nàng hung hăng xoa nhẹ hai lần đem tóc của nàng làm loạn thất bát tao tiểu gia hỏa bị hắn làm nổi giận hoa hoa tê u tại hắn phía sau cái mông truy như vậy không cẩn thận nàng liền bị ba ba l ừ a gạt về nhà nhìn thấy hân hân trở về phương mụ mụ lập tức từ trong viện đi đến tan học trở về à, nóng không nóng à. mãi mãi tiểu gia hỏa cóm sách nhỏ bao chạy tới ôm chặt lấy phương mụ mụ cùng cái tiểu cầu một dạng le lưới biểu thị nàng nóng mãi mãi ta nóng ta muốn ăn kem ly tiểu gia hỏa làm đúng nói phương mụ mụ đưa tay sờ sờ nàng t ấ m mồ hôi tóc giúp nàng đem sách nhỏ bao thao xuống sau đó mặt m u i tràn đầy hiền lành mà nói ra ra mua dưa hấu ăn chút dưa hấu đi tốt bảo bảo thích ăn trái dưa hấu tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nói phương mụ mụ nghe vậy xoay người đi phòng bếp xuất ra nửa đồ dưa hấu tới không dám thả tủ lạnh sợ quá băng tiểu gia hỏa ăn bụng chịu không được mẹ thật bất công ta vừa mới trở về ngươi thế nào không cho ta dưa hấu ăn phương viên tiến đến trước mặt nói ngươi người lớn như vậy ta còn quản ngươi ăn cái gì phương mụ mụ lường hắn một cái sau đó dùng thìa đem dưa hấu ở giữa bộ phận toàn bộ đào lên đặt ở trong chén lúc này mới đem còn lại đẩy lên phương viên trước mặt nói à những cái này đều cho ngươi ngươi nhìn lao nương đối với ngươi tốt bao nhiêu p h ư ơ vậy được người h n trước tiên đem trong chén ăn hết nếu như còn có thể nuốt trôi lại ăn để thừa nói xong trực tiếp đem vừa rồi đẩy lên phương viên trước mặt nửa đồ dưa hấu lại tốn trở về vừa mới chuẩn bị đào một môi phương viên đ ô n g nhiên tại không trung mẹ ngươi không cần như vậy đi tiểu nhân nhi sao có thể ăn nhiều như vậy phương viên ủy khuất mà nói ta biết biết ngươi còn không cho ta ăn phương viên bính nói n g ư ơ i đến qua đều là nước bọn sao có thể lại cho bảo bảo ăn đợi nàng đã ăn xong còn lại ngươi lại ăn phương mụ mụ ngữ khí bình thản nói mẹ ta là ngươi con ruột không ngươi nói như vậy thật đấm thơm phương viên ra vẻ đau lòng mà nói ba ba ta cho ngươi ăn tiểu gia hỏa dùng chính mình tiểu cái n ĩ a xiên trong chén lớn nhất một khối đệm lên mũi chân cố gắng đưa về phía phương viên bên miệng phương viên lập tức bị tiểu gia hỏa ầm đến đổi vội không lưng há miệng tiếp được vẫn là nữ nhi tốt phương viên trong lòng nhộn nhạo lên nhàn nhạt hạnh phúc đúng vẫn là nữ nhi tốt phương mụ mụ ở bên cạnh tiếp lời nói phương viên vì cảm giác gì chỗ nào không đúng lắm đâu nhưng chờ hắn muốn hỏi thời điểm phương mụ mụ đã lại về sân nhỏ chớ có biếng nhác đem cái kia cái ghế cái gì chuyển đến bên cạnh sân bãi đẳng lớn một chút phương mụ mụ trong sân quát phương viên ngẫm lại cảm thấy thôi được rồi không hỏi tiểu gia hỏa a ô a ô ăn từng miếng lấy trái dưa hấu gọi là một cái vui vẻ bất quá nghĩ lại tiểu gia hỏa ăn cái gì thời điểm liền không có không vui ăn từ từ không nên đem dưa hấu tử ăn vào trong bụng mặc dù n ã i n ã i cho nàng đào chính là dưa tâm nhưng vẫn còn có chút cá lọt lưới tại trong chén tiểu gia hỏa nhưng không biết nôn tử tất cả đều bị nàng ăn vào trong bụng ồ tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên ngây n g ẩ n cả người nhìn chằm chằm trong chén dưa hấu tử nhìn coi sau đó ngẩng đầu lên hoảng sợ hỏi ba ba dưa hấu tử là dưa hấu hạt giống sao đúng a ba bảo, bảo vừa rồi có đem nó ăn vào bụng trong bụng ai tiểu gia hỏa hoảng sợ nói a vậy thì thế nào phương viên không yên lòng lấy điện thoại cầm tay ra bởi vì hắn nhận được lý triệu phong gửi tới tin nhắn hòa tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên há to mồm khóc lớn lên đem phương viên giật này g mình ngươi làm sao thật tốt khóc cái gì phương viên ngạc nhiên hỏi tiểu gia hỏa vẫn chưa trả lời đâu phương mụ mụ liền kéo ra cửa thủy tinh đi đến hướng về phía hắn gầm hết lên ngươi tiểu t ử túi này đều người lớn như vậy cũng không cảm thấy ngại đoạt hải t ử dưa hậu ăn ta không có phương viên oan uổng mà nói con dạo biện ngươi không đoạt nàng ăn thật tốt nàng liền khóc lên a phương mụ, mụ nhìn hắn chằm đi tới đúng a nàng chính là thật tốt khóc、ca. phương viên cảm thấy mình nhanh khóc ta đây là trêu chọc người nào chương bốn trăm bốn mươi b ố tiểu hương hoa chương bốn trăm bốn mươi b ố tiểu hương hoa tốt rồi đừng khóc nói cho n ã i n ã i vì cái gì khóc n h a có phải hay không là n g ư ờ i b à bà khi dễ ngươi rồi phương mụ mụ đi qua ôm tiểu gia hỏa giúp nàng xoa xoa nước mắt trên mặt đều nói nữ nhân là làm bằng nước không phân lớn nhỏ lúc này mới khóc mấy lần đã đem khuôn mặt nhỏ khóc c ầ m b ớt hồ hồ n ã i n ã i ta đem dưa hấu tử ăn vào bụng trong bụng đâu tiểu gia hỏa n h ẹ n nào nói ăn thì ăn thôi có gì phải khóc phương mụ, mụ kỳ quái hỏi mãi mãi dưa hấu tử là dưa hấu hạt giống nó nếu là tại bảo bạo bụng trong bụng lớn cái trái dưa hấu làm sao bây giờ bụng bụng sẽ c ă n g vỡ ra đâu thiểu g i a hỏa vẫn như c ũ g i ọ n g mang giọng nghẹn ngào mà nói phương mụ mụ nghe vậy cười ha h a sẽ không ha, dưa hấu tử ăn vào bụng trong bụng không hội trưởng thành dưa hấu ngươi xú xú thời điểm liền ra tới n h à mới không phải ta đã cảm giác bụng bụng trướng trướng đây này nó có phải hay không đã đang lớn lên nha lao sư nói hạt giống đều sẽ lớn lên đó là bởi vì ngươi dưa hấu ăn nhiều phương mụ, mụ nhẹ nhàng giúp nàng luất vớt tròn t r i ệ bụng nhỏ ta cho ngươi biết ta ba ba của ngươi khi còn bé cũng thường xuyên đem dưa hấu tử ăn vào trong bụng sau đó hắn xú xú thời điểm dưa hấu tử liền theo đi ra cuối cùng còn mọc ra tiểu dưa hấu nữa nha phương mụ mụ nhỏ giọng ăn u ủi mẹ ngươi cùng hân hân nói những thứ này làm gì phương viên cảm thấy mất mặt chết rồi nhưng là tiểu gia hỏa nghe vậy lại rất vui vẻ liền vội hỏi n ã i mãi thật sao cái kêu bảo bảo xú xú ra về sau cũng có thể mọc ra đến tiểu dưa hấu sao đương nhiên là thật nhất định có thể mọc ra tiểu dưa hấu phương mụ mụ khẳng định gật gật đầu ba ba vậy ta ăn nhiều nhiều sau đó xú xú đi ra trưởng thành tiểu dưa hấu cho ngươi ăn có được hay không tiểu ra hỏa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng phương viên nói trên mặt còn rưng rưng nước mắt đâu không tốt ta mới không ăn ngươi tiểu dưa hấu thú chết phương viên ghét bỏ mà nói có cái gì thúi ta cho ngươi biết đây là thuần thiên nhiên lục sắc không ô nhiễm thì vẫn là hữu cơ ngập hơn nữa ngươi bây giờ ăn dưa hấu không chừng rót bao nhiêu đại phân đâu phương mụ mụ đ ố i nói phương viên há hốc mộm vốn muốn nói dù sao ta không ăn muốn ăn ngươi ăn nhưng lại cảm thấy nói mình như vậy lao nương có chút không tốt chỉ có thể vô ngữ nói chúng ta có thể hay không đừng nói cái đề tài này nói thêm gì nữa ta dưa hấu đều không muốn ăn cái này có cái gì ngươi cũng không phải chưa ăn qua phương mụ mụ lường hắn một cái sau đó đối với tiểu gia hỏa nói ta cho ngươi biết ta có lần ra ra ngươi từ bên ngoài mua kẹo d a trâu mẹ ngươi làm sao cái gì đều nói à phương viên l ú n g cuống đổi vội vườn tay chuẩn bị che miệng của nàng lại bị phương mụ mụ một chút chừng trở về cho nên chuyển tay che tiểu gia hỏa lốt h a y lúc này mới thở pháo n h ẹ nhóm mẹ ngươi làm sao sự tình gì đều nói rất mất mặt ta không sĩ diện a phương viên cơ hồ cầu khẩn nói tốt rồi tiểu gia hỏa ư ơ n g mụ thấy n p h ư mãi mãi thật không nói con mắt đi lòng vòng cũng thật không hỏi tới nữa quay người lại ăn nàng dưa hấu đi cái này ngược lại để cho phương mụ mụ cảm thấy có chút kỳ quái tiểu gia hỏa đem chính mình bụng nhỏ bụng ăn no mới mẩy liền lại bắt đầu trong nhà trên nhảy dưới tránh đứng lên nàng hiện tại trên cơ bản mỗi ngày đều như vậy tan học trở về khẳng định là muốn ăn cái gì bắt đầu phương viên còn tưởng rằng nàng tại nhà trẻ ăn không đủ no về sau、so、đồng lão sư nói cho hắn biết một lớp nàng là ăn nhiều nhất tiểu bằng hữu có thể là bởi vì l ư ợ n g vận động tương đối lớn cho nên tiêu hao tương đối nhanh lúc này mới mỗi ngày tan học trở về mới có thể vội vã muốn ăn cái gì chẳng những tiểu gia hỏa như vậy cái khác tiểu bằng hữu trên cơ bản đều như vậy phương viên nhìn thấy tiểu gia hỏa trong nhà đem bắp giang đổi u trên nhảy dưới tránh gâu gâu gọi liền biết lão sư lời này có đạo lý nàng mỗi ngày lựa vận động so với người trưởng thành đều đại cuối cùng bắp giang học thông minh không biết tránh ở nơi nào mặc nàng gọi thế nào cũng không ra về phần q u y ế t chạy đến tủ trên đầu đi không xuống tiểu gia hỏa ở phía dưới hô ra ế t hầu để nó xuống tới cùng chính mình chơi nó cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem cuối cùng thực sự không thú vị nàng chỉ có thể đi tìm đại hoàng thế nhưng là đại hoàng vừa biết nghe lời quá mức ghé vào chính mình trong ổ tùy tiện tiểu gia hỏa làm sao nhào nặn cũng không ra cho nên kết quả sau cùng tiểu gia hỏa vẫn là tìm ba ba ba ba mới là chơi tốt nhất phương viên ngay tại thư phòng lên mạng tra tư liệu tiểu gia hỏa tiện tay ở bên trong đưa ông ngoại mua chống lúc gác trong miệm thổi ông ngoại mua điều trạm canh gác một đường thùng thùng ô thùng thùng ô chạy vào quả nhiên lần trước ông ngoại mang tới thời điểm cái k i a d ự cảm không tốt ứng nghiệm bà bảo ba ba đang bận ngươi có thể tự mình chơi một hồi sau phương viên thử thăm dò tốt lắm ba ba ngươi làm việc của ngươi ta là bén g oan chính mình chơi là có thể tiểu gia hỏa cười hì hì nói phương viên nghe vậy tâm cũng không có b u ô n g xuống tiểu gia hỏa lúc nào như thế nghe lời biết điều như vậy rồi quả nhiên hắn mới vừa ở trên máy vi tính không lay hay o hai lần tiểu gia hỏa lại bắt đầu thùng thùng ô thùng thùng ô đứng lên tiểu gia hỏa một mực chú ý đến ba ba tại phương viên một nhìn sang lập tức cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười ba ba n g ư ơ i làm việc của ngươi chính ta chơi không cần ngươi dẫn ta chơi n g ư ơ i vật nhỏ này phương viên bất đắc dĩ buông xuống con chuột nếu không để cho tiểu bạch đùa với ngươi một hồi phương viên thử thăm dò không muốn tiểu bạch lên n ố c có ba ba tại sao phải tiểu bạch ba ba nhưng so sánh tiểu bạch tốt chơi nhiều rồi tiểu hai tử mới không ngốc đâu vậy ta chơi với ngươi một hồi đi phương viên chỉ có bất đắc dĩ đứng dậy đây chính là chính ngươi nói nha tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ nói vâng chính ta nói phương viên không nói, nói. vậy ta có phải hay không một cái bén ngoan tiểu gia hỏa rào hoạt cười nói vâng ngươi là bén ngoan tiểu gia hỏa nghe vậy gác ý chống n l ạ h nói cho nên ngươi cũng muốn làm một cái hợp cách ba ba à, t ố t lời dễ nghe ta cho ngươi một cái ban t h ư ở n g n h a ban thưởng ban t h ư ở n g gì phương viên tò mò hỏi ban t h ư ở n g ngươi một đoá tiểu h ồ n g hoa tiểu gia hỏa lập tức nói nói lên tiểu h ồ n g hoa ngươi tại nhà trẻ có chiếm được tiểu h ồ n g hoa sao phương viên hiếu kỳ hỏi chúng ta vẫn là không nói chuyện này đi đi xuống lầu chơi đi tiểu gia hỏa nói xong xoay người chạy ra ngoài ngươi đứng lại đó cho ta nói rõ ràng phương viên vội vàng ở phía sau đuổi theo chờ xuống lâu lại nhìn thấy tiểu gia hỏa ngồi s ồ m ở cửa thủy t i n h trước ngoan ngoan co lại ở nơi đó ngơ ngác nhìn trong viện ra ra mãi mãi phương viên r ò n rén đi tới nhưng là vẫn bị tiểu gia hỏa cho phát giác ba ba ta có phải hay không cái bé ngon nha tiểu gia hỏa quay đầu có chút khổ sở hỏi đương nhiên là tại ba ba trong mắt ta ngươi chính là trên thế giới nhất n g o a n bà bảo, bảo phương viên tại bên người nàng mà bên trên ngồi xuống thế nhưng là ta không có đạt được tiểu hồng hoa a tiểu gia hỏa khổ sở mà nói tiểu hai tử có ngoan hay không cũng có phải hay không đến tiểu hồng hoa không có quan hệ à hơn nữa ngươi mới lên nhà trẻ ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được tiểu h ồ n g hoa phương viên ô n nàng để cho nàng ngồi tại trong ngực của mình hai người cùng một chỗ nhìn xem trong viện làm việc ra ra mãi mãi hơn nữa ba ba thích ngươi như vậy tiểu h ả i tử có phải hay không đến tiểu h ồ n g hoa không quan trọng a ngươi chỉ cần mỗi ngày qua thật vui vẻ chính là đối với ba ba tốt nhất phần thưởng phương viên tại trên đầu nàng khẽ hôn một cái nói ừ n ba ba ta yêu ngươi ba ba cũng yêu ngươi tất cả mọi người yêu ngươi phương viên đem đầu nhẹ nhẹ đặt ở đỉnh đầu của nàng dài ôm chặt ở nàng nói thế nhưng là ta vẫn là muốn một đó tiểu h ư n g hoa thùng giấy khủng long chương 445, t h ù n g giấy khủng long vì an ủi thất lạc tiểu gia h ò a phương viên quyết định theo nàng chơi game phân tán lực chú ý của nàng để nàng không nên tại đắm chìm trong trong chuyện này ba ba làm cho ngươi cái đồ chơi thế nào phương viên nhìn thấy phương ba ba trong sân thu thập ra rất nhiều thùng giấy thế là đối với tiểu gia h ò a nói mặc dù bây giờ ở biệt thự ăn mặc đều so với dị vãng tinh xảo nhưng là đi qua một chút thói quen sinh hoạt cũng không phải là một chút liền có thể sửa đổi tới tỷ như thùng rác cái gì phương mụ mụ cho tới bây giờ đều không nợ ném lúc nào cũng thu thập lại sau đó để cho phương ba ba dùng xe c o n g đến phế phẩm thu hồi trạm bán đi phương viên muốn đậu đen rau muốn chính là bán phế phẩm tiền đoán chừng còn chưa đủ thứ nhất một lần sang tiền thế nhưng là lão nhân chính là như vậy quen thuộc chỉ cần bọn hắn vui vẻ phương viên cũng liền tùy bọn hắn đi mỗi người có mỗi người thói quen sinh hoạt hắn làm gì dùng cuộc sống của mình quen thuộc với tư cách làm tiêu chuẩn đi muốn cầu người khác đâu lại nói phương ba ba cùng phương mụ mụ sống nhiều năm như vậy rất nhiều sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đã rót vào đến thực chất bên trong chỗ nào muốn thay đổi liền đổi cái gì đồ chơi tiểu ra hỏa nghe vậy quả nhiên cảm thấy rất hứng t h ú đi chúng ta đi trước siêu thị một chuyến mua chút công cụ trở về phương viên đứng lên tìm tới tiểu gia hỏa con thỏ nhỏ che nắng m ũ nắp trên đầu nàng sau đó để cho tiểu gia hỏa c ớ i tại trên cổ của mình lúc này mới ra cửa ba ba ta có thể ăn kem ly sao nói muốn đi siêu thị tiểu gia hỏa coi như vui vẻ trong nhà kem ly đã ăn xong tiểu gia hỏa nghe vậy nhẹ gật đầu lần trước phương viên mua một hộp cùng đường tuyết bên trong c ó chừng mười hộp nhỏ dáng vẻ sớm đã bị tiểu gia hỏa đã ăn xong vậy được đợi lát nữa ba ba mua cho ngươi chúng ta nhiều mua một điểm thả trong tủ lạnh thứ bảy tuần này bạn tốt của ngươi đều sẽ tới đến lúc đó cùng bọn hắn chia sẻ phương viên đến trong siêu thị mua dao dọc giấy nhựa cao su cùng nhựa cây thương đương nhiên cũng chưa quên cho tiểu gia hỏa mua kem ly ngoại trừ mang theo trong túi mũ đại hộp bên ngoài tiểu gia hỏa trong tay còn đang nắm một cây mập lòng vừa đi vừa ăn nhanh lên vàng không tốt về sau trong túi kem ly liền toàn hòa tan phương viên q u a y đầu lại thúc giục vừa đi vừa ăn tiểu gia hỏa nói được tiểu gia hỏa thống khoái trả lời một tiếng gấp rút bộ pháp chạy về phía trước mấy bước sau đó dừng lại tiếp tục liếm mấy ngụm kem ly tự nhiên lại chậm lại cuối cùng thực sự không có cách nào khác phương viên đi qua ô nàng cẩn thận một c h ú t ăn đ ừ n g nhỏ i ọ t ba ba trên quần áo tới hắn vừa mới dứt lời một giọt bơ liền nhỏ ở y phục của hắn bên trên kỳ hỉ tiểu ra hỏa nết miệng cùng hắn cười ngây ngô khoe miệng bốn phía tất cả đều làm à u nâu trầu cố liết cùng cái đại mèo hoa một dạng nhìn ngươi cái này tiểu ngốc dạng phương viên cười mắng một tiếng vội vàng ôm nàng đi về nhà đều đã như vậy lại nói nàng cũng vô dụng về đến nhà phương viên trước tiên đem kem ly đều bỏ vào trong tủ lạnh sau đó đến trong viện thì p ư ơ n g ba ba muốn mấy sạch sẽ thùng giấy lại tìm đến phương ba ba thức quận liền có thể khai công ba ba ngươi muốn cho bảo, bảo làm cái gì đây tiểu gia hỏa tại vừa ăn kem cây vừa nói làm x o ngươi n g sẽ biết còn có ngươi kem cây tranh thủ thời gian ăn đều hóa tích khắp nơi đều là tiểu gia hỏa cũng lơ đ ế m liền ngồi sồn ở nơi đó nhìn xem hắn phương v i ê n đầu tiên đem hai cái thùng giấy t r ê n khai sau đó dùng hân hân màu nước bút sẽ vẽ lên một bé đáng yêu tiểu khủng long bên cạnh tiểu gia hỏa nhận ra sợ hai than nói tiểu khủng long ai ba ba ngươi là phải cho ta làm tiểu khủng long sao đúng thế chờ ba ba làm tốt ngươi sẽ biết chính ngươi đi nắm tay cùng miệng tẩy một chút đi phương biên nhìn tiểu gia hỏa ngồi sồn ở bên cạnh không ngừng liếm láp ăn để thừa kem cây côn có chút vẽ xong về sau phương viên đem hai cái này đồng dạng lớn nhỏ khủng long hình dạng cho k e o xuống dưới lại cắt mấy khối dây cứng đem bọn nó cong thành hình cung sau đó dọc theo khủng long dây cứng biên giới dính lên vì coi được phương viên lại đang tiểu khủng long lưng bên trên làm cái mấy cái đáng yêu hình cung kiếm vây cá hoa tiểu khủng long tẩy xong tay trở về tiểu gia hỏa vây quanh phương viên làm cái này t h ù n g giấy khủng long giật này mình ngươi đi đem nước của ngươi phấn cùng bột nước bút lấy tới ba ba giúp nó thoa lên nhăn sắc tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức quay người trở về phòng giúp hắn cầm tới thế là phương viên dùng màu đen cùng màu trắng tranh màu nước ra tiểu kh sau đó đem thân thể bôi thành màu xanh sấm cuối cùng trên người kiếm vây cá bôi thành màu xanh lá m ạ n như vậy một cái thùng giấy tiểu khủng long liền hoàn thành tiểu gia hỏa thấy ba ba làm x o n g thành đưa tay liền muốn đi lấy lại bị phương viên một phát bắt được trước đ ừ n g nút đ í t chờ thuốc màu làm rồi nói sau vậy lúc nào thì tài giỏi a tiểu gia hỏa có chút không thể chờ đợi p h o n g t ơ i dưới mặt trời phơi một hồi rất nhanh liền làm phương viên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tà dương ý nguyên rất hừng hực phương viên đem nó thả dưới ánh mặt trời phơi nắng sau đó chính mình đem đồ vật thu thập trở về phòng tiểu gia hỏa liền ngồi sổm ở trên hành lang Nhìn chầm chầm tiểu khủng long, phản phất là sợ nó đột nhiên dạng. chầm chầm phất mất một tiểu đột là là sợ Đây chạy ba ba có ủ a ba ba ngươi ngươi. Phương ngạc nhiên đi tới, hỏi. làm mụ mụ Ừm, cho c phải hay không rất lợi hại tiểu khủng long siêu đáng yêu tiểu ra hỏa tiêu ngạo ghê gớm là thật đẹp mắt nhưng là hai bên vì cái gì đào một cái tròn triệt động phương mụ mụ nhìn một chút kỳ quái nói làm sao cùng cái thùng rác một dạng phương ba ba cũng cảm thấy kỳ quái nói lung tung đây là m ặ c trên người bên cạnh hai cái lỗ là cho hân hân cánh tay vươn ra dùng phương viên từ trong nhà đi ra nói ba ba hiện tại có thể chơi sao tiểu gia hỏa lại hỏi lần nữa ta xem một chút phương viên dùng ngón tay tại tiểu khủng long trên thân sờ lên phát hiện thuốc màu đã khô tốt rồi ba ba g i ú p ngươi mặc vào phương viên cầm lấy tiểu khủng long từ trên đầu cho tiểu gia hỏa c h ụ t vào đi vào vừa rồi phương mụ mụ nói hai cái lỗ tròn vừa vặn cho tiểu gia hỏa cánh tay vươn ra mà khủng long mở ra miệng rộng ở bên trong vừa vặn là tiểu gia hỏa đầu và nhìn qua thật không tệ a thật là dễ nhìn phương mụ mụ không nhịn được khen tốt cái gì dậy như vậy dậy cứng còn không nóng chết người rồi chơi một hồi liền muốn t h i ra phương ba ba ở bên cạnh nói nhưng là bây giờ tiểu gia hỏa cái nào có tâm tư nghe bọn hắn nói chuyện mượn pha lê tường p h ả n quang tiểu gia hỏa có thể nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng thật sự là quá đáng yêu quá huy phong nga ô ta là một cái đại khủng long ta hiện tại muốn ăn một cái người lớn tiểu gia hỏa n g ử a mặt lên t r ờ i gấm thét sau đó hướng phương viên chạy qua tới hoa ngươi cái này tiểu không có lương tâm ta là ba b à của ngươi phương viên chạy về trong phòng nga ô đại khủng long muốn ăn một cái bại hoại ba b à tiểu gia hỏa đổi tới ba ba thị không thể ăn ngươi vẫn là đi ăn một cái gọi phương hân tiểu hải từ đi nàng thịt vừa mị lại non đặc biệt mâm miệm phương viên cười ha ha nói nga ô ta không ta liền muốn ăn một cái bại hoại ba ba tiểu gia hỏa đuổi theo nói chương 446, chơi đ ù a chương 446, chơi đ ù a lam thả i y khi về đến nhà chỉ thấy trong nhà một cái lục sắt tiểu khủng long cả phong ở bên trong a ô giống giống mà chạy loạn mấy người thấy được lam thả y hiề lập tức đánh tới đại khủng long muốn ăn một cái xinh đẹp mỹ lệ mụ mụ sau đó dùng long đầu tại lam thả i y thì trên lưng cọ sát nhìn n g ư ơ i một đầu mồ hôi đây là ai giúp ngươi làm nhà lam thả i ề ngồi s ù n xuống xuyên thấu qua cái k i a đại trước miệng nhìn thấy bên trong tiểu gia hỏa đầy đầu mồ hôi ba ba giúp ta làm có phải hay không chơi rất vui tiểu gia hỏa đắc ý nói chơi vui cũng không thể luôn mặc nó thời ra nghỉ ngơi một hồi lại uống nước phương viên đi tới giúp nàng đem tiểu khủng long từ trên đầu lôi xuống tiểu gia hỏa không nguyện ý dùng cánh tay kẹp lại không nguyện ý thoát ngươi nhìn ngươi nhiều như vậy mồ hôi tại không thoát thùng giấy liền sẽ bị ngươi mồ hôi làm ướp đến lúc đó liền không chơi nổi phương viên hủ dọa nàng nói quả nhiên tiểu gia hỏa có chút sợ、Ngoan、ngoắn để cho ba ba giúp nàng thời ra không nghĩ tới ngươi còn có bản sự này người cái này ba ba làm rất ưu tú a mấy người tiểu gia hỏa đi uống nước đứng không l a m t hải y t h ì đối phương viên nói ra đi qua nàng một người mang hải tử nhiều nhất ngày nghỉ lễ thời điểm lưu công viên v u vô chiếu hoặc là vẽ cái vẽ đều là một chút tương đối điểm đạm nho nhã hoạt động cái này cũng khiến cho tiểu gia hỏa trước đó tính cách có chút hướng nội đồng thời không đủ hoạt bát nhưng từ khi sau khi trở về có ba ba cái này đại hải tử theo nàng cùng nhau chơi đùa theo nàng cùng một chỗ điên tiểu gia hỏa lúc này mới dần dần sáng sửa hoạt bát đứng lên bất quá chỉ là có chút hướng hoạt bát quá mức phát triển khuyên hướng ta đương nhiên là cái ba ba ta vẫn là cái hào lao công phương viên ôm vai của nàng vừa cười vừa nói không biết xấu hổ lam hải y yề lường hắn một cái nhưng không có tránh thoát vừa vặn thừa dịp tiểu gia hỏa không tại phương viên lặng lẽ nói với nàng hôm nay tiểu hồng hoa sự t ì n h để cho nàng hỏi một chút lao sư tiểu gia hỏa ở trường học cụ thể biểu hiện tình huống hoặc là có những địa phương nào biểu hiện không tốt lam hải y yề nghe vậy ghi t ạ c trong lòng chuẩn bị ban đêm nói chuyện riêng đồng lao sư tâm sự mấy người ăn xong cân tối tiểu gia hỏa liền không kịp chờ đợi muốn ra cửa hôm nay nàng cân bằng xe cũng không cưới phủ lấy nàng tiểu k h n g long liền hướng mặt ngoài、chạy. n g ư ơ i chờ một chút ba ba giúp ngươi phun điểm khu mũi nước phương viên kéo lại tiểu gia hỏa thật là phiền phức nha tại sao muốn phun cái này cái gì nước đâu tiểu gia hỏa không nhịn được nói ngươi không phun khu mũi nước đợi lát nữa con mũi tiến vào thùng giấy ở bên trong cá ngươi n ta nhìn ngươi làm sao bây giờ phương viên chẳng những đem nàng trên quần áo phun ra một chút liền thùng giấy nội bộ đều phun ra rất nhiều vì cái gì phun ra cái này nước tiểu mũi mũi liền không cắn ta đây tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi bởi vì con mũi chán ghét cái mùi này nó g ử i thấy cái này vị liền cách ngươi xa xa phương viên cùng với nàng giải thích nói vậy nếu là tiểu mũi mũi nắm l ô mũi cắn ta làm sao bây giờ phương viên vậy ta cũng không có cách nào ngươi chỉ có thể cho con mũi cắn tại đi sân huấn luyện trên đường tiểu g i a hỏa một đường chu lên lấy nga o nga o cảm giác chính mình là trên con đường này nhất tịch tử hân hân giao giao trước tiên phát hiện nàng chủ nếu là bởi vì nhìn thấy cùng ở sau lưng nàng phương viên cùng lam thả i y t ỉ nga o đại khủng long muốn ăn một cái giao giao tiểu g i a hỏa lập tức đung đưa hướng ninh hinh giao nhào tới à ninh hinh giao hét lên một tiếng xong chân vừa đạp cân bằng xe hướng về phía trước trượt xa xa không được chạy cho ta cắn một cái tiểu gia hỏa ở phía sau đuổi theo hoa、wow, hân hân ngươi vật này là từ lâu tới thật tốt chơi nha đỗ thiên hạo thấy trước chạy tới nguyên bản trong sân huấn luyện mấy cái tiểu bằng hưu tất cả đều vứt xuống cân bằng xe xông tới hân hân ngươi cái này tiểu khủng long làm mua sao không phải đâu hẳn là tự mình làm hân hân ba ba làm sao nghe mẹ ta nói hân hân ba ba siêu lợi hại tiểu gia hỏa chạy không được bị các tiểu bằng hưu bao bọc vây quanh liền ngay cả ninh hình dao đều chạy về tới cái này sờ một thành cái kia bót một thành không q a y được thân tiểu gia hỏa được mọi người làm đầu vóc c h o n váng bất quá nghe đến mọi người nói là ai làm thời điểm nàng vẫn là đắc ý nói là cha ta làm cho ta đâu có phải hay không rất lợi hại phương viên đi qua tách ra tiểu bằng h ư u trước tiên đem tiểu gia hỏa tiểu khủng long lấy xuống cứ như vậy một chút thời gian tiểu gia hỏa đã một đầu mồ hôi tốt rồi hiện tại các ngươi có thể nhìn kỹ nhưng đây là giấy cứng làm cũng không d á n chắc chỗ lấy các ngươi nhẹ một chút không muốn làm hư phương viên đem tiểu khủng long để dưới đất nói hân hân ba ba ta có thể chơi một chút sao ái thái, thái ở bên cạnh hỏi đây là ta cho hân hân làm cho nên hiện tại thuộc về hân hân ngươi muốn chơi liền hỏi hân hân đi phương viên trực tiếp giao cho tiểu gia hỏa tới làm quyết định như vậy chẳng những có thể lấy bồi dưỡng hải tử năng lực suy tính còn có thể nuôi dưỡng hải tử quyết đoán năng lực càng thêm có thể nuôi dưỡng hải tử chia sẻ tinh thần tiểu gia hỏa nghe vậy n h u n m mày lên có chút khó khăn đứng lên chính nàng còn không có chơi chắn đâu thế là ngẩng đầu nhìn về phía ba ba đây là ngươi đồ vật chính ngươi làm quyết định nha bất quá hảo bằng hữu phải học được chia sẻ hơn nữa một người chơi có ý gì mọi người cùng nhau chơi mới là thật chơi vui phương viên thừa cơ giáo dục nói vậy được rồi ái thái, thái tỉ tỉ là bạn tốt của ta vậy liền cho ngươi chơi một hồi đi tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ rốt cục nhẹ gật đầu phương viên cho nàng một cái ngón tay cái tiểu gia hỏa cười vui vẻ hân hân ta cũng muốn chơi g i a o g i a o ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra còn có ta ta cũng phải chơi đỗ thiên hạo kêu lên ta cũng thế ta cũng phải trong lúc nhất thời các tiểu bằng hưu tất cả đều muốn chơi lần này để cho tiểu gia hỏa có chút không biết làm sao tốt rồi các ngươi thay phiên chơi đi hiện tại thời gian còn rất nhiều phương viên vội vàng lên tiếng ngăn lại kêu loạn tràn diện b à n g không chúng ta chơi đại khủng long bắt người trò chơi mỗi người chơi m ộ ư ơ i phút đồng hồ nghiên kỷ hơi lớn một chút vệ tiêu xương đề nghị tốt lắm ta hẳn tù tì quyết định ai tới trước tô viện viện đề nghị tiểu gia hỏa nghe vậy nhẹ gật đầu không có phản đối cảm thấy mọi người cùng nhau chơi mới có ý tứ đương nhiên bọn nhỏ hẳn tù tì cùng đại nhân bất đồng là một loại gọi hát bạch phối ban tay hay mu bàn tay trò chơi thích hợp ba cái hoặc là ba cái trở lên người chơi ra người khác nhau tính thắng những người còn lại tiếp tục cho đến thừa lại hạ tối hậu hai người lại dùng tảng đá kéo vải đến quyết định thắng thua cái thứ nhất thắng người là ái thái thứ hai là đỗ thiên hạo hân hân xếp tại thứ tư xếp tại cuối cùng là g i a o g i a o nàng rõ ràng có chút mất mát nhưng làm ọ i người công bằng tuyển ra tới phương viên ngược lại không tốt lỗ cắm sau đó ái thái mặc lên tiểu khủng long bắt đầu đuổi theo những người bạn nhỏ khác nhóm chạy loạn khắp nơi phương viên cũng không lại quản bọn họ mà là bông u xuống cân bằng xe hướng lam thả i y hè đi đến nàng đang cùng mấy vị khác phụ huynh cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu từ khi trương hổ cùng đan thiên vân lần lượt sau khi rời đi ngoại trừ vệ tiêu xương ra ra còn lại tất cả đều là nữ tính mấy nữ nhân vây tại một chỗ lựu dữ vậy ra ra mặc dù là cái lao đầu tử nhưng cũng là cái nam nhân cảm thấy cùng cái này một đám nữ nhân không có gì tốt nói chuyện với là mỗi lúc trời tối để cho tô viện viện mãi mãi thay chiếu nhìn một chút một mình đi kiện thân khu rèn luyện thân thể nơi này còn có không ít tiểu khu cái khác hộ gia đình ở chỗ này nhảy quảng trường múa cho nên lần này tất cả đều là nữ nhân phương viên tới hắn liền biến thành ở đây duy nhất nam tính cho nên hắn cũng đã trở thành duy nhất t r e o g ẹ o đối tượng đặc biệt là miệng thẳng tâm nhanh lâm x ả o vân lời gì cũng dám nói nhưng làm phương viên cho lung túng mấu chốt là lam thải y tên phản đồ này vậy mà cũng đứng tại các nàng phía bên kia phương viên thể lần sau chỉ cần nhìn các nàng cùng một chỗ chính mình liền tự g ắ á c tránh xa một chút Chương Chương 447, 447, tìm tìm ba ba. 447, tìm ba ba. dựa theo lũ tiểu gia h ỏ a án bài mỗi người chơi mười phút nhưng là bởi vì không có đồng hồ cho nên tự nhiên cũng không tồn tại tính theo thời gian xem chừng thời gian mọi người thay phiên đến m à t h ô i có thể chờ các vị ba ba mụ mụ để bọn hắn khi về nhà quan r ũ r g duệ vệ tiêu sương cùng ninh h ì n h giao cũng đều không chơi đến đâu bất quá đại nhân có thể không quan tâm những chuyện đó bởi vì là thời gian không còn sớm trở về còn muốn tắm rửa lại nói hải tử cũng không thể ngủ quá mượn tại các đại nhân ngay cả giống mang kéo tình huống phía dưới cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà về nhà tiểu gia hỏa ngược lại là không có gì muốn về chính mình tiểu khủng long mặc trên người ngao ngao mà hướng trong nhà chạy g i a o g i a o theo ở phía sau hâm mộ ghê gớm hân hân có thể cho ta chơi một hồi sao hân hân ngươi cho g i a o g i a o chơi một hồi đi vừa rồi nàng còn không có chơi đến đâu ái thái cũng ở một bên nói g i ú p vào tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ cũng đúng à thế là chủ động để cho phương viên giúp nàng tới ra cho dao dao mà vào thế là nga ô một đầu gọi dao dao tiểu khủng long đuổi theo các nàng ở phía trước chạy trở về giao giao khẳng định phải ta giúp nàng làm một cái hiện tại làm phụ huynh yêu cầu đều cao như vậy sao ta động t h ủ năng lực rất kém cỏi vậy phải làm sao bây giờ ninh ngữ đình sầu mi khổ kiểm nhìn xem lam thả i y thì nói ngươi nếu là không biết làm để cho phương viên giúp ngươi làm một cái đi lam thả i y thì cưới tiếp lời nói vậy thì tốt vậy liền làm phiền ngươi lão công ninh ngữ đình lập tức mừng dỡ nói lam thả i y thì đối nàng nhữ lông mày ngươi nói với ta câu nói này không phải liền làm u ố n phương viên giúp làm một cái sao lam thả y t h lại không lốc cái nào còn không biết ninh n ữ đình tâm tư bất quá với tư cách nàng bạn mới k h u y mật cũng không để đối ý giúp đối phương một cần h chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là, cũng không phải thái Ninh Đình, hào phóng một điểm, đem ái thái cũng làm. Không ú giúp t tỷ, một một cũng cũng cái cũng c yếu muốn may Lệ nàng đồng Ngữ là, làm. làm làm. mà ái điểm, ái đem sao? Đã ý chuyện như vậy hẳn là giao cho ba ba của nàng đi làm mới có ý nghĩa lệ tỷ lắc đầu nói ninh ngữ đình nghe vậy thở dài giao giao là vĩnh viễn không cơ hội này lam thả i y tại nàng trên vai vỗ vỗ đây cũng là vừa rồi nàng đồng ý nguyên nhân một trong ngươi lần trước không phải nói muốn tìm quên tặng người nhìn hắn có nguyện ý hay không thấy giao giao tối thiểu nhất để cho giao giao biết mình là có ba ba sao lam h ả y g h hỏi đã t ì m qua ninh ngữ đình nói thế nào hắn là không nguyện ý thấy sao lệ tỷ nhữ mày nói không phải bởi vì ba ba của nàng tại năm ngoái tháng m ộ ư ơ i một phần thời điểm trong lúc chấp hành nhiệm vụ hy sinh cho nên ninh ngữ đình ngữ khí rất bình thản mà nói trong lòng của nàng không nói ra được tư vị gì nàng không thể là vì một người xa lạ cảm thấy đau lòng nhưng lại vì nữ nhi v i n h viên đã mất đi nhìn thấy cha ruột cơ hội mà cảm thấy khổ sở tóm lại vô cùng mâu thuẫn nàng hiện tại thật sự rất hối hận quyết định ban đầu dù là tìm nam nhân không yêu kết hôn tối thiểu nhất hải tử còn có thể biết mình ba ba là ai đang tiết hiện tại cơ hội này cũng không có đối với g i a o g i a o t ớ i nói là bất công vô cùng lệ thì nghe vậy ôm ôm vai của nàng lại không nói thêm gì nữa phụ thân của nàng cũng là tại các nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời cho nên nhất có thể hiểu được không có ba ba hải tử tâm tình khiến cho người phụ mẫu còn không biết g i a o g i a o tồn tại nghe nói g i a o g i a o sau đó bọn hắn muốn gặp một lần g i a o g i a o hơn nữa bọn hắn liền cái này một đứa con trai nhi tử tử vong đối bọn hắn đả kích rất lớn mà g i a o g i a o xuất hiện lại cho bọn hắn cuối cùng ă n ủi cho nên ta bây giờ tại cân nhắc có để hay không cho dao d a a o thấy nàng ra ra mãi mãi ninh n ữ đỉnh vì hai vị lão nhân cảm thấy khổ sở nhưng càng thêm buồn dầu vốn d â u đột như đứng lên hai vị người xa lạ tiến vào cuộc sống của nàng bên trong ta cảm thấy ngươi vẫn là để g i a o g i a o nhìn một chút nàng ra ra mãi mãi cái này đối với nàng mà nói mới là công bình nhất hơn nữa ba ba của nàng sự t ì n h ngươi sớm muộn muốn cho nàng một cái thuyết pháp lam thả i y ở bên cạnh đề nghị lệ tỷ nghe vậy n h ẹ gật đầu nàng đồng ý lam thả i y để thuyết pháp ninh ngữ đình nghe vậy trầm mặc không có lên tiếng nhưng mọi người cũng không nói thêm cái gì dù sao đây là người ta v i ệ c nhà nói quá nhiều không tốt đi nhanh một chút đi người đều chạy không thấy cái bóng lệ tỷ ngẩm đầu nhìn lại phía trước mấy tiểu tử kia sớm đã chạy không thấy bóng người không sao phương viên đi theo ở đây lam thả i y không nhanh không chấm nói phương viên vừa rồi sợ mấy tiểu tử kia chạy ngã s ắ p xuống cho nên một mực theo ở phía sau mắt xem mụ mụ nhóm còn không có đến ba tên tiểu gia hỏa ngay tại phương viên cửa nhà trở lấy phương thúc thúc giao giao lúc này đ ỗ n g nhiên đi tới kêu lên lúc này nàng đã cầm xuống tiểu khủng long đang bị tiểu gia hỏa mặt tại đuổi theo ái thái vây quanh phương viên xoay quanh vòng thế nào phương viên nhìn nàng ấp á ấp đúng muốn nói lại không dám nói bộ dáng thế là ngồi xồm xuống, xuống hỏi hân hân mội mọi tiểu khủng long nhìn rất đẹp tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói ra nhưng trong giọng nói tràn đầy hâm mộ nàng cùng hân hân như thế n ê n kỷ nhưng là sinh nhật là tháng tư phần mà hân hân là lúc tháng mười cho nên có đôi khi nàng cũng gọi hân hân vì hân hân m u ộ i muội ừ n thật là tốt nhìn phương nhẹ gật đầu hiếu kỳ nàng muốn nói cái gì là phương thúc thúc cho hân hân m u ộ i m u ộ i làm sao phương thúc thúc thật lợi hại linh hình dao nhỏ giọng nói ra sau đó cúi đầu hai đầu ngón tay út lẫn nhau quay tới quay lui t h u ậ t nhìn có chút khẩn trương ngươi có phải hay không rất ưa thích cái k i a phương thúc thúc cũng giúp ngươi làm một cái dù sao cũng không thiệt phức làm cũng rất nhanh thật sự dao dao ngẩng đầu lên mắt to màu xanh làm con ngươi ở bên trong phản phất đều chấp động lên vui sướng qua mang đương nhiên là thật sự phương thúc thúc cũng không lừa gạt tiểu hải phương viên cười vớt vớt nàng cái k i a đầy đầu t ó c vàng ha ha mới không phải ngươi có lừa gạt tiểu hải tử tiểu gia hỏa không biết lúc nào đứng ở phía sau hắn sau khi nghe lập tức phá nói phương viên nghe vậy bất lực phản bác chỉ bất quá có đôi khi đùa nàng mà thôi sao có thể nói là gạt người đâu thúc ta thúc thúc cùng ngươi móc tay cam đoan không lừa ngươi phương viên nhìn xem dao dao cặp kia nghi ngờ mắt to vô ngữ mà vươn tay ra dao dao lúc này mới lần nữa lộ ra vẻ mừng rỡ cùng hắn móc tay ước định hai thái n g ư ơ i muốn phương thúc thúc giúp ngươi làm một cái sao phương viên đối với đứng ở bên cạnh hai thái nói dù sao một cái cũng là làm hai cái cũng là làm không thể khác nhau đối đãi hai thái nghe vậy nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu ta về nhà để cho cha ta cho ta làm hai thái giao giao tới chúng ta về nhà đã đi tới lệ tỷ cùng linh ngữ đình đối đứng tại phương viên cổng hai cái tiểu ra hòa hô tuất phương thúc thúc gặp lại hân hân gặp lại hai thái cùng giao giao cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi h ư ớ n g mẹ của các nàng chạy tới m ộ mụ phương thúc thúc đáp ứng cho ta làm tiểu khủng long nha giao giao có chút không kịp chờ đợi đối với linh n ữ đình nói a vậy ngươi có tạ ơn phương thúc thúc sao ninh ngữ đ ỉ n h cười hỏi không nghĩ tới phương viên chủ động giúp nữ nhi làm sớm biết liền không cùng lam thả y để nói những lời kia g i a o g i a o nghe vậy sửng sốt một chút nhưng sau đó xoay người lại chạy về đi chạy đến phương viên trước mặt lớn tiếng nói phương thúc thúc cảm ơn ngươi không khách khí cùng mụ mụ ngươi về nhà đi phương viên sờ lên đầu của nàng vừa cười vừa nói g i a o g i a o nghe vậy lúc này mới cười hì hì chạy về ta mới không cần phương thúc thúc làm ta phải đi về để cho đồ đần ba ba giúp ta làm á i thái ở bên cạnh phòng mà nói tại trên ta t cảm đường trở về dao i a o bỗng nhiên đối với ninh ngữ đình nói ồ vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy bởi vì phương thúc thúc siêu cấp lợi hại đâu ta muốn cái cha như vậy dao dao lôi kéo mụ mụ tay ngẩng đầu nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy ngây thơ ninh ngữ đ ỉ n h trong lòng thở dài một tiếng đem nữ nhi ông nói không thể à phương thúc thúc là hơn hơn ba ba đâu vì cái gì không thể giao giao kỳ quái hỏi bởi vì mỗi người chỉ có một cái ba ba một cái mụ mụ thế nhưng là hiểu san tỷ tỷ liền có hai cái ba ba n h a phương thúc thúc là hiểu san tỷ tỷ ba ba trần thúc thúc cũng là ba của nàng lần trước hiểu san sinh nhật nàng cũng đã gặp qua hiểu san tỷ tỷ có hai cái ba ba nàng một cái ba ba đều không có có thể hâm mộ nữa nha nghe nữ nhi vừa nói như vậy ninh ngữ đình trong lòng hơi động có hay không có thể cho nữ nhi tìm chăn n u i bởi vì quỳnh châu thụ phúc kiến bóng người vang nhận kết nghĩa đặc biệt nhiều cũng là một loại thói t ủ như vậy vừa thỏa mãn tiểu gia hỏa có cái ba ba tâm nguyện cũng sẽ không tham gia cuộc sống của nàng chương bốn trăm bốn mươi tám lần nữa đái dầm chương bốn trăm bốn mươi tám lần nữa đái dầm cái này thùng giấy kín gió mặc nóng đi phương viên bọn người mới vừa vào ra môn đang xem tv phương m ụ mụ liền đứng lên chủ động tiến lên đem tiểu gia hỏa trên thân thùng giấy cho thao xuống ngươi nhìn ngươi một đầu đều là mồ hôi tiểu gia hỏa tóc mồ hôi ở mức thành t ư n g sợi khuôn mặt cũng là đỏ bừng mãi mãi cho ngươi rót nước ngươi uống nước đi phương n ụ mụ, mụ đem hắn kéo đến bên cạnh bà nói thế nhưng là ta vừa rồi uống rồi đâu tiểu gia hỏa vỗ vỗ chính mình cái bụng nói biết tiểu gia hỏa trôi mồ hôi nhiều cho nên mỗi lúc trời tối đi ra ngoài đều sẽ dùng hắn tiểu ấm nước r ộ i lên một bình nước sôi để n g ộ i không được lại uống một chút phương mụ mụ cho nàng đổ một cốc nước lớn đưa tới trước mặt của nàng thế nhưng là bụng bụng sẽ t r ứ n g a tiểu gia hỏa vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ không sao đều là nước trôi trôi mồ hôi nước tiểu cái nước tiểu liền tất cả đều sắp xếp đi ra phương mụ mụ nói nói như vậy rớt xuống trong biển cũng chìm không chết đi đem nước biển uống cạn không được sao phương viên ở bên cạnh được nghe vô ý thức trả lời mấy người nói xong lập tức phát giác không đúng phương mụ mụ đang lường hắn đâu phương viên vội vàng hướng bên cạnh lam thải y xin giúp đỡ thế nhưng là hắn lại p h ả n p h á t không nhìn thấy bình thường lặng lẽ hướng bên cạnh rời mấy bước sau đó hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây trang với tư cách sự tình gì cũng không phát sinh như thế trực tiếp rời đi phương viên mùa hè nhiều bổ sung lượng nước có sai lầm sao phương mụ mụ sâu kín nói đúng ngươi nói đều đúng hân hân tranh thủ thời gian uống nước phương viên vội vàng đối với tiểu gia hỏa nói thế nhưng là ta thực sự không uống được nữa đâu tiểu gia hỏa n h u ố mày lên nói phương viên lúc này mới nhớ tới vừa rồi tại ngoài cửa mới hắn uống mẹ uống nước là chuyện tốt nhưng cũng phải thích hợp mà dừng hắn mới vừa uống rồi bụng đều trứng đầy đợi lát nữa rồi nói sau phương viên sợ tiểu gia hỏa chống đỡ thế là l ý trực khí tráng đối với phương mụ mụ nói vậy được chúng ta không uống nước ăn một chút gì đi người bà ngoại mua tiểu hùng bánh bích quy còn có người muốn ăn sao phương mụ mụ cười h í p mắt nói muốn ăn tiểu gia hỏa nâng gương mặt của mình vui vẻ nói phương mụ mụ đắc ý đối phương viên cười cười phảng phất tại nói ngươi không phải nói hắn đã chứng sao phương viên ban đêm tắm rửa qua lúc ngủ tiểu gia hỏa nhất định phải mang theo hắn tiểu khủng long ngủ tiểu khủng long như thế lớn nó ngủ ta ngủ chỗ nào phương viên nhìn bị tiểu khủng long chiếm đi giường ngủ có chút vâng ngữ hỏi nơi đó tiểu gia hỏa chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa người lười ghế dựa mới không cần đây là vị trí của ta ta liền muốn ngủ ở nơi này phương viên đem tiểu khủng long vén đến bên cạnh sau đó nằm xuống không nổi ba ba ngươi mau dậy đi nha tiểu gia hỏa vểnh lên cái mông dùng sức thôi động phương viên k h ó khè k h ó khè phương viên nhắm mắt lại bắt đầu và ngủ tiểu gia hỏa lấy tay đầy dùng đầu chống đỡ thế nhưng là ba ba cũng không n ú c ních cuối cùng m ệ thở hồng hộp đặt mông ngồi tại ba ba trên bụng phương viên con mắt h í p lại muốn trộm nhìn một chút không nghĩ tới tiểu gia hỏa vậy mà cưới tại hắn trên bụng đang theo dõi hắn tại ha ha có thể cho bảo bảo bắt được đi tiểu gia hỏa đắc ý dùng tay nhỏ đi lật phương viên mí mắt doa đến phương viên vội vàng thật chặt nhắm lại có thể đợi một hồi lâu vậy mà không có động tĩnh phương viên lần nữa híp mắt mở trong mắt phát hiện tiểu gia hỏa vậy mà nằm sấp ở trên người hắn ngủ thiếp đi đầu tựa ở lồng ngực của hắn hơi thở đều đều tay phải ngón tay cái còn nhét vào trong miệm của mình ngủ được gọi là cái thơ ngọt phương viên nhẹ nhàng đem ngón tay của nàng cho th tiểu gia hỏa đắt đi một chút m i ệ nhỏ g n lại lần nữa ngủ say phương viên không có để cho tình hắn cũng không có động hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn trước ngực mình tiểu nhân nhi thời gian dần trôi qua hắn cũng ngủ t h i ế p đi đông nhiên cảm giác có người lắc lắc hắn hân hân làm sao ngủ ở trên thân thể ngươi còn có cái này khủng long thùng giấy đều bận chết rồi sao có thể đặt lên giường ngươi đem hắn bông u ra đi phương viên mơ mơ màng màng mở tóm ắ t chỉ nghe thấy lam thả ý hiền nói liên miên l ạ i n h ạ i ngươi liên hệ lao sư sao phương viên vô ý thức hỏi hỏi qua hắn nói chúng ta hân hân biểu hiện rất tốt rất có tinh thần trọng nghĩa một cái tiểu bằng hữu chính là quá hoạt bắt một chút có đôi khi ngồi không yên phương viên mơ hồ ở giữa nghe lam thả i y thì h nói rất nhiều không nghe được cái gì không tốt hắn cũng liền yên lòng đúng rồi ta còn mời đồng lão sư cùng vương lão sư thứ bảy tuần này cũng tới nhà chúng ta làm khách lam thả i y thì còn nói thêm những cái này ngươi không cần nói với ta ngươi làm chủ là được rồi phương viên nhỏ giọng nói ra lam thả i y thì đem trên giường thùng giấy khủng long lấy đi đi tới muốn đem trên người hắn tiểu ra hỏa ôm xuống tới không cần như vậy rất tốt phương viên ngăn lại nàng nói như vậy sẽ rất nóng lam thả y thì nói không có việc gì ta không sợ nóng phương viên nói ngươi cho rằng ta là sợ ngươi nóng à, lam thả i y để l ư ờ m hắn một cái nhưng không có lại ôm tiểu ra hỏa mà là tại bên cạnh hắn nằm xuống đem một cái tay của hắn cánh tay ôm vào trong lòng đồng thời t ạ i hắn trên gương mặt hôn một cái nói ngủ ngon ngủ ngon thân yêu phương viên lại tiến nhập thơm n g ọ t ngộng đẹp bên trong người khác ở trên bầu trời bay múa đụng nát từng đoàn từng đoàn mây trắng xuyên qua tầng mây hắn sát mặt biển bay về phía trước chim chóc tại chung q u n h ắ n lượn vòng lấy rất nhanh phía trước trên mặt biển xuất hiện một khối to lớn hòn đảo đảo đảo đảo hòn đảo cho hắn phi thường nhìn quen mắt cảm giác tựa như ở nơi nào gặp qua một dạng hắn hướng phía hòn đảo bay đi càng bay càng gần hắn nhìn thấy hòn đảo trung ương có một đạo cự đại hào quang ngút trời mà lên vây quanh quang mang một phía có một tòa như m ộ n g ảo thành thị khắp nơi đều tản ra bọn nhỏ vui sướng tiếng cười đông nhiên hình tượng biến đổi hắn cùng một nữ nhân tất cả lôi kéo h ơ n h ơ n một cái tay dưới đáy nước cùng cá voi cùng múa hắn cũng rốt c ụ c thấy do nữ nhân kia mặt nguyên lai là lam thảy ở trong nước lam thảy y như cùng một con mỹ lệ nhân ngư xinh đẹp không gì sánh được phương viên cảm giác trên thân một hồi khâu nóng. Khâu nóng, ấm áp, cảm giác ấm áp ấm áp phương viên mở mắt nguyên lai là nằm mơ a thật sự là một cái mỹ rượu mơ a phương viên cố ý chưa hết mà nhớ lại đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác có điểm gì là lạ vì cái gì hắn tỉnh vẫn là cảm giác được trên bụng chỗ đùi có ấm áp cảm giác đồng thời ở m ứ t cầu cầu phương viên nhìn thoáng qua nằm sấp trên người mình y nguyên ngủ say tiểu g i a hỏa nhẹ nhàng đem cánh tay từ lam thảy y ở trong ngực rút ra mặc dù hắn một cẩn thận hơn nhưng vẫn là đánh thức lam thảy y ở thế nào lam thảy y ở mơ mơ màng màng hỏi tiểu ra hỏa giống như đáy rầm phương viên nhỏ giọng nói ra lần này lam thảy triệt để than đem tiểu gia hỏa từ phương viên trên thân ô m xuống quả nhiên phương viên trên thân áo ngủ rớt một mảng lớn hắn trên người mình quần áo liền càng không cần phải nói cũng may mùa hè ngủ được là chiếu không phải vậy ga giường đoán chừng đều muốn đổi đều lớn như vậy làm sao còn đáy dầm lam thả y g nhìn thoáng qua vẫn tại nằm ngáy ho ho tiểu gia hỏa bất mãn nói đại khái là ban đêm nước uống quá nhiều tăng thêm chơi quá khủng quá mệt mỏi cho nên ngủ quá quen tạo thành không thể t r á c hắn h phương viên giúp tiểu gia hỏa giải thích đồng thời đứng dậy đổi một tiếng quần áo người nha liền mông triệu nằm đi lam h ả y g ngoài miệm nói như vậy nhưng cũng không có để cho tỉnh tiểu gia hỏa. mà là đứng dậy tìm một thân quần áo sạch giúp tiểu gia hỏa thay tiểu gia hỏa cùng cái tiểu như heo tuy tiện mụ mụ tả hữu lật qua lật lại chính là bất tỉnh lan hải y h i bị hắn tiểu bộ dáng đùa cho vui vẻ cũng hết giận tại hắn ngủ say trên gương mặt hôn một cái sau đó tại bên cạnh nàng nằm xuống phương v i ê n tại một bên khác nằm xuống vươn ra cánh tay vừa vặn đem mẫu nữ hai người bảo hộ ở cánh tay của hắn phía dưới phản phất một thanh ô lớn vì mẹ con các nàng hai người che gió che mưa l vào, vào mà m đều đều, giật giật, tiểu t r m gia hỏa lại hoành ngủ ở bọn hắn trung ương một cái cánh tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ một cái khắc cánh tay nâng lên đỉnh đầu khoác lên lam thả i y hề trên thân mà hai cái chân nhỏ nha lại đặt ở phương viên trên bụng theo hô hấp của hắn chập trùng lên xuống tiểu gia hỏa đầu tóc dối bởi che khuất con mắt cũng che khuất chui vào ánh nắng mũi thở bên trên có mấy cây n g h ị c h ngập tóc theo hô hấp của nàng chập trùng lên xuống giống như tiểu g i a hỏa như thế tinh n g h ị c h phương viên nhẹ nhàng a tiểu g i a hỏa bàn chân nhỏ từ trên bụng của mình tháo xuống sau đó vén màn cửa lên nhẹ nhàng kéo ra cửa thủy tinh đi đến ngắm cảnh trên ban công lại là một cái sáng s ủ a thời tiết phương viên nữa thích thời tiết như vậy sáng sớm gió nhẹ từ đằng xa mặt biển thổi tới sen lẫn có chút biển tanh ánh nắng vẩy xuống trên mặt biển sóng nước lấp loáng xa xa mấy chiếc thuyền tô điểm tại trên mặt biển cẩn cù hải âu bay múa trên không trung gió nhẹ thổi dưới núi cây cối nhẹ nhàng n g n thành từng đạo xong biết cùng cách đó không xa b i ể n r ộ n g hòa lẫn đây là một bức hoàn mỹ vẽ phương viên đ ố n g nhiên cảm thấy nhân sinh mỹ hảo a có tiền thật tốt phương viên sớm nha đ ố n g nhiên bên cạnh truyền tới một thanh âm phương viên bay đầu nhìn lại nguyên lai lệ tỷ đứng tại s á t vách trên ban công mặc màu làm tơ chất áo ngủ đón mặt b i ể n tại làm khuyết trương ngực vận động ánh mắt cực tốt phương viên thấy rõ ràng trước ngực nàng mơ hồi n ô lên doa đến hắn vội vàng thu hồi ánh mắt lệ tỷ sớm sau đó vội vàng xoay người trở về phòng đi lệ tỷ nhìn xem phương viên đi vào khoe miệng lộ ra trò đùa quái đản như vậy đủ cười xem được không phương viên vừa mới vào nhà liền phát hiện lam thả i y thì tựa ở cạnh cửa hai mắt sáng rực mà nhìn xem hắn ngươi tỉnh rồi phương viên hô ta hỏi ngươi xem được không lam thả i y thì tức giận nói cái gì tốt nhìn không dễ nhìn đẹp hơn nữa cũng không ngươi sẽ b i ế t tay phương viên cười đi qua ôm nàng nói miệng lươi chân tru lam thả i y ghẻ gắt giọng phương viên đưa đầu liền muốn hôn nàng lại bị lam thả i y ghẻ đưa tay chống đỡ không đánh răng thúi chết mới không có không tin ngươi nghe phương viên a lấy khí hướng nàng tới gần muốn chết rồi cách ta xa một chút lam thả y ghẻ cười mắng liền không phương viên ôm eo của nàng cố gắng tới gần nói ngây thơ quỷ lam thả i y g h ì gắt giọng dầu ăn quỷ đ ố n g nhiên một thanh âm chen vào nói phương viên cùng lam thả i y thuận âm thanh nhìn sang chỉ thấy tiểu gia hỏa không biết lúc nào sau từ trên giường bỏ ngồi xuống ngay tại r ù i mắt đâu người còn có chút mơ hồ tại người cái này gây sự quỷ thỉnh nha phương viên vội vàng cùng lam thả i y g h ì tách ra sau đó giả bộ như như không có việc gì đi tới tiểu gia hỏa đánh một cái to lớn áp sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào ba ba trên thân tiểu gia hỏa gãi đầu một cái cảm giác chỗ nào có chút không đúng thế nhưng là nàng lại không nói ra được có p ba ba chỉ chỉ bởi vì ngươi tối hôm qua đái dầm hơn nữa đem ba ba trên thân đều nước tiểu ướt cho nên mụ mụ mới giúp ngươi đổi một bộ quần áo phương viên vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó gương mặt hồng hồng mà có chút xấu hổ giải thích vậy ta làm sao không biết đâu đó là bởi vì ngươi ngủ được quá sâu l a m t hải y thì từ tủ quần áo ở bên trong tìm ra y phục của nàng đặt lên giường tiểu gia hỏa nghe vậy trong mắt nhanh như chấp mà đi l n g vòng sau đó nói ba ba trên người ngươi cũng ớt sao đương nhiên ngươi không nhìn thấy ba ba áo ngủ cũng đổi sao phương viên gật đầu nói vậy tại sao không thể là ba ba nước tiểu giường đem y phục của ta nước tiểu ở mức đây tiểu gia hỏa ngụy biện nói phương viên tiểu gia hỏa càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý dựa vào cái gì liền cho rằng là tiểu hải từ nước tiểu giường không thể là ba ba nước tiểu đây này a ba ba đã dầm đi tiểu gia hỏa trên giường giật nảy mình không hiểu hưng phấn rõ ràng là ngươi nước tiểu ngươi còn muốn chống chế phương viên vô nữ g mà nói chính là ngươi nước tiểu là ngươi là ngươi là ngươi là ngươi các ngươi hai cái ngây thơ quỷ đừng lại ở mỹ bị làm cho sọ nao đau l à m thả i y ỉa lên tiếng chặn lại nói ba ba tiểu gia hỏa có chút sợ mụ mụ sau khi nghe t h a n h âm nhỏ rất nhiều làm gì là ngươi nước tiểu chính là ngươi nước tiểu kêu ba ba cũng không được ba ba ngươi đều là người lớn như vậy làm sao có ý tứ cùng tiểu hài tử tranh đâu phải dũng cảm thừa nhận sai lầm ta sẽ không cười ngươi nhà tiểu gia hỏa chống n ạ n h đứng ở trên giường v ẽ mặt thành thật nói tốt rồi là ta nước tiểu được rồi vội vàng mặc quần áo xuống lầu ăn điểm tâm đợi lát nữa ba ba còn phải đưa người đi học đâu phương viên không nghĩ lại cùng với nàng nào xuống dưới và n g không không dứt a ba ba đãi dầm ba ba thật là mất mặt ta tiểu gia hỏa cười lớn cao giọng hô hào từ trên giường nhảy xuống sau đó lao ra ngoài cửa người đứng lại đó cho ta ngươi cái vật nhỏ này phương viên tức giận đuổi theo tìm xong quần áo lam thảy ỉ nhìn xem xông ra khỏi cửa phòng một lớn một nhỏ vừa bực mình vừa buồn cười mà lắc đầu nai, nai, cứu mạng a. Ra, ra, Tiểu mụ mụ ra ra, nãi nãi, ba ba sau đó liền khanh khách cười lớn tuất không vui vẻ ngươi đứng lại đó cho ta phương viên từ trên thang lầu đổi tới sáng sớm đây là thế nào phương ba ba đi qua đem tiểu gia hỏa bế lên ba ba đãi dầm chẳng những đem y phục của mình nước tiểu ước còn đem bảo bảo quần áo nước tiểu đ ư t đâu tiểu gia hỏa vẽ mặt thành thật nói rõ ràng là ngươi đ á i dầm làm sao còn lại đến trên đầu ta phương viên vô ngữ m à từ trên lầu đi xuống rõ ràng là tự ngươi nói là ngươi nước tiểu mụ mụ có thể làm c h ứ n g tiểu gia hỏa nắm chặt nắm đấm nói phương mụ mụ cùng phương ba ba nghe vậy cơ bản liền biết chuyện gì xảy ra phương viên đợi chút nữa đem quần áo lấy xuống ta cùng nhau tắm phương mụ mụ nói a di ta lấy được l a m thả i y ôm nước tiểu ở mất quần áo xuất hiện ở đầu bậc thang hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về phòng đi thay y phục lam thả i y lại đối ngay tại lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ hai cái ngây thơ quỷ nói ừ chính là ba ba nước tiểu nha còn không cho người nói nếu là bảo bảo nước tiểu bảo bảo làm sao lại không biết đâu tiểu gia hỏa có lý có cứ khiến người tin phục phương viên tức giận một phát bắt được nàng sau đó đem nàng kẹp ở cánh tay trong hồ chạy lên lầu trở về phòng phải đánh nàng một trận cái mông không thể tiểu gia hỏa lập tức lại đá lại đạp có thể là thế nào cũng không tránh thoát được ba ba tiểu gia hỏa kéo thật dài âm cuối kêu lên kêu ba ba cũng không được phương viên ngữ khí cứng nhắc mà nói ai thật sự là một cái không nghe lời ba ba tiểu gia hỏa lắc đầu than thở biểu thị cái này ba ba thật khó làm phương viên bị nàng tiểu bộ dáng chọc cho không biết nên cười hay là nên khí chương 450. các nữ nhân chương 450. các nữ nhân buổi sáng x ả o x ả o nhào nháo đánh răng qua rửa mặt nến qua mãi mãi làm bánh bao hấp sủi c ạ o tiểu gia hỏa rốt cục muốn đi học cho nên người đến trường còn muốn đem cái đồ chơi này mang theo phương viên nhìn tiểu gia hỏa đem tiểu khủng long mặc trên người có chút vẫu ngữ mà nói mặc dù tiểu gia hỏa như thế ưa thích tiểu khủng long phương viên hoàn toàn chính xác thật cao hứng nhưng là cũng không thể lúc nào đều mặc lấy a đúng a tiểu gia hỏa trong ư lòng đắc ý nghĩ đến đến mức cười ra tiếng nó cười gì vậy dù sao cái này thùng giấy khủng long khẳng định không thể mang tới trường học đi phương viên đưa tay muốn đem nó kéo xuống tới tiểu gia hỏa lập tức dùng hai cái cánh tay gắt gao kẹp lại ba ba ta đưa đến nhà trẻ khát tiểu bằng hữu liền biết ta có một cái siêu cấp lợi hại ba ba à, bọn hắn đều sẽ hâm mộ ta khích lệ ngươi bồng đồng ngươi có đúng hay không rất cao hứng tiểu gia hỏa ghê gớm hiện tại vẫn còn biết dụng kếm mưu không cần ba ba bản thân liền lợi hại không cần bọn hắn đến khích lệ phương viên vô nữ g mà nói một mực đứng ở bên cạnh không lên tiếng lam thả i y thì không nhịn được l i ế c mắt không biết xấu hổ sao ngươi có ý kiến à, chẳng lẽ ta không phải siêu cấp lợi hại ba ba sao phương viên đắc ý hỏi được rồi siêu cấp lợi hại ba ba hiện tại vẫn là n g h ĩ biện pháp để cho con gái của ngươi đem tiểu khủng long lấy xuống rồi nói sau lam thả i y khẽ cười nói phương viên túi đầu nhìn về phía chính quật cường nhìn xem nàng tiểu gia hỏa cảm thấy một hồi bất lực hắn cái này siêu cấp ba ba gặp được nàng cái này siêu cấp bà bảo cũng là không chiêu a phương viên con mắt đi l n g vòng nghị nghị đối với tiểu gia hỏa nói vậy được hôm nay ngươi mặc thùng giấy khủng long đi nhà trẻ đi tiểu gia hỏa vốn đang đang suy nghĩ kiên trì một hồi đông nhiên nghe ba ba vậy mà đồng ý chính nàng cũng ngây ngẩn cả người lam thả i y ở bên cạnh cũng là một mặt kinh ngạc vừa định trương miệng nói chuyện liền lại nghe phương viên nói bất quá cái này khủng long là thùng giấy làm cũng không phải là rất giám chắc nhà trẻ nhiều như vậy tiểu bằng hữu đoán chừng đợi buổi tối trở về hẳn là liền bị hư đi lam thả ý n g h ĩ lúc này mới có chút bừng tỉnh minh bạch phương viên ý nghĩ dựa theo một dạng tiểu hài ý nghĩ đã như vậy khẳng định liền không mang tới trường học đi có thể là tiểu gia hỏa là bình thường tiểu hài sao cho nên nàng nhìn một chút trên người mình tiểu khủng long nhìn nhìn lại ba ba suy tư hai ba giây liền quyết định vẫn là mang đến nhà trẻ lần này liền đến phiên phương viên cùng lam thả ý n g kinh ngạc ngươi liền không sợ làm hư sao không sợ hoặc ba ba làm tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói phương viên cùng lam thả i y k ề ta cho ngươi biết cái này hỏng ba ba sẽ không lại làm cho ngươi mới phương viên vừa bực mình vừa buồn cười mà nói ba ba đ ô i dài âm tiểu gia hỏa nữ lại góc áo của hắn làm đúng nói tiêu ba ba cũng không được phương viên kiên quyết nói ai ba ba ngươi không yêu ngươi bảo bảo sao tiểu gia hỏa đáng thương nói đương nhiên yêu ngươi phương viên nhìn nàng tiểu bộ dáng l i ề n bắt đầu có điểm tâm mềm đún lam thả i y ở phía sau lặng lẽ tại hắn trên lưng chọc chọc nhắc nhở hắn cái này là tiểu gia hỏa tiểu thủ đoạn cũng không nên bị nằm lửa vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý vì n g ư ơ i đáng yêu b ả o bảo lại làm cái tiểu khủng long đâu tiểu gia hỏa cười hì hì nói đó là bởi vì ba ba hy vọng nàng làm nghe lời b ả o bảo phương viên nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nói tiểu gia hỏa cũng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn thấy ba ba kiên quyết bộ dáng đại khái cũng biết là không hy vọng lắc đầu thở dài nói ai đại nhân thật phiền phức sau đó ngoan ngoãn để cho phương viên giúp nàng đem tiểu, khủng long thở ra. Thật vất vả đem tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học phương viên lắc đầu thở dài nói ai tiểu hai từ thật phiền phức vừa mới dứt lời chỉ thấy lam thả y hì nhìn chằm chằm hắn thế là kỳ quái hỏi thế nào ta rốt cuộc biết tiểu ra hỏa cái này giọng nói là học của ai lam thả i y thì che miệng cười nói phương viên liếm mắt không đón nàng lời nói gốc dạng mà là tiếp tục hỏi ngươi là tự mình lái xe đi công ty hay là theo ta đi n g ư ơ i lái xe ta còn mở cái gì lam thả i y ghê bất mãn thầm nói ta buổi chiều trở về sớm hơn nữa ngươi tối hôm qua đem công ty xe cũng lái về ta không phải sợ ngươi buổi tối tan việc không xe nha phương viên giải thích không xe ngươi liền không thể đi đón ta sao cứ như vậy không nguyện y à lam thả y kéo lại cánh tay của hắn dắt lấy hắn đi trở về làm sao lại ta là sợ trễ quá trên đường lấp ngươi sẽ chờ không kiên nhẫn phương viên vội vàng giải thích vậy ngươi liền không thể điểm tâm sáng không chắn thời điểm đi đó ta lam thả i y thì cười lạnh nói phương viên hắn phát hiện cùng nữ nhân giảng đạo lý là khó khăn dường nào một việc cho nên hắn lập tức nói ta sai rồi ngươi nói như thế nào thì như thế đó ngươi nhanh như vậy liền nhận lầm có phải hay không cảm thấy ta hung hăng càng quáy không thể nói lý lam thả i y thì tức giận nói làm sao lại lão bà của ta vừa xinh đẹp lại thông minh khéo hiểu lòng người ai nói lung tùng với ai gấp nhìn xem phương viên giả bộ như tức giận bộ dáng lam thả y phốc phốc lập tức cười ra tiếng ai lệ tỷ ngươi nói s a n g sớm đưa đứa bé còn ăn một n ắ m lớn thức ăn cho chó ta đều nhanh nôn đồng dạng phương hướng khoảng cách không xa ninh ngữ đ ỉ n h cố ý lớn tiếng cùng lệ tỷ nói ra liền đúng vậy a đây là khi dễ chúng ta chưa có chồng sao lệ tỷ cũng cười lớn tiếng hồi đáp đúng a chính là lân phụ các ngươi không ai mớn l a m thả i ý n h ĩ nghe vậy cười to nói ta cho ngươi biết ta ngươi chớ đ ắ c ý cẩn thận ta đoạt nhà ngươi lão công đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp ninh ngữ đình nói đùa mà nói nói xong nhìn về phía phương viên nhữ lông mày vội vặn dao dao thiếu cái ba ba nhặt cái có sẵn đúng à ta cũng đã lâu chưa thấy qua giống phương viên nam nhân ưu tú như vậy nếu là hắn không ngại ta làm tiểu tam cũng có thể nha nói xong đồng dạng đối phương viên n h í u lông m à y doa đến phương viên không dám nhìn các nàng những nữ nhân này thật muốn vung ra đến căn bản là không có nam nhân chuyện gì các ngươi phải có bản sự kia liền đến a ta tin tưởng ta ra phương tròn c h ỉ sẽ thích ta một cái đúng hay không lam thả i y kéo phương viên cánh tay cười hì hì nói có thể ngươi cuối cùng nói mấy cái kia chữ âm nếu là không cắn nặng như vậy đoan chừng sẽ càng thêm có sức thuyết phục đúng ta chỉ sẽ thích ngươi một cái ta nói cho các ngươi biết ta mặc dù ta rất đẹp trai lại rất ưu tú nhưng là các ngươi không nên đánh ta chủ ý ta chỉ yêu chúng ta nhà thả i yề hơn nữa bác sĩ nói ta dạ dày không tốt chỉ thích hợp ăn bám bắt đầu mấy người nghe vậy còn không có phản ứng kịp nhưng ngay sau đó có chút bừng tỉnh lệ tỷ tỉ cười nói tỷ cũng rất có tiền cũng là phú bà nếu không ngươi cân nhắc ta không muốn giống thả i y ề như vậy lại tốt nhìn lại có tiền trên thế giới liền cái này một cái phương viên ôm lam thả i yề vai nói ha ha ý của ngươi là ta không dễ nhìn đi lệ tỷ giữ dằn má nói đây chính là ngươi nói ta không nói ngươi cái tên này quá thất lễ thả y ỉa ngươi cũng mặc kệ quản ngươi ra lão công lệ tỷ ra vẻ tức giận nói lão công ta nói không sai a ta liền là xinh đẹp nhất l a m thả y ỉa nước cổ chống lạnh cùng tiểu gia hỏa đắc y lúc tiểu bộ dáng cực kỳ giống ha ha c h ắ c không được hân hân như vậy ra ta rốt cuộc biết nàng giống ai ninh ngữ đình ở bên cạnh vừa cười vừa nói trên đường đi tất cả đều là ba nữ nhân l i ễ u dịu vui sướng tiếng cười một ngày mới cứ như vậy bắt đầu chương bốn gia đình tụ hội một chương bốn gia đình tụ hội phương viên cuộc sống tạm bỡ trôi qua tiêu sái khoái h o ạ n thế nhưng là làm thiên hàng trở về mấy ngày nay đỉnh đầu đều sắp bị hắn lột chọc ra đầu tiên là một chút ngày bình thường quan hệ không tệ bằng h ư u gọi điện thoại tới hỏi thăm tiếp theo là một chút nhận thức đại lao cấp nhân vật tới cùng hắn nghe ngóng đại bạch sự t ì n h cuối cùng chính là một chút vốn liếng phái người tới cùng hắn tiếp xúc muốn kiếm một chiến canh dù sao lúc trước hắn cũng đã làm n g ư ờ i này bởi vì gia đình điều kiện tốt cho nên hắn vẫn là trong nước sớm nhất một nhóm người đầu tư về sau cũng có đầu tư của mình và đội cơ hồ dính đến các phương diện đầu tư trong quá trình này có lợi có lỗ, cũng may n à hắn thực chất giàu có hơn nữa bắt lấy cả nước đại phát triển thời cơ quả thực kiếm c ô n g ít theo tuổi tác lớn hơn dần hắn mới bán công ty từ nơi này nghề l u i xuống dưới dù cho như vậy hắn vẫn là thời gian dài nắm giữ mấy nhà tương đối tốt xí nghiệp cổ phần hàng năm có thể thu đến đại bút chia hoa hồng mà xử lý một chuyến này làm trọng yếu nhất chính là nhân mạch với tư cách hạ kinh dân bản địa lam thiên hằng nhân mạch tự nhiên cũng cực kỳ h u y ê n bác giao thiệp rộng bắc có đôi khi là chuyện tốt có đôi khi lại là chuyện xấu So hắn cảm giác đầu đều nhanh nổ những người này có hắn bạn cũ lâu năm càng có một ít người có thân phận những người này còn cũng không thể không để ý c h ỉ có thể từng cái điện thoại trở lại đi cùng bọn hắn giải thích rõ ràng sau đó mời mời bọn họ tham gia ngày hai mươi hai tháng chín buổi họp báo về phần đầu tư cái gì hắn tạm thời coi không nghe thấy loạn kéo một trận ứng phó dù cho như vậy cho tới chưa xuống tới hắn cũng làm miệng đắng lơi khô thật vất vả yên tĩnh một hồi uống một hớp điện thoại lại văng lên biết hắn số điện thoại di động đều là quan hệ tương đối tốt hắn không thể không tiếp lại nhìn một cái dãy số là đại cự đánh tới hắn liền càng không thể không tiếp đại ca mấy ngày nay bể b ộ n nhiều về ca đại cứu cười nói cái gì đều giấu giếm bất quá đại ca mấy ngày nay xác thực rất bận lam thiên hằng cười khổ nói ta cũng là nghe tiểu mộ nói nửa đêm điện thoại đều đánh về đến trong nhà muốn ta nói trực tiếp tắt máy được nhưng cái này còn chuột lớn cái mũi ngược lại là bén nhạy vô cùng đại cứu ở trong điện thoại hừ lạnh nói lam thiên hằng nghe vậy ở trong điện thoại cười cười xấu hổ nói thật ra lúc trước đại cứu cùng nhị cứu không quá để ý hắn cảm thấy hắn không nghĩ đ ế n đáp quốc gia tập trung tinh thần đầu cơ trục lợi nếu không phải làm ra cùng hà ra là thế sao lam lão gia tử cùng hà lao gia tử càng là bạn thân hắn vẫn đúng là không nhất định có thể lấy được hà liêu thanh đại ca gọi điện thoại tới là có chuyện gì không lam thiên h à n g không muốn nói thêm cái đề tài này đại cứu nghe vậy cũng không nói thêm nữa đều đến bọn hắn cái tuổi này rất nhiều chuyện cũng đều công việc minh bạch cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi ban đêm ngươi cùng tiểu mội cùng một chỗ về lao c h ạ c h người trong nhà đều tới mọi người cùng nhau tụ họp một chút được rồi ban đêm ta sẽ sớm một chút đến lam thiên h à n g biết khẳng định là có chuyện không phải chỉ là để đơn giản tụ họp một chút đại cứu điện lời nói, nói xong liền cút lam thiên hằng vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi cái phòng vệ sinh chỉ thấy thư ký tiểu trương gõ cửa một cái đi đến tiểu trương nguyên danh gọi trương nguyện vốn là bộ phận hành chính lam thiên hằng tiếp nhận nhà máy về sau nhìn nàng biểu hiện không tệ liền đem nàng điều tới về phần trước đó lam thả i y thư ký hoàng tử nhàn hiện tại chính trong tù ăn cơm tù đâu lam đồng thiên độ lý tổng gọi điện thoại đến hẹn ngươi ăn cơm buổi trưa ngài nhìn lý minh hồng lam thiên hằng nghe vậy trầm tư một chút nói đến lý minh hồng còn tính là hắn nhân đệ bọn hắn đều là hạ kinh tốt nghiệp đại học bất quá một cái là sách báo tình báo chuyên nghiệp một cái là địa chất chuyên nghiệp vậy ề sau Du Lý Minh Hồng h trong khoảng thời gian này ta không muốn gặp bất luận kẻ nào hết thảy vấn đề chờ hai mươi hai hào buổi họp báo về sau lại nói mặt khác tất cả gọi qua điện thoại người đều ghi chép lại cho bọn hắn đem buổi họp báo thư mời gửi đi qua lam thiên hằng nghĩ nghĩ nói được rồi lam đồng tiểu trương nghe vậy dùng bút ghi xuống đúng rồi thư mời làm xong sao cho ta xem một chút lam thiên hằng chợt nhớ tới chuyện này tới làm xong tiểu trương nghe vậy từ trên tay cặp văn kiện ở bên trong rút ra một phong thư mời đưa tới thư mời trình hình chữ nhật toàn thân màu đen bịa chỉ có một cái lam thiên khoa kỹ tiêu chí sau khi mở ra rút ra trước tiên đập vào mi mắt là ngày hai mươi hai tháng chín trung quốc bác n à o chữ hoàn toàn rút ra về sau phía trên có cái đại bạch toàn thân tượng phía dưới còn có một hàng chữ ai cải biến thế giới chúng ta cải biến ai mặt trái là thời gian cụ thể an b à i cùng buổi họp báo địa chỉ vật liệu cũng là tờ v ờ cờ toàn thân màu đen nhìn qua rất cao đại thượng lam thiên hằng cũng rất hài lòng người đi mau đi lam thiên hằng đem trong tay thư mời trả lại nói chờ tiểu trương ra ngoài hắn vừa muốn đứng dậy tiếp tục đi phòng vệ sinh điện thoại liền lại văng lên lam thiên hằng quả thực muốn mắng chửi người ngẫm lại phương viên tiểu t ử thúi kia tiêu sái tự tại chính mình lại loay hoay nước tiểu đều không để ý tới trong lòng là cực độ khó chịu bất quá hắn cũng không khỏi khâm phục tiểu từ này có p h ư c lớn bọn hắn hai cha con quả thực luân lạc tới cho hắn làm công hắng á i này vung tay trưởng quỹ ngồi mát ăn bát vàng. Mẫu c hí hí lần này hà ra một mọi người người tất cả đều tại đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng ngoại trừ hát tết bình thường cứ như vậy đủ qua đại cứu hà đạo vũ cả một nhà nhị cứu hà đạo văn cả một nhà đều tới đặc biệt là đại cứu nhi tử hà hương linh hắn một mực tại thịnh kinh bộ đội nàng dâu cùng nhi tử cũng tại thịnh kinh chỉ có ngày lễ ngày tết thời điểm mới trở về một chuyến lam thiên hằng cũng rất ít gặp hắn hiện tại chẳng những hắn trở về còn có vợ hắn tiêu lâm nhi tử hà t ử hào hắn chính cùng hà tử hiên cùng một chỗ trong sân chơi đùa nhìn thấy lam thiên hằng cùng hà liễu thanh đi đến lập tức tiến lên đón cậu cô nãi n ã i hai cái tiểu ra hỏa miệng ngọt vô cùng hân hân mội mội không cùng ngươi đồng thời trở về sau hà tử hiên hướng lấy phía sau bọn họ nhìn thoáng qua hỏi hắn rất ưa thích cô mội mội này những ngày này không gặp có chút nhớ nàng không có đâu liền cô nãi n ã i một người trở về hà liêu thanh sờ lên đầu của hắn nói tự hào nửa năm không gặp ngươi lại cao lớn không b t hà tử hào so với hà tử hiên lớn hai tuổi nhưng nhìn qua lại cùng t r a i t r a i tiểu hòa tử như thế thiên hằng cùng liễu thanh tới rồi lão gia tử xuất hiện tại sảnh đường c n g nói cha hai người vội vàng nên đón tiếp lấy hân hân không cùng ngươi đồng thời trở về sau lão gia tử cùng vừa rồi hà tử hiên một màn đồng dạng mà hỏi không có đâu lão gia tử là nghĩ nàng sao hà liêu thanh đi qua đỡ lấy hắn cười nói đúng a ta nhớ nàng nữa nha nàng lúc nào đến xem ta nha lão gia tử ngược lại là thẳng thắn mà nói vậy ta cùng phương viên nói một tiếng để cho hắn cuối tháng mang hân hân tới hạ kinh một chiến lang mụ mụ suy nghĩ một chút nói nàng biết buổi họp báo sự tình gần nhất phương viên khẳng định là không thời gian còn phải đợi cuối tháng cái kia còn rất lâu à hà lao gia tử cùng cái tiểu hại như thế mà nói phương viên tương đối bận rộn đoán chừng chỉ có cuối tháng mới có thể rút ra thời gian dành đến hơn nữa hơn hơn ngay tại lên nhà trẻ đâu hà liêu thanh giúp phương viên giải thích vậy ta đi lộc thị nhìn nàng đi hà lao gia tử bỗng nhiên nói hà liêu thanh chương bốn trăm năm mươi hai gia đình tụ hội hai chương bốn trăm năm mươi hai gia đình tụ hội hạ cha ngươi đều lớn tuổi như vậy đừng nói đi máy bay xe lửa đều n g ồ i không được còn đi cái gì đi à nhị cứu hà đạo văn trong phòng đi ra nói nhị ca lam thiên hằng cùng hắn lên tiếng c h à o hỏi hà hướng binh cùng hà duy dương cũng từ phía sau đi theo ra ngoài cô phụ cô cô hai người hô hà hướng binh hình thể cùng đại cứu hà đạo vũ tương đối tương tự khôi nô cao lớn mặc một thân quân trang lộ ra phi thường dương cương xuất khí chính là bộ mặt biểu lộ hơi lộ ra cứng nhắc một chút nói một tiếng cũng liền không nói gì nữa về phần hà duy dương vậy liền nhiệt tình nhiều từ khi lấy được trí năng quét g á c cơ hải ngoại tiêu thụ quyền hắn có thể nói là kiếm lời lớn cho nên thái độ tự nhiên sốt u ruột rất nhiều ta liền muốn đi lão gia t ử cái này tính bướng mình đi lên đám người khuyên như thế nào nói đều không được vào nhà trước ăn cơm chúng ta ăn xong cơm tối lại có chịu không nhị cứu nói tiếp không muốn không cho ta đi ta sẽ không ăn cơm lão gia t ử hờn d ỗ i mà nói hà liêu thanh ở bên cạnh nhìn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tiểu gia hỏa lão gia t ử hiện tại có thể không hãy cùng cái tiểu hài tử như thế quả nhiên lão ngoan đồng không phải gọi không càng già càng như đứa bé con đây là thế nào đại cứu lúc này kẹp lấy cái bao từ ngoài cửa đi đến cha muốn đi lộc thì đâu ta khuyên như thế nào đều không được nhị cứu cười khổ nói đi l ụ c thị t ố t ra ngoài đi đi cũng tốt đại cứu gật đầu đồng ý cái này khiến nhị cứu có chút giật mình như thế nào đi cha thân thể nhìn như cứng rắn nhưng dù sao lớn tuổi trên đường có cái vấn đề gì hối hận cũng không kịp vậy liền thuê máy bay đi đến lúc đó tìm mấy người y tá nhân viên đi theo hẳn là ra không được cái vấn đề lớn lẫn gì thiên hằng việc này ngươi hỗ trợ xử lý một chút đại cứu cũng không đợi hắn tiếp tục phản bác trực tiếp đối với lam thiên hằng nói lam thiên hằng nghe vậy mẹ gật đầu việc này không phiền phức chỉ cần có tiền hết t h ể đều rất dễ giải quyết thật sự chúng ta lúc nào đi lao ra tử cao hứng nghe vậy vỗ vỗ tay hương phân nói hắn ngược lại là muốn nhảy dựng lên nhảy hai lần thế nhưng là thân thể không cho phép ăn cơm xong rồi nói sau đại cứu tiến lên đem hắn đỡ trở về phòng bên trong ban đêm cả một nhà vây quanh ở bàn tròn lớn bên trên ăn cơm lao ra tử rất là cảm khái liền thiếu đi thải y g ề một nhà nếu không cái này cả một nhà người liền đủ lao ra tử nhìn hai bên một chút trong lòng vừa cao hứng lại thất lạc cao hứng cả một nhà khó được tập hợp một chỗ bình thường ăn tết đều không nhất định có cơ hội như vậy thất lạc thiếu đi thả i y y ở một nhà ba người không tính là h o à n mỹ hắn hiện tại thời gian là qua một ngày ít một ngày có thể như vậy đoàn tụ cơ hội đã không nhiều lắm cha năm nay ta tết ta liền để phương viên mang thả i y còn có hải tử tới ngươi nơi này qua đến lúc đó cả nhà đại đoàn viên hướng vinh ta cho ngươi biết ta ngươi không nên đến thời điểm lại bỏ gánh nhị cứu ở bên cạnh cười nói mỗi cuối năm vắng mặt nhiều nhất chính là hà hướng vinh một nhà hà hướng vinh nghe vậy cười khổ nói tiểu thúc không phải ta bỏ gánh chỉ là bộ đội có bộ đội kỷ luật ta cũng không có cách nào a năm nay khẳng định sẽ để cho ngươi trở về hà đạo văn rất có tâm ý cười nói hà hướng minh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút hướng ngồi ở bên cạnh ngay tại đùa con trai mình hà đạo vũ nói cha lần này ngươi để cho chúng ta đều trở về là có chuyện trọng yếu gì sao ăn cơm trước cơm nước xong sôi lại nói hà đạo vũ khoát tay h à o nói đúng ăn cơm ăn cơm không nói chuyện lão r a tự trước tiên cầm lấy đua kẹp lên trên mặt bàn cái kêu b à n thị t kho tàu gà bên trong hai cái lớn đùi gà phân biệt cho hà tử hào cùng hà tử hiên mỗi cái một cái tạ ơn thái tổ hà tử hào cao hứng nắm lên lớn đùi gà gà một cái thế nhưng là hà tử hiên liền không giống nữ mày nói thái tổ ta không muốn ăn đùi gà không muốn ăn sao được ngươi nhìn ngươi gầy lại nhìn ngươi tử hào ca ca nhiều khỏe mạnh nam hải tử liền muốn cái gì đều ăn lão gia tử nói xong lại đi hắn trong chén kẹp mấy khối thịt tiểu gia hỏa thì càng xoắn suýt thế là càng thêm tưởng niệm hân hân mội mội ăn xong c ơ m tối hà hướng v i n h nàng dâu tiêu lâm cùng hà duy dương nàng dâu đứng dậy muốn thu thập bắt đũa lại bị đại cứu kéo lại các ngươi đợi lát nữa lại làm ta nói một số chuyện các ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút sau đó lại đem hai cái tiểu gia hỏa đuổi đi xem tv có thể càng là như thế bọn hắn càng là hiếu kỳ trên tv mặc dù để đó siêu đẹp mắt hoạt hình nhưng bọn hắn l ự c chú ý lại hoàn toàn không ở phía trên mà là dựng thẳng l ô thai lặng lẽ trộm nghe tới thả ý h i ể đối tượng các ngươi b i ế ta t đại cứu câu nói này chủ yếu là đối với nhi tử hà hướng vinh cùng con dâu tiêu lâm nói nơi này cũng chỉ bọn hắn chưa thấy qua phương viên nhưng là liên quan tới phương viên sự tình bọn hắn lại nghe hà duy dương nàng dâu dư vũ thi để c ậ p qua nói là một cái rất không tệ tiểu h o a t ử nôn tử bên trong đều là ca ngợi c h i tử nhìn ra được tất cả mọi người đối với hắn rất hài lòng hiện tại trợt nghe hà đạo vũ nói lên hắn chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì là tiểu tử kia làm cái gì có lỗi với thả i y h i sự tình sao hà hướng vinh nghe vậy trầm giọng hỏi lam thả i y t h ì mặc dù họ làm nhưng là nàng tại hà gia địa vị lại cùng tiểu gia hỏa trong nhà là giống nhau cả nhà đều là sùng ái chỉ toàn đoán mỏ phương viên đối với thả i y thìa tốt đây đại cứu thuận miệng nói một câu sau đó tiếp tục nói ra các ngươi trước đó đều gặp phương viên chỉ biết là người khác tốt còn đặc biệt có bản lĩnh thế nhưng là các ngươi còn là coi thường hắn lần này thiên hằng mời ta đi một chuyến lộ thị ta xem như mở rộng tầm mắt cái này đâu chỉ có bản lĩnh hắn là một cái thiên tài chân chính hà liêu thanh nhìn xem đại ca một mặt cảm khái bộ dáng trên mặt cũng là cùng có vinh yên một mặt cao hứng lam thiên hằng cũng cao hứng dù sao cũng là con rể hắn nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói đại ca quá khen phương viên nào có ngươi nói khoa trương như vậy đại cứu nghe vậy lại lắc đầu ta nói không phải đại bạch mà là hắn người này hắn có thể phát minh ra đại bạch liền có thể phát minh ra càng nhiều vợn thời đại đồ vợt ai biết hắn về sau có thể đi tới một b ư ớ c nào đây là lam gia cơ hội cũng là hà ra chúng ta cơ hội đại cứu ngược lại là không e rẻ ngay trước mặt lam thiên hằng có chuyện nói thẳng lam thiên hằng cũng không để ý bởi vì lam hà hai nhà đã sơm trói ở cùng nhau lại nói phương viên hiện tại còn cần hà ra duy trì trên cái thế giới này cũng không thiếu khuyết thiên tài nhưng là không có thế lực hoặc là vốn liếng ủng hộ thiên tài cuối cùng trên cơ bản đều không kết quả gì tốt cha ngươi nói cái gì đại bạch còn có thả i ý ý ở đối tượng thế nào hà hướng v i n h nghi hoặc hỏi hắn một mực tại bộ đội tin tức vẫn tương đối phong bế đối với rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm đại ca ngươi xem một chút cái này bên cạnh hà duy dương lấy điện thoại cầm tay ra mở ra lam thiên khoa ký họp phỉ xì ô website ấn mở đại bạch video đưa tới trong tay hắn hà hướng minh nàng dâu tiêu lâm cũng b u lại hoa t ố t khả ái tiểu cô nương a tiêu lâm lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương này liền bị nàng bộ dáng khả ái hấp dẫn đây chính là thả y vì ở nhà nhà đầu gọi phương hân dư thi vũ ở bên cạnh vừa cười vừa nói đây là hà hướng minh xem đến phần sau đại bạch xuất hiện vô cùng giật mình hắn biết hiện tại rất nhiều chính phủ sĩ nghiệp cùng cá nhân phòng thí nghiệm hàng năm đều đầu nhập đại lượng tài chính cùng nhân lực tiến hành trí tuệ nhân tạo nghiên cứu nghe nói ali năm ngoái một năm đầu nhập vượt qua ba mươi ư ớ đô la thế nhưng là hắn nghe ý của phụ thân đây là thả y vì bạn trai một người nghiên cứu gia đây quả thực có loại thiên phương dạ đảm cảm giác quá khoa trương đây là sự thực chờ xem hết video hà hướng m i n h ý nguyên có chút khó có thể tin đương nhiên là thật sự tuyên truyền video đều ra hơn nữa ngày hai mươi hai tháng chín chúng ta sẽ tại bác ngao tổ chức toàn cầu buổi họp báo đến lúc đó đại bạch sẽ chính thức cùng mọi người gặp mặt lam thiên hằng ở bên cạnh nói thế nhưng là ta vẫn có chút khó mà tin được hà hướng m i n h cười khổ nói phải biết hiện tại trí tuệ nhân tạo phát triển ngay cả giai đoạn sơ cấp cũng không tính trong đó còn có vô số nan để chờ đợi nhân loại đi đánh hạ cho nên toàn cầu vô số quốc gia đoàn thể cùng cá nhân đầu nhập vô số tài lực cùng vật lực đi nghiên cứu nhưng bây giờ bỗng nhiên có một ngày đột nhiên nhảy ra một người đến xuất ra một cái thành thục trí tuệ nhân tạo đi ra trực tiếp tiến vào cao cấp ứng dụng giai đoạn cho dù ai cũng là khó có thể tin lúc trước thiên hằng cho ta xem video thời điểm ta cũng là khó mà tin được nhưng chờ ta tận mắt nhìn thấy ta không thể không nói thiên tài thế giới chúng ta thật là khó có thể tưởng tượng đại cứu ở bên cạnh nghe vậy c ư ờ i khổ nói cho nên cha người đem chúng ta gọi trở về chính là vì nói việc này hà hướng linh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi mặc dù trong video đại bạch biểu hiện xuẩn manh vừa đáng yêu nhưng là kỹ thuật như vậy vô luận vận dụng tại quân dụng vẫn là dân dụng bên trong đều sẽ khiến nhân loại mang đến to lớn biến đổi người máy thay thế nhân loại thời đại không còn xa xôi nhìn xem nhi t ử vẻ mặt nghiêm túc hà đạo vũ biết hắn suy nghĩ cái gì thế là vừa cười vừa nói phương viên nói với ta cái này còn không thể tính là chân chính trí tuệ nhân tạo nhưng đi qua ta khảo thí xác thực có chút r ả n h nước động có đôi khi quá máy móc khô khan nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó sử dụng lại nói ta cảm thấy tiểu tử kia đối với ta có giữ lại giữ lại lam thiên hằng nghe vậy có chút giật mình Ngươi không cảm thấy tiểu bạch、so、với thấy bạch cảm so đại b ạ cứu h nhìn vừa cười vừa nói lam thiên hằng nghe vậy l ầ m vào hồi ức bên trong bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước tiểu bạch biểu hiện giống như còn đúng là so với đại bạch muốn cơ linh thông minh một chút hơn nữa phương viên đã có thể phát minh ra đại bạch như vậy loại trí tuệ nhân tạo ta tin tưởng hắn về sau có thể phát minh ra chân chính trí tuệ nhân tạo đại cứu ngữ khí kiên định mà nói lam thiên hằng nghe vậy n h ẹ gật đầu hắn cũng không chút nghi ngờ phương viên nói cho ta biết đại bạch trình tự hắn làm đặc thù xử lý lấy hiện nay kỹ thuật tới nói muốn phá giải là hoàn toàn không thể nào ta tin tưởng hắn nói tới cũng của tin tưởng kỹ thuật của hắn, nhưng hắn người này thuật kỹ đại cứu nghe ắ nắm n nhiên cũng liền hạng tự t giữ kỹ vậy an ủi sau đó lại đối lam thiên hằng nói Trong t khoảng đại cứu h h phải h n ngươi cũng n i h đem ộ t c sự tình từng cái bàn giao số dưới đồng thời cũng làm cho nhị cứu an bài một chút chính phủ tin tức tham gia cùng ngày buổi họp báo đại khái ý tứ chính là hy vọng hà gia bắt lấy cơ hội lần này đồng thời cam đoan phương viên cùng người nhà của hắn thân người an toàn bình ổn vượt qua cùng quốc gia giao tiếp chờ chút mọi người nghe vậy cũng dần dần giải đại cứu ý nghĩ vô luận tham chính vẫn là từ thường đều có thể cho bọn hắn mang đến to lớn chiến tích cùng lợi ích hy vọng bọn họ nắm lấy cơ hội hắn sở dĩ không có tị h i ể m l a m thiên hằng cùng hà liêu thanh bởi vì đó cũng không phải âm mưu quỷ kế mà là quang minh chính đại dương mưu theo như nhu cầu thôi đại cứu nói như thế rất nhiều lao ra tử lại hơi không kiên nhẫn hắn già rồi cân nhắc không được nhiều như vậy hắn hiện tại liền muốn gặp hắn một chút bên ngoài tàng tôn ữ cho nên chúng ta lúc nào đi lập thị ta muốn gặp tiểu gia hòa đâu? lao gia tử hét lên cha ngươi thật nghĩ thấy hân hân ta cùng thả y v ỉ video trò chuyện để cho tiểu gia hỏa tới cùng ngươi nói một chút hà liêu thanh thực sự không có cách chỉ có thể nghĩ đến cái này chú ý vậy thì tốt ngươi gọi ngay bây giờ lao gia tử lập tức nói vốn là hơi nhớ tiểu gia hỏa khi nhìn đến hai cái t ả n g tôn về sau liền phá lệ tưởng niệm thời gian dần trôi qua liền trở nên có chút không thể chờ đợi hà liêu thanh không có cách chỉ có thể lập tức bấm nữ nhi điện thoại chương 453. a n láo gia gia chương 453. a n láo gia gia lam thả i y tiếp vào hà l i ê u thanh điện thoại thời điểm nàng còn không có ăn cơm chiều đâu chính nhìn xem tiểu gia hỏa mặc nàng tiểu khủng long đuổi theo ba ba của nàng cả phòng chạy mẹ có chuyện gì không lam thả i y kết nối video sau đó hỏi thế nào không có chuyện thì không thể điện thoại cho n g ư ờ i rồi hà l i ê u thanh lập tức hỏi ngược lại không phải ta muốn nói là ngươi không đánh cho ta ta đang muốn cho ngươi đánh đâu lam thả i y có thể so phương viên biết nói chuyện nhiều mặc dù biết nữ nhi là nói dối nào có trùng hợp như vậy sự tình nhưng là hà l i ê u thanh y nguyên cảm thấy rất vui vẻ ông ngoại muốn hân hân ngươi để cho nàng tới cùng thái mô ra trò chuyện hà liêu thanh nói xong liền đem điện thoại đưa cho bên cạnh chờ không nổi lao gia tử ông ngoại lam thả i Y g h ĩ a nhìn đến lao gia tử lập tức cười cùng với nàng chào hỏi thả i Y g h ĩ a à lúc nào trở về nhìn ông ngoại à ông ngoại đưa di động tiến đến mắt trước mặt cảm thấy có chút gần thế là lại đem nó cầm xa xa gần nhất tương đối bận rộn chờ cuối tháng nhìn có r ả n h hay không đi đến lúc đó ta trở về một chuyến lam thả i Y ý n g h ĩ nghĩ nói còn phải đợi đến cuối tháng a đến lúc đó nhớ kỹ phương viên cùng hân hân cùng đi ta muốn tiểu ra hỏa nữa nhà đưa điện thoại cho nàng để cho ta nói với nàng nói chuyện lao gia tử có chút thất lạc mà nói hân hân tới thái m ô gia muốn cùng ngươi video trò chuyện l a m thả y ìa đối với ngay tại điên chạy tiểu gia hỏa vậy vây tay thái m ô gia tiểu gia hỏa nghĩ tới nhớ tới thái m ô gia vụng trộm dấu đi chô cố liếc ăn rất ngon đấy đâu sau đó lão gia t ử liền thấy một cái xuẩn manh da xanh tiểu khủng long chạy đến video ống kính ở trong lão gia gia ngươi tốt lắm tiểu gia hỏa xuyên thấu qua tiểu khủng long đại t r ư ớ c miệng cùng thái m ô gia chào hỏi ồ ngươi đây là cái gì khủng long sao lão thái gia cũng thấy rõ ngươi lai、like、là tiểu gia hỏa mặc vào một thân khủng long áo khoác đúng ta là đại khủng long nga ố ta muốn ăn cái lao ra ra tiểu gia hỏa lập tức d ư ơ n g nanh múa vượt nói ha ha thái mô ra già rồi thì không thể ăn đi ăn mụ mụ ngươi đi mụ mụ ngươi ra mịn thịt mềm lão gia tử vui vẻ cười ha h a không riêng gì bởi vì tiểu gia hỏa đóng vai làm tiểu khủng long chỉ cần thấy được t r ư ơ n g này béo mút míp khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng của hắn liền không ức chế được vui sướng ông ngoại ta có thể nghe thấy được ca lam t h ả i y yể nghe vậy gắt giọng ha ha tiểu thảy yể ai bảo ngươi thời gian dài như vậy không đến thăm ông ngoại lão gia tử cười to nói cùng đứa bé một dạng ông ngoại cũng không bao lâu thời gian a lam thả i y hỉa gắt giọng nàng nói cũng đúng lời nói thật từ hạ kinh về tới thời gian cũng không dài cũng liền mới hơn một tháng ngươi cho rằng ông ngoại thời gian giống như ngươi dài a lao thái gia thuận miệng nói ra nhưng là lam thả i y hỉa nghe vào trong thai lại có loại cảnh già thê lương cảm giác dù sao ra ngoài công số tuổi này hoàn toàn chính xác không có thời gian dài bao lâu ông ngoại đừng nói những cái này điểm xấu lời nói trở cuối tháng ta liền mang hân hân trở về nhìn ngươi lam thả i y hỉa đem ố n g kính quay tới đối với chính mình nói tốt rồi ta đã biết vẫn là để ta cùng tiểu gia hỏa trò chuyện đi lao ra từ chính mình kỳ thật nhìn rất thoáng hân hân muốn thái mộ ra không có muốn hay không đến thái mộ ra trong nhà tới chơi à, thái mộ ra nhìn thấy lại xuất hiện tại trong ống kính tiểu gia hỏa lập tức cười hỏi muốn thái mộ ra nữa nha bảo bảo nằm mơ còn động thấy lao gia ra, ra nữa nha tiểu gia hỏa lập tức nói việc này phương viên cùng lam thả i ý thì cũng không biết a còn động thấy ta động thấy ta cái gì rồi thái mộ ra nghe vậy hưng phấn mà hỏi động thấy lao gia ra, ra cùng đi với ta công viên trò chơi chơi cùng một chỗ ngồi xe cắp treo mây trắng tất cả đều là kẹo đường núi nhỏ là cái lớn bánh gà tổ trong sông đều là chỗ cô l i t khi cầu lại là kem ly tiểu gia hỏa nói xong nói xong chính mình nhanh phải chạy nước miếng ha ha xe cắp treo thái mô ra ngồi không được đi nhưng là c h â cố liết lớn bánh gà tổ cùng kem ly có thể có lão gia tử cười rất vui vẻ bởi vì tiểu gia hỏa còn nhớ rõ đây đều là hắn thích ăn lần trước chỉ là đề cập với nàng một lần đương nhiên cái này cũng là tiểu gia hỏa yêu nhất thế nhưng là chúng ta không dám ăn quá nhiều a i ta sợ ba ba đánh ta cái mông ngươi sợ ngươi bảo bảo đánh cái mông ngươi ai nằm mơ bọn hắn đều tới q u á i dối thật sự không phải hài t ư n g ăn tiểu gia hỏa nhuấn m ạ n lên nói đối với ba của mình cùng lao gia ra bảo, bảo tại nàng trong mộng cái dối cảm thấy rất buồ Ha ha. thái mộ ra nghe vậy vui vẻ cười h a h a doa đến ngồi ở bên cạnh đại cữu mụ cùng nhị cữu mụ vội vàng giúp hắn đập l ư n g phụ huynh sợ hắn cười tới nơi nào bất quá cũng không chỉ lao ra tử cười sung sướng bởi vì mở chính là ngoại phong âm người cả nhà đều nghe thấy được đều đi theo sung sướng n ở nụ cười liền ngay cả biểu lộ tương đối cứng ngắc hà hướng vinh đều gạt ra mấy phần nụ cười nghe nàng thanh â m trong đầu bất giác mà hiện ra một vị lại manh vừa đáng yêu tiểu nữ h à i hình tượng vậy ngươi tranh thủ thời gian đến thái mộ ra nơi này đến thái mộ ra dẫn ngươi đi ăn chân chính kem ly cùng bánh kem lao ra từ chậm, chậm tâm tình nói thế nhưng là ta còn muốn lên nhà trẻ hơn nữa ta cũng không biết rất nhiều đường lao ra ra ngươi tới nhà của ta chơi có được hay không ta cho ngươi biết ta hiện tại có học tê côn đô chẳng mấy chốc sẽ trở nên rất lợi hại ba ba hắn rất nhanh liền đánh không lại ta hát ha, ha tiểu gia hỏa phủ lấy cái tiểu khủng long khoa tay lấy hôm nay mới vừa học tê côn đô tư thế cái k tê xuẩn manh bộ dáng lao ra t ử thực sự không nín được muốn muốn cười to thế nhưng là trái tim thực sự đỡ không nổi vội vàng lấy tay c h e cái này nếu là đem hắn chết cười tiết tấu sao hà liêu thanh thật sự sợ hắn cười tới đó không thể lại để cho tiểu gia hỏa cùng ông ngoại nói chuyện thế là tiến đến trước màn hình nói ba ba n g ư ờ i đâu để cho hắn cũng tới cùng ông ngoại chào hỏi a di ta ở đây một cái đứng ở bên cạnh phương viên vội vàng tiến đến ông kinh tới ông ngoại ngươi tốt phương viên cùng lao gia tử hô phương viên a lúc nào mang hân hân trở về nhìn ta a nhìn thấy phương viên lao gia t ử thong thả hạ cảm xúc hỏi thả y thì không phải nói cuối tháng này sao chúng ta cuối tháng về hạ kinh nhìn ngươi có được hay không phương viên nói còn muốn cuối tháng a lúc này mới tháng đầu còn phải đợi thời gian rất lâu lao gia tử c a u mày có chút bất mãn mà nói trong khoảng thời gian này thật sự là đi không được a di cũng là biết đến nếu không như vậy đi ta làm cái đồ chơi nhỏ ngày mai ta chuyển phát nhanh gửi đi qua đến lúc đó ngươi muốn gặp hân hân liền dễ dàng nhiều phương viên nghĩ nghĩ nói a thứ gì lão gia tử hiếu kỳ hỏi một cái rất thú vị đồ chơi nhỏ đến lúc đó ông ngoại liền biết phương viên vừa cười vừa nói ngươi tiểu tử này còn cùng ta thừa nước đục thả câu lão gia tử cười mắng một tiếng ngược lại là không hề tức giận lại nói tiếp vậy được ông ngoại liền đợi đến liền nói đến đây đi mặt khác mang ta cùng ba ba mụ mụ của người vật l n hân hân tới cùng thái mô ra tạm biệt phương viên vội vàng đem tiểu gia hỏa kéo đến ống kính phía trước tới nga ô lão gia ra, ra muốn chạy trốn sao tiểu gia hỏa dương nhanh múa vớt quát ha ha không chạy liền bị ngươi cái này đại khủng long ă n hết lao gia tử lại không nhịn được cười cha chớ nóng vội treo ta cùng phương viên nói vài lời đại cứu thấy lao o tử t muốn cúp điện cúp h ạ i vội v à n gia n ó Lào ra tử nghe vậy đưa di động thuận tay đưa cho hắn bưng lên chén nước trên bàn uống một hớt lớn sau đó đứng dậy hát sa gia banh rời đi bàn ăn tâm tình đó là tốt không có cách nào nói trên mặt bàn cái khác một số người nhìn nhau cùng nhau nợ nụ cười phương viên ngươi mới vừa nói đồ chơi nhỏ là ngươi phát minh mới đại cứu nhận lấy điện thoại sau đó hỏi đúng a thế nào không có gì đại cứu trong lòng lại có chút vô ngữ nếu là phát minh mới liền tùy tiện chuyển phát nhanh đến hạ kinh đến đây cũng quá tùy tiện a bất quá hắn đ ố i phương viên tính cách ngược lại là có cấp độ càng sâu hiểu rõ nếu là ngươi phát minh mới khẳng định không thể tùy tiện chuyển phát nhanh gửi tới nếu không thất lạc làm sao bây giờ đợi lát nữa ta để cho người ta tới cửa tới cầm ngươi đem đồ vật giao cho hắn là được rồi đại cứu dặn dò không cần phiền t á y như vậy a gửi thuận phong tốc độ rất nhanh ngày mai liền có thể đến tiểu t ử ngươi làm việc như thế nào như thế tùy ý đâu chiếu ta nói làm là được rồi đại cứu nói xong liền cúp điện thoại ba ba tiếp tục chơi với ta nhìn phương viên trò chuyện xong tiểu g i a hỏa lập tức lại dính tới không được à mới vừa nói muốn gửi cho thái mộ ra một kiện lễ vật ta muốn đi chuẩn bị một chút phương viên đứng lên chuẩn bị hướng tầng hầm mà đi lễ vật tiểu g i a hỏa nghe vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng truy vấn giữ bí mật cái này cũng không thể nói cho ngươi phương viên thần thần bí bị nói nhanh lên nói cho ta biết bằng không ta liền n ngươi nga o ô tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc ngươi trước tiên đem tiểu khủng long lấy xuống bằng không đi thang lầu sẽ té ngã tiểu gia hỏa hiện tại đang tò mò lấy tại cho nên ngoan ngoãn để cho phương viên giúp nàng tháo xuống đến cùng là cái gì thần thần bị bí lam thả i y thì từ phía sau đi tới đem tiểu gia hỏa tóc tán loạn lần nữa nhói một cái đi theo ta các ngươi liền biết phương viên dẫn đầu đi đến tầng hầm các ngươi hiện tại đi tầng hầm làm gì lập tức liền muốn ăn cơm đi phương mụ mụ từ phòng bếp đi ra nhìn thấy hô lập tức liền đi lên ngươi cùng cha ăn trước đi phương viên quay đầu lại nói ba ba bằng không chúng ta ăn cơm xong cơm lại đến xem đi tiểu gia hỏa nghe lập tức nói trời đất bao la ăn cơm lớn nhất ngươi không muốn cùng mai lị đạt công chúa gọi điện thoại sao ta nói cho ngươi a Ma p h á p này có thể cùng có c thể Đạt Mai Lị ô n g chúa trò chuyện. Phương viên quay trò viên đ ầ u đến. Ồ, thật t sự sao? h i u Sau gia ngạc nàng kinh nói. tới hỏa nhớ đó lam á thư tình, này sự q u y đầu lại l hỏi a thả y t Mụ, mụ giúp ta đem lá h ư này gửi cho m a i Lị đ ạ trả sao? Lam Không Thải đợi Đạt Y lời phương viên tiếp lời gốc giả nói gửi đi ra ngươi chờ chút hỏi một chút mai lị đạt nhận được không có kỳ thật hắn biết lam thả y t h ì đem lá thư này bỏ vào nàng văn phòng trong ngăn kéo người nơi này như thế nào loạn như vậy lam thả y t h đi xuống nhìn thấy toàn bộ t ầ n hầm dối bời lâm thời bàn làm việc bên trên tất cả đều là tán loạn linh kiện ngoài ra còn có mấy cái tròn vo hình cầu có điểm giống cờ tờ v à bên trong hình tròn đèn một cái tốt nhà khoa học đương nhiên sẽ có một cái rối b ở i phòng làm việc đây mới là phù hợp mà phương viên ngụy biện nói ngươi lúc nào thành nhà khoa học rồi lại nói chính ngươi l ờ i n h ắ c thu thập liền không thể để cho đại bạch giúp ngươi thu thập một chút sao lam thả i ý khi hãy l i ế t hắn một cái nói kỳ thật phương viên cũng làm cho đại bạch thu thập qua hoàn toàn chính xác đem tầng hầm sửa sang lại rất sạch sẽ nhưng chờ hắn lần sau còn muốn dùng nào đó thứ gì thời điểm lại không tìm được thế là liền không cho đại bạch thu thập như vậy hắn làm việc đến muốn muốn cái gì tối thiểu nhất biết mình thả địa phương nào đại bạch tiểu bạch các ngươi đang ngủ cảm giác sao tiểu gia hỏa chạy đến trong góc dùng ngón tay nhỏ chọc chọc đứng ở nơi đó đại bạch cùng tiểu bạch mệm phình lên bụng tốt rồi đừng quay dày bọn hắn nghỉ ngơi đến ta nơi này phương viên đem trên mặt bàn một cái hình tròn đèn chuyển đến dưới đất thất trung ương ba ba đây là bóng ra sao chân nhỏ chạy tới r ồ i ra bàn chân nhỏ liền muốn đá mất cước phương viên vội vàng từng thanh từng thanh nàng chân nhỏ bắt lại đây là ba ba ma phát cầu đã hỏng liền không thể cùng a i lị đạt nói chuyện ma Pháp cầu. tiểu gia hỏa ngồi sổm xuống, xuống ngạc nhiên mà nói r ồ i ra tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí sờ lên không có cảm giác đến có chỗ kỳ quái gì nha l i ê n lúc này phương viên bỗng nhiên kích hoạt lên chốt mở t r ù n g sáng hướng bốn phía trải rộng ra sau đó xuất hiện rậm rạp bụi cỏ cao lớn cây tối róc rách dòng suối nhỏ nát loạn hòn đá nhỏ bày lựu diễu chim nhỏ tiểu gia hỏa dòa đến siêu một tiếng đứng lên bộ nào h phương viên trong ngực cái này sợ hãi nơi này chính là phở phật vương quốc nha phương viên ôm nằm nói lam hải y ỉa lúc này cũng đi tới khoác lên phương viên cánh tay ngạc nhiên nhìn xem một phía mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết hẳn là còn ở trong tầng hầm ngầm đây hết t h ể đều là vừa rồi cái kia viên cầu quan g ảnh hiệu quả có chút cùng loại phim khoa học viễn tưởng bên trong máy chiếu ba d phở phật vương quốc tiểu gia hỏa bị ba ba ôm vào trong lòng rốt cục không lại sợ hãi nghe vậy nghi hoặc hỏi chính là mai lị đạt quốc gia a phương viên cười nói mai lị đạt cái kia nàng ở đâu chúng ta nhanh đi tìm nàng đi tiểu gia hỏa nghe vậy ngạc nhiên nói không cần ngươi nhìn nàng không phải đã tới sao phương viên chỉ vào nơi xa đúng vào lúc này trước mặt trong bụi cỏ chuyển da tắc tắc thanh ầm sau đó bỗng nhiên một cái con cung tiễn tóc đỏ tiểu nữ hải nhảy ra ngoài mai lị đạt hân hân ngạc n h i ê nói n n g ư ơ i tốt nha phương hân mai lị đạt cùng với nàng chào hỏi ba ba thả ta xuống tiểu gia hỏa dãy rồi lấy thế là phương viên thuận thế đem nàng để xuống mai lị đạt ngươi thu đến ta tin sao tiểu gia hỏa đi qua vui vẻ hỏi tin a ta nhận được người viết viết rất tốt mai lị đạt nhốn vai một cái nói vậy ngươi lúc nào thì tới nhà của ta làm khác nha tiểu gia hỏa vui vẻ nói sau đó đi qua đưa tay muốn kéo nàng có thể tay lại từ đối phương bàn tay xuyên qua mai lị đạt ngươi thế nào tiểu gia hỏa lo lắng hỏi ta rất khỏe hiện tại ta thông qua ma pháp cùng ngươi gặp mặt cho nên ngươi không đụng tới ta mai lị đạt nói xong đ ỗ n g nhiên muốn tiểu gia hỏa đánh tới d o a đến tiểu gia hỏa vội vàng nhắm mắt lại thế nhưng lại phát hiện sự tình gì cũng không phát sinh lại mở to mắt mai lị đạt đã không ở trước mắt ta ở chỗ này mai lị đạt ở sau lưng nàng nói ngươi thật lợi hại tiểu gia hỏa sợ hai thán phục mà nói ừm ừ hừ, còn tốt ta bất quá ta cung tiễn mới là lợi hại nhất mai lị đạt nói xong khởi xuống trên thân cung tiễn siêu một mũi tên bắn ra ngoài vậy ngươi có thể tới nhà của ta sao ta mời ngươi ăn ăn ngon mức quả trong nhà của ta còn có con mèo nhỏ cùng tiểu cầu cầu tất cả mọi người sẽ thích ngươi đương nhiên ngươi còn có thể giúp ta cho không o a n ba ba một bài học dùng ngươi lợi hại cùng tiễn x ả h ắ n cái mông thiểu g i a hỏa ngạc như nói phương viên o o lam thả y y nghe vậy cười lên ha h a nguyên lai lá thư này là ý tứ này à hiện tại khẳng định không được bởi vì hiện tại chính là phở phất đi săn quý ta cần cùng mọi người cùng nhau đi săn mai lị đạt cự tiếng nói đi săn tiểu gia hỏa nghi ngờ nói chính là bắt giữ con mồi mai lị đạt nói mai lị đạt đúng vào lúc này trong rừng rậm chuyển đến một tiếng tiếng tê、ợ. đi săn đội đang gọi ta ta đi lần sau chúng ta tạm biệt mai lị đạt nói xong sau đó không nói lời gì chui vào rừng cây chỗ sâu không thấy mai lị đạt tạm biệt tiểu gia hỏa hướng về phía trong rừng rậm hô tạm biệt ta bằng hưu tốt nhất mai lị đạt thanh â m xa xa chuyển đến sau đó tất cả cảnh tượng biến mất nàng lại về xuống đất thất ồ đại sâm lâm đâu tiểu gia hỏa nghi hoặc hỏi bởi vì mai lị đạt mà pháp kết thúc nhà phương viên ngồi s ổ m xuống cười giải thích nói n h a tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bừng tỉnh sau đó vui vẻ đối phương viên nói ba ba ngươi nghe thấy được sao vừa rồi mai lị đạt nói ta là nàng bằng hữu tốt nhất đâu nghe thấy được công chúa bằng hữu tốt nhất phương viên cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy bưng lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng có chút ngượng ngùng nợ nụ cười nhìn ngươi cái này tiểu ngốc dạng phương viên cười sờ lên đầu của nàng đứng lên thế nhưng là mai lị đạt vì sao lại nói tiếng trung quốc nàng không là người ngoại quốc sao tiểu gia hỏa nhăn lại tiểu lông mày nghi hoặc hỏi phương viên ta còn không hỏi ngươi vừa rồi lá thư này là chuyện gì xảy ra đâu phương viên vội vàng đổi chủ đề ồ tiểu gia hỏa kinh ngạc con mắt t r ừ n g thật to ngươi không chuẩn bị cùng ta giải thích rõ ràng sao phương viên c ứ i người xích lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn chằm chằm n à n g nói hoa ra ra mãi mãi cứu mạng à tiểu gia hỏa cùng con thỏ con bị giật mình như thế xoay người chạy ngàn b ạ n không thể bị ba ba bắt lấy không phải vậy liền chơi t r ứ n g tiểu gia hỏa nghĩ thầm phương viên cũng không có truy mà là xoay người đem trên đất khí giới thu vào đây là máy chiếu ba d dụng cụ lam hải y k i lúc này mới mở miệ hỏi nói chính xác là ba d hình chiếu ba d bất quá vừa rồi mai lị đ ạ t lại vận dụng đại bạch hạch tâm cho nên mới sẽ làm đến có thể đối thoại hiệu quả phương viên tìm cái thùng giấy đem nó bao mà bắt đầu đây chính là ngươi đưa cho ông ngoại lễ vật lam thả y hỉa hỏi tiếp đúng ta làm cái đơn giản viễn trình thông tin công năng mạng lưới liên lạc về sau thông qua hình chiếu dụng cụ trước mặt máy quét sẽ đem ảnh hình người quét hình xuống tới viễn trình ném đưa cho đối phương như vậy liền có thể hình thành thời gian thực hình chiếu hỗ đậu phương viên giải thích nói ngươi thật là một cái thiên tài lam thả y h vì phương viên thiên tài ý nghĩ cùng thiên tài phát minh cảm thấy tán thưởng có bản lĩnh nam nhân đối với nữ nhân có trí mạng lực hấp dẫn lam thả i y thì không nhịn được n h ó n chân lên chuẩn bị tại hắn trên gương mặt hôn một cái đây là phương viên bỗng nhiên xoay đầu lại vừa vặn hôn lên trên cái miệng của nàng bại hoại lam thả y ghi hẻ nhẹ nhàng đện cho hắn một chút hừ lại đang chơi hôn hôn tiểu gia hỏa ngồi tại đầu bậc thang trên bậc thang khinh thường nghĩ nguyên lai nàng vừa rồi chạy lên lâu thấy ba ba không có đ ổ i theo cho nên lại len lén chạy trở về vừa vặn thấy cảnh này chương bốn t r ư sung sướng ban đêm chương bốn sung sướng ban đêm phương viên vừa mới chuẩn bị cho thiết bị viết cái đơn giản sử dụng nói rõ cái gì liền nghe phương mụ mụ trên lầu hô phương viên có người tìm ngồi tại trên bậc thang tiểu gia h ò a nghe vậy lập tức xoay người chạy đi lên chẳng lẽ đại cứu sắp xếp người đã tới tốc độ này cũng quá nhanh đi phương viên trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút thế là ô m cái dương cùng lam thả i y cùng tiến lên đi lên lầu tới chỉ thấy trong phòng khách đứng đấy một vị bảo an hơn nữa còn là tiểu khu công nghiệp bảo an phương viên vì cái gì biết đâu bởi vì hắn mặc vật nghiệp đồng phục an ninh người này chừng ba mươi tuổi làn ra so sánh hắc khuôn mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó dáng người t h ẳ n g tắp nhìn một cái chính là bộ đội đi ra nhìn thấy phương viên hắn lập tức đưa tay túi chào chào thủ trưởng ta cũng không phải cái gì thủ trưởng ta gọi phương viên n g ư ờ i gọi ta phương tiên sinh hoặc là trực tiếp hô ta tên đầy đủ là được rồi phương viên cười đem cái dương thả ở bên cạnh trên mặt bàn sau đó tiếp tục hỏi người tên gì là đại hà bộ trưởng an bài đến đây lúc nào ta gọi lương phi bạch là hà bộ trưởng an bài tới phụ trách bảo hộ phương tiên sinh cùng với người nhà an toàn ta mới vừa nhận nhiệm vụ này hai ngày thời gian trước mắt thân phận là tiểu khu mới tới bảo an đội trưởng p hơn ư g v i ê nữa nghe vậy nhẹ gật đầu, chi tiết hắn cũng không nhiều, chắn không an hắn ngày này tiểu khu bên ngoài, ngoài công ty, cảnh sát, thường phục một đồng lớn, phương viên nhưng ổn vẫn tăng cường phòng、vệ. Hơn n gật chi hỏi chắc chỉ Hai khu phục thấy chút thấy thỏa vậy vệ. ty, tiết một tiểu sát, một đầu, đại đại cứu quá, cứu cái. mặc cảm có cảm bài lại sẽ là là do lý dù lấy phương viên cống hiến ra kỹ thuật đến xem như vậy phòng vệ tuyệt không khoa trường chờ hắn thật sự nộp lên cho quốc gia về sau những cái này an toàn làm việc quốc gia khẳng định sẽ tiếp nhận đến lúc đó khẳng định sẽ khoa trương hơn đã như vậy phương viên cũng liền không tại nhiều nói chỉ cần không ảnh hưởng hắn cùng cuộc sống của người nhà là được hà bộ trưởng có nói cho ngươi để cho ngươi qua đây chuyện gì sao phương viên hỏi chỉ là để cho ta tới cầm thứ gì đưa đến hạ kinh lương phi bạch nói hà bộ trưởng muốn đổ vật ngay tại cái dương này ở bên trong ngươi cầm đi đi b ấ t quá tại vận chuyển trên đường tận lực không muốn s ó c này phương viên chỉ chỉ bên cạnh cái dương được rồi thủ phương tiên sinh lương phi bạch lần nữa túi chào sau đó ôm lấy bên cạnh cái dương đi ra bọn người ra ngoài một mực đứng ở bên cạnh nhìn tiểu g i a hỏa lập tức học vừa rồi lương phi bạch dáng vẻ đối ba ba vậy túi chào một chút nhìn nang béo múc bít nhỏ bé thô cánh tay Thình nhỏ, không lên bụng quy phương ạ m t thế, lại một mặt nghiêm túc, truyền thừa, nhiều đời tinh thần truyền thừa, mắt thể nghiêm nhưng kính khắc chính nhiều nhân che cho hôm nhàn sinh hoạt. h lại lại lẽ là đời giả mới mọi người cảm mọc, động. quân nay an Có có có ư ra đây vô số để p viên đưa tay vớt vớt đầu nhỏ của nàng tán dương một câu thật giỏi tiểu g i a hỏa cười vui vẻ phương viên cũng cười vừa rồi tên tiểu tử kia là có ý gì hắn là đại cứu an bài tới bảo hộ nhà chúng ta người cái này phát minh những vật này còn ảnh hưởng đến thân nhân an toàn phương mụ mụ lúc này ở bên cạnh mở miệng hỏi không có chuyện gì mẹ đại cứu chính là lấy phòng ngựa vật nhất phương viên biết phương mụ mụ nhắc gan thế là mở lời an ủi nói nếu không ngươi đừng làm những vật này mẹ chỉ hy vọng ngươi bình an sinh hoạt là được rồi tại phương mụ mụ mắt bên trong nhi tử cùng người nhà an toàn mới là vị thứ nhất tiền cùng tên đối với nàng mà nói không quan trọng không có chuyện gì ngươi đừng ngủ quan tâm đúng chả ta đâu phương viên vội vàng đổi chủ đề phương ba ba ở nhà nàng đoán chừng liền sẽ đi tìm phương ba ba lại lại. hắn cùng vệ ra ra đánh cờ đi hẳn là sắp trở về rồi đi phương mụ mụ nhìn thoáng qua sát trời bên ngoài đang nói đây phương ba ba chắp tay sau lưng một bước ba lắc mà từ ngoài cửa đi đến nhìn thấy cả một nhà đứng trong phòng khách trong lòng có chút kỳ quái đều đứng ở chỗ này làm gì ăn cơm sao ăn ăn ăn chỉ có biết ăn mỗi ngày tiêu sái tự tại vô cùng phương mụ mụ trong lòng bản thân liền lo âu tại nhưng nàng dâu ở chỗ này lại không tốt nói như tử không có chỗ tháo nước chính kìm nén đến cuốn quýt phương ba ba liền đụng vào trên họng súng không phải ngươi để cho ta đi sao phương ba ba cảm thấy mình rất toan buồn phương mụ mụ l a m thả i y thì thừa cơ đem một mặt hiếu kỳ tiểu gia hỏa lôi đi đi mụ mụ cùng ngươi vẽ tranh đi quả nhiên tiểu gia hỏa lập tức bị hấp dẫn đi nói ngươi còn lý luận liền nói trước mấy ngày đi ngươi mang hân hân đi ra ngoài trời trời cực nóng cũng không biết mang nước trong đ ầ u sao tiểu h à i tử trôi mồ hôi nhiều như vậy có thể không uống nước sao bên cạnh không phải có siêu thị sao mua cho nàng bình ánh sáng suối nước không được sao phương ba ba xem thường mà nói nước khoáng lạnh bớt h à i tử chạy một thân mồ hôi có thể uống sao phương mụ mụ nói mẹ đều tại trong tư xá cách nhà gần như vậy khắt liền trở lại uống nước không liền xong rồi sao phương viên ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói ngươi cùng ngươi cha một cái đất hạnh phương mụ mụ tức giận nói tiểu cô nương từ nhỏ mát nóng các ngươi không nên chú ý một chút sao có thể tùy tiện ăn bậy loạn uống sao phương mụ mụ nói kem ly đều có thể ăn uống chút nước k hoàng có cái gì phương viên nói n g ư ơ i là nữ nhân sao ngươi biết cái gì phương mụ mụ cả giận nói nào có những thuyết pháp này ngươi xem người ta bên ngoài phương viên giải thích n g ư ơ i câm miệng cho ta đi thành thành thật thật nghe hắn lời còn chưa nói hết đâu liền bị phương bà bà thô lô đánh gãy cha ta đây không phải thay ngươi đang nói chuyện sao phương viên đoan h ù n ó i ta dùng ngươi a làm ăn củ cải nhạt q u a tâm là không lao bà phương ba ba liếm lắp mặt đối với phương mụ mụ nói phương viên o、oh, o、oh, nhìn ngươi dạ phương mụ mụ l ư ờ m hắn một cái sáng r i n g phương ba ba hắc hắc cười khúc khích đi qua lôi kéo phương mụ mụ tay nói lao bà cơm xong chưa đi ta giúp ngươi bưng thức ăn đi sách đều bao lớn tuổi rồi lôi lôi kéo kéo cho hải tử nhìn thấy nhiều không tốt phương mụ mụ ngoài miệng nói như vậy người lại cùng phương ba ba tiến vào phòng bếp lưu lại tại chỗ không có người phản ứng phương viên từ ngoài cửa thổi tới một trận gió để cho hắn có chút lộn xộn tuy nói cùng nữ nhi đang vẽ tranh nhưng t h thật một mực chú ý đến bên này ở lam thả y Phốc, một chút nhỏ giọng n ở nụ cười sau đó ư ớ c chế không nổi mà ha ha lớn chính đang vẽ tranh tiểu g i a hỏa ngẩng đầu lên kỳ quái mà nhìn xem mụ mụ thực sự không hiểu rõ nàng vì cái gì trợt cười to đứng lên thế là nhìn một chút lại cúi đầu tiếp tục vẽ nàng vẽ có gì đáng cười phương viên đi qua vô ngữ mà nói không chẳng qua là cảm thấy thúc thúc ca di tình cảm thật tốt lam thảy y ghê vừa cười vừa nói cái này có cái gì tốt cười sao phương viên bính nói vừa n g ư ờ i chính là ngươi đại khái là nhận được lam thảy y nói xong tiếp lấy cười ha hả nhìn em ngươi vui a phương viên không nhịn được đưa tay đi bóp nàng cái kia khuôn mặt t r ắ n g đoán lam thả i y thì cùng tiểu gia hỏa một cái bộ dáng hám i ệ n g liền tắn tiểu gia hỏa ở bên cạnh cười khanh khách mà bắt đầu người cái này tiểu phôi đản g ba ba còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu cho ba ba nhìn xem ngươi vẽ lên cái gì phương viên cầm lấy nàng vẽ chỉ thấy phía trên có một cái bệnh tóc tiểu nữ hải bên cạnh còn có một cái há to một người ngươi vẽ là cái gì a phương viên hỏi tiểu nữ hải này là ta cái này không vẽ x o n g chính là mụ mụ tiểu gia hỏa chỉ vào vẽ cho phương viên giải thích nói cái kia mụ mụ miệng vì cái gì như thế lớn bởi vì nàng đang cười a Và, n g ư ờ i đem mụ mụ vẽ thật là khó nhìn nhìn sự lợi hại của ta ngồi ở bên cạnh lam thả i y thì từng h ì t thanh từng thanh nàng ôm đến trong ngực cao nàng nữa trong lúc nhất thời cả phòng đều là tiếng cười vui chương 456, ban đêm chương 456, ban đêm phương viên cả một nhà còn tại lúc ăn cơm tối có cái tiểu gia hỏa liền đã đã đợi không kịp từ khi có mấy lần ái thái cùng g i a o g i a o tìm đến thời điểm bọn hắn còn đang dùng cơm vì không quáy dày bọn hắn về sau đều là trực tiếp đi sân huấn luyện nhưng là tâm niệm đọc dao dao hôm nay đã đã đợi không kịp tan học thời điểm phương thúc thúc nói với nàng ban đêm liền đem nàng tiểu khủng long làm tốt cho nên lúc ăn cơm tối tùy tiện lột mấy ngụm liền không kịp chờ đợi lôi kéo mụ mụ muốn ra cửa đợi đến phương viên trong nhà thời điểm bọn hắn cơm tối đang ăn vào một nửa ninh ngữ đình cảm thấy rất không có ý tứ không có gì tiểu hai tử nha đều như vậy mọi người đến cũng không ngại phương viên còn buông xuống b ắ t b ú a hỗ trợ đi trong viện cầm tiểu khủng long g i a o g i a o không kịp chờ đợi đi theo vừa rồi một mực thả trong sân hong khô phía trên bột nước thuốc màu phương viên cho dao dao làm chính là một cái màu quýt tiểu khủng long trên người có màu đỏ kiếm vây cá nhìn qua vô cùng ngăn nắ cũng rất manh rất đáng yêu nhan sắc vẫn là hân hân hỗ trợ chọn lựa thích không phương viên đối với cùng sau lưng hắn giao g i a o hỏi ân tiểu gia hỏa nhanh chóng gật gật đầu một đôi mắt to màu xanh làm con ngươi ở bên trong tràn đầy vui sướng h à o quang đến thúc thúc giúp ngươi mặc vào phương viên trực tiếp giúp nàng cho mặc lên tạ ơn phương thúc thúc tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện mà nói không k h á c h khí phương viên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đem nàng l ĩ n h trở về phòng bên trong tiểu gia hỏa biểu hiện phi thường l u thuận dịu dàng ngoan ngoãn vừa vào nhà bên trong lập tức bung ra phương viên tay chạy đến ninh n ữ đỉnh trên người dạo qua một vòng nói mụ mụ ngươi nhìn phương thúc thúc làm cho ta tiểu khủng l ò n g có đẹp hay không cực kỳ đẹp đẽ ngươi có tạ ơn phương thúc thúc sao ninh ngữ đình ngồi sổ người xuống đem nàng d ỗ i ra ở bên ngoài ống tay h á o sửa sang đã cám ơn qua lại nói tiện tay mà thôi không cần khách khí như vậy phương viên lần nữa ngồi xuống ăn để thừa cơm tối đoán chừng các ngươi cơm tối cũng chưa ăn t ố t ta nếu không tại nhà chúng ta ăn chút l a m t h ả i y h i ệ đối với ninh ngữ đình nói không cần các ngươi ăn đi ta trước mang nàng đến quảng trường đi liền không quay dậy thêm các ngươi ăn cơm đi ninh ngữ đình kéo hài lòng nữ nhi nói dao dao chờ ta một chút nhà ta lập tức liền ăn no đã no đầy đ ầ tiểu gia hỏa lập tức gấp vớt xuống đũa nắm lên bên cạnh ngũ n g nhỏ từ liền vẽ mấy ngụm tiểu b ỏ vào trong miệng đầy đồ ăn tiểu gia hỏa mặc dù sẽ dùng đũa nhưng vẫn là không đổi kịp từ nhỏ đã dùng thỉa cho nên mỗi lần vừa xuất ruột liền sẽ nắm lên thỉa thúc đẩy như vậy tốc độ tăng lên gấp b ộ i n g ư ơ i ăn từ từ hút miếng canh phương viên đem bên cạnh chén canh hướng trước g ó t chân nàng đầy sợ nàng nghẹn ngươi từ từ ăn ta cùng g i a o g i a o trong sân chờ ngươi ninh n ữ đình chặn lại nói sau đó lôi kéo nữ nhi ra đại môn phía trước viện t r ờ lấy vừa vặn dao dao cũng có thể trong sân chơi đùa giao giao trong sân cùng với mẹ của nàng vui đ ù a ở mỹ nói và giao giao đây là phương thúc thúc làm cho ngươi khủng long sao thật sự rất tốt nhìn đâu đ ố n g nhiên cổng truyền đến ái thái thanh âm nguyên lai、like、đi ngang qua ái thái nghe thấy thanh âm cũng chạy vào trên người nàng cũng tương tự phủ lấy một cái thùng giấy khủng long nhưng là không có cao cấp cách làm cùng phương viên cũng có chút bất đồng khủng long thân thể không giống phương viên làm như thế đường con trôi chạy là dùng ba cái thùng giấy hợp lại mà thành nhưng nhìn qua vẫn được cái này nhất định là ba ba của nàng giúp nàng làm hơn nữa hôm nay đi theo đi ra không phải lệ tỷ mà là tiểu ái đến nỗi ái thái mụ mụ tiểu đồng nhìn nàng chạch ngu xuẩn dạng phương viên đều sắp bị nàng tức giật cười thế là hù dọa nàng nói nếu như ngươi mỗi lần đều như vậy ăn cơm sớm một miệng sẽ bị ngươi banh ra đến lúc đó liền cùng cái lớn hết xanh như thế tiểu gia hỏa đại khái nghĩ đến n ế t xanh miệng rộng ưu của quan hoa dáng vẻ có chút bị hù dọa miệng luất cũng không phải ngay cũng không phải trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải nhìn xem tiểu gia hỏa vô cùng đáng thương tiểu bộ dáng phương viên lại đau lòng thế là dùng thìa múc một chút canh từ từ cho ăn đến trong miệng của nàng để cho nàng đem đồ ăn mang xuống dưới tốt rồi phía dưới đi chơi đi nhưng vừa ăn xong cơm không thể chạy quá lợi hại bằng không bụng bụng sẽ đau phương viên đem nàng từ trên ghế ôm xuống ừ m ta đã biết t a ơn ba ba tiểu gia hỏa ngoài miệng nói như vậy lại siêu chạy tới cầm nàng tiểu khổng l o n g phương viên chỉ có thể che mặt thở dài chờ bọn hắn ban đêm đến trên quảng trường thời điểm phát hiện chẳng những hân hân giao giao cùng ái thái có thùng giấy khủng long liền ngay cả đỗ thiên hạo đan trạch thành cùng vệ tiêu xương như thế đều có một cái thùng giấy khủng long chỉ bất quá có chút thô giáp thôi có đôi khi hải tử chính là như vậy tối hôm qua một cái thùng giấy khủng long thời điểm mọi người tranh đoạt lấy chơi nhưng là chờ hôm nay cơ h ồ người người một cái thời điểm mấy cái tiểu bằng hữu thay phiên chơi một hồi đã cảm thấy không có ý nghĩa trực tiếp bị vứt qua một bên lại chạy tới cơi cân bằng xe bất quá lại đem bọn hắn vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu gió lốc đội chính thức đổi tên là tiểu khủng long chiến đội bất kể như thế nào lũ tiểu gia hỏa vui vẻ là được rồi đến thì ngồi ở bên cạnh nói chuyện kiếm bởi vì trời nóng l ự c mọi người trang bị tương đối đầy đủ có mang tây quạt có mang loại sách tay quạt đến nỗi nước hoa khu mũi thủy cỏ xanh cao vân vân trang bị càng là đầy đủ đang huấn luyện trong sân lũ tiểu gia hỏa càng là cách mỗi một hồi đều sẽ bị kêu lên tới phun ra một lần kỳ thật trong khu cư xá con mỗi cũng không nhiều tuy nói là ở trên núi nhưng là trong cư xá cách mỗi mấy ngày liền sẽ khu một lần mỗi trừ cái đó ra khắp nơi đều có khu mỗi đèn cũng là một đêm đến sáng mở ra mấy nữ nhân ngồi tại một bên trò chuyện bao bao trò chuyện quần áo trò chuyện đồ trang điểm liền phượng viên một người nam cảm giác thực sự hắn thậm chí đang nghĩ chính mình vẫn là đường đi ra được rồi hoặc là cùng vệ tiêu xương ra ra cùng đi nhảy quảng trường múa đặc biệt mấy nữ nhân quạt cây quạt thổi gió đủ loại mùi nước hoa hướng trong lỗ mũi của hắn chui hơn nữa từng cái nhan giá trị không thấp mặc lại thanh lương liền để hắn càng là không dễ chịu phương viên ngươi thật sự đem đại bạch làm được đại khái nhìn ra phương viên nhàm chán tiểu hãy lại gần hỏi v i d e o ngươi không phải đều nhìn qua sao còn có thể là giả đúng những ngày này ban đêm đều không có gặp ngươi đi ra đều bận rộn cái gì công ty tăng ca phương viên cũng tò mò hỏi tăng ca cũng có bất quá càng nhiều hơn chính là tại đang nghiên cứu lam thiên khoa k ỹ trí năng quét giấc cơ đó cũng là bút tích của ngươi à tiểu hãy mắt to sáng rực mà nhìn xem hắn vốn là nàng cũng sẽ không suy đoán là phương viên nhưng chờ nhìn thấy đại bạch trong video hân hân cùng quay trụng tràn cảnh hơn nữa nàng còn gặp qua lam thiên hằng kết hợp với phương viên máy tính kỹ thuật nàng có chút bừng tỉnh vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì rồi phương viên cười hỏi tiểu hãy nghe vậy có chút hệ q u i cái gì cũng không nghiên cứu ra được ngươi đến cùng dùng chính là cái gì mã hóa phép tính ta căn bản không có bất cứ manh mối nào đây là thương nghiệp cơ mật cũng không thể nói cho ngươi phương viên vừa cười vừa nói hắn tuyệt không sợ tiểu hãi tháo máy nghiên cứu dù sao làm như vậy tuyệt đối không chỉ tiểu hãi một cái đoán chừng lớn bao nhiêu hình sĩ nghiệp cùng đ o à n đội đều đang làm chuyện giống vậy có thể cái này hữu dụng không trừ phi hắn công bố phép tính cùng nguyên dấu hiệu nếu không hoàn toàn đều là tại làm chuyện vô ích dù sao đây là một thế giới khác máy tính lĩnh vực mấy trăm năm trí tuệ kết tinh mà thế giới này máy tính phát triển kỹ thuật cũng mới hơn bảy mươi năm cho nên làm sao có thể đơn giản bị phá giải chỉ là đồ phí nhân lực cùng vật lực mà thôi chương bốn trăm năm mươi bảy khó lường đồ chơi nhỏ chương bốn trăm năm mươi bảy khó lường đồ chơi nhỏ lão gia tử nằm trong sân g i a o động trên ghế xích đu nghe trong da đi ô kinh kịch nhìn xem hai cái tàng tôn ở nơi đó ném đông cát thái tổ ngươi theo chúng ta cùng nhau chơi bờ đi thái tổ già rồi một đám sư già có thể chơi bất động đi lão gia tử nhìn xem một trái một p h ả i hai cái tàng tôn trong lòng cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn cả đời này hắn trên cơ bản cũng không có nhiều tiết m ố i thái tổ không giả thái tổ thân thể vừa vặn rất tốt đâu hà tử hào ở bên cạnh nói lão gia tử nghe vậy cười ha ha mà nhẹ, véo nhẹ bóp cái kia cao thẳng cánh múi được thái tổ cùng các ngươi chơi một hồi lão gia tử nói xong liền từ g i a o động trên ghế xích đu đứng dậy cha ngươi làm gì đâu đại cứu mụ trong phòng thấy vội vàng chạy đến ta bồi bọn nhỏ chơi một hồi làm sao vậy không được sao lão gia tử tức giận nói không phải được hay không vấn đề chính ngươi muốn nhiều chú ý một chút thể của ta đại cứu mụ khẩn trương nói đúng à ngươi thương ở đâu nhưng làm sao bây giờ hiện tại cũng không so với d i vãng thể c ố t khôi phục trầm nhị cứu mụ cũng đi ra nói ra lão gia nghe vậy thở dài mặc dù không m u ố n nhưng vẫn là lần nữa ngồi xuống lại đại cứu mụ cùng nhị cứu mụ mặc dù chỉ là con dâu của hắn nhưng chung sống nhiều năm như vậy trên cơ bản cùng nữ nhi không có gì khác biệt các nàng nói lời hắn không thể không nghe chủ yếu nhất là hắn già rồi không thể lại cho con cháu nhóm thêm phiền phức các ngươi hai cái tiểu g i a hỏa không nên quay giày thái tổ thanh tĩnh đại cữu mụ thấy lao gia tử lại nằm về lung lay ghế d ự a tiếp tục nhắm mắt lại nghe đ bờ dỡn thế là căn dặn hai cái tiểu g i a hỏa để cho bọn họ đừng lại quay giày lao gia tử vốn là nhắm mắt lại lao gia tử nghe vậy lập tức đem con mắt hiếp lại nhìn t h o n qua vốn là há miệng muốn nói chuyện cuối cùng cuối cùng không lại nhiều nói người đã già chính là không bao giờ thiếu thanh tĩnh sợ nhất cũng là thanh tĩnh bởi vì thanh t ĩ n h liền mang ý nghĩa tịch mịch cùng cô đơn cho nên hắn ngược lại là hy vọng con cháu nhong có thể thường xuyên đến quay dày hắn tiểu lâm cùng vũ thi tại làm cơm tối sao lập tức đều muốn tan tầm trở về các nàng có thể chuẩn bị cho tốt sao có cần hay không chúng ta hỗ trợ a đại cứu mụ đối với nhị cứu mụ nói ra không cần các nàng chuẩn bị xong bọn người trở về liền ăn cơm đúng hướng vinh nói là đi gặp chiến hữu ban đêm có thể trở về ăn cơm không nhị cứu mụ hỏi đương nhiên có thể trở về lao ra tử thế nhưng là nói giữa trưa mọi người có việc có trở về hay không tới coi như xong nhưng là ban đêm đều phải trở về ăn cơm chiều đại cứu mụ vừa cười vừa nói các nàng đang nói chuyện đâu lam thiên hằng cùng hà liêu thanh liền trở lại lao gia tử ta mang cho ngươi tới một hộp mới vừa lên thị thiết quan âm ngươi nếm thử lam thiên hằng đi đến lao gia tử trước mặt nói hiện tại là tháng chín chính là trà ô long đưa ra thị trường thời điểm trà ô long chia làm xuân thu hai mùa mùa xuân gọi trà xuân một dạng bốn vào tháng năm ngắt lấy mùa thu gọi thu trà một dạng tám tháng chín ngắt lấy trà xuân cháo bột cảm giác c à n thuận thu hương trà khí càng tốt hơn đều có các đặc sắc lão gia tử nghe vậy cũng rất là cao hứng mở ra trà bình ngửi ngửi lại vây ra một cây nếm nếm quả nhiên là trà ngon chỗ nào làm lão gia tử vui vẻ hỏi lam thiên h ằ n g cười cười không lên tiếng lão gia tử ngược lại có chút hoàng nhiên vừa cười vừa nói tiền vật này à tuy nói không phải và năng nhưng là chín trăm chín mươi chín có thể trà này lá chịu không thuộc về đệ nhất vạn không thể lúc này hà duy dương mang theo cái trái dưa hấu từ bên ngoài trở về mẹ người đem dưa hấu thả trong tủ lạnh băng một chút chờ ăn xong cơm tối ăn hà d u dương đem trong tay dưa hấu đưa cho nhị cứu mụ nói bằng cái gì bằng à thả phong bếp dùng thủy thấm lấy là được rồi lão gia tử bây giờ còn có thể ăn quá lạnh đồ vật ta nhị cứu mụ tiếp nhận đi trách cứ một câu nói kỳ thật ta cảm thấy ăn chút lạnh cũng không có gì lão gia tử nhỏ giọng thầm thì nói cha nhị cứu mụ để cao tiếng nói hô một câu sau đó mang theo dưa hấu trực tiếp đi phòng bếp lúc này hà hướng v i n h cũng quay về rồi trong tay cũng mang theo cái trái dưa hấu duy dương mới vừa mua một cái ngươi lại mua coi nó là cơm ăn hay sao đại cứu mụ tiếp nhận đi nói ta không biết ta, ta tại đầu hẻm thấy có người bán hơn nữa thật tươi ta liền mua một cái ha ha ta cũng là tại đầu hẻm mua hà duy dương vừa cười vừa nói lúc này nhị cứu trở về cũng may hắn không có mua dưa hấu bất quá không bao lâu đại cứu liền trở lại trong tay mang theo cái cái túi bên trong có cái tròn vo đồ vật ngươi sẽ không cũng mua đồ dưa hấu à? đại cứu mụ giật mình nói dưa hấu cái gì dưa hấu đại cứu không giải thích được nói không có gì chính là hướng vinh cùng duy dương đều tại đầu hẻm mua đồ dưa hấu trở về ta còn tưởng rằng ngươi cũng mua đâu đ ú n g ngươi mang theo thứ gì đại cứu mụ hỏi phương viên nói đồ chơi nhỏ à kỳ thật buổi sáng đã đến nhưng là hôm nay bận rộn công việc giữa chưa liền không đưa trở về đại cứu vừa cười vừa nói mọi người nghe xong là phương viên đưa tới đồ vật đều hiếu kỳ mà xông tới đây là cái gì đồ chơi hình tròn đèn hà duy dương nhìn xem tròn căng đồ vật hiếu kỳ hỏi hẳn không phải là a nơi này còn có cái điều khiển từ xa nhìn qua rất cầu thả đây đều là phương viên tự mình làm a nhị cứu ở bên cạnh nói đúng phương viên nói là hắn phát minh đồ chơi nhỏ đại cứu nói đây là hình chiếu ba d dụng cụ ta tại phương viên nơi đó gặp qua đây chính là cái thư không tầm thường như thế nào chính là đồ chơi nhỏ đây lão a m mang nói. Hình chiếu 3G. Nghe lam Thiên bất Hằng n gia s n không h hoạt tiếp xúc q u nhưng đều nghe nói đều qua v ậ tử này. hướng lam thiên hằng hỏi ta đây cũng không biết lão bà ngươi ngươi gọi điện thoại cho phương viên hỏi một chút lam thiên hằng nói hà liêu thanh nghe vậy bấm phương viên điện thoại c á c ngươi hai cái vật nhỏ đừng đem đồ vật làm hư đại cứu mụ đẩy ra đem hình chiếu ba d dụng cụ làm cầu chuyển tới chuyển l ư i hai cái tiểu ra hỏa a di đồ vật nhận được điện thoại mới vừa vừa tiếp thông phương viên lại hỏi đã sớm nhận được bất quá đại cứu ngươi ban đêm mới vừa tan tầm mới mang về mẫu chốt thứ này như thế nào sử dụng a hà liễu thanh hỏi các ngươi đem nó cầm về trong phòng tìm chống trải địa phương kết nối nguồn điện dùng điều khiển từ xa góc trên bên phải thứ một cái nút mở ra là được rồi đến nôi cái khác công năng ta sẽ trở lại nói cho ngươi phương viên nói xong cũng cúp điện thoại xong sau đó đối với ngay tại đóng vai tiểu xà cùng bắp giang quyết đấu tiểu ra hỏa nói thái mộ ra muốn nói với ngươi ngươi đi với ta tầm hầm thấy thái mộ ra đi ồ là dùng ngươi ma pháp cầu sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi đúng ma pháp cầu phương viên nhẹ gật đầu tiểu gia hỏa đ ứ n g nghe lập tức chạy tới nàng đối với ma pháp này cảm thấy rất hứng thú lan hải y hiện g h e vậy để xách trong tay xuống cũng cùng theo đi xuống dưới tầng hầm phương viên nói cầm tới trong phòng mở điện là được rồi hà liêu thanh sau khi cúp điện thoại nói nơi này là có cái đầu cắm đi chúng ta trở về phòng mở điện nhìn xem hà duy dương ôm lấy hình chiếu ba dây dụng cụ liền hướng trong phòng đi đám người theo ô m lấy lao ra tử vào phòng hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tiểu gia hỏa cũng tỏ mò đi vào、theo. hà duy dương tìm cái ổ điện cắm điện vào quả nhiên chỉ thấy hình chiếu ba dê dụng cụ phát sáng lên sau đó đâu làm sao bây giờ đợi chút nữa phương viên nói muốn tìm cái chống trại địa phương mới được hà liêu thanh nói đúng thứ này có thể bắn ra hình chiếu bốn phía không có vật che chắn mới tốt gặp qua phương viên sử dụng lam tiên h h ằ n g nói thế là hà duy dương lại tìm tới một cái ổ điện đem tiến kéo đến phòng khách trung ương lần nữa cắm đ i ệ n v à o lần này hẳn là có thể a ta thử xem hà liêu thanh cầm lấy điều khiển từ xa đẻ xuống chương bốn trăm năm mươi tám hình chiếu ba d thông tin chương bốn trăm năm mươi tám hình chiếu ba d thông tin theo hà l i ễ u thanh đệ xuống cái nút vô số màu làm tia sáng từ hình chiếu ba d dụng cụ bên trong bắn về phía không trung bốn p h ư ơ n g tám hướng trên dưới trái phải không ngừng bắn ra kéo dài đại khái tầm mười giây thời gian sau đó đông nhiên rụt trở về ngay sau đó nguyên bản màu đen hình chiếu ba d bên trên l ó e ra đủ loại s á t thái cái này thật không phải là trong sàn nhảy hình cầu đèn hà duy dương nghi ngờ nói hiện tại còn kém âm nhạc liền có thể nhảy đi cô ngươi cho rằng phương viên giống như ngươi như vậy không đáng tin cậy nhị cứu ở bên cạnh trách cứ cha ta vừa nói chơi đâu hà d u dương vừa cười vừa nói nhưng trong lòng nổi lên nói thầm ngươi cùng phương viên tiếp xúc lại không nhiều làm sao biết hắn dựa vào không đáng tin cậy đừng nói hà duy dương kỳ thật ở đây những người khác trong lòng cũng nổi lên nói thầm tới bất quá gặp qua phương viên sử dụng l a m thiên hằng lại biết thứ này là thật thế là đối với bên cạnh hà liêu thanh nói chẳng lẽ phương pháp sử dụng không đúng nếu không ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút hà liêu thanh nghe vậy vừa mới chuẩn bị lại gọi điện thoại cho phương viên hình chiếu ba d â dụng cụ lần nữa có động tĩnh lần này tia sáng như dòng nước hướng bốn phương tám hướng đột nhiên bày vây ra sau đó bọn hắn xuất hiện ở một mảnh trên bờ cát ngo tạo hà duy dương hoảng sợ nói hà tử hào cùng hà tử hiên hai tiểu hài tử càng là dọa đến đuổi tóm chặt lấy bên người mụ mụ lao ra t ử dọa đến một cái lảo đảo t ố t ở bên cạnh đại cứu kịp thời đem hắn đỡ lấy cha không có sao chứ đây đều là hình chiếu nhìn thấy cả một nhà đều ở bên người lao ra tử cái này mới bất đau đến vừa rồi quả thực bị giật nảy mình đây là thần tiên pháp thuật sao lao ra tử lúc này mới dò xét bùn phía bầu trời xanh hầm sóng g ợ n lăn tăn b i ể n rộng không trung bay lượn hải âu kim hoàng sắc bãi cát cho người ta không gì sánh được chân thực cảm giác đám người p h ả n phất xuyên qua thời không thật sự đi vào bờ biển một dạng ta thật lâu không có tới nhìn biển rộng. lão gia tử nhìn chằm chằm xa xa mặt b i ể n cảm thán nói đại cứu có chút không yên lòng ý nguyên đỡ lấy hắn những người khác thì là cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhà thám hiểm bọn hắn dùng chân lướt qua trên bờ c á t hạt cát vậy mà dương lên một hồi cát bụi sau đó tiêu tán tại không trung hà tử hào cùng hà tử hiên cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía quan sát đến bọn hắn nhìn thấy trên bờ cắt có đủ mọi màu sắc vỏ sò, thế là xoay người lại nhặt có thể ngón tay lại xuyên qua cái gì cũng không thể nhặt lên lợi hại thật sự quá lợi hại cái này cùng trong chuyện thần thoại xưa thần tiên pháp thuật khác nhau ở chỗ nào lão lão g i đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh hiện tại rất nhiều thứ đối với cổ người mà nói có thể không phải liền là thần tiên pháp thuật sao nhị cứu ở bên cạnh vừa cười vừa nói nơi xa mấy cái nữ nhân tới bờ biển cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm lấy nước biển Vẽ lên vô số bọc nước có thể cũng không có loại kia sức nổi mất trọng lượng cảm giác lao ra ra đ ỗ n g nhiên đám người nghe thấy nơi xa có cái manh manh đồng âm hồ mọi người thuận lấy đồng âm hướng biển mặt nhìn lại chỉ thấy một cái tiểu cô nương dẫm lên nước biển hướng bọn hắn chạy mà đến mỗi một lần đặt chân trên mặt biển liền tạo nên tầng tầng gọn sóng giống như tiên nữ một dạng hân hân lao gia tử cũng phát hiện hắn hướng phía nàng k h u a tay nói cái này tiểu tiên nữ có thể chẳng phải là tiểu gia hỏa phía sau của nàng còn đi theo phương viên cùng lam thả hình dạng dẫm lên mặt biển lại giống như dẫm lên thực địa bình thường chậm dại hướng bọn hắn đi tới có thể tốc độ của bọn hắn lại giống nhau cho người ta phi thường cảm giác quá i dị hân hân hà tử hiên xông ra đám người nên đón tiếp lấy nhưng chờ tới gần mặt nước thời điểm hắn cẩn thận dùng chân thăm dò một chút phát hiện t ó é lên bọt nước xuyên qua nước biển che chùm lên mu bàn chân của hắn mà chính mình lại có loại cước đạp thực địa cảm giác thế là hướng về đối phương chạy quá khứ tự hiên đừng có chạy lung tung à mặc dù biết rõ bọn hắn đang ở nhà ở bên trong nhưng là hắn mụ mụ dư thơ mưa vẫn như c ũ lo lắng hô một tiếng đây đều là giả ngươi coi thật sự đây này hà duy dương ở bên cạnh cười nói nhưng hắn vừa mới dứt lời cách đó không xa hà tử hiên đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào vào thử hiên lần này hà duy dương cũng lo lắng hà hướng vinh cảng là trực tiếp hướng về phía trước chạy tới hà tử hiên chính mình cũng giật nảy mình sau đó đưa tay trên mặt biển nhỏm nhéo cuối cùng bò đứng lên ngồi xuống trên mặt biển cười to nói nguyên lai là gh xô pha đem ta trượt chân nhà đám người lúc này mới c h t hiểu nguyên lai là trong nhà ghế sofa thế nhưng là càng thêm kinh dị tràng cảnh chân thực thử hiên ca ca lúc này hân hân đã chạy đến trước mặt của hắn vây quanh hắn dạo qua một vòng hân hân m u ộ i muội hà tử hiên đưa tay muốn kéo nàng thế nhưng là bàn tay lại từ bàn tay của đối phương bên trên xuyên qua đây là ba ba ma phát a ngươi không kéo được ta đâu tiểu gia hỏa vui vẻ cười nói sau đó tiếp lấy chạy ra b i ể n rộng đi vào trên bờ cát tới đến lao ra từ bên người lao ra ra tiểu gia hỏa trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn thế nhưng lại nhào vào khoảng không sau đó một cái lao đạo kém chút ngã s ắ p xuống sau đó nàng cảm giác được bị người kéo lại thân thể nhìn lại nguyên lai là ba ba giữ nàng lại kỳ thật tại phương viên nhà tầng hầm tiểu gia hỏa chỉ là một mực tại tại chỗ chạy di chuyển chỉ là cảnh sắc mà thôi cho nên vô luận chạy vẫn là đi tốc độ đều quyết định bởi tại cảnh sắc di chuyển nhanh chậm đây cũng là vừa rồi đám người cảm thấy tiểu gia hỏa rõ ràng lại chạy phương viên cùng lam thả i y thì t ạ i đi thế nhưng lại duy trì đồng dạng tốc độ quái dị cảm giác ông ngoại đại cứu nhị cứu phương viên cùng lam thả y t h ê u một vòng lớn ở đây phương viên duy nhất không quen biết cũng chính là hà hướng vinh một nhà bất quá rất nhanh mọi người mồm năm miệng mười giới thiệu với hắn phương viên ngươi thứ này thật sự lợi hại quá chân thực cùng cổ đại trong c h u y ệ n thần thoại xưa nguyễn thuật mở dạng lão gia tử nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa tại trên bờ cắt nhặt vỏ sò mặc dù mỗi lần đều xuyên qua nhưng là bọn hắn lại vui này không kia cười cực kỳ vui vẻ ông ngoại thứ này ta mới vừa lấy ra vẫn rất c ầ u thả rất nhiều chi tiết còn muốn l ư u hóa phương viên vừa cười vừa nói cái này còn c ầ u thả ta cảm thấy rất tốt ta lão gia tử còn chưa lên tiếng hà duy dương lại ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói ngươi không phát giác như thế lớn mặt biển một điểm thanh â m còn không có đi. mặt khác cũng không có gió biển thổi phật cảm giác phương viên giải thích nói đám người nghe vậy lúc này mới có chút bừng tỉnh vừa rồi bởi vì quá mức chấn kinh tất cả mọi người không phát giác được chi tiết này hoàn toàn chính xác quá an tĩnh chẳng những mặt biển im mắng lặng lẽ bầu trời bay lượn hải âu cũng một điểm không có để cho âm thanh bây giờ bị nói t o ạ n hoàn toàn chính xác cảm thấy rất q u ỷ dị nhưng cái này làm lên cũng không phiền phức gia tăng mấy cái ả m luy cùng máy quạt gió là được rồi à tiêu lâm ở bên cạnh nói ra nàng mang nhi tử đi qua đ í nhi làm qua một cái hạng một gọi bay vọn đường chân trời người bị sâu trên không chúng dưới chân là cái hình cầu màn hình sau đó thông qua chúng quanh ả m lỉ cùng trên ghế tự mang ra gió xuất thủy trang bị khiến người ta cảm thấy một loại chân thực phi hành toàn cầu cảm giác chương bốn trăm năm mươi tám hình chiếu ba d thông tin hai đúng nhưng như vậy liền lại hạn chế sử dụng trắng cảnh cho nên làm chuẩn chuẩn bị làm cái cách không truyền âm kỳ thật sớm ở nước ngoài đã thực hiện chức năng này chính là lợi dụng thanh â m truyền bá người quá trình bên trong sẽ bị ánh sáng hấp thu cái này lao giả ta lại nghe không hiểu bất quá cảnh tượng này có thể biến hóa hắn bộ dáng của nó sao lao g i a tử đánh gãy lời nói của hắn nói đương nhiên là có gửi cho ông ngoại cái kia điều khiển từ xa bên trên tám cái ấ n phím ngoại trừ mở ra cùng di chuyển khóa bên ngoài còn lại sáu cái khóa đối ứng sáu cái c h ẳ n g cảnh cái này b i ể n rộng là thuộc về số một tràng cảnh nếu như ông ngoại về sau sáu cái c h ẳ n g cảnh đều nhìn phát chán ta có thể lấy từ xa giúp ngươi thêm t r ở mới c h ẳ n g cảnh phương viên lấy ra một cái máy tính bảng cái này tấm phẳng có thể lấy từ xa đối với hình chiếu ba d hệ thống tiến hành quản lý tự nhiên cũng có thể thêm t r ở đủ loại tràng cảnh phương viên hiện tại sử dụng tràng cảnh đều là thông qua mạng lưới bắt lấy đương nhiên cũng khẳng định không phải chính quy đường tắt đại bộ phận đến từ một chút truyền hình điện ảnh hậu kỳ nội bộ công ty đặc biệt là một chút nước ngoài đặc hiệu đ o à n đội bọn hắn sẽ vợ ở bên trong tồn phóng đại lượng ba dê tràng cảnh có thực cảnh có hư hảo hắn trực tiếp lấy tới xử lý một chút liền có thể sử dụng vô cùng thuận tiện lại kể một ít ta nghe không hiểu lão gia tử nhỏ giọng thầm thì nói nhưng mọi người kỳ thật đều nghe được cười theo phương viên cũng cởi điểm một cái trên tay máy tính bảng lập tức tia sáng bắt đầu c u ầ n c u ộ n vô số đường cong trong hư không x e lẫn doa đến ba tên tiểu gia hỏa lập tức chạy về chính mình bên người của mẹ giấu ở trong ngực của các nàng nhưng lại không nhịn được nhìn lén thế nhưng là bọn hắn hiện tại đã không phải là tại trên bờ biển mà là tại một mảnh kim hoàng sắc ruộng lúa mạch ở trong mảnh này ruộng lúa mạch không phải tại bình nguyên mà là tại trên sườn núi còn có thể nhìn thấy nơi xa dưới núi phong ốc cây cối chập chung dãy núi như cùng một mảnh rộng lớn thế ngoại đ ả o nguyên lúa mạch a lão gia tử r ố i tay vớt ve qua lúa mì bàn tay xuyên qua lũ tiểu gia hỏa cũng tò mò mà nữ lấy lúa mì đồng dạng xuyên qua thế nhưng là hà tử hào cùng hà tử hiên rất nhanh liền phát hiện không giống đến mội mụi cùng bọn hắn không giống mội thật sự t ú n động lúa mì lần này bọn hắn lập tức hô to tiểu kêu lên cái này cũng đưa tới các đại nhân chú ý đây là có chuyện gì lam thiên h ằ n g ngạc nhiên hỏi tất cả mọi người nhìn về phía phương viên chờ hắn giải thích ta xưng cái này gọi ba dê đền bù đối với các ngươi tới nói các ngươi là thực thể chẳng cảnh là hư cảnh nhưng kỳ thật chúng ta cũng là hư cảnh hình chiếu ba dê dụng cụ thông qua viễn trình mạng lưới đem chúng ta ảnh hưởng truyền thâu đến các ngươi nơi đó cho nên nơi này liền có một cái đền bù công năng tỉ như vừa mới hân hân túm lúa mạch động tác kỳ thật tại chúng ta bên này cũng là xuyên thấu lúa mạch qua nhưng khi động tác này chuyển lại đến các ngươi bên kia thời điểm hình chiếu ba dây dụng cụ liền sẽ đối với động tác này làm cái ưu hóa bóp méo căn này lúa mì hình ảnh phương viên nói xong lấy tay làm ra tách ra trước mắt ruộng lúa mạch động tác quả nhiên tại lao ra tử trong mắt của bọn hắn lúa mạch bị tách ra mà ở phòng hầm bên này phương viên bàn tay kỳ thật xuyên qua lúa mạch đồng dạng vừa rồi lao ra tử vớt ve lúa mạch động tác tại chính hắn xem ra là xuyên trưởng mà qua nhưng là đối phương tròn bọn hắn tới nói lại nhìn thấy lúa mì theo bàn tay của nàng mà đong đưa đây cũng là vừa rồi phương viên bọn hắn từ trên mặt biển đi tới nước biển là tại dưới chân của bọn hắn mà hà tử hiên chạy vào trong biển thời điểm nước bi nhặt vỏ sò vốn hẳn nên cũng giống như thế nhưng là bọn hắn tư thế không đúng ngón tay nhỏ khép lại cùng một chỗ động tác này bị p h á n định vỏ sò bị bóp nát cho nên mới sẽ cảm thấy là đi xuyên qua nếu như các nàng có thể đem ngón tay trở lại một chút khe hở nói không chừng đền bù sẽ giúp bọn hắn hoàn thành động tác này khiến cho tại lẫn nhau trong mắt đều nhặt lên vỏ sò mặc dù mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng đại khá i ý tứ minh bạch phương viên nói xong lần nữa cờ l ậ t máy tính bảng lần này bọn hắn xuất hiện ở đại biển chung quanh có vô số bảy cá từng có phương viên dỗi tay nắm lấy một đầu cá hề tại phương viên bên này con cá này bị phương viên bàn tay xuyên qua sau đó biến mất gây dựng lại nhưng ở lao gia tử trong mắt của bọn hắn lại nhìn thấy một đầu bị bắt lại cá hề rất nhanh dáy rủa r u tẩu phương viên đổi lại một cái cái này đáy biển mặc dù xinh đẹp nhưng là rất kiềm chế người hà liêu thanh ngắm nhìn bốn phía nói thế là phương viên lần nữa thay đổi một cái tràn g cảnh lần này là tại phong cảnh tươi đẹp trong công viên có mấy lần trước chuẩn bị tâm lý mọi người đến là không lại cảm thấy cái gì kinh hãi còn lại đều là hiếu kỳ cảnh tượng này đều là cố định bất động sao lao gia tử thật vui vẻ nhìn một hồi có chút bất mãn chân mà nói đương nhiên có thể di chuyển ta hết thể thiết t r í ba loại hình thức một loại là thông qua khóa lại người dậm chân tại chỗ di chuyển một loại là thông qua điều khiển từ xa nhất loại sau là hình ảnh tự hành đều đặn nhanh di chuyển nhưng là đâu bởi vì công năng còn không phải rất hoàn thiện di chuyển dễ dàng xuyên mô hình phương viên nói cờ lạnh xuống tấm thẳng sau đó công viên cảnh sát bắt đầu rời động mặc dù đám người đứng tại chỗ bất động nhưng là đại thụ bùi cỏ lại tự động đối diện đánh tới nhìn qua thật h ù dọn người hơn nữa di chuyển về sau nguyên bản bị cây cối cùng bùi có bao trùm đồ dùng trong nhà cũng tất cả đều cũng đều hiện lộ ra công viên cùng nhà hình thành một cái kỳ quái giao giới hình chiếu ba d dụng cụ là thông qua không khí truyền bá giống y chang chỗ lấy các ngươi vật che chắn lại di chuyển về sau liền sẽ hình thành như bây giờ nếu là đem nó treo ở chỗ cao từ trên xuống dưới liền không tồn tại cái vấn đề này phương viên giải thích nói đám người nghe vậy có chút bừng tỉnh nhường ra sau lưng hình chiếu ba d quả nhiên rất nhanh chúng quanh cảnh tượng lại lần nữa biến thành công viên bộ dáng ông ngoại chờ ta hoàn thiện tốt di chuyển vấn đề ngươi ngồi trong nhà liền có thể du lịch vòng quanh thế giới phương viên cười đối với lao gia tử nói t u t t u t lao gia tử nghe vậy hưng phấn luôn mồm khen hay đến hắn cái tuổi này địa phương có thể đi đã không nhiều lắm hiện đang ngồi ở trong nhà liền có thể du lịch vòng quanh thế giới quả thực thật cao hứng sợ sợ không chỉ có thể du lịch vòng quanh thế giới hoàn du vũ trụ hoàn du phim ảnh tv đều có thể à. nhị cứu ở bên cạnh suy tư một chút nói nguyên lý này là ba dê tràng cảnh tự nhiên không có khả năng chỉ là trong hiện thực cảnh sắc còn có rất nhiều giả lập tràng cảnh đâu nhị cứu nói rất đúng thì như cái này phương viên điểm hạ tấm phẳng màn hình trước mắt mọi người lập tức kim quan vạn đạo đ i ể m lành rực rỡ phía trước có bốn cái đại trụ phía trên có một tấm biển thượng thư nam thiên môn bà chữ to lại nhìn dưới chân biển mây quân cuộn thật sự là thần tiên thủ đoạn l a o r a tự n ẹ n họng nhìn chân chối mà nói hoa kẹo đường tiểu gia hỏa r ố i ra đầu lưới nhẹ nhàng liếm liếm một đoàn đám mây ây không hương vị không tốt lần tiểu gia hỏa n h u n m mày lên nói mọi người nghe vậy bị nàng chọc cho vui vẻ cười ha h a lại tỉ như tiểu gia h ỏ a n g hậu phương viên lần nữa nhấn một cái tấm thẳng sau đó mọi người đi tới một giấc mộng nguyễn bánh kẹo thế giới đây là i t ni một cái hoạt hình vô địch phá hư vương bên trong vạn mẹo lọ vệ sinh hoạt ngọt ngào bán vọt h ế giới thế giới này phi thường phù hợp tiểu gia hỏa giấc mộng kia đây là một cái bánh kẹo thế giới hết thể đều là bánh kẹo làm thành kẹo quét tây chocolate đầm lầy thạch gò núi vân vân tăng thêm diễm lệ s á t thái quả thực liền là tiểu nữ hải hoàn mỹ thế giới quả nhiên tiểu gia h ỏ a cùng cái tiểu cầu từ một dạng khắp nơi s ờ loạn loạn liếm đương nhiên nàng s ờ chính là không khí liếm cũng là không khí có thể lại như c ũ làm không biết m ệ t mọi người bị nàng tiểu dạng từ lần nữa chọc cho cười lên ha h a phương viên cùng lam thả i y lại che mặt cảm thấy mất mặt chết rồi chương 459. h r c khoa kỹ chương 459. t r c h khoa kỹ phương viên các ngươi người đâu ăn cơm đi ngay tại kỳ miễn bánh kẹo thế giới bên trong đám người đông nhiên nghe thấy từ không trùng truyền tới một thanh âm đều cảm thấy rất ngạc nhiên hoa mãi mãi gọi chúng ta ăn cơm cơm đâu lao ra ra ngươi ăn cơm cơm không có nha tiểu gia hỏa đi đến lao ra t ử trước mặt hỏi cũng còn không có ăn đâu lao ra tử cười nói vậy ngươi cùng ta cùng đi ăn cơm cơm có được hay không tiểu gia hỏa nói xong liền muốn kéo lao ra tử tay tiểu vươn tay ra đi mười nhớ tới đây là ma pháp không kéo được đối phương cái kêu muốn chờ lần sau thái mỗ ra đi nhà ngươi làm khách mới được vật này chỉ có thể gặp mặt trò chuyện mà thôi lao ra tử cười hít mắt nói sau đó đối với những khác nhân đạo đã đều trở về trước liền không nói chúng ta cũng ăn cơm đi tạm biệt mọi người phương viên vội vàng cùng đám người ngót nói tạm biệt lần sau sẽ bàn đi đúng phương viên là lại ấn vào nút khởi động liền đóng lại sao hà liêu thanh hỏi đúng phương viên hình ảnh vừa dứt â m hà liêu thanh liền ấn xuống một cái sau đó hết thể đều từ bọn hắn trước mắt biến mất không có bánh kẹo thế giới không có phương viên không có lam thả ý n g h càng không có đáng yêu tiểu gia hỏa phản phất vừa rồi hết thể đều là ảo giác của bọn hắn càng thêm khôi hài chính là hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tiểu huynh đệ nguyên bản ngồi sồn cùng một chỗ sở lấy một viên to lớn ô mai hiện tại tất cả cảnh tượng đột nhiên biến mất để cho hai người bọn họ thoạt nhìn cực kỳ b u ồ n cười tốt rồi các ngươi hai cái tiểu g i a hỏa lên nắm tay tẩy một chút chúng ta cũng ăn cơm đi lao ra tử cười đối với hai cái tiểu g i a hỏa nói sau đó đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống nói tiểu phương vật này tại ta lao đầu tự xem ra cũng là thứ không tầm thường a đâu chỉ khó lường quả thực khoa trương trước đó công ty của chúng ta làm qua một lần ba d hình chiếu ba d triển hội giai đoạn trước không biết vận dụng bao nhiêu thiết bị làm không biết bao nhiêu làm việc hiện ra tới hiệu quả còn không bằng cái này viên cầu hà duy dương tiếp lời gốc giả nói hình chiếu ba d kỳ thật ta cũng tại khoa học trên tạp chí nhìn qua thế nhưng là hiện nay trên thế giới hình chiếu ba d kỹ thuật cũng không quá thành thục mỗi lần sân khấu biểu diễn giai đoạn trước đều cần tiêu xài to lớn nhân lực cùng vật lực hiện ra hiệu quả cũng không thể bảo hoàn toàn đạt tới dĩ giả luật chân thế nhưng là tiểu phương thứ này nhị cứu câu nói kế tiếp không nói nhưng đại khá i ý tứ tất cả mọi người minh bạch cái này hoàn toàn đã không thể dùng hiện hữu khoa học để giải thích hoàn toàn chính là hắc khoa -Ký. kỹ kỳ thật không chỉ cái này hình chiếu dụng cụ còn có đại bệnh thậm chí trí năng quét giấc cơ trong mắt của ta đều là hắc khoa kỹ nhưng là vậy thì thế nào chỉ cần đối với người dân hữu ích đối với quốc gia hữu ích chính là tốt khoa học kỹ thuật đại cứu ở bên cạnh cười nói kỳ thật chúng ta trước đó cũng cùng phương viên tán gẫu qua vấn đề này trên thế giới này không biết có phải hay không là có đ ố u nộ v ẫ n thế hoặc là thần tích nói chuyện từ khi hắn nhìn thấy cái này chưa hề gặp mặt nữ nhi về sau hắn phản phất khai khiếu bình thường bất kỳ vật gì hắn vừa học liền biết có thể đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được cho nên hắn tự học rất nhiều ngành học tri thức hà liêu thanh ở bên cạnh nói ra đúng à chúng ta còn tự thân nhiệm chứng k h a không thể không tin à lam thiên hằng cũng tiếp lời nói xem ra h â n hân vẫn là cái tiểu phúc tinh chẳng những vợ ư n ba ba của nàng cũng vợ ư n các ngươi làm ra vợ ư n chúng ta lão hà nhà vật nhỏ này nhưng rất khó lường lão gia tử vừa cười vừa nói vẫn đúng là đừng nói lời của lão gia tử rất có đạo lý từ khi nàng sau khi trở về ba ba của nàng có thể nói thuận b u ồ m xuôi gió ta c á i kêu nguyên bản nhanh phải sập tiệm máy móc nhà máy cũng khởi tử hồi sinh hàng hóa cũng không đủ cầu căn bản không cần cân nhắc tiêu thụ cùng con đường hiện tại lam thiên hằng nói còn chưa dứt lời đại c ứ liền tiếp lời để nói hiện tại đến phiên chúng ta lão hà gia còn không phải sao chờ đem hắn đem đại bạch một chút tương quan kỹ thuật đệ trình đi lên với tư cách thúc đẩy việc này hắn tuyệt đối là một chính sách quan trọng t í c h nói đến tiểu phương cùng thả y y hải một cái thiên nam một cái địa bắc hoàn toàn không đắp một bên hai người lại có thể tiến tới cùng nhau nói không chừng thật là có điểm nhân duyên tự nhiên ý tứ xem ra là thiên ý như thế lão gia tử vẫn tương đối mê tín những cái này nhưng là mọi người nghe hắn vừa nói như vậy trong lòng cảm thấy thật là có điểm đạo lý bọn hắn có thể đều nghe nói phương viên cùng lam thả y thấy hai người khi còn bé sự tỉnh đại thánh lễ ký trung dung bên trong nói quốc gia em hưng tất có trinh tưởng quốc gia t ư vong tất có yêu nghiệt vô luận là trinh tưởng còn là yêu nghiệt kỳ thật đều là đ ố i quá khứ biến đổi mà thôi cho nên chúng ta sẽ nên đón một trận to lớn biến đổi mà phương viên có khả năng trận này biến đổi trung tâm cũng có khả năng trận này biến đổi dây dẫn nổ đại cứu sờ lên đầu cảm thán nói bất kể như thế nào trước nét h đầy cái bao tử lão ra tử nhìn tiêu lâm cùng dư t h i vũ đem đồ ăn bắt đầu vào đến thế là cười lên nói đúng ăn cơm trước đi hôm nay bận bịu i cảng à y ta cũng đói b ụ đại cứu cũng đi theo đứng lên nói hướng vinh cùng duy dương cơm nước xong sôi đừng chạy giút ta đem cái này cái gì hình chiếu ba d dụng cụ chứa vào tây xương phòng giàn kia chống không gian phòng đi phương viên không phải nói tốt nhất treo ở chỗ cao sao các người giúp ta đem nó rán tại trên nóc nhà biết ra ra hà hướng vinh cùng hà duy dương nghe vậy lập tức đáp ứng nói các người ở phòng hầm làm gì đâu đều ăn cơm đi còn làm đến bây giờ phương viên bọn hắn đi lên thời điểm phương mụ mụ cùng phương ba ba đã đem đồ ăn đều bưng lên cái bản liền đợi đến bọn hắn vừa rồi cùng thả i y ông ngoại trò chuyện làm trễ n ạ i không thiếu thời gian phương viên ngồi xuống nói ra đúng dùng ma pháp cầu cùng lao ra ra nói chuyện tiểu gia hỏa cũng bỏ lên trên chính mình chuyên dụng trên ghế ngồi nói ma pháp cầu ngươi nói là cái kia hình chiếu dụng cụ đi vật kia còn có thể gọi điện thoại phương ba ba gặp qua phương viên sử dụng hình chiếu dụng cụ tò mò hỏi đúng thông qua mạng lưới có thể để cho hai người mặt đối mặt nói chuyện phương viên nói tốt rồi chớ nói chuyện đều ăn cơm đi phương mụ mụ đánh gãy còn muốn nói chuyện phương ba ba nàng đối với những chuyện này không có hứng thú chiếu cô tốt một nhà lao tiểu mới là chủ yếu nhất đúng ăn cơm cơm, kẹo que c h â cô lết toàn cũng không dễ ăn không có hương vị tiểu ra hỏa nắm lên đũa kẹp lên phía trước trong mâm một cái viên thịt viên thịt có chút lớn tiểu gia hỏa đũa c o i chút ngắn cho nên còn không có kẹp đến chính mình trong chén nửa đường liền rơi tại trên bàn sau đó tiểu gia hỏa liền cùng trên bàn cái này viên thịt so sánh bên trên kình nhưng l à liên tiếp mấy lần đều không có gấp lên bẩn chết rồi đừng lại kẹp phương viên nhìn cái kia viên thịt bị nàng đ ẩ y bàn lăn qua lăn lại dán tất cả đều là đầy mỡ có chút vâu ngữ mà nói tiểu gia hỏa luôn kẹp không được rốt cục có chút tức giận để đua xuống từng thành từng thanh viên thịt tóm lấy sau đó bỏ vào phương viên trong chén ba ba ăn phương viên ai nhìn xem phương viên nhìn mình chằm chằm Tiểu ra hỏa hì hì cái ư hì hội hội bàn rượu đồ ăn hoa quả lều tre nắng vân vân bọn hắn muốn tại thái dương hoàn toàn thăng lên trước đó bố trí tốt bởi vì đây là tư nhân phong bế thức kiến hội cho nên nhân viên công tác đến lúc đó đều sẽ rời đi chờ sau khi kết thúc sẽ lại tới thu thập cứ như vậy lượng công việc liền tương đối lớn cho nên mới thời gian tương đối sớm bình thường phương mụ mụ mặc dù thức dậy sớm nhưng cũng phải năm giờ rưỡi mới rời giường cho nên vì không q u ấ y g i à y nàng nghỉ ngơi phương viên liền chính mình lên cái sớm bên cạnh m â u nữ hai người còn ngủ được rất sâu đặc biệt là tiểu gia h ò a chồng nung lên ôm gối đầu mặt hướng xuống ngủ được phá lệ thơ ngọt phương viên không hề động nàng hai tử đi ngủ mặc dù có đôi khi tư thế bất nhã nhưng đối bọn hắn tới nói lại là tư thế thoải mái nhất nhẹ nhàng xuống giường vì không quáy dày đến các nàng nghỉ ngơi đem quần áo cầm tới trong phòng khách thay đổi chờ nhìn thời gian không sai bị lắm hắn lúc này mới mở ra đại môn không nghĩ tới một xe mịn n g h bật cùng một cỗ xe cần tenner đã đứng tại cửa chính trừ cái đó ra bảo an đội trưởng lương phi bạch mang theo mấy cái bảo an cũng chờ ở cửa các ngươi đã tới thời gian dài bao lâu như thế nào không nhấn trúng cửa phương viên vội vàng giữ cửa mở rộng nói cũng vừa tới một hồi sợ quay dày đến phương tiên sinh cùng người nhà nghỉ ngơi lương phi bạch cùng phía sau hắn mấy cái bảo an đối phương viên túi chào nói đằng sau hiến hội công ty quản lý thấy trong lòng thầm kêu a y ra kẻ có tiền thật tốt cái này bảo an phục vụ so với bọn hắn chuyên nghiệp phục vụ công ty làm còn thân mật xem ra bọn hắn phục vụ ý thức còn phải tăng cường trở về phải tăng cường nhân viên huấn luyện phương viên chuẩn bị đem yến sẽ đặt tại bể bơi phía sau trên bãi cỏ cho nên vì không quáy dày đến phương mụ mụ bọn hắn nghỉ ngơi bọn hắn từ phòng cái khác bãi cỏ lách đi qua nhà này phục vụ công ty kinh nghiệm phong phú tại lộc thị chuyên đi cấp cao lộ tuyến gánh vác qua rất nhiều lần nhiều người thực rượu tư nhân yến biết cái gì cho nên quen thuộc mọi người yên lặng ý mắng đem chóng xe đổ vật hướng xuống chuyển lương vi mạch cũng không có nhúng tay hỗ trợ bởi vì phục vụ công ty có chính mình một bộ quá trình. hỗ trợ ngược lại gia tăng công tác của bọn hắn thời gian mà là đứng tại cửa ra vào nhìn chăm chăm một nhóm người này đồng thời còn còn phái mấy người đi bể bơi cùng nửa đường bên trên canh chừng cái này khiến phục vụ công ty quản lý có chút không thoải mái nhưng là cũng đối tiểu khu bảo an cảm thấy ngạc nhiên phương viên không có chuyện gì thế là cũng đứng ở bên cạnh cùng lương phi bạch hàn huyên bởi vì không phải cái gì giữ bí mật tin tức lương phi bạch ngược lại là biết gì nói nấy từ trong miệng của hắn biết được đại cứu lần này hết thể phái sáu người tới l ụ c thị b ọ phương biên nghe vậy ghi tặc trong lòng tiên vật này khẳng định không thể để cho đại cứu ra tìm cái thời gian để cho lam thả y gọi điện thoại hỏi một chút sống như vậy liền đến rồi bỗng nhiên có cái thanh âm truyền tới nói phương v i ê n thuận âm thanh nhìn lại nguyên lai、like、là lỗ thủ nghĩa ra hỏa này tóc dối bời mặc đâu ngủ vớt mắt xem ra còn chưa ngủ thanh tình sao ngươi lại tới đây phương viên hỏi phục vụ công ty gọi điện thoại cho ta ta sợ bọn họ tìm không thấy vị trí cho nên mới nhìn xem không có chuyện của ngươi ngươi trở về đi chờ chín điểm về sau ngươi mang tiểu thu tới là được rồi phương viên đối với hắn khoát tay một cái nói vậy được ta trở về ngủ bù đi lỗ thủ nghĩa cũng không k h á c h khí ngắt nắm lấy c á i mông quay người liền đi trở về tư thế k i a quả thực liền cùng trung niên đẩy mỡ nam không có gì khác biệt cũng không biết tiểu thu vì sao lại coi trọng hắn khẩu vị thật n ặ n phương tiên sinh các ngươi hôm nay đến hội cần chúng ta phụ trách bảo ăn sao lương phi bạch ở bên cạnh đột nhiên hỏi không cần đều là một chút người quen phương viên khoát tay áo k ỹ thật u chủ yếu nhất là đối với kỹ thuật của mình tự tin dù cho đem đại bạch bị trộm đi cũng phá giải không được trong đó kỹ thuật húng chi không lâu sau đó liền sẽ đối với toàn dân c ả i mở cho nên hoàn toàn không có bảo mật tất yếu phục vụ công ty động tác rất nhanh đại khái dùng hơn một giờ thời gian liền đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong lâm thời cái bàn lều che nắng dài bàn che nắng rủ trừ cái đó ra tất cả loại rượu món ăn lạnh món điểm tâm ngọt cùng hoa quả đều bày tại trên mặt bàn cũng che đậy mà bắt đầu còn một người khác vì nướng đây là l ỗ thủ nghĩa yêu cầu bên cạnh b ọ t biển trong dương đông lạnh dê bọ thịt v â n v â n tất cả đều xuyên tốt lắm thuận tiện tùy thời lấy dùng đủ loại đồ gia vị cũng phi thường đầy đủ phương viên trong lòng đánh giá một chút hôm nay tới nhà không cao hơn ba mươi người nhưng là l ỗ thủ nghĩa trực tiếp theo sáu mươi người tính toán cho nên đồ ăn vô cùng sung túc xem ra phương ba ba chính mình ngoài định mức mua những cái tia là không cần dùng bọn người sau khi rời đi phương viên lúc này mới trở về phòng đánh răng rửa mặt chỉ chốc lát sau phương mụ, mụ liền rời giường đồ vật tất cả an bài xong phương mụ mụ trước đó có nghe được một điểm thanh âm cho nên mới vừa vừa rời giường liền đến trong viện nhìn một chút đúng tất cả an bài xong đợi chút nữa ta đem trong bể bơi thủy đổi một chút hôm nay bọn nhỏ có khả năng sau đó thủy chơi phương viên đối với phương mụ mụ nói đừng thả quá nhiều nhiều người không nhất định liền an toàn phương mụ mụ g i à n dò vì sợ tiểu gia hỏa không c ẩ n thận rơi xuống trong nước cho nên ngày bình thường bể bơi đều thả rất nhạt một t ầ n g thủy chỉ có sử dụng thời điểm mới có thể đổ nước lần nữa đ ổ đầy chờ phương viên đem bể bơi nước bẩn thả đi đồng thời thanh tẩy một lần thái dương cái này mới vừa vặn thăng lên ngầm đâu một cái Chỉ thấy lúc a vây vây tay. Lam tay Ba ba m mặc Thải tại trên Tại Thải ghi hề nhìn hắn. đối với ghi đối y vây vây y vây ngủ đứng công nàng cũng cố đồ đáp bàn hắn lên. lại. là l với này hắn mới phát hiện lam thả i y g h ĩ a bên cạnh còn ngồi sồn cái tiểu mao đầu nguyên lai ban công lan can vừa vặn đến mi tâm của nàng chỗ chặn con mắt của nàng cho nên tiểu gia hỏa liền ngồi sổm xuống xuyên đấu qua phía dưới pha lê nhìn hắn bây giờ thấy phương viên vây tay còn tưởng rằng ba ba đang cùng nàng chào hỏi thế là cũng đứng lên hưng phấn mạ vây tay có thể tại trong hồ bơi phương viên chỉ có thể nhìn thấy một cái tay nhỏ cánh tay rỗi tại ban công bên ngoài quê nhìn qua có chút một người nhanh lên xuống tới giúp ba ba cùng làm việc nha phương viên hô t ố t ta lập tức tới ngay tiểu gia hỏa đáp ứng rất thẳng thắn nghe vậy chi sau xoay người chạy l a m thả i y đi trở lại muốn tóm lấy nàng cho nàng thay quần áo k h á c cũng không kịp phương viên từ trong hồ bơi đi lên mở nước phiện hướng bên trong tới lúc này tiểu gia hỏa vội vã mà chạy tới ba ba ta tới giúp ngươi làm việc đi tiểu gia hỏa chạy đến trước mặt của hắn nói làm việc phương viên vừa rồi chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới tiểu gia hỏa vậy mà thật sự chạy tới hiện tại không có chuyện gì ngươi trở về đánh răng rửa mặt an niệm tâm đi chờ sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu tới phương viên nói a tuốt ba ba cái kia là cái gì đây tiểu gia hỏa đáp ứng về sau vừa chỉ chỉ cách đó không xa hỏi đó là hôm nay đến hội đồ ăn phương viên biết tiểu gia hỏa tại biết rõ còn cố hỏi lần trước hiểu san sinh nhật tiến hội đồng dạng bài trí đồng dạng đồ vật n à n g có thể không biết vậy ta có thể đi xem một chút sao ta có chút hiếu kỳ bên trong có đồ vật gì đâu tiểu gia hỏa nuốt nuốt nước m i ế n g nói ngươi không phải hiếu kỳ ngươi là nghĩ ăn đi phương viên vô ngữ mà nói ba ba có thể nào nói như vậy đâu ta chính là muốn nhìn một chút tiểu ra hỏa ánh mắt lơ lửng không cố định mà nói thật sự thật sự vậy thì tốt ba ba cho ngươi xem một chút phương viên đem nàng kéo qua đi tùy tiện để lộ một cái đĩa bên trong là một bàn tinh xảo tiểu bánh gà tổ bánh gà t ổ mặt trên còn có khoả tiểu anh đảo nhìn qua rất đáng yêu tốt rồi xem hết hiện tại đi đánh răng rửa mặt đi phương viên lần nữa đắp lên nói tiểu ra hỏa miệng t r ố n g thành cái bánh bao nhỏ hoàng ba ba sau đó giận đùng đùng trở về chạy u i có muốn nhìn một chút hay không cái khác nha phương viên ở phía sau cười hô t ố t nha t ố t nha tiểu gia hỏa quay đầu hưng phần nói phương viên c h ư ơ nói g Gia Chương Gia Trung. Phương Hai. viên Yến. Yến. n nhìn xem liền cho nàng nhìn xem mặc dù tiểu gia hỏa sau khi xem xong y nguyên tức giận nhưng là r ă n g không soát mặt không tẩy sao có thể ăn cái gì cái thói quen này cũng không thể cho nàng dưỡng thành tại bảo đảm nhóm bằng hữu tới về sau để cho nàng cái thứ nhất ăn trước tiểu gia hỏa mới lại vui vẻ một chút chạy về da tiểu hai t ử chính là đơn giản như vậy vì một chút chuyện nhỏ mà khổ sở cũng vì một chút chuyện nhỏ mà vui vẻ người trưởng thành tâm tư quá mức phức tạp cho nên đã mất đi rất nhiều khoái hoạt kỳ thật tiểu g i a hỏa muốn ăn đ ồ v ậ t đại khái là bởi vì buổi sáng mới vừa rời giường b ắ i bụng chờ n ế m qua mãi mãi ái tâm bữa sáng về sau chuyện này cơ bản liền bị nàng quên ở sau sau đó nàng tìm cái băng ngồi nhỏ ngồi tại cửa ra vào chuyên c h ờ tiểu bằng hữu tới nhà trước hết nhất tới nhà chính là trần siêu hiểu san cùng tống tuyết là kỹ sư khang kiến đông đưa bọn hà tới đưa tới về sau hắn liền lái xe trở về ta còn chuẩn bị tiếp các ngươi đi đ â y này phương viên hỗ trợ đem trần siêu xe lăn từ lối thoát mặt rời đi lên biết ngươi hôm nay khẳng định bận đ i ệ cho nên ta liền chính mình đến đây trần siêu vừa cười vừa nói mặc dù giải phẫu đã thành công nhưng là trước mắt vết thương vẫn chưa hoàn toàn m ọ c tốt tăng thêm nằm ở trên giường thời gian quá dài cần từng cái từ từ khôi phục quá trình cho nên trước mắt vẫn là ngồi tại trên xe l a n hiểu san ngươi rất nhiều ngày chưa có tới cha nuôi nơi này đâu phương viên đối với đang cùng t i ể u g i a hỏa ôm nhau hiểu san nói phương thúc thúc tốt bởi vì ta đang đi học nữa nha hiểu san nét mặt tươi cười như hoa mà nói nàng xem ra sáng sủa rất nhiều ồ cha nuôi nhìn xem ngươi có phải hay không cao lớn phương viên trợt phát hiện hiểu san giống như cao l ớ chút tiểu hai t ử dáng dấp thật nhanh lúc này mới mấy ngày không gặp liền lại đi bên trên chạy vọn là cao lớn trước đó có chút quần áo đều hơi nhỏ hôm nay nếu là không tới nơi này ta nguyên bản chuẩn bị mang nàng đi mua quần áo đâu tống tuyết ở bên cạnh vừa cười vừa nói ba ba vậy ta đâu ta có hay không dài cao cao đâu tiểu gia hỏa cũng tiến đến trước mặt hỏi không có người dài thịt thịt phương viên méo m é o nàng béo mút míp khuôn mặt nhỏ thuận miệng nói ra kỳ thật tiểu gia hỏa cũng cao lớn hơn một chút nhưng bởi vì nàng có chút béo cho nên thoạt nhìn không phải rất rõ ràng có thể để phương viên không nghĩ tới chính là phương viên thuận miệng một câu tiểu g i a hỏa lập tức hoa một tiếng khóc giống lên quay người liền hướng trong phòng chạy đây là thế nào phương viên có chút ngộng sững sờ ở chỗ này làm gì nhanh đi dỗ dành nàng a trần siêu ở bên cạnh thúc giục nói a t ố t phương viên b ổ i vội vàng đuổi theo hiểu san ngươi cũng đi nhìn xem muộn muộn để nàng không nên khóc trần siêu lại đuổi bên cạnh nữ nhi nói hiểu san nghe vậy chạy theo đi vào ngươi làm sao đang từ trên lầu đi xuống lam thả i y ỉa nhìn thấy nữ nhi khóc khóc để để từ ngoài cửa chạy vào vội vàng nên đón tiếp lấy tiểu ra hỏa một chút nào vào mụ mụ trong n ự c không nói ba ba nói ta là đại mập mạc tên lùn theo vào tới phương viên một mặt một b ư ớ c ta lúc nào nói lời này a ngươi sao có thể nói như vậy hải tử lam thả ý ghi ả nhữ mày nói nào có ta căn bản không nói lời này có được hay không phương viên đoan h ù n nói ngươi nói hiểu san tỉ tỉ dày cao cao nói ta dài thịt t h ì đâu tiểu g i a hoàng nghẹn nào nói ta nói ngươi dài thịt thịt nhưng không nói ngươi béo cũng không nói ngươi là tên lùn nhà trong khoảng thời gian này ngươi cũng cao lớn không ít ba ba còn chuẩn bị ngày mai dẫn ngươi đi mua quần áo mới đâu phương viên vội vàng rụ rô nói nữ nhân não bù thật đáng sợ quả nhiên là không phân lớn nhỏ đúng à ngày mai mụ mụ trước dẫn ngươi đi lấy mái tóc kéo một chút sau đó ta cùng đi dạo phố mua quần áo có được hay không lam thả i y y ạ cũng dụ dỗ nói mọi mọi ngươi đừng khóc chúng ta cùng đi chơi có được hay không hiểu san đi tới giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng nói lập tức những người bạn nhỏ khác đều muốn tới nhìn thấy ngươi ở nhà hoa hoa khóc lớn bọn hắn sẽ dọa đến không dám vào tới làm hơn nữa ngươi vẫn là tiểu khủng long chiến đội đội trưởng khóc nhẹ không thể được quả nhiên tiểu ra hỏa nghe vậy cảm thấy ba ba lời nói có chút đạo lý nàng là đội trưởng a y thế nhưng là rất lợi hại bà bảo sao có thể khóc nhẹ đâu thế là l ầ m b ầ m từ từ nhỏ giọng xuống tới sau đó bị h i ể u san kéo đến bên cạnh chơi đùa c ô đi rất nhanh lại nghe được nàng vui sướng tiếng cười trên mặt nước mắt còn chưa k h ô đâu lần sau cùng tiểu hải tử nói chuyện cũng phải chú ý một chút không muốn lời gì đều nói sẽ làm bị thương hải tử tự tôn l a m t hải y yà đứng lên liếc hắn một cái nói phương viên cảm thấy rất o a n u ổ n g rõ ràng chính mình không nói gì a lúc này tống tuyết đẩy trần siêu đi đến cái thứ hai tới nhà là ai thái nàng đứng tại nhà mình trên ban công nhìn thấy h i ể u san đã tới thế là không kịp chờ đợi thúc giục tiểu di nhanh một chút thế là vừa mới ăn xong điểm tâm tiểu ái liền mang theo ái thái đến đây lệ tỷ nói nàng đợi lát nữa cũng tới chủ yếu là hiếu kỳ đại bạch nàng cũng nghĩ nhìn xem chín giờ qua đi đến đúng giờ nhất đích thật là kim diệu mấy người dù sao phương viên là công ty lão bản hắn làm ở công ty xe tới giang đ à o bọn hắn tự nhiên cũng cùng theo một lúc bọn hắn thật sự là đối với đại bạch quá mức hiếu kỳ cho nên rất ít tham gia tụ hội bọn hắn cũng kiên trì tới đại khái là phương viên yêu cầu hôm nay bọn hắn thu thập coi như sạch sẽ tối thiểu nhất bóng nhây tóc đều tắm nhưng lại tất cả đều mặc ca dô màu xanh áo sơ mi còn nhìn màu vẫn là tứ đại kim cương đâu phương viên bất lực chửi bậy phương viên đại bạch đâu lôi ra dắt một vòng đừng che giấu cho ta xem một chút ta bốn người đem hắn vây vào giữa la hải lâm với tư cách đại biểu hỏi nhìn thấy bọn hắn hai mắt phát sáng bộ dáng phương viên cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên thế là t r á c h mắng ngươi cho rằng là cho a còn dắt một vòng đợi người tới đủ lại nói các ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi một chút mấy người các ngươi ra hỏa phương viên hôm nay là chủ nhân có bận rộn đều tới đây cho ta cũng may lúc này kim diệu tới đem bọn hắn lôi đi qua một lúc ninh ngữ đình cùng dao dao cũ tới Đằng sau còn đó i ly á nam mở một cỗ màu đỏ bm i nút suv mang theo chu tiểu nhã nàng đã tới cửa các nàng nhưng so sánh mấy cái lập trình viên giảng cứu nhiều mặc vừa vặn còn vẽ lên đặc trang xem ra đều là tỉ mỉ chuẩn bị qua chờ đại khái hơn một mươi giờ thời điểm người đều đến đông đủ hơn nữa trương hổ cùng đan thiên vân đặc biệt từ nơi khác chạy về tham gia trận này tụ hội các nữ nhân một vòng tròn các nam nhân một vòng tròn các lao nhân một vòng tròn bọn nhỏ một vòng tròn mà trận này đến hội thì là một vòng tròn lớn vòng cái này trong vòng vui vẻ nhất chính là bọn nhỏ phương viên đếm hết thể có chín cái tiểu m a n đầu trong nhà lầu trên lầu dưới trong phòng ngoài phòng chạy tới chạy lui tất cả đều là tiếng cười vui của bọn họ mắt thấy thời gian không sai bịt lắm phương viên dùng môi canh gõ gõ trong tay ly đế cao nguyên bản ngay tại nhỏ giọng nói chuyện đám người tất cả đều bị hấp dẫn tới liền ngay cả lũ tiểu gia hỏa đều nhất thời yên t ĩ n h xuống ta biết mọi người hôm nay tới tham gia cái này tụ hội kỳ thật cũng là vì muốn gặp một lần đại b ạ c h ta biết mọi người tốt kỳ ta cũng là vì thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ cho nên cử hành trận này tụ hội nhưng là tại hai mươi hai hào buổi họp báo trước đó ta không hy vọng có càng nhiều video hoặc là ảnh chụp lưu truyền đi ra cho nên hôm nay tụ hội mọi người tận lực không muốn ghi chép video hoặc là chụp ảnh phương viên biểu l ộ nghiêm túc nói đúng đã tới liền muốn tuân thủ quy tắc không muốn ghi chép video cùng chụp ảnh chờ buổi họp báo qua đi mọi người lại đến ở lỗ thủ nghĩa cái thứ nhất tích cực hưởng ứng phương viên âm thầm móc nhóm miệng gia hỏa này ý nghĩ hắn có thể không biết phương viên thế nhưng là đáp ứng hắn buổi họp báo về sau đại bạch video với tư cách bọn hắn phần mềm độc nhất vô nhị phong túng cửa sổ cho nên hiện tại mọi người ghi chép video cùng chụp ảnh đối với hắn cũng không có gì c h ỗ t ố t hơn nữa tại đáp ứng lời mời trước đó phương viên liền đề cập qua yêu cầu này cho nên mọi người tự nhiên đều gật đầu đáp ứng thậm chí có chút đùa dân nói muốn hay không đưa di động đưa trước đi đã mọi người không vấn đề khác như vậy mời ra chúng ta nhân vật chính của hôm nay đại bạch chương bốn gia h ế n ba chương bốn trăm sáu mươi hai gia hiến hạ mọi người theo phương viên ánh mắt tất cả đều nhìn về phía chỗ cửa phòng sau đó một hồi yên tĩnh g i mắng sự tình gì cũng không phát sinh ha ha tiểu gia hỏa dẫn đầu cười ha h a những người khác muốn cười thế nhưng là lại có chút ngượng ngùng lúc này tiểu gia hỏa h ô tiểu bạch mau ra đây cùng ta cùng nhau chơi bờ đi tới rồi hân hân chúng ta chơi cái gì nha trong phòng bỗng nhiên truyền đến mọi người chưa từng nghe qua đồng âm sau đó mọi người chỉ thấy một cái so với chính mình tưởng tượng bên trong nhỏ một vòng đại bạch chạy ra nó vẫn đúng là phù hợp trước đó tiểu ra hỏa trong miệng đại mập m ạ n tên lùn lời nói và hôm nay trong nhà tới rất nhiều khách nhân nhưng là các ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn ta còn thực sự có chút ngượng ngùng đâu tiểu bạch hai tay che mắt bàn tay mở ra từ khe hở bên trong nhìn lén mọi người nghe vậy c ư ờ i ẩm nhìn động tác của nó vẫn đúng là như đứa bé con các đại nhân tất cả đều tò mò vây lại tiểu bạch trên bụng lộ ra một cái sợ hãi biểu lộ rụt lại b ả vai phản phất bị kinh sợ luôn luôn gan lớn lý án nam hiếu kỳ dối ra n g ó tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút tiểu bạch thân thể sau đó hưng phấn mà thét chói hai văng lên cảm giác làm cái gì khó lường sự tình mở dạng tiểu bạch bị nàng bị hù nhảy một cái trên bụng biểu lộ đổi thành hoảng sợ bộ dáng sau đó lui về sau một bước phương viên đây là người mới chế tác vẫn là người đem đại bạch hình thể giúp nhỏ lỗ thủ nghĩa hiếu kỳ đánh giá tiểu bạch hỏi hắn cũng đã gặp qua đại bạch đây là ta mới làm chủ yếu là dùng để bồi hân hân chơi phương viên giải thích nói lúc này bọn nhỏ từ đám người đằng sau chui đi vào bọn hắn nhưng so sánh các đại nhân gan lớn nhiều vừa sờ vừa bóp đương nhiên đại nhân kỳ thật càng nhiều hơn chính là thận trọng thôi nhìn xem vây quanh nó một đám tiểu mắt đầu tiểu bạch trên bụng lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc、dĩ. n hân ì n xem t m t ì h của n ó kiêu ngạo thức biểu đ mà nói nó là bạn tốt của ta chả ta làm cho ta tiểu ra hỏa ôm chặt lấy tiểu bạch cái kia mềm phình lên bụng kiêu ngạo mà nói tiểu bạch đưa tay nhẹ nhàng ông nàng nhưng làm cái khác tiểu bằng hưu hâm mộ hỏng tốt rồi mọi người im lặng để cho tiểu bạch tự giới thiệu mình một chút phương viên lần nữa dùng m ô i cánh gõ gõ trong tay ly đế cao mọi người tốt ta là đại bạch đệ đệ tiểu bạch tiểu bạch r ộ i ra mập mạp cánh tay cùng mọi người hô sau đó quay người đối phương viên nói tiếp đó ta nên nói cái gì đồng thời trên bụng sáng lên một cái màu vàng d ấ u chấm hỏi mặt biểu l ộ bao thế là xong ạ ngươi cùng bọn nhỏ đi chơi đi đại bạch đâu vừa rồi ta không phải nói với các ngươi gọi các ngươi thời điểm các ngươi liền đi ra không phương viên hỏi đại bạch tại dọn d ẹ p phòng ở gian phòng còn không có thu thập xong tiểu bạch hồi đáp phương viên lúc này mới nhớ tới trước đó đi tầng hầm đem bọn nó khởi động về sau nhìn xuống đất tầng hầm thực sự quá loạn cho nên dặn dò đại bạch thu thập một chút sự tỉnh thế là quay đầu phòng đối diện bên trong hô đại bạch đừng lại thu thập đến ta nơi này một chút được rồi ta lập tức tới ngay lúc này đám người rốt cục nghe thấy được thanh âm sau đó liền gặp được một cái mập trắng lung la lung lay mà đi ra các ngươi tốt ta là đại bạch rất hân hạnh được biết các ngươi đại bạch hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng về sau trên bụng lộ ra một cái màu vàng khuôn mặt tươi cười cùng mọi người chào hỏi mọi người lúc này mới không còn vây quanh tiệ bạch đem nó tặng cho một đám bọn nhỏ mà là đổi thành vây quanh đại bạch đại bạch chất liệu là d giang đào lấy tay chọc chọc đại bạch cánh tay ít có nói trường cú rất phổ thông t ổ lì h ẹ tờ ý tên t h u ầ n sợi cường độ vẫn được chỉ cần không phải quá mức bén nhọn vật phẩm cũng không quan hệ hơn nữa nhịn ánh sáng nhịn mục nát với thân thể người cùng hoàn cảnh không độc vô hại phương viên giải thích nói các nữ nhân tò mò sờ về phía đại bạch cánh tay bụng các loại mềm phình lên địa phương đại bạch túi đầu nhìn xem các nữ nhân tay trước ngực biến thành một cái thẹn thùng biểu lộ bao nó trí năng trình độ rất cao à còn biết căn cứ ngoại bộ tình cảnh biểu đạt ra bất đồng cảm xúc cái này chỉ sợ là hiện nay trên thế giới trí năng trình độ tối cao trí tuệ nhân tạo đi kim d i ệ u ở bên cạnh sợ h ã i thàn nói vậy ngươi có thể nói sai nó cũng không thể tính là trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo điều kiện tiên quyết là có bản thân học tập cùng bản thân năng lực suy tư mà đại bạch cũng không có năng lực như vậy hết thể tất cả đều đến từ hệ thống logic phán đoán mà nó kỹ năng đều tới từ trước đó biên soạn tốt trình tự c h i m phương viên nói xong mở ra đại bạch lồng ngực bên trên c h i m cái r á n h rút ra nó c h i m đại bạch lập tức đứng thẳng bất động hoàn toàn biến thành một cái nhân ngẫu cái này c h i m đã là đại bạch khởi động trình tự cũng là đại bạch chìm kỹ năng trong điện ảnh đại bạch là tư nhân cố vấn sức khỏe trang bị có vượt qua một mươi nhưng là rất hiển nhiên ta trước mắt không có nhiều như vậy chuyên nghiệp chữa bệnh tri thức cũng không có thời gian biên soạn nhiều như vậy dấu hiệu mà trong tay của ta khối này c h i m là ra chính trợ thủ nói trắng ra là chính là hỗ trợ ngoại trừ nấu cơm bên ngoài hết thể làm việc nhà nó đều có thể giúp ngươi làm phương viên nói xong lại đem chim lần nữa cắm về đại bạch lồng ngực đại bạch lần nữa bị kích hoạt đúng à từ khi có đại bạch ta mỗi ngày nhẹ n h ó m nhiều nó có thể giúp ta chia sẻ không ít chuyện đâu phương mụ mụ tiếp lời gốc giả nói cảm ơn ngươi khích lệ đại bạch là người trung thành nhất trợ thủ lần nữa kích hoạt đại bạch sau khi nghe trên bụng sáng lên một c á i vui vẻ biểu lộ vì cái gì không thể làm cơm ta cảm thấy tất cả làm việc nhà bên trong nấu cơm là phiền toái nhất lý á nam ở bên cạnh nói chu tiểu nhã bọn người nghe vậy cũng gật đầu phụ họa mấy người nữ hài từ này không nói lý á nam gia đình điều kiện chính là cái khác mấy người cũng đều là trong nhà bảo mười ngón không dính nước mùa xuân loại kia tự mình làm cơm thật là làm khó các nàng thời điểm ở trường học có thể ăn uống đường ăn thức ăn ngoài thế nhưng là đi ra làm việc về sau nấu cơm liền thành các nàng đau nhức điểm không phải là không thể là ta không đem chức năng này viết vào ta sợ nó đem chính mình cho đốt phương viên vừa cười vừa nói mọi người nghe vậy đều n ở nụ cười nhưng cái này cũng không hề là vấn đề chỉ cần đem đại bạch vật liệu đổi thành phòng cháy vật liệu là được rồi k ỹ thật u bố lì hẹt tờ ý tền thuần sợi bản thân liền có nhất định chịu l ử a tính nóng phân giải nhiệt độ vì 200-220 độ điểm nóng c h ả y vì 225-230 độ nhưng là bình thường gia dụng khí ga thiêu đốt lúc nhiệt độ tại 8 0 m t r 0 m độ ở giữa thậm chí cao hơn cho nên liền trước mắt đại bạch cái này vật liệu tới nói vẫn là rất nguy hiểm nhìn như vậy đến rất nhiều gia chính công ty chỉ sợ là phải sập tiệm đan thiên vân ở bên cạnh cảm thán nói đương nhiên hắn cũng chính là cảm thắn một câu làm cái nào đó ngành nghề hoàn toàn bị khoa học kỹ thuật thay thế thời điểm cũng liền mang ý nghĩa vô số người vì vậy mà mất đi làm việc trong lịch sử ví dụ như vậy nhiều vô số kể không cần đến hắn tới quan tâm chỉ sợ không ngừng phương viên không phải đã nói rồi sao cái này chỉ là gia chính trợ thủ tự nhiên cũng có thể có chữa bệnh trợ thủ tài vụ trợ thủ máy móc trợ thủ giao thông trợ thủ v v tiểu ái ở bên cạnh như có điều suy nghĩ nói đan thiên vân nghe vậy trong lòng giật mình vội vàng suy tư chén cơm của mình có thể hay không bị đập chương hổ cũng giống như thế thế nhưng là sơ qua tưởng tượng đã cảm thấy cái này là không thể nào dù sao hắn làm chính là châu đáo sinh ý cũng không phải máy móc có khả năng thay thế nhưng mà tiệm của hắn ở bên trong nếu có thể dùng đại bạch với tư cách tiêu thụ có phải hay không là một điểm sáng lớn nghĩ tới đây hắn mắt sáng dựng lên đây có lẽ là đối với hắn hiện hữu sự nghiệp một cái tiến lên nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy không quá thực tế hắn có thể làm người khác cũng có thể làm a mặt mũi của hắn còn không có lớn đến vương viên c h ỉ đem có tiêu thụ năng lực đại bạch chỉ bán hắn một nhà nhưng ngay sau đó nghĩ đến nếu như với tư cách chính mình châu đáo ngành nghề độc nhất vô nhị hình tượng đại n g ô đâu cái này hoàn toàn là có thể được trương h ổ nghĩ liền không phức tạp như vậy bởi vì hắn là quyền kích vận động viên là không thể nào bị thay thế người máy đại chiến sao vậy cũng muốn người a đúng hay không đám người nghe vậy đều suy tư như vậy có phải hay không mang ý nghĩa máy móc hoàn toàn thay thế nhân loại thời đại hoàn toàn tiến đến trong lòng đều có chút ít sầu lo lên đây là tốt hay xấu tốt rồi các ngươi không cần lo lắng vừa rồi ta nói đại bạch cũng không phải là đang thật sự trí tuệ nhân tạo nó không có đủ suy nghĩ cùng năng lực học tập hết thể đều là lo dịp tính toán cho nên nó chỉ có thể thay thế một chút lo dịp đơn giản hoặc là lặp lại làm phiền làm việc cũng không thể hoàn toàn thay thế nhân loại phương viên nhìn đám người thần s ắ c suy tư cũng đại khái minh bạch bọn hắn suy nghĩ nó sẽ chỉ trở thành các ngươi sinh hoạt hoặc trong công việc tốt đồng bạn trợ thủ tốt nhưng cũng không thể hoàn toàn thay thế các ngươi phương viên cuối cùng tổng kết nói mọi người nghe vậy rõ ràng có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm dù cho như vậy đã rất lợi hại ninh ngữ đình nhìn phía xa đang cùng bọn nhỏ trêu đùa tiểu bạch sợ h ã i thán phục mà nói phương viên ngươi thật là một cái thi tài ở bên cạnh một mực không lên tiếng hà tân bình nói mọi người không khỏi gật đầu biểu thị đồng ý hà tân bình kỳ thật một mực đối với mình máy tính kỹ thuật vẫn lấy làm kiêu n g o nhưng ở nhìn thấy phương viên v i ế t phương lam động cơ lại đến bây giờ đ ạ i bạch hắn mới biết được giữa người và người có bao nhiêu tranh l ệ n h khi còn đi học như thế nào liền không phát hiện phương viên thiên tài như thế đâu sự thật chứng minh ta chính là một thiên tài phương viên đưa tay gỡ một thanh tóc hoạt bát mà nói nhìn em ngươi có thể a lam thả i y tại cánh tay hắn bên trên vỗ nhẹ gắt r i ọ n g tốt rồi hiện tại tự do hoạt động ta để nướng ít đ ồ các ngươi ai phụ giúp vào với ta phương viên phủi phủi tay nói thế nhưng lại không ai đáp lại hiện tại tất cả mọi người hiếu kỳ đại bất tại ai tới phản ứng hắn a ta cho ngươi trợ thủ đi Lam thải ý hề vừa thải hề chương ư Được ờ i nói. rồi, vừa ô không n làn khói, h đối với làn giá không tốt. giá p v bốn trăm sáu mươi ba thông minh tiểu hải tử chương bốn trăm sáu mươi ba thông minh tiểu hải tử những cái này thì xin đều là xuyên tốt làm sao lại nói có tiền thật tốt phục vụ thật sự đúng chỗ ngươi muốn ta giúp ngươi làm những gì kim diệu mở ra bọn biển dương phát hiện bên trong tất cả đều là xuyên tốt dê bọ thịt mặc dù thả khối băng nhưng đã bắt đầu băng tan nhưng vừa vận thuận tiện bọn hắn đổ n ớ n ngoại trừ cái dương này bên ngoài mấy cái khác bọn b i ể n trong dương có có rau quả có là hải sản chủng loại có thể nói cực kỳ phong phú phương viên đem gia vị tốt đ ị a đưa cho hắn nói ngươi đem thịt xin ư ớ t một chút như vậy nướng ra tới mới tốt ăn yên tâm đi giao cho ta là được nhưng mà ngươi sẽ sâu nướng sao xác định nướng ra tới có thể ăn kim diệu hoài n g h i hỏi hai người làm việc với nhau mấy năm hắn có thể chưa từng nghe nói qua phương viên có phương diện năng khiếu chờ một chút ta nướng ra tới ngươi chờ ăn phương viên đem mở ra lửa đem lò nướng n ư ớ nóng phục vụ công ty cung cấp là loại kia điện lò nướng cũng không phải là than lò nướng như vậy lò sạch sẽ vệ sinh kỳ thật liền phương viên tự thân tới nói vẫn là ưa thích thắng nướng muốn chính là cái loại cảm giác này muốn liền cái kia vị điện lò nướng nướng ra tới xuyên là không có linh hồn lại nói lại nói kim rượu xào kết r ấ t cũng không đem lại nói chết nếu là phương viên thật sự nướng không tệ hắn còn có thể không ăn có chuyện gì nói đi phương viên đem đủ loại gia vị mở ra từng cái dọn xong cái gì kim rượu mặt mũi tràn đầy mở mịt hỏi chớ cùng ta trang ta còn không hiểu rõ ngươi hiện tại n h ư ờ n ngươi nói ngươi không nói đợi lát nữa ngươi có thể thì không cần nói không cần nói ta không cho ngươi cơ hội phương viên ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nói t h ố a ta t h ố a ta liền biết không thể gạt được ngươi kim diệu cười ngọn ngẹn u mà nói ta vừa rồi nhìn thấy ngươi nói đại bạch c h ị m chỉ là gia chính trợ lý như vậy đằng sau ngươi có phải hay không chuẩn bị khai phát cái k h á c c h ị m kỹ năng kim diệu hỏi đúng đằng sau sẽ đối với đại bạch có thể làm ngành nghề làm thống kê sau đó giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi mở mang xuất cụ có cảng chuyên nghiệp c h ị m kỹ năng phương viên có chút minh bạch hắn ý tứ đây chính là độc môn sinh ý tiền đồ bất khả hà lượng đã như vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm trò chơi chúng ta thua kém hơn trực tiếp làm chịp khai phát chẳng phải hết c kim diệu thả ra trong tay công việc nghi h o ặ c hỏi lúc này giang đảo mấy người cũng đi tới bọn hắn ý nghĩ cùng kim diệu không sai biệt lắm so với đại bạch như vậy vượt thời đại sản phẩm cho như vậy sản phẩm làm kỹ thuật duy trì đối tượng thân tiền cảnh cùng tư lịch có thể nói là về sau lý lịch bên trên hoàn mỹ nhất một bút mà bọn hắn hiện tại tiểu công ty game hoàn toàn là không tại một cái cấp độ bên trên căn bản không có khả năng so sánh cái này thì tương đương với y bờ mờ lạc ms v v những công ty này trước vị là đông đảo lập c h ì n h viên trong lý tưởng t h á n h điệm nhưng nếu như phương viên hiện tại tuyên bố đại bạch kỹ thuật ủng hộ thông báo tuyển dụng tin tức tại trên đây công ty chức vị bên trong lựa chọn hắn một đoán chừng phần lớn người đều sẽ lựa chọn đại bạch kỹ thuật duy trì cương vị không vì cái khác l i ề n vì nó là đệ nhất thế giới trong đó kỹ thuật hàm lượng là bất kỳ một cái nào công ty đều không cách nào so sánh chỉ có tại công ty như vậy làm việc n g ư ờ i mới có thể đi tại khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng n g ư ờ i khi đó vì lựa chọn gì trò chơi khai phát một chuyến này a phương viên không có trả lời hắn mà là hỏi đương nhiên là ưa thích chơi game a kim diệu không chút nghĩ ngợi tho ra phương viên không ngạc nhiên chút nào mỗi cái xử lý trò chơi khai phát công tác nhân viên đều có một cái trò chơi mộng phương viên không ngoại lệ giang đảo bọn người cũng không ngoại lệ bằng không lúc trước cũng sẽ không tiến vào trò chơi một chuyến này cũng là bởi vì yêu quý đem ưa thích của mình xem như sự nghiệp tới làm không phải một chuyện rất hạnh phúc sao phương viên cười đối với mấy người nói nhưng ta cho rằng tiền đem đến cho ta hạnh phúc sẽ càng nhiều hơn một chút la hải lâm sờ lên cảm giờ khác này phảng phất chính mình là một vị trí giả vậy các ngươi như thế nào nhận định các ngươi ngay tại khai thác trò chơi lại so với cho đại bạch làm kỹ thuật ủng hộ tiền đồ tranh lệch phương viên đem ướp tốt thị xin từng cái bẩy ở trên lò nướng đây không phải rõ ràng lý hải siêu nói còn chưa dứt lời phản phất có chỉ ra trận nhìn cái gì phương viên cũng không thừa nước đục t h ả c â u mà là nói thẳng nếu như nói tiền đồ liền trò chơi ngành nghề tới nói trò chơi hấp kim năng lực thế nhưng là phi thường cường đại húng chi tiền đồ của các ngươi cũng không phải là tại công ty game cũng không phải tại đại bạch đến tiếp sau nghiên cứu kỹ thuật mà là tại ta đám người nghe vậy có chút bừng tỉnh vô luận đại bạch vẫn là công ty game những cái này đều thuộc về phương viên mặc kệ xử lý cái nào một khối kỳ thật đều là cho phương viên làm việc đã như vậy làm gì xoắn suýt nhiều như vậy phương tổng trò chơi này chỉ sợ cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a một mực không nói gì tề lưu hải đ ố n g nhiên mở miệng nói ra mọi người kỳ thật cũng là nghĩ như vậy có thể phát minh ra đại b ạ c h phương viên làm ra trò chơi làm sao có thể phổ thông phương viên cười cười không lên tiếng đều đừng vây tại ta chỗ này ở đây có thể có không ít độc thân nữ sĩ vây quanh ta không giải quyết được các n g ư y i n h â n sinh đại sự lòng can đảm phóng lớn một chút r a mặt thả dày một điểm nói không chừng hôm nay các ngươi có thể thoát đơn đâu phương viên đều như vậy nói mấy tên cũng không tiện đợi ở chỗ này chỉ để lại kim diệu ở chỗ này hỗ trợ mấy tên này thật sự chạy cũng không biết tới phụ một tay kim diệu bất mãn lầm bầm nói một điểm nhãn lực tình đều không có c h ắ c không được mấy tên một mực chỉ có thể rời gạch làm lao động đồ nướng thời điểm t h ị t không thể quá lục soát cũng không thể quá mập quá lục soát d ị c lão quá mập dễ nghị béo gầy giao nhau nướng ra tới mới hương nhưng là hỏa hầu nhất định phải nắm giữ tốt hoàng mà không tiêu mới là tốt nhất phương viên trước hết nhất nướng chính là thịt dê có thể nhìn ra được phục vụ công ty cung cấp đều là tinh phẩm giải lên từ cây thì là cúng gia vị mùi thơm sông và mũi để cho người ta nghe ngóng liền có một loại chảy nước dãi cảm giác cho nên ở đây ăn hàng nhóm đều chờ đợi phương viên lò thứ nhất ra lò nhưng là bá đạo nhất vẫn là bọn hắn nhà quà vật hàng tiểu gia hỏa từ trong nhà sách cái băng ngồi nhỏ an vị tại lò n ư ớ n g trước nhìn chằm chằm hắn đã nói xong cái thứ nhất ăn nàng liền muốn cái thứ nhất ăn ngươi không cùng tiểu bồn hữu nhóm đi chơi sao phương viên vô ngữ mà nói với nàng khác tiểu bằng hữu đ ề u vây quanh tiểu bạch tại làm trò chơi đâu liền tiểu gia hỏa này một cách toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm hắn phương viên cho nàng nhìn hào hào không được tự nhiên không muốn tiểu bạch ngây ngất mà không dễ chơi tiểu gia hỏa nói vậy ngươi cùng những người bạn nhỏ khác chơi đi chờ nướng xong ta bảo ngươi phương viên sợ nàng ở bên cạnh bị thuốc cho hun không muốn ta yêu thích ba ba tiểu gia hỏa cười hì hì nói ta nhìn ngươi là ưa thích thịt thịt đi tiểu gia hỏa hiện tại còn học xong dấu ngon dấu n g ọ n vậy ngươi ngồi xa một chút nhìn xem phương viên nói với nàng sau đó không để ý tới nàng nữa thế nhưng là hắn không để ý tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa lại kỳ kỳ cha cha muốn cùng hắn nói chuyện ba ba ta buổi sáng không có ăn rất non no b ụ n g ai a vậy ngươi đi ăn chút tiểu bánh gà tổ hoặc là hoa quả đi ta vừa rồi ăn từng chút một bánh gà tổ cùng từng chút một hoa quả mặc dù bọn chúng ăn thật ngon nhưng là mãi mãi nói ăn bất kỳ vật gì đều không cần ăn quá nhiều phải không n ã i n ã i nói có đạo lý đồ vật cho dù tốt ăn cũng phải có tiết chế bởi vì một chút ăn nhiều lắm liền ăn không vô cái khác ăn ngon bởi vì ta bụng bụng chỉ có một tí k ẹ o như thế lớn t i ể u g i a hỏa lấy tay tại trên bụng của mình khoa tay lấy phương viên cho nên trước đó ta chỉ ăn từng chút một bây giờ còn có thể ăn thật nhiều thịt thịt ta có phải hay không rất thông minh lần này ngươi liền không sợ đằng sau còn muốn ăn cái khác ăn ngon sao phương viên vô nữ mà nói lão sư cùng chúng ta nói khỉ nhỏ xuống núi cố sự nói làm tiểu hài tử không thể quá tham lam không phải vậy liền sẽ cái gì cũng không chiếm được ách ngươi thật đúng là cái thông minh tiểu hải tử chương bốn trăm sáu mươi b ố lộ gì sai lầm chương bốn trăm sáu mươi b ố lộ gì sai lầm chờ phương viên đem trong tay thì xin đã nương chín về sau nàng rốt cuộc minh bạch tiểu gia hỏa nói những lời kêu ý đồ chân chính phương viên mới vừa thi xong cái này một lò nàng biểu thị muốn hết hơn nữa nàng còn cảm thấy như vậy chính mình cũng không lòng tham bởi vì nàng cùng khỉ nhỏ không giống không có thấy một cái muốn một cái à đúng hay không nàng chỉ là muốn như thế phương viên mắt nhìn trong tay cái này một nắm lớn t h ì xin ít nhất hai mươi căn có chút vô nữ mà nói với nàng cho ngươi cũng không phải không được nhưng là là một m cái hào phóng tiểu bằng hữu ngươi có phải hay không hẳn là cùng mọi người chia sẻ một chút tỉ như đồng lão sư cùng vương lão sư các nàng thế nhưng là thường xuyên cho ngươi ăn được ăn đây này phương viên chỉ chỉ cách đó không xa đang cùng lam thả ý n g nói chuyện hai vị lao sư hai vị lao sư hôm nay lộ ra rất long trọng đặc biệt trang phục lộng lấy một phen cùng n g à y bình thường quả thực tưởng như hai người chờ được sau mới phát hiện các nàng nhận thức cũng chỉ có ninh hình giao cùng phương hơn hai vị phụ h u n h cái này khiến hai người sơ qua lộ ra có chút không được tự nhiên Cũng may làm tiểu h ả rất trò tìm tới tử, tâm tình tới. t nhanh liền nàng, cùng nàng chuyện lên này khiến nàng dần dần làm dịu xuống hải của làm với cái i các các các dịu gia hỏa nghe ba ban ó i như vậy cuối cùng do dự một chút vẫn là bưng một mâm lớn thịt xin đi tới bởi vì thực sự nhiều lắm nàng hai cái tay nhỏ đều bắt không được những người khác thấy tiểu gia hỏa ngay cả đĩa đều đ ầ u chạy lại là giận mà không dám nói gì mọi người đều biết cái này tụ hội bên trên ai mới thật sự là chủ nhân đâu tiểu gia hỏa bưng đĩa tìm tới hai vị lao sư tất cả cho một chú ơi bên cạnh mụ tại không thể không cấp a chỉ có thể chơ mắt nhìn mụ mụ bắt lấy mấy sâu phân cho bên cạnh những người bạn nhỏ khác mụ mụ sau đó đi ngang qua á nam tỉ tỉ cho mấy sâu lỗ thúc thúc cùng tiểu thu a di khẳng định cũng phải cấp nhìn thấy ra ra n ã i n ã i với tư cách bé ngoan nàng sao có thể không cùng bọn h ắ n c h i a s ẻ đâu. h i ể u s a n tỉ tỉ cũng phải cấp một chuỗi với tư cách hảo bằng hưu hái thái tỉ tỉ và giao giao tất cả cho một chuỗi đan c h ạ c h thành ca ca cướp đi hai chuỗi trương long ca ca học hắn c ũ n g cấp đi hai chuỗi đợi nàng phản ứng kịp lại nhìn trong tay đĩa kém chút liền muốn khóc lên trong mâm chỉ còn lại có l nàng thị thị tất cả cũng không có đây là đ ố thiên hạo ca ca ban ban cho nàng còn lại bằng không một chuỗi đều không có nàng bận rộn nửa n g à y tôi không bận rộn càng nghĩ càng thấy được bị khuất nước mắt bắt đầu trong hốc mắt đào quanh tốt rồi không thể khóc nha những cái này cho ngươi đã sớm chú ý đến nàng ở phương v i ê n lại cho nàng mấy sâu mới vừa n ư ớ n g xong tiểu gia hỏa lúc này mới nín khóc mỉm cười lần này tiểu gia hỏa không thả trong mâm chăm chú t r ộ m trong tay ai cũng không cho ai cũng đoạt không đi lần này phương viên cũng không có cho nàng quá nhiều dù sao đổ nướng hải tử ăn nhiều không tốt đây cũng là lam thả y y hề vừa rồi cố ý bắt đi nàng một năm lớn nguyên nhân chính là không nghĩ cho nàng ăn quá nhiều nhìn xem nữ nhi ăn mặt mũi tràn đầy đầy tay đầy mỡ phương viên trong lòng nổi lên nhàn nhạt, nhạt cảm giác hạnh phúc ăn m n không phương viên dùng ẩ mớt khăn tay giúp nàng xoa xoa nói tốt lần ba ba b ồ n g bổng, bổng cộc tiểu g i a hỏa trong miệng nhồi vào đồ ăn một miệng không rõ mà nói thịt thịt quá dầu mỡ nếu qua chính mình đi ăn chút trái cây phương viên căn dặn xong liền tiếp tục sâu nướng đi còn có rất nhiều người không ăn được đâu lũ tiểu ra hỏ tất cả đều bị hắn hương vị hấp dẫn đều vây quanh lò đường đi nguyên bản bị các tiểu bằng hữu vây quanh tiểu bạch cũng rốt cục giải thoát đi ra tiểu bạch ngươi có phải hay không cũng nghĩ ăn nha tiểu gia hỏa nhìn tiểu bạch đứng tại đối diện nàng chừng to mắt nhìn xem nàng thế là nhìn một chút bị chính mình gặp một nửa tràn đầy nước bọt thịt xin không thôi đưa tới tiểu bạch không ăn thịt tiểu bạch lắc đầu cự tuyệt nói vì cái gì không ăn thịt thịt thịt tan rất ngon đấy ngươi có muốn hay không nếm thử nhìn tiểu gia hỏa kiên trì không ngừng mà nói tiểu bạch không ăn đồ vật tiểu bạch đồ ăn chính là điện điện hương vị thế nào ăn mà không tiểu gia hỏa liếm m ô i một cái hiếu kỳ hỏi tiểu bạch tiểu bằng hưu không thể ăn điện rất nguy hiểm tiểu bạch hốt h o ả n nói nó trong hệ thống trọng yếu nhất một đầu chính là bảo hộ tiểu gia hỏa an toàn vậy đại nhân liền có thể ăn tiểu gia hỏa tiếp tục ăn lấy sâu nướng ăn ngon thật đại nhân cũng không thể ăn tiểu bạch trên bụng xuất hiện một cái chảy mồ hôi biểu l ộ bao cái kia tiểu bạch ngươi là đại nhân còn là tiểu hải tử tiểu gia hỏa tiếp tục hỏi ta ta là tiểu hải tử tiểu bạch vui vẻ nói nó tại chính mình trong hệ thống kiểm tra đến chính mình là hải tử thiết lập đã ngươi là tiểu hải tử vậy ngươi vì cái gì có thể ăn điện tiểu gia hỏa h o ạ t bắt hỏi không phải ý của ta là người đều không thể ăn điện tiểu bạch vội vàng giải thích nói vậy là người người sao tiểu gia hỏa tiếp tục hỏi tiểu bạch là máy móc tuyệt nhất máy móc tiểu bạch trên bụng lộ ra một cái vui vẻ biểu lộ tiểu hai tử kia là người sao tiểu gia hỏa hỏi tiếp tiểu bạch ngay vậy trên bụng đèn bắt đầu chấp l o ạ t lên bắt đầu lâm vào lo dịp hỗn loạn tiểu bạch là tiểu hài tử tiểu hai tử là người tiểu bạch không phải người tiểu bạch lo d ị rốt cục triệt để hỗn loạn cái này kỳ thật cũng là trong hệ thống một cái bờ u gờ phương viên bản ý là muốn cho nó càng có thể dung nhập hải tử bên trong cho nên mới cho nó an bài đứa bé thân phận thật không nghĩ đến bị tiểu gia hỏa vô ý phát động nó lo d i hỗn loạn đây cũng là vì cái gì nói tiểu bạch không phải chân chính trí tuệ nhân tạo nguyên nhân nó không thể bản thân suy nghĩ lo d i hỗn loạn kết quả chính là chết máy tiểu gia hỏa nhìn thấy tiểu bạch trên bụng giống như phi ngựa đèn như thế c h ấ p loạn đủ loại biểu lộ bao không ngừng biến hóa có chút hủ dọa vội vàng chạy đi tìm ba ba ba ba không xong tiểu bạch muốn bạo t ạ c nha tiểu gia hỏa chạy tới bổ nhào vào phương viên trong ngực trên khuôn mặt nhỏ nhắn dầu tất cả đều cọ đến phương viên trên quần áo yên tâm đi bạo tặc là không thể nào nhưng mà ng phương viên cũng phát hiện bên này vấn đề hiếu kỳ hỏi tiểu bạch lên nốc tiểu g i a hỏa l ắ t đầu biểu thị chính mình cái gì cũng không làm chính là cùng nó trò chuyện trêu chọc nó mà thôi nàng đương nhiên biết điện không thể ăn nàng cũng không phải đổ nốc điện thế nhưng là rất nguy hiểm đồ vật tiểu hai tử là không thể đụng vào đâu lúc này tiểu bạch trên thân đèn diệt sạch có thể lập tức lại lần nữa thắp sáng nguyên lai là hệ thống bản thân trọng khải dù sao khởi động lại đại pháp có thể giải quyết máy tính chín mươi chín vấn đề quả nhiên khởi động lại sau tiểu bạch lại khôi phục bình thường đồng thời quên đi chuyện vừa rồi nhưng mà nó hệ thống nhật ký lại trung thực ghi chép lại phương viên sau đó xem xét liền biết nguyên nhân hân hân chúng ta đi chơi đi tiểu bạch đi tới trên b ụ n g lần nữa lộ ra vui vẻ biểu lộ tới tiểu ra hỏa lại có c h ú t ngộng sau đó đần độn mà bị tiểu bạch lôi đi phương viên ta tới giúp cho ngươi mau lên lâm s ả o vân tới nói trông nàng là đặc cấp đầu biết tài nấu nướng của nàng cũng rất tốt tối thiểu nhất đồ nướng đối với nàng mà nói một bữa ăn sáng húng chi phương viên phối liệu đều, đều phối hợp tốt rồi những nữ nhân khác cũng đều không có ý tứ chờ lấy ăn cũng đều tới hỗ trợ c bốn trăm sáu mươi lăm suy đoán trong lòng bốn trăm sáu mươi lăm suy đoán trong lòng n g ụ cục c kê từ khi bị mang về về sau phương ba ba ngay tại sân nhỏ trong góc vòng một khối địa phương cho nó đợi ở bên trong mỗi ngày đồ ăn mở rộng ăn lại không vận động cho nên thời gian không dài liền biến thành một cái đại gà béo từ bắt đầu kinh hoàng b ấ t an mỗi ngày đều tạ nhớ nhung quá khứ ở dưới ánh tà dương chạy thời gian lại đến về sau cái gì đều không nghĩ qua lên ăn nhàn sinh hoạt mỗi ngày c h ừ ăn ra ăn bên ngoài chính là trong lồng đi ngủ không minh không gọi chỉ để biến thành một cái đại lợi ư gà ngày n à y nó n ế m qua thứ ba lịch điểm tâm về sau có chút chống ngủ c ụ c kê trốn ở chiếc lồng trong góc đem đầu rút vào lông vũ ở bên trong bắt đầu ngủ ngủ bỗng nhiên nó nghe được một hồi ít có tiếng ồn ào thế là từ lồng bên trong khe hở nhìn ra ngoài nguyên lai、like、là một đám hai c ư ớ p thú tụ tập cùng một chỗ liễu dĩu là đang thảo luận như thế nào đẻ chứng sao nhớ ngày đó nó cũng là trong thôn đệ nhất đẹp trai cũng có rất nhiều gà m á i ưa thích nhưng là bây giờ cho nên nó quyết định đem đầu tiếp tục giấu ở cánh ở bên trong đi ngủ ở trong mơ nó về tới cái tiêm một mảnh sinh nó nuôi thổ địa của nó có thể tại đồng ruộng bên trên tùy ý chạy chủ yếu nhất là còn có rất nhiều xinh đẹp gà mái thế nhưng là nó bỗng nhiên cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển lần nữa đem nó cho đánh thức không biết lúc nào hắn chiếc lồng bên ngoài vây quanh rất nhiều gần hai chân thú nó dọa đến hướng chiếc lồng ở giữa nhất rụt rụt thân thể đem đầu lần nữa nhét vào cánh ở bên trong lần này bọn hắn liền nhìn không thấy chính mình hân hân đây là gà mái sao tô viện viện hiếu kỳ hỏi đây là gà trống lớn chỉ có gà trống lớn lông vũ mới có thể đẹp như vậy vệ tiêu xương tiếp lời gốc g i nói với tư cách trong thành lớn lên hải tử rất ít có thể nhìn thấy còn súng gà bình thường nhìn thấy đều là tại trong âm bình thường nhìn thấy nhiều nhất chính là mèo chó đây là ô c ô kê nhà bà nội ở bên trong có thật nhiều ô c ô kê hiện tại cũng đưa cho thái n ã i n ã i chỉ còn lại có cái này một cái nữa nha tiểu g i a hỏa thở dài có chút đáng tiếc nói nó lông vũ thật xinh đẹp a đan trạch thành nói ngươi nhìn trên mặt đất có nó rơi xuống lông vũ trương long chỉ chỉ lồng gà trên mặt đất mấy cây thải sắc lông vũ đan trạch thành nghe vậy lập tức đẩy ra lồng gà chạy đi vào và đan trạch thành ngươi chơi xấu trương long không cam lòng yếu thế mà chạy theo đi vào ha, ha những cái này xinh đẹp lông vũ đều là của ta Đan mụ mụ trong, trong c t lúc nhất thời gà bay chó chạy loạn cả một đoàn các đại nhân cũng không nhàn rỗi hỗ trợ vây đổi đoạn lấp trong lúc nhất thời thật tốt gia đình tụ sẽ biến thành buồn cười đại hội cuối cùng vẫn phương viên nhanh tay lẽ mắt một thanh bóp lấy cổ họng của nó sau đó tại một đám các tiểu bằng hưu ánh mắt sùng bái bên trong đem nó nhét hấp lại t ử ở bên trong tốt rồi các ngươi không nên ở chỗ này dày vò cái này ga trồng lớn bị các ngươi cái này giật mình nó hôm nay đoán chừng đều sẽ rơi mấy lượt thịt phương viên phất tay đem một đám vây quanh ở lồng ga phía ngoài tiểu bằng hưu xua đ ổ i ra vậy chúng ta chơi cái gì rất nhàm chăn ai t i ể u g i a hỏa ở bên cạnh rắt lấy góc áo của h ắ nói n ta làm sao biết diều hâu bắt con gà con chơi chỗ tìm bơi lội đều có thể a phương viên vô ngữ mà nói đúng a chúng ta đi trong hồ bơi bơi lội múc nước cầm a ái thái cao hứng điện nói các vị tiểu bằng h ư u nghe vậy cũng đều là nhất trí đồng ý dù sao nhà cách rất gần mấy tiểu t ử kia rất nhanh liền chạy về nhà lấy được chính mình áo tắm lặn vòng cùng súng bắn nước phương viên cũng mang theo tiểu g i a hỏa trở lại trong phòng giúp nàng thay đổi á o tắm đây là lần trước bọn hắn đi bơi lội thời điểm mua chờ thay đổi á o tắm thời điểm phương viên lúc này mới phát giác tiểu g i a hỏa là thật có dài cao nguyên bản vừa người áo tắm trở nên hơi n h ỏ miễn cưỡng có thể xuyên phương viên cho nàng mặc lên bơi lội vòng đem trên tay nàng ngân thủ vòng tay cũng thao xuống thứ này cũng không thể đưa đến bơi lội nước biển sẽ đem nó ăn mòn hỏng muốn lại tìm đến như, thế coi như, không dễ dàng như vậy. phương viên nói mới không phải đâu á nam tỷ tỷ trong nhà có một cái một màn đồng dạng đây này tiểu gia hỏa lập tức phản bác ồ ngươi nghe ai nói phương viên thất kinh hỏi đương nhiên là á nam tỷ tỷ nói nha tiểu gia hỏa khinh bị nói phương viên nghĩ lại chính mình cũng cảm thấy vấn đề này mà hỏi có chút hơi thừa á nam tỷ tỷ lúc nào nói cho ngươi phương viên tiếp tục hỏi trong lòng của hắn có chỗ suy đoán nhưng cũng không khẳng định dù sao cái này ngân thủ vòng tay mặc dù tạo hình hơi đặc biệt nhưng không nhất định ngoại trừ chu mãi mãi một đôi bên ngoài liền không cái khác cũng không phải cái gì bản số lượng có hạn chính là lần trước à, tiểu gia hỏa thuận miệng nói một câu sau đó không còn phản ứng hắn trực tiếp dùng cánh tay nhỏ kẹp lấy nàng lặn vòng hướng bể bơi chạy tới h ái thái cùng dao dao đều đã xuống nước nàng có chút vội vã không nhịn nổi phương viên như có điều suy nghĩ cầm lấy tiểu gia hỏa cởi ra ngân thủ vòng tay nghĩ nghĩ trực tiếp hướng về lý á nam đi tới lý á nam đang lôi kéo tại đại bạch khiêu vũ có thể nhìn ra được lý á nam hẳn là học qua ba lê có có nhất định vũ đạo bản lĩnh phối hợp thêm nàng cặp kia đôi chân dài khiêu vũ tư thế có thể nói vô cùng lưu mỹ đại bạch động tác mặc dù phi thường tiêu chuẩn quy phạm nhưng bởi vì hình thể nguyên nhân chọc cho vây xem các cô nương cười ha ha á nam ngươi qua đây ta có chút sự t ì n h hỏi ngươi phương viên đối nàng vẫy vẫy tay nói t ì m ta lý á nam chỉ, chỉ chính ỉ c h mình hỏi không tìm ngươi ta bảo ngươi làm gì phương viên quýnh nói như thế nào có phải hay không cảm thấy ta hôm nay đặc biệt đẹp cho nên muốn cô ta lý diễm nam đi tới đứng tại trước người hắn dạo qua một vòng đại đại liệt liệt nói nàng hôm nay mặc vào một thân cùng loại với lễ phục dạ hội váy dài tóc bị nàng v ẽ n lên thật cao lộ ra dài mảnh cái cổ hoàn toàn chính xác tràn đầy tài trí mỹ nữ mị lực đáng tiếc nàng một mở miệm nói chuyện những cái này bị lực mất giáo lại biến thành một viên nữ hán tử nói mỏ gì đâu ngươi lại xinh đẹp còn có thể có lao bà của ta xinh đẹp phương viên trực tiếp khinh bị nói mà mà không cần sợ lão bà ngươi người lại không ở nơi này không cần phải nói trái lương tâm lợi nói khích lệ ta một câu sẽ chết sao lý á nam bất m ặ n nói sẽ chết bởi vì người nàn g tại phương viên chỉ chỉ sau lưng của nàng lý á nam vừa quay đầu lại chỉ thấy lam thả i y hỉa bưng cốc có chân dài đang đứng ở sau lưng của nàng các ngươi đang nói gì đấy ta có quáy dày đến các ngươi sao lam thả i y cười khép mà hỏi thăm phương viên có thể nói thế nào hắn giam nói quáy d à y tới rồi sao lý á nam cũng không tiện mà c u ố n ba tất l ư ớ i mà nói thả i y nghĩa tỉ ta vừa rồi chỉ nói là chơi ngươi cũng chớ để ý lam thả i y n g h ĩ nghe vậy lắc đầu biểu thị chính mình cũng không ngại với tư cách dưới tay nàng nhân viên lam thả i y n h ĩ vẫn tương đối giải lý á nam chỉ có thể nói cha mẹ của nàng không cho nàng khởi thắt tên tính cách tùy tiện giống đứa bé trai không nói còn ác liệt vô cùng thường xuyên nữa thích vậy công ty tiểu nam sinh xem như một loại niềm vui thú nhưng thực tế lại tương đối bảo thủ một người từ ngày bình thường y phục mặc lấy liền có thể nhìn ra t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu gia y ế n t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi sáu gia y ế n thua ta nghiêm chỉnh mà nói ngươi tìm ta có chuyện gì lý á nam hỏi lời nói này thật giống như ta tìm ngươi còn có cái gì không đứng đắn sự tình một dạng lý á nam đ ứ n g nghe phúc một chút nợ nụ cười lam thả i y vỉa lại không nhịn được t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ta nghe h â n h â n nói trong nhà người có cái giống như vậy vòng tay phương viên cầm trong tay ngân thủ vòng tay đưa tới trước mắt của nàng nói lam thả i y vỉa nghe vậy có chút bừng tỉnh tay này vòng tay lai lịch nàng cũng là rõ ràng trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên chẳng lẽ lý á nam trong nhà có người nào chính là chu mãi mãi bị lạc mất nữ nhi việc này cũng quá đúng gì ta đúng à trong nhà của ta là có một cái bởi vì tạo hình hơi đặc biệt cho nên ta ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu làm sao vậy có vấn đề gì không lý á nam kỳ quái hỏi không có vấn đề có thể có vấn đề gì ta muốn hỏi hỏi nhà ngươi cái tay này vòng tay là thế nào tới sao phương viên cùng lam thả ý ý ý n h ế c nhau kinh h ỉ hỏi làm sao tới ta đây nào biết được từ ta bắt đầu hiểu chuyện lên mẹ ta giống như liền có cái này vòng tay nhưng chưa hề gặp nàng mang qua một mực bị nàng thu tại hộp trang sức ở bên trong mẹ ngươi kêu cái gì bao lớn tuổi rồi phương viên kinh h ỉ hỏi u i ngươi muốn làm gì cô ta còn chưa đủ còn muốn cô ta mẹ ta cho ngươi biết việc này là không thể nào mà lý á nam v ẽ mặt thành thật nói ngươi n h a đầu này liền không thể thật dễ nói chuyện sao lam hải y y ý cũng bị cái này n h a đầu đ i ê n cho cười nhịn xuống không ở tại cánh tay nàng bên trên gỗ nhẹ thôi ta như vậy các ngươi muốn biết việc này là vì cái gì lý á nam đứng đắn mà hỏi thăm ngươi biết hân hân tay này vòng tay là từ đâu tới sao phương viên hỏi ta rất muốn nghe nàng nói là nàng thái mãi mãi cho nàng lý á nam hồi ước nói tiểu gia hỏa trong miệng thái mãi mãi nhưng thật ra là chúng ta quê quán một vị hàng xóm phương viên cho nàng nói lên chu n ã i mãi cô sự được nghe cô sự về sau lý á nam khó được thần tình nghiêm túc lên cho nên các ngươi hoài nghi ta mẹ chính là vị kia chu n ã i mãi mất đi nữ nhi ta chỉ là suy đoán dù sao bằng vào một kiện ngân thủ vòng tay liền cho rằng người mẹ là chu n ã i mãi nữ nhi đây cũng quá quan tùy、ý. phương viên giải thích nói lý á nam nghe vậy không có lên tiếng mà là cẩn thận suy tư đi lên một ít chuyện tại trong trí nhớ của nàng giống như chính mình mụ mụ chưa hề nói qua với nàng ông ngoại bà ngoại sự tình nhớ kỹ chính mình khi còn bé còn hỏi qua chỉ là l ệ n h lùng nói cho nàng ông ngoại bà ngoại sớm đã qua đời nhưng là bây giờ ngẫm lại lại cảm thấy có chút quái gì, ông ngoại bà ngoại một tấm hình đều không có liền không nói đi mấu chốt là mẹ của nàng cũng chưa từng nói qua chính nàng chuyện khi còn nhỏ việc này ta đi về hỏi lại ta mụ mụ lý á nam suy tư một lần chuẩn bị trở về ra sản mặt hỏi nàng một chút mẹ vừa vặn ngày mai nghỉ ngơi vậy được chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi dù sao như vậy tiểu dáng vòng tay cũng ít khi thấy nếu có cái gì mạo mọi địa phương ngươi giúp ta cùng ngươi mẹ xin lỗi không có gì lý á nam có chút không yên lòng đi tới một bên v ư n g lên trên bàn trạm bệnh đại ư ực một hớp nàng càng nghĩ càng thấy được có khả năng nếu như đây là sự thực như vậy hoàn toàn có thể giải thích m â u thân quá khứ một chút hành vi hơn nữa vừa rồi nghe phương viên nói chu nãi n ã i nữ nhi tên gọi lưu gia hiến mặc dù m â u thân không họ lưu mà gọi là lâm gia hiến có thể danh tự bên trong đều có một cái gia hiến đây cũng quá đúng dịp hơn nữa chu nãi n ã i mất đi nữ nhi cùng m â u thân niên g h kỷ cũng kém không nhiều nghĩ tới đây nàng cũng không nhịp được nữa nàng đợi không đến ngày mai trở về ở trước mặt hỏi mà là cầm điện thoại lên bấm điện thoại nhà nghĩ như thế nào gọi điện tho ngày nghỉ ngơi cũng không nỡ trở về nhìn ta làm việc thế nào có tìm được hay không bạn trai a ngươi cũng trưởng thành đừng cả ngày cùng cái nha đầu điên một dạng đem nam hải tử đều hụ t chạy thực sự không được ta sai người giới thiệu cho n g ư ơ i một cái điện thoại vừa mới kết nối lâm ra hiến liền ở trong điện thoại lốp bốp mà nói một trận mẹ ngươi cứ như vậy ghét bỏ con gái của ngươi a ta cho ngươi biết truy con gái của ngươi nhiều người phải là ta chỉ là không muốn tìm tôi h lý á nam tức giận nói cũng liền như vậy đi nhưng mà ai bảo ngươi cha có mấy cái tiền bây giờ còn có thể lựa chọn người khác trở lại quá mấy năm cha ngươi có tiền cũng sẽ che không được mẹ lý á nam gắt giọng được rồi được rồi mẹ đùa với ngươi nữ nhi của ta là nhất đồng bạn trai đương nhiên phải từ từ chọn chọn cái tốt nhất ngươi đều gần một tháng không trở về lúc nào trở về nhìn ta à đệ đệ ngươi mỗi ngày không có nhà ba ba của ngươi mỗi ngày ở công ty ta ở nhà một mình thật sự là nhàm chán một mình ngươi ở bên ngoài phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình tiền còn đủ hoa sao có muốn hay không ta cho ngươi thêm chuyển điểm lâm gia hiến lại tiếp theo nói rất nhiều trong lời nói đều để lộ ra đối với nữ nhi yêu mẹ ta sẽ chiếu cố tốt chính ta không đủ tiền ta cùng ta trang mướn hhh lý á nam cười nói n g ư ơ i nhà đầu này lâm gia hiến nhẹ nhàng trách cứ một câu sau đó hỏi tiếp vô sự không đăng tam bảo điện nói đi ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì mẹ ta nhớ được ngươi hộp trang sức ở bên trong có cái ngân thủ vòng tay đó là một đôi sao ta tại bằng hữu nơi này phát hiện một cái giống như vậy ngươi cái kia là từ đâu tới lý á nam thăm dò mà hỏi thăm bên kia lâm gia hiến nghe vậy đ ỗ n g nhiên không một tiếng động lý á nam còn tưởng rằng mụ mụ cúp điện thoại vội vàng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động phát hiện vẫn là bảo trì đang bận đ ư ờ dây thế là vội vàng lại tiến đến điện thoại trước tê một tiếng mẹ lại đâu ngươi ngươi người bạn kia vòng tay là từ đâu tới lâm gia yến hỏi ngược lại lý á nam rõ ràng có thể cảm giác được mâu thân tại thanh â m trong điện thoại có chút run r à y trong lòng suy đoán càng là m á n h liệt thế là vội vàng đem phương viên mới vừa nói liên quan tới c h ú n ạ i mãi sự tình nói với nàng lâm gia yến nghe vậy điện thoại lần nữa không còn thanh â m sau đó không đợi lý á nam nói chuyện liền trực tiếp cúp điện thoại lý á nam nghe trong điện thoại di động truyền đến manh â m trong lòng đông nhiên có một loại cảm giác bất an có lẽ mụ mụ thật sự chính là chu nãi tìm nữ nhi nhưng là nàng không tiếp tục gọi điện thoại về hiện tại mẹ của nàng đoán chừng cần lánh tính một chút nhưng là trong lòng lại không yên lòng thế là lại cho nàng ba ba lý m ậ u tài gọi điện thoại quá khứ làm sao vậy lại không tiền ta nói cho ngươi ngươi còn không bằng tới ta x a hành ở bên trong đi làm được rồi hoặc là đi du lịch đi khắp nơi đi được thêm kiến thức nhất định phải chạy đến lộc thị thụ cái kia tội lý m ậ u tài sinh ra hai đứa bé nhưng là hắn thích nhất vẫn là nữ nhi này được x ư n g tụng yêu chiều muốn cái gì cho cái gì cái này khiến lý á nam đệ đệ hào hào ghét không phải chuyện tiền bạc ngươi bây giờ về thăm nhà một chút mẹ ta thế là l ý á nam đem sự tỉnh vừa rồi cùng hắn cũng nói một lần người đứa nhỏ này chuyện lớn như vậy được rồi ta về nhà trước lý mậu tài cũng không nói lời nào xong liền trực tiếp cúp điện thoại lý á nam trong lúc nhất thời có chút mờ mịt cũng không biết việc này là chuyện tốt hay chuyện xấu nhưng mà có thể tìm tới thân nhân của mình nên tính là chuyện tốt ta hơn nữa từ vừa rồi phương viên trong miệng biết được c h ú nãi nãi lúc trước lại không phải cố ý vứt bỏ nữ nhi hiểu san ngươi chậm một chút cẩn thận đ ừ n g sặc đến thủy bỗng nhiên nàng bị bên cạnh một thanh em ừ n g tỉnh nguyên lai、like、là tống tuyết đang đứng tại bên bể bơi cùng hiểu san nói chuyện hiểu san áo tắm là ái thái cấp cho nàng hai cái tiểu d a hỏa d á người n g không t r ê n h l ệ nhiều mặc lên người phù hợp hiểu san không biết bơi thế là liền thuận lấy bên bể bơi từ từ đi tống tuyết có chút lo lắng nàng s ắ c đến thủy chỗ đứng ở bên cạnh dặn dò l o n g n h i ệ tình t lý á nam thu thập tâm tình đi tới nàng thế nhưng là rất ưa thích hiểu san tiểu cô nương này đâu chương 467, chúng ta một dạng chương 467, chúng ta một dạng tống tỉ ngươi đừng quá lo lắng nước này không sâu ngươi nghĩ nàng học được bơi lội liền theo nàng bay nhảy ngươi càng k ẩ n trường nàng càng học không được lý á nam đi đến tống tuyết bên cạnh nói mặc dù lý á nam cùng hiểu san đã sớm nhận thức nhưng l à còn là lần đầu tiên nhìn thấy tống tuyết không biết có phải hay không là bởi vì hiểu san quan hệ nàng nhìn thấy tống tuyết liền cảm thấy vô cùng thân thiết hai người trước đó còn hàn huyên một hồi cảm thấy phi thường hợp ý để cho ngươi chê cười kỳ thật ngươi nói đạo lý ta đều hiểu nhưng chính là ư ớ c không được lo lắng mà thôi tống tuyết vừa cười vừa nói hiểu san ta nói cho ngươi à ngươi muốn học được bơi lội liền muốn học được bông tay lá gan muốn lớn một chút thủy lại không sâu chìm không đến ngươi ngươi nhìn những người bạn nhỏ khác bọn hắn chơi nhiều vui vẻ lý á nam ngồi xổm ở bên bể bơi đối với hiểu san nói hiểu san quay đầu xem ra một chút trong bể bơi những người bạn nhỏ khác ngoại trừ hiểu san những người khác biết bơi dù sao mọi nhà đều có bể bơi hơn nữa sinh hoạt điều kiện cũng không tệ vừa ra đời không lâu trên cơ bản đều lên qua h ả i nhi bể bơi cho nên bơi lội đối bọn hắn tới nói đều là vô cùng thuần thục bà quát hân hân cũng thế vừa rồi bộ ở trên người nàng con vịt nhỏ bơi lội vòng sớm cũng không biết bị nàng ném đi nơi nào đừng nhìn nàng béo múc mít nhưng nàng bơi lội lên nhanh nhẹn cực kỳ bọn nhỏ ngay tại trong bể bơi múc nước cầm có dùng súng bắn nước có dùng tay nhỏ dội trong lúc nhất thời tiếng cười không ngừng không ngừng thét trói t a i phát hiện hiểu san quay đầu đang nhìn, hân hân lập tức bơi tới vẫn là bơi tự do động tác lưu loát vô cùng lần trước tại bờ biển sóng thực sự quá lớn hoàn toàn không phát huy ra thực lực của nàng lần này tại trong bể bơi rốt cục phô bày nàng cái kia yêu mỹ dáng người đáng tiếc chính là mập điểm như cái mập phì tiểu mỹ nhân ngư tiểu gia hỏa vây quanh tỉ tỉ dạo qua một vòng sau đó khích lệ nói tỉ tỉ ngươi đừng sợ tới cùng chúng ta cùng nhau chơi lùa đi chúng ta cùng một chỗ đối phó đan trạch thành ca ca cùng trương long c a c a hai người bọn họ bại hoại vừa rồi cướp ta thị tan đâu không cần sợ ta lôi kéo ngươi tiểu gia hỏa giữ chặt hiệu san một đầu cánh tay nói tại hội m ộ i cổ vũ xuống hiểu san thăm dò một chút d i ấ m tại cái này bể bơi dưới mặt đất phát hiện thủy vị chỉ tới lồng ngực của mình hoàn toàn không cần thiết sợ hãi thế là đem cái tay còn lại bông ra hướng về phía trước bước ra ngoài thế nhưng là nàng không nghĩ tới trong nước sức nổi mất thăng bằng lập tức đặt mông ngồi xuống s ặ c trong lỗ mũi trong cổ họng tất cả đều là thủy tiểu gia hỏa còn lôi kéo tay của nàng ở đây đột nhiên một chút tiểu gia hỏa cũng bị tố ngược lại cũng may tống tuyết cùng lý á nam đều tại bên bể bơi hai người vội vàng phân biệt tất cả kéo một cái đem hai cái tiểu gia hỏa đều xách đi lên hai cái tiểu gia hỏa đều sập một chút thủy đại nhân thấy c ũ ngao n n h a o vây quanh hiểu san càng là phun khóc lên nhưng là há miệng câu nói đầu tiên lại là cùng mội mội xin lỗi hân hân mội mội thật xin lỗi đều là ta không tốt hiểu san nghẹn n g o nói tốt rồi không có chuyện gì phương mụ mụ lấy tới khăn lông khô giúp hai cái tiểu gia hỏa xoa xoa những người khác thấy không có chuyện gì cũng đều tạt ra nghe được tỷ tỷ xin lỗi tiểu gia hỏa đến cũng không có cảm thấy có cái gì ngược lại cười rất hiền lành cảm thấy mới vừa rồi bị giật nảy mình s ậ t một cái chơi rất vui nhưng là tống tuyết lại phá lệ đau lòng bởi vì từ hiểu san sau khi lên bờ chuyện thứ nhất chính là hướng hân hân xin lỗi có thể nhìn ra được nàng tâm linh nhỏ yếu vẫn là vô cùng mất cảm sợ mình làm sai chuyện gì mọi người không còn thích nàng đang giúp bận b ệ u cho hiệu san lao người lý á nam vì để nàng không nên khổ sở vừa hay nhìn thấy nàng b à n chân nhỏ thế là đùa nàng nói ngươi xem ngươi ngón chân nút cùng tỉ tỉ như thế à cái này gọi d ô n g chân nghe nói thích hợp nhất mẹ múa ba lê cái gọi là d ô n g chân chính là năm cái ngón chân dài ngắn đều không khác mấy lại gọi hình vông chân ngoài ra còn có ai cập chân cùng hy l ạ chân ai cập chân chính là ngón tay cái dài nhất sau đó theo thứ tự hàng ngắn thích hợp xuyên nghiêng đầu dày hiện tại người sáu mươi đều là loại này chân k h i lạp chân lại xưng hỏa diễm chân chính là cái thứ hai ngón chân đặc biệt dài loại người này dáng người t h o n g dài mà nắm giữ dôm chân người đặc biệt hiền thấy đây cũng là một loại ẩn tính di chuyển nghe l ý á nam lời nói hiểu san ánh mắt rơi vào nàng cặp tia dày cao gót bên trên quả nhiên như cùng nàng nói như vậy hai người bọn họ chân quả nhiên rất tương tự hiểu san không tự chủ lại đem ánh mắt rơi vào tống tuyết trên chân vậy mà cũng có giống như vậy lần này nàng rốt cục vui vẻ quên đi thút thít cước này hình rất sinh đẹo a có cần phải tới á di nơi này học nhảy ba lê xế chiều hôm nay vừa vặn bên trên tiết khóa thứ nhất có thể đem ngươi an bài cùng hân hân còn có g i a o g i a o một lớp lệ t ỷ thấy ở bên cạnh vừa cười vừa nói loại này chân hình hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp múa ba lê bởi vì đầu ngón tay triệu dài giống nhau làm nhón chân lên thời điểm càng có thể thụ lực tốt h nha t ỷ t ỷ cùng chúng ta cùng một chỗ học khiêu vũ đi hân hân ở bên cạnh nghe vậy hương phân nói học khiêu vũ có vui vẻ như vậy sao lúc trước ta học khiêu vũ đều thống khổ chết rồi cũng là bởi vì lao sư nói một câu ta thích hợp nhảy ba lê mẹ ta quả thực là buộc ta học được m ư ơ i năm ba lê lý á nam chửi bậy nói ta nói sao vừa rồi nhìn ngươi cùng đại bạch khiêu vũ nhìn ra được rất có bản lĩnh lệ tỷ ở bên cạnh nói ra lệ tỷ cũng là học ba lê sao lý á nam kinh h ỉ hỏi ta học qua rất nhiều vũ đạo chỉ bất quá thích nhất vẫn là ba lê cho nên hiện tại mở một cái múa ba lê là ban chuyên môn dạy tiểu hài tử nhảy múa ba lê lệ tỷ bưng chén rượu k h ẽ nhấp một cái nói ta lúc đầu thi b ắ t múa cấp tám anh hoàng chuyên nghiệp cao cấp nói đến đều là nước mắt ta lý á nam bây giờ nói lên còn đối với lúc trước nhảy múa ba lê lòng còn sợ hãi thật sự là quá cực khổ vậy ngươi bây giờ làm gì còn tiếp tục đang khiêu vũ sao lệ tỷ mắt nhìn nàng cặp kia b ắ p đ u ổ i thon dài chân của nàng sở dĩ xinh đẹp như vậy chỉ sợ cũng cùng với nàng thời gian dài nhảy bà lê có quan hệ đã sớm không nhảy kỳ thật ta tuyệt không ngỡ thích khiêu vũ khi còn bé không phản kháng được là bị mẹ ta kéo lấy đi về sau ta đổi học mỹ thuật bây giờ tại phương viên công ty làm nguyên hình ảnh thiết kế lý á nam vừa cười vừa nói các nàng ở chỗ này trò chuyện hân hân cùng h i ể u san lại cùng nhau xuống đến trong bể bơi lần này tiểu gia hỏa đem chính mình con vịt nhỏ lặn vòng cho mượn tỷ tỷ như vậy liền không sợ ngã sắt xuống sau đó nàng ở phía sau đẩy hiệu san đi lên phía trước cái này cho ngươi đừng lo lắng nơi này nhiều người nhìn như vậy không có việc gì phương viên cầm mấy cây thịt xin đưa cho trần siêu nói ngồi tại trên xe lăn trần siêu cũng không k h á c h khí thuận tay nhận lấy ánh mắt của hắn vẫn luôn tại h i ể u san trên thân một khác cũng không rời ta biết chính là mù quan tâm mà thôi trần siêu vừa cười vừa nói hiểu san là ta gặp qua kiên cường nhất tiểu hải tử ngươi nhìn nàng hiện tại đã thích ứng phương viên chỉ chỉ bể bơi lúc này hiểu san đã hoàn toàn thích ứng bể bơi đồng thời khắc phục hoảng sợ mặc dù vẫn là không biết bơi nhưng n ư ợ n nhờ làm vòng dùng chân chống đỡ đẩy a o bay tới bay lui cùng những người bạn nhỏ khác vui vẻ chơi bừa tránh né lấy nước của bọn hắn thương công kích ta ngược lại thật ra hy vọng nàng không muốn như thế kiên cường trần siêu hung hăng cắn một cái trong tay thịt xiên p h ả n phất đem tất cả cảm xúc đều phát tiết tại sâu này trên thịt nàng sở dĩ kiên cường là bởi vì phía trước không co ỉ lại ngươi nhanh lên tốt nàng có ỉ lại tự nhiên sẽ biến thành một đứa bé hẳn là có dáng vẻ phương viên vô vô bờ vai của hắn nói tạ ơn trần siêu nắm tay thả trên bờ vai phương viên trên mu bàn tay sách đại nam nhân có thể hay không đừng như vậy rất buồn ôn phương viên để bàn tay rút trở về đồng thời cố ý ghét bỏ mà tại hắn trên quần áo xoa xoa tiểu r Trưng ư n Ganh、so、g đua so sánh. Ba, ba ơ xuống tới cùng ta cùng nhau đua cùng cùng tới ta t chơi đùa đi. i gia hỏa tại trong hồ bơi cầm lấy một thanh tiểu súng bắn nước đối phương viên chính là một hồi bắn phá phương viên vội vàng gố néo một cái thân thể n ẹ tránh quá khứ sau đó khiêu khích nói đánh không đến đánh không đến con heo nhỏ đánh không đến tiểu gia hỏa nghe vậy nâng lên q u a y h à m sau đó đem tiểu súng bắn nước rót đầy thủy lần nữa nhắm ngay phương viên tiếp tục x ả kích phương viên đùa nàng chơi chỉ là vây quanh bể bơi chạy tiểu gia hỏa trong nước kiên trì không ngừng mà đuổi theo đồng thời không ngừng dùng tiểu súng bắn nước xả hán nhưng là không còn một lần có thể bắn chúng hân hân chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ xạ ba ba của ngươi đan trạch thành bơi tới nhắm ngay phương viên chính là một súng bắn nước thế nhưng là y nguyên bị hắn né tránh quá khứ ngươi lấy làm gì súng bắn nước đánh ta ba ba tiểu gia hỏa giống một cái phẫn nộ sư tử con đưa tay chiếu mặt liền cho đan trạch thành một thương đan trạch thành có chút bị nàng đánh cho hồ đồ ngươi làm gì ta là đang giúp ngươi đánh ngươi ba ba nha đan trạch thành lau mặt một cái bên trên nước đ ộ n nói đó là cha ta không cho phép ngươi đánh hắn tiểu gia hỏa dùng tiểu súng bắn nước nhắm ngay đan trạch thành tức giận nói thế nhưng là ngươi cũng tại đánh ba bà của ngươi nha đan trạch thành ủy khuất mà nói hắn là cha ta chỉ có ta có thể đánh hắn không cho phép ngươi đánh tiểu gia hỏa bá khí mà nói đan trạch thành ủy khuất mà nói không đánh sẽ không đánh nha ta đánh ta chính mình ba bà đi nói xong quay người bơi tới một bên đối với đang ghé vào ninh ngữ đình bên người nói chuyện đan thiên vân h ồ ba bà ngươi tới đây một chút đan thiên vân cho là hắn có chuyện gì thế là cùng ninh ngữ đình nói lời xin lỗi quay người hướng bể bơi đi tới chờ hắn vừa mới tới gần bể bơi đan trạch thành đưa tay liền cho hắn một súng bắn nước vẫn đúng là chuẩn trực tiếp xuất tại trên mặt của hắn hắn nhất thời bị choáng váng đan trạch thành đánh xong đắc ý nhìn xem tiểu gia hỏa phàng phất tại nói ta lợi hại à. lập tức liền đánh tới ba của ta tiểu gia hỏa khinh thường liếc hắn một chút sau đó quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu phương viên dừng lại đừng nhúc nhích đừng lúc nào cũng lúc gần lúc hiện cho ngươi bảo bảo đánh một thương làm hợp cách ba ba phương viên còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể đứng ở nơi đó ngoan ngoãn mà cho nàng hướng phía trên thân bắn một phát tiểu gia hỏa đánh chúng về sau mũi vệnh lên trời nhìn về phía đan trạch thành biểu thị ta cũng rất lợi hại đắt đan trạch thành không cam lòng yếu thế nhắm ngay mới từ mậm bức trạng thái lấy lại tinh th tiểu t ử túi h ngươi làm gì đan thiên vân nhìn xem bớt nhẹp trước ngực rốt cục không nhịn được kêu lên nhưng là đan trạch thành hiện tại cũng mặc kệ hắn dù sao hiện tại hắn tại trong bể bơi ba ba lại bắt không được mà là vừa nhìn về phía tiểu gia hỏa thế là tiểu gia hỏa lập tức xoay đầu lại tiếp tục xem hướng về phía phương viên hoa a ngươi muốn làm gì việc này cũng không có gì tốt ganh đua so sánh cho ta chính mình đi chơi phương viên dợ khóc dợ cười nói có thể là tiểu gia hỏa cũng không để ý hắn nói cái gì đưa tay liền lại cho hắn một súng bắn nước lúc này mới vừa nhìn về phía đan trạch thành Thế lần à Thành là vàng bàn Đan đưa Đan đã để đi. tay lại cho cha của xa xa, ta hắn thương. Nhưng Thiên Vân phản ứng hướng hắn không trúng. vẫn là ta lợi nhất Trạch một lại lại, lại hại cho cho có lui là lợi l vội Ừ, này tiểu gia hỏa liền đắc ý quay đầu nhìn về phía phương viên phương viên lập tức lui về phía sau không cho tiểu gia hỏa được dù sao chính là ta lợi hại nhất tiểu gia hỏa thấy ba ba chạy nàng tức giận hừ hừ một chút sau đó quay đầu tiếp tục đối với đan thiên vân nói ta lợi hại nhất đan thiên vân không cam lòng yếu thế mà phản bác mới không phải ta mới là lợi hại nhất tiểu gia hỏa khoa tay một cái đại lực sĩ động tác người mới không phải đan tiên h vân đ ố i nói ta chính là n g ư ơ i không phải cha ta lợi hại nhất hân hân nói cha ta so với ba ba của ngươi còn lợi hại hơn đan trạch thành nói cha ta khí lực không gì sánh được lớn hân hân nói cha ta so với ba ba của ngươi khí lực còn lớn hơn đan trạch thành nói cha ta biết công phu tiểu gia hỏa nói xong g ơ nắm tay nhỏ t ó é lên một mảnh tiểu bằng nước ba ba ta là lý tiểu long hân hân nói cha ta ăn so với ba ba của ngươi còn nhiều hơn rất nhiều đan trạch thành còn dùng tay khoa tay một chút biểu thị rất nhiều cha ta chạy nhanh chóng cha ta chạy so với ba b à của ngươi càng nhanh cha ta kéo ba b à siêu cấp xú xú cha ta kéo ba b à siêu cấp vô địch xú xú so với ba b à của ngươi ba b à còn xú xú gấp trăm lần đã đi về tới phương viên cùng đan thiên vân nghe được hai cái tiểu g i a hỏa đối thoại đưa mắt nhìn nhau ngay sau đó cùng một chỗ cười ha hả hỏng t i ể u tử ngươi thành tâm cùng ta đối nghịch đúng hay không hân hân cuối cùng vẫn không có thể nói qua đan trạch thành nàng mỗi lần nói cái gì đan trạch thành lúc nào cũng nói so với ba của mình lợi hại cái này khiến nàng rất tức giận thế là nâng lên tiểu súng bắn nước liền cho đối phương một chút đan chạch thành không cam lòng yếu thế tự nhiên cũng phải đánh trả thế là một trận chiến tranh hết sức căng thẳng uy các ngươi hai cái chơi thì chơi não thì não không cho phép đánh nhau bằng không chờ sẽ lên tới liền đánh cái mông ngươi phương viên đứng tại cạnh bể bơi đối với tiểu gia h ò a nói đúng không cho phép khi dễ m u ộ i muội bằng không chờ ngươi đi lên ta cũng phải đánh ngươi cái mông đan tiên h vân cũng t h é t lên tiểu gia h ò a cùng đan chạch thành ngay vậy nhìn nhau b ỗ n nhiên nâng lên tiểu súng bắn nước đối hai vị ba ba một hồi m á n liệt sạ các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhìn ta không đánh cái mông của các ngươi phương viên cùng đan thiên vân làm bộ muôn x u ố n g dưới d ọ a đến hai cái tiểu gia hỏa lập tức thét chói h a i vang lên q u a y người du t ẩ u mới vừa rồi còn tranh mặt đỏ tới mang thai hai cái tiểu gia hỏa lại trở thành hảo bằng hữu nhìn ngươi trước ngực đều ướt muốn ta mượn bộ y phục cho người sao phương viên nhìn xem du t ẩ u hai cái tiểu gia hỏa quay đầu đối với bên cạnh đan thiên vân nói không cần thời tiết này một hồi chỉ làm đan thiên vân lập tức lắc đầu cự tuyệt nói áo bị làm ẩm ướt về sau tẩn ẩn lộ ra hắn thời gian dài rèn luyện ra được tốt dáng người tốt như vậy khoe khoan cơ hội hắn làm sao có thể đội bộ y phục quay người từ bên cạnh trên mặt bàn bưng lên một chén chẳng định tiếp lấy hướng ninh ngữ đình phương hướng đi đến ngươi nói đan thiên vân hắn có phải hay không muốn đuổi theo ngươi a đang cùng ninh ngữ đình nói chuyện trời đất văn nhã diễm thấy lặng lẽ nói với nàng đây còn phải nói mụ l o a đều có thể nhìn ra đan thiên vân đối nàng có ý tứ đứng ở bên cạnh lam thả y thì cười tiếp lời nói đáng tiếc hắn không phải kiểu mà ta yêu thích đợi chút nữa ta sẽ nói với hắn rõ ràng để cho hắn không cần buồng phí sức lực ninh ngữ đình cũng đã nhìn ra một chút nhưng là nàng đối với đan thiên vân không có cảm giác gì ta nhìn đan thiên vân không tệ à mặc dù có hải tử nhưng là h hơn nữa sự nghiệp có thành tựu thân thể cường tráng cũng rất có trách nhiệm tâm quả thực liền là tiểu cô nương trong mắt hoàn mỹ nam nhân lâm s ả o vân ở bên cạnh nói hắn cho dù tốt không thích chính là không thích ninh ngữ đình lắc đầu cười nói cũng thế nữ đình quá khứ tiếp xúc ưu tú nam tính cũng không ít còn không phải một cái đều không có coi trọng hiện tại như thế nào lại coi trọng mang đứa bé văn nhã diễm nói ra vậy ngươi đến cùng thích gì dạng a lam thả i y thì thuận miệng hỏi ta nha ta yêu thích phương viên như thế ngươi nếu là không để ý ta truy nhà ngươi phương viên thử xem hoặc là ngươi đem hắn nhường cho ta được rồi ninh n ữ đình vừa cười vừa nói tốt nha có bản lĩnh ngươi liền đi thử xem ta đối với chúng ta ra phương tròn có lòng tin hắn yêu chỉ có ta một cái lam hải y có chút ngạo kiểu mà nói đủ rồi có thể hay không thật tốt tàn g ấ u thức ăn cho chó đều ăn n o rồi hà thu vân cười nói vẫn là đừng các ngươi chưa từng nghe qua một câu sao không muốn lấy tiền đi thử nữ nhân cũng không cần cầm nữ nhân đi thử nam nhân lâm s ả o vân dù sao lớn tuổi một chút nàng đối với tình cảm giải khắc sâu hơn một chút c h ư n g bốn trăm sáu mươi chín điện thoại c h ư n g bốn trăm sáu mươi chín điện thoại á nam ngươi thế nào là có chuyện gì không chu tiểu nhã gặp nàng đứng ở một bên có chút không yên lòng liền hỏi không có việc gì lý á nam bưng chén rượu lên uống n g ộ t ngụm che giấu tâm tình của mình đã lý á nam nói như vậy nàng cũng liền không lại truy vấn mà là tiếp tục cùng tiểu ái còn có đồng lão sư cùng vương lão sư các nàng hàn huyên mấy nữ hải tử tuổi tác đều không khác mấy trò chuyện quần áo trò chuyện đồ trang điểm rất có mới quen đã thân y tứ đến nôi đại b ạ c h hiện tại đã hoàn toàn bị giang đ ả o mấy cái điếu thi chiếm lĩnh phương viên muốn bọn hắn bắt chuyện bội từ mục đích chỉ sợ là muốn thất bại bọn hắn vây quanh đại bệnh không ngừng hỏi tham đủ loại vấn đề đều là một chút có m á n h liệt lo dịp tính vấn đề đối với đại b ạ c h tiến hành toàn phương vị thăm dò quả thực so phương viên tự mình làm khảo nghiệm thời điểm còn muốn cẩn thận đúng lúc này lý á nam điện thoại di động vang lên cầm lên nhìn một cái là ba ba của nàng đánh tới cha mẹ ta còn tốt đó chứ điện thoại vừa mới kết nối lý á nam liền không kịp chờ đợi hỏi không có việc gì ngươi mới vừa nói sự tình cái kia chu nãi n ã i đoán chừng liền là của ngươi bà ngoại nhưng là năm đó phát sinh rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản mấy câu có thể giải thích rõ ràng đến nôi gặp mặt trước đó không nói mẹ ngươi hiện tại tâm tình rất loạn để cho chính nàng suy nghĩ kỹ càng lại nói Lý Mậu Tài ở nhưng điện theo i nói. tuổi tác tàng lớn nàng cũng liền gây mất tưởng niệm dù sao dựa theo nàng tuổi của mình tới tính ra cha mẹ ruột còn có còn tại nhân thế hay không đều nói không tốt cho nên cũng bỏ đi nhưng lại tại nàng buông xuống thời điểm lại ngoại ý muốn nghe thấy thân nhân tin tức đồng thời nói cho nàng năm đó chỉ là một trận ngoại ý m u ố nàng n thật sự có chút mộng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đối mặt cha vậy ngươi nhiều an ủi một chút mẹ ta buổi chiều liền trở lại lý á nam nói xong liền cúp điện thoại lý á nam thu hồi điện thoại nghĩ nghĩ hướng về phương viên đi tới ta vừa rồi gọi điện thoại về nhà lý á nam nói thế nào mẹ ngươi nói thế nào phương viên kinh h ỉ hỏi đoán chừng là tám chín phần mười bất quá ta mẹ nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ta chuẩn bị xuống buổi trưa về nhà một chuyến nếu như ta thứ hai không thể đến coi như ta sớm cùng ngươi xin phép nghỉ lý á nam nghĩ nghĩ nói không có việc gì sự tình trong nhà quan trọng giữ liên lạc có chuyện gì gọi điện thoại cho ta nếu có thể lời nói ta hy vọng mẹ ngươi có thể nhìn một chút chú n ã i n ã i nàng lớn tuổi thời gian không nhiều lắm lần trước ngã sắp xuống nằm trên giường cũng không biết thế nào ta sợ không nắm chặt thời gian về sau còn muốn gặp thời điểm liền không có cơ hội nói lên chú n ã i n ã i phương viên tâm tình cũng rất phức tạp có câu nói gọi bà con xa không bằng láng d i ề n g ầ n có thể nói phương viên là chú nãy mãi từ nhỏ nhìn xem lớn lên trong nhà ngày bình thường có món gì ăn ngon trung quy cho hắn đưa lên một phần chú nãi n ã i nuôi lớn ba cái nhi tử chờ ba cái nhi tử lập gia đình về sau lại giúp ba cái nhi tử mang cháu trai trong đó tiểu nhi tử lưu quốc vượng nhi tử lưu thường nghị cùng phương viên không sai biệt lắm n h ậ n kỷ khi còn bé liền ở tại chú nãi n ã i nhà mà xem như hàng xóm phương viên tự nhiên cùng hắn trở thành muốn bạn thân hai người thường xuyên cùng nhau chơi đùa về sau dọn đi ra thành từ từ liên hệ mới ít nhưng dù cho như vậy hàng năm lúc sau tết bọn hắn trở về cho lão thái thái chúc tết lưu thường nghị còn cũng sẽ tìm đến phương viên chơi chờ lý án a m rời đi phương viên nghĩ nghĩ đi tìm phương mụ, mụ cùng phương ba ba đem chuyện này nói cho bọn hắn l ã o nhân ra đ ợ i hơn bốn mươi năm thật sự không nghĩ nàng chờ đợi thêm nữa phương mụ mụ cùng phương ba ba sau khi nghe cũng là một mặt kinh hỷ vấn đề này cũng quá đúng dịp cho nên nói lý á nam chính là chu n ạ i n ã i ngoại tôn nữ phương ba ba nói xong liền muốn đi tìm lý á nam hỏi một chút tình huống phương v i ê n vội vàng kéo lại hắn việc này vẫn không có thể cuối cùng xác định ngươi đừng hỏi lung tung này kia hơn nữa chuyện năm đó lý á nam biết đến cũng không nhiều đúng a ngươi đừng mụ thêm t h i ề n phương mụ mụ cũng ở bên cạnh nói rút vào phương ba ba lúc này mới yên tính xuống chúng ta nếu không muốn gọi điện thoại cùng chu、Nại、nãi mãi nói một tiếng phương viên nghĩ nghĩ hỏi đúng đúng cho lưu q u ố c vợ gọi điện thoại đi phương ba ba quay người liền muốn trở về phòng bên trong đi gọi điện thoại lại bị phương mụ mụ kéo lại để cho phương viên đi đánh n g ư ơ i đánh cũng nói không rõ ràng ồ ta đi cấp lưu thúc đánh phương viên kinh ngạc nói đúng n g ư ơ i đi đánh n g ư ơ i cùng lý á nam tương đối quen tình huống của nàng n g ư ơ i biết tương đối nhiều n g ư ơ i lưu thúc hỏi tới n g ư ơ i còn có mà nói nhường n g ư ơ i cha đánh lại hỏi gì cũng không biết phương mụ mụ suy tính còn rất chu toàn ta không biết lưu thúc điện thoại a phương viên nói không có việc gì người trực tiếp đánh chu nãi mãi điện thoại nhà là được rồi điện thoại di động ta ở bên trong có phương mụ mụ nói c h ú nãi n ã i nhà có cái điện thoại cố định chủ yếu là để cho tiện con cháu nhóm tùy thời gọi điện thoại về dùng lại nói nàng cũng sẽ không dùng điện thoại mẹ trời nóng l ứ c này ăn khối dưa hấu đi buổi sáng ta mới từ phiên chợ bên trên mua đặt ở nước giếng ở bên trong ngâm cho tới trưa lý quốc vượng đem dưa hấu mở ra đem ở giữa nhất cái kia một khối đưa cho lao t h á i thái c h ú nãi n ã i dùng cái băng ngồi nhỏ ngồi tại cửa sau chỗ phòng trọ là nam bắc chiều hướng trước sau cửa vừa mở ra trước sau x u y ê n gió lộ ra đường mắt mẹ cầm trong tay của nàng một cây quạt xua đổi lấy con môi ngồi tại sau phòng trong bóng tối nhìn xem phương xa đồng ruộng bên thai nghe gà chó minh sủa thanh â m t hưởng thụ lấy nàng không nhiều thời gian c h ú nãi n ã i tiếp nhận dưa hấu đối với lưu quốc vượng nói những ngày gần đây cho ngươi thêm phiền thoái ta hiện tại bệnh đã tốt rồi ngươi liền về ra thành đi luôn để cho mỹ như ở nhà một mình cũng không phải sự tình c h ú nãi n ã i trong miệng mỹ như chính là lưu quốc vượng nàng dâu trung mỹ như mẹ ngươi nói với ta những cái này làm gì dù sao ta trở về cũng không có việc gì ta còn chuẩn bị để cho mỹ như trở về cùng ta ở cùng nhau đâu lưu quốc vượng chính mình cũng cầm một khối dưa hấu ngồi s ổ m ở lao thái thái bên cạnh nói lao thái thái giơ tay lên bên trong cây quặn vô ý thức đối nhi tử nhẹ lay động lên các ngươi hai cái đều trở về thường n g h ị ai chiếu cố chu nãi nãi nói ra mẹ thường nghị đều bao lớn rồi cũng hẳn là học được chính mình chiếu cố chính mình chúng ta giúp hắn mọi chuyện đều an bài tốt dẫn đến hắn hiện tại chuyện gì cũng làm không được ta cùng mỹ như thương lượng xong ngay tại nông thôn ở một thời gian ngắn là thời điểm để cho chính hắn học được chiếu cố chính mình lưu quốc vượng nói ra con của hắn lưu thường nghị từ nhỏ liền ở bên cạnh họ lớn lên dù cho đến trường cũng đều là tại bản địa sự tình gì đều giúp hắn sắp xếp xong xuôi cho nên cũng dưỡng thành cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay thói quen mỗi ngày tan s ở trở về không phải xem tv i i chính là chơi game làm việc nhà là tuyệt không làm lý quốc vượng cùng hắn nàng dâu gấp tiếp tục như vậy không thể được cho nên hai người vừa thương lượng dứt khoát mượn cơ hội này tới nông thôn ở một thời gian ngắn để cho nhi t ử bản thân thử độc lập, lập các ngươi đều trở về trong tiệm hai quản g chu mãi mãi quan tâm mà nói lưu quốc vượng tại gia thành mợ vợ con siêu thị sinh ý coi như không tệ bình thường đều là hắn cùng nàng dâu hai người trong tiệm đã mời người không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm một vòng đi một lần là được lưu quốc vượng nói mời người cái tia thật lãng phí à ngươi cùng mỹ như nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chính mình nhìn xem không được sao làm gì lãng phí số tiền kia lao thái thái tiết kiệm cả một đời không lãng phí qua một phân tiền chính mình tài giỏi sự t ì n h xưa nay sẽ không dùng tiền mời người tới làm đối với nàng mà nói đây chính là một loại lãng phí mẹ ta cùng mỹ như niên kỷ cũng không nhỏ lại nói mỹ như thân thể một mực cũng không tốt lắm lưu quốc vượng đem ăn xong vỏ dưa hấu trực tiếp nhét vào sau phòng đợi lát nữa sẽ có gà tới mổ chờ mổ xong hắn mới có thể quét sạch đi c h ú nãi n ã i nghe vậy sửng sốt một chút nhìn xem tiểu nhi t ử cái k i a hoa dâm tóc nàng mới bừng tỉnh nguyên lai、like、hắn cũng già rồi ngươi nói đúng kiếm được tiền chính là dùng để tiêu xài sinh không mang đến chết không thể mang theo thân thể trọng yếu nhất c h ú nãi n ã i cảm khái nói ra đúng à cho nên mẹ ngươi nhất định phải bảo dưỡng tốt thân thể ngươi còn phải đợi thừa nghị kết hôn sinh con đâu lưu quốc vượng vừa cười vừa nói đúng lão bà t ử sống lâu trăm tuổi chờ lấy thừa nghị cho ta sinh cái chắc trai chu nãi nói cười một ngụm bởi vì răng chóc da mà xem xem miệng cười phá lệ hạnh phúc liền lúc này trong phòng điện thoại văng lên nhanh tiếp không đúng là ta muốn nói với ngươi chút chuyện phương viên cũng phản ứng kịp vội vàng giải thích nói nói sự tình ngươi có chuyện gì nói với ta l ư u quốc vượng nghi ngờ nói lao tam là ai gọi điện thoại tới lúc này chu n ã i n ã i lớn tiếng hỏi là phương viên đánh tới lưu quốc vượng vội vàng che mỹ thổ phồn lớn tiếng nói nhưng là bên đầu điện thoại kia phương viên hay là nghe thấy lưu tam thúc chu n ã i n ã i thân thể thế nào đều tốt sao phương viên hỏi so trước đó tốt hơn nhiều tối thiểu nhất người có thể nhúc đích thế nhưng là động tác không phía trước trôi chảy lưu quốc vượng ở trong điện thoại thở dài nói trước đó chu nãi n ã i mặc dù tám mươi tuổi cao tuổi nhưng là còn có thể tự mình một người độc lập sinh hoạt có thể thấy được nàng tố chất thân thể thật sự rất tốt nhưng là ngã một phát về sau lại lập tức trở nên không đồng dạng đặc biệt là chân trái không đại năng mở rộng đất chân chỉ cần thân thể không có việc gì liền tốt phương viên ă n ủi đúng rồi ngươi mới vừa nói có việc nói với ta liệu quốc vượng truy vấn đúng lưu tam thúc trước đó chúng ta về nhà chu nãi n ã i không phải đưa cho hân hân một cái vòng tay sao sau đó cái kia vòng tay bị ta một người bạn thấy được mẹ của nàng có cái giống nhau như lúc phương viên hít một hơi thật sâu sắp xếp ngôn ngữ nói ra thật sự thật sự lưu quốc vượng khó có thể tin ngữ khí run r ậ y hỏi đương nhiên là thật sự ngươi không phải cùng tam thúc đang nói đ ù a chứ thế nhưng là lưu quốc vượng y nguyên có chút khó có thể tin ta có bao nhiêu n h ả m chán a đặc biệt gọi điện thoại về lừa ngươi lại nói ta còn có thể đối với việc này mặt nói đ ù a a phương viên có chút vâu ngữ mà nói đúng đúng là tam thúc không biết nói chuyện tam thúc giải thích với ngươi ngươi nói cho ta một chút cái kia cái kia tình huống cụ thể lưu quốc vượng có chút không kịp chờ đợi hỏi thế là phương viên đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần sau đó tiếp tục nói nghe đối phương y tứ hẳn là chính là chu n ã i n ã i mất tích nữ nhi không sai nhưng dù sao bằng vào một đôi vòng tay liền nhận định việc này lại có chút lỗ mãng hơn nữa trong lòng đối phương cũng chưa chuẩn bị xong tạm thời không muốn gặp chu n ã i n ã i ta để cho bằng hưu trước làm một chút tư tưởng công tác sau đó làm giờ nờ a xem xét cái gì là là ngươi nói có đạo lý việc này lưu thúc liền nhờ ngươi không nghĩ tới không nghĩ tới còn có thể có tiểu nội tin tức chúng ta đều cho là nàng không tại n h â n thế lưu thúc tự hầu nhận định lâm ra h ế n chính là cái kia mất đi muộn muộn nói tới nói lui n ữ khí ở trong đều mang theo từng tia từng tia dọn n h ẹ n nào lao tam n g ư ờ i làm sao người lớn như vậy như thế nào đống nhiên nằm thu hút nước mắt lưu quốc vượng đống nhiên nghe thấy c h ú nãi n ã i thanh âm tại bên cạnh hắn chuyển đến ngay sau đó một cái tay nhẹ nhàng tại trên lưng hắn đập lên cùng khi còn bé như thế thế nhưng lại đã không có quá khứ sức lực cỡ này không không có việc gì mẹ lưu quốc vượng vội vàng chấp chấp mắt cố nén nước mắt sau đó tiếp tục đối phương viên nói việc này ngươi giúp lưu thúc giúp ngươi c h ú nãi mãi giúp chúng ta cả nhà lưu tâm nhiều thực sự không được ngươi đem địa chỉ cho ta ta trực tiếp đi lộc thị một chuyến lưu tam thúc ngươi khách khí với ta cái gì việc này ta nhất định sẽ được tâm không chú ý ta cũng sẽ không điện thoại cho ngươi nhà yên tâm đi ta nhất định sẽ trợ giúp chu nãi n ã i điều tâm nguyện này phương viên vừa cười vừa nói đúng đúng thật sự là hảo hải tử ngươi giúp ta cùng ngươi cha mẹ vân an lưu q u ố c vượng nói xong nội vàng kết cúp điện thoại sau đó ô m bên người chu nãi n ã i hôm ộ t tiếng mẹ ngươi đây là sao rồi là đã xảy ra chuyện gì sao cùng mẹ nói một chút nhiều năm như vậy sự tình gì chưa từng gặp qua nào có gây khó dễ hạng chu nãi mãi bị tiểu nhi tử bỗng n h i n ôm trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng lại rất kiên cường an ủi lên nhí tử mẹ là có hiến tử tin tức lưu quốc vượng bông ra chu nãi n ã i cao h ứ n g nói ra nhưng là nước mắt lại không cầm được chạy xuống ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa ta không nghe rõ chu nãi n ã i hỏi nhưng là bắt lấy lưu quốc vượng hai tay lại ngăn không được mà run dày lên ta nói có con gái của ngươi ra hiến mội mội ta hiến tử tin tức lưu quốc vượng rốt cục ổn định cảm xúc nói lần nữa tiểu hiến tử rốt cục có ta tiểu h ế n tử tin tức cả nhà chu nãi mãi so với lưu quốc vượng nghĩ muốn bình tĩnh nói rất lời đi trở về đến đặt ở cửa sau trên ghế ngồi xuống nhưng là nàng cái kia run r à y hai tay lại bán tâm tình của nàng cuối cùng nàng toàn thân cũng bắt đầu run r à y lên mẹ lưu quốc vượng đi qua ô m vai của nàng nói mẹ không có việc gì mẹ rất tốt mẹ không có việc gì mẹ rất tốt chu nãi n ã i một lần một lần lặp lại nói xong thời gian dần trôi qua thật sự bình tĩnh lại ngươi đem tìm tới ra hiến sự t ì n h cùng mẹ nói rõ chi tiết nói bình tĩnh trở lại chu nãi n ã i hỏi thế là lưu quốc vượng đem vừa rồi phương viên lời nói đều nói cho chu nãi mãi cho nên nói ngươi trước đừng quá kích động phương viên nói chỉ là có khả năng dù sao cũng không thể bằng vào một cái vòng tay nhất định là gia hiến nàng là gia hiến sẽ không sai cái kia vòng tay à là ta ra đời thời điểm ông ngoại ngươi tự tay làm cho ta cái kia t i ể u dáng vòng tay ngoại trừ cái này một đôi liền không có cái thứ hai c h ú nãi n ã i tự a h ồ nhận định cái này gọi lâm gia hiến người chính là nàng mất đi nhiều năm nữ nhi nàng những năm này qua được không lập gia đình sao ngươi nhìn ta ra nên hồ đồ rồi tiểu phương bằng hữu không phải liền là con gái nàng nha c h ú nãi n ã i tự d ễ cười nghe phương viên nói nàng hiện tại sống rất tốt có một trai một cái l i u quốc v ư ợ nói còn có nữ nhi nữ nhi tốt nữ nhi tốt chúng ta lão lưu ra rốt cục có cái cái nữ hải tử nha chu nãi n ã i cười cười đến cực kỳ vui vẻ cái kia y i ế n tử lúc nào có thể trở về nhìn ta a không nàng ở đâu ta đi xem nàng ta nghĩ nàng nữa nha chu nãi n ã i không kịp chờ đợi nói phương viên nói ra y i ế n còn không có cân nhắc tốt bất quá hắn nhường ngươi yên tâm hắn sẽ cố gắng để cho ra y i ế n tới gặp ngươi lưu q u ố c vựa nghe vậy nhỏ giọng nói ra sợ chu nãi mãi không tiếp thu được nhưng là chu nãi mãi nghe vậy rất bình tĩnh mà là đưa ánh mắt vừa nhìn về phía phía sau viện cái kia phiến đồng ruộng qua một hồi lâu à mẹ ớ i nói, ta biết, tiến lỗi rồi, biết hiện tại trôi tự ta tử ta, ta, ta mất tha thứ ta tốt, ta chết mắt. nhủ năm không nên nàng nàng không cũng không quan nàng cũng nhắm hợp hệ của đó qua đem làm m đều là à, này lưu à là m sao của có thể là lỗi n g ơ i l ư quốc vượng vội vàng nói tốt rồi không nói những thứ này c h ú nãi n ã i khoát tay á o cười ha h à đứng lên mẹ lưu quốc vượng vội vàng nâng lên nàng có chút bận tâm hô một tiếng mẹ không có việc gì mẹ hiện tại rất tốt c h ú nãi n ã i cởi để cho lưu quốc vượng bung ra cánh tay của nàng sau đó vui vẻ trở lại trong phòng của mình mở ra chính mình dương quần áo ở b ê quá, quá khứ lưu c lọi lên. l Quốc Vượng ra ba huynh đệ đều là xuyên chu nãi n ã i làm đế giày lớn lên tiến tử chân giang rất giống như ta ta xuyên ba mươi tám gói giày ta xem chừng nàng hiện tại cũng kém không nhiều cái này kích thước khi còn bé nàng rất là ưa thích xuyên làm giày năm đó đi ra thời điểm nàng giày phá ta đáp ứng nàng trở về cho nàng làm một đôi giày mới thế nhưng là nàng lại có không có thể trở về đến đôi giày này nàng hiện tại khẳng định là xuyên không lên chu nãi n ã i lại dưới đáy họ một hồi tìm tòi sau đó lấy ra một đôi vải nhỏ giày màu đen g i à y mặt phía trên t h ê u cái này màu đỏ hoa mẫu đơn dù cho nhiều năm như vậy y nguyên vô cùng diễm lệ không có chút nào phai màu chu nãi n ã i tìm ra tất cả làm giày công cụ sau đó đem bọn chúng tất cả đều cầm tới phòng khách đặt ở trên cái bàn lớn sau đó cơ hồ tiến đến trên mặt bàn một kéo một kéo mà cẩn thận từng ly từng tý cắt xe lấy sợ xuất hiện một tơ một hào sai lầm trận này tụ hội một mực kéo dài đến hơn hai giờ chiều mọi người mới lục tục rời đi vui vẻ nhất chính là một đám lũ tiểu g i a hỏa chẳng những có ăn ngon còn có thể có nhiều như vậy hảo bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ các loại tất cả mọi người rời đi lỗ thủ nghĩa gọi điện thoại cho phục vụ công ty để cho bọn họ tới người thu thập chuyên nghiệp chính là không tầm thường chẳng những đem đủ loại đồ vật cho dọn đi còn đem vệ sinh quét dọn sạch sẽ dù cho bị giấm đạp bãi cỏ đều hỗ trợ lần nữa sửa sang lại một phen đương nhiên hết t h y tất cả đều là xây dựng ở tiền trên cơ sở nhưng mà số tiền h ư n tiên là l ỗ thủ nghĩa r a cho nên nghiêm chỉnh mà nói trận này tụ hội là hắn làm mặc dù lũ tiểu gia hỏa vạn phần không m u ố n nhưng cuối cùng vẫn là bị riêng phần mình phụ mẫu lôi trở lại nhà lệ thì lúc trở về đặc biệt bàn giao phương viên hôm nay là tiết thứ nhất vũ đặc hóa bốn giờ hai mươi bốn giờ g đi học cuối cùng c h ỉ còn trần siêu tống tuyết cùng l ỗ thủ nghĩa cặp vợ chồng phương mụ mụ giúp từ bể bơi đi lên hiệu san cùng hân hân đều tắm rửa một cái tóc con nước nhẹp ngay tại trong nhà truy đổi d ù n b e n đúng ta hiện tại chính là đại hiệp chuyên môn đánh đại phôi đàn g tiểu gia hỏa đắc ý nói bại hoại nào có nhiều như vậy bại hoại cho người đánh dương tiến thu đem nàng ôm đến trong ngực nói vậy ta liền đánh ba ba để cho hắn trở thành một cái nghe lời bén oan tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói n g ư ơ i tiểu n h a đầu này làm gì lúc nào cũng nghĩ đến đánh ta ta lúc nào không nghe lời ở bên cạnh nói phương viên vô ngữ mà nói bởi vì ngươi lúc nào cũng nói cái này cũng không được cái kia cũng không được t i ể u gia hỏa tức giận nắm chặt quả đấm nhỏ nói ha ha vậy ngươi cần phải luyện một chút quả đấm của ngươi nhưng không có ba ba lớn phương viên nắm chặt nắm đấm của mình cùng với nàng nắm tay nhỏ đụng nhẹ mọi người ngồi cùng một chỗ nói hội thoại lỗ thủ nghĩa trước hết mang dương tiến h thu trở về một lát sau khang k i ế n đông lái xe tới đem trần siêu đ ó đi thuận tiện đem tống tuyết cũng đưa trở về đến nội hiệu san thì lưu lại nàng đã có rất nhiều ngày chưa có tới phương thúc thúc trong nhà cho nên lưu lại cùng mội mội cùng nhau chơi đ ù a buổi chiều lúc ba giờ rưỡi phương viên lái xe mang theo h i ể u san cùng tiểu gia hỏa đi lệ tỷ quán cà phê lan hải y y nói nàng ở nhà một người nhàm chán nhất định phải cũng đi theo phương viên cũng không nghĩ nhiều thế là một nhóm bốn người tới quán cà phê hoa、wow, thật nhiều con mèo nhỏ nha hai cái tiểu gia hỏa vừa xuống xe nhìn thấy trên ghế trên mặt bàn dễ cây xuống góc tường phía dưới tất cả đều là con mèo nhưng làm hai cái tiểu gia hỏa cho ngạc nhiên đặc biệt là hiệu san nàng ưa con mèo hiện tại nơi này có đủ loại nhan sắc đủ loại chủng loại con mèo bọn chúng mười h i quận rút một đoàn cùng lui tới uống cà phê những khách nhân không có can thiệp lẫn nhau thậm chí có chút con mèo c u ố n giúp vào khách trên thân thể người đi ngủ vô cùng hoàn mỹ hài hòa tại trong tiệm nằm sấp trên bàn nhìn chằm chằm tủ kính bên ngoài ái thái trước tiên phát hiện phương viên bọn hàn đến thế là lập tức từ trong nhà vọt ra hân hân hiểu san các ngươi đã tới nhà hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy ái thái cũng cao hứng n ê n h đón tiếp lấy ái thái tỉ tỉ những cái này con mèo tất cả đều là trong nhà người sao tiểu gia hỏa tò mò hỏi đúng thế đều là nhà chúng ta đây này ta phía trước đã nói với ngươi nhà trong nhà của ta có rất nhiều con mèo ái thái đắc ý nói nói qua sao tiểu ra hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ nàng không nhớ nổi đâu kỳ thật tái thái vẫn đúng là nói qua các nàng lần thứ nhất tại bãi biển lúc gặp mặt cũng đã nói còn nói muốn đưa nàng một cái xem ra lệ tỷ các nàng rất ưa thích m è o a lam thả i y kéo phương viên cánh tay nhìn chung quanh một vòng ngạc nhiên nói khẳng định a ngươi không thấy được bọn hắn quán cà phê đều là gọi cắt ẹ t cỏ phi sao phương viên chỉ chỉ quán cà phê trên biển hiệu tiếng anh bên cạnh còn có một cái thai nhọn con m è o logo đi thôi chúng ta cũng đi vào đi phương viên thấy ba đứa hải tử đã tiến vào quán cà phê thế là lôi kéo lam thả y cũng đi vào quán cà phê trang trí phong cách vô cùng phục ổ những năm 6070 phong cách người đi vào liền có một loại xuyên qua thời gian cảm giác đẩy ra cửa thủy tinh trên góc cửa tiểu linh đang liền sẽ phát ra đinh đinh thanh âm nhắc nhở có khách n h â n đến trước tiên đập vào mi mắt là thật dài quầy ba phía dưới có chút tiểu ghế ngồi tròn cung cấp cho khách n h â n nhập tọa trừ cái đó ra bốn phía còn có không ít hai người tòa cùng bốn người tòa toàn bộ triển khai thả thức thiết kế thông thấu cửa sổ thủy tinh hộ thải quang phi thường tốt mặt trời chiều ngã về tây màu quýt ánh nắng từ trên mặt biển chiếu nghiêng tiền đến khiến cho toàn bộ quán cà phê đều biến thành màu quýt loại này sắc màu ấm điệu để cho tâm tình của người ta thư giãn tăng thêm trên quầy láo m ị d rô ở bên trong phát ra âm nhạc kem dịu để cho tất cả người tiến vào từ trên tinh thần cảm giác được thư thái một hồi một loại mỹ hảo cả người đều phảng phất nhàn nhã xuống tới giờ này khác này người phảng phất biến thành mẹo cũng bắt đầu hề v h ả i lên các nàng ba tỷ mỗi đ ề u tại tiểu lệ tỷ ngay tại cho khách nhân cà phê kéo hoa tiểu hãy ngay tại mải cà phê đầu tiểu đồng đang có người túi đầu cùng ba tên tiểu gia hỏa nói cái gì nhìn thấy các nàng tìm đến ngay tại nói chuyện tiểu đồng ngầm đầu lên nói hoan lên con lâm sau đó tiếp tục túi đầu cùng ba tên tiểu gia hỏa nói gì đó phương viên đi vào mới nghe thấy nguyên lai、like、là hỏi ba tên tiểu gia hỏa muốn uống chút gì không trong quán cà phê không có khả năng chỉ có cà phê còn có tiểu bánh gạ tổ cùng băng điều ngoài ra còn có cà phê dung hợp kem ly bởi vì trang trí phong cách nguyên nhân cho nên trong tiệm cũng không có loại kia nhấp nhô thức màn hình điện tử chỉ có tại trên q u ạ y một chương thực đơn giấy cho nên ba tên tiểu gia hỏa hai tay đào lấy q u ạ y h à n g dưỡng cổ lên hướng trên q u ạ y thực đơn nhìn chúng ta muốn cây kem ly kem ly món ngon nhất để cho mụ mụ không muốn cho bên trong thả cà phê là được rồi ai thái, thái đề nghị tiểu h nhưng ế muốn là ta c á này quýt chén. quýt i gia hỏa cố gắng nón h chân lên chỉ vào thực đơn lên một cái màu da cam đồ uống mặc dù nàng rất ưa thích kem ly nhưng là nàng muốn thử xem cái này nhìn qua uống rất ngon bộ dáng đây không phải quýt là quả cam trái bưởi cùng chanh làm hoa quả trà tiểu đồng cải chính vậy ta liền muốn uống cái này tiểu gia hỏa cao hứng mà nói không được phương viên ở bên cạnh lập tức nói ra vì cái gì không thể tiểu gia hỏa tức giận nói thật là một cái không nghe lời ba ba lúc nào cũng cùng bảo bảo đối nghịch bởi vì bên trong khối băng nhiều lắm tiểu hà tự ăn quá lạnh bụng bụng sẽ đau Phương viên chỉ chỉ viên tiểu h hình ảnh, ự c cam đơn trên tên này vì g mặt tì trong tất đồ uống, bên trong tất cả đều là khối băng. Không không cả được cái có là là này khối rồi, giàu vitamin băng sao, ta hài thể Tiểu tử có thể uống.、Tiểu、đông ở bên cạnh giải thích nói t a ơn ái thái mụ mụ tiểu gia hỏa nâng khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng vui vẻ nói không k h á c h k h í tiểu đông không nhịn được nhẹ nhàng bóp một chút nàng cái k i a thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn đến nỗi ái thái cùng hiệu san cuối cùng muốn kem ly một cái muốn c h ô cô lết vị một cái muốn hương thảo vị ba tên tiểu gia hỏa r i ê n phần mình cầm tới chính mình liền chạy tới một bên ăn uống lên tiểu gia hỏa dùng ống hút ngạ vào trong chén thật sâu hít một hơi sau đó non nửa chén liền không có đổi không khí à, thở ra một hơi tiếp lấy tiếp tục liên tiếp m ấ y ngụm một ly lớn liền không có nhìn xem trống không cái chén lại nhìn cắp tỉ tỉ trong tay kem ly nhìn nhìn lại cái chén tiểu gia hỏa thật sâu thở dài sau đó chạy tới ghé vào trên quầy h hồ, lao bản ta muốn mua kem ly phương viên a đôi d à i âm chương bốn trăm bảy mươi hai thông minh tiểu gia hỏa chương bốn trăm bảy mươi hai thông minh tiểu gia hỏa người có tiền sao ngồi tại trước quầy uống cà phê phương viên v ẫ ngữ mà nhìn về phía tiểu gia hỏa a có tiền tiểu gia hỏa khả ai lắc đầu không có tiền không có tiền lão bản cũng sẽ không cho người kem ly phương viên cười nói ba ba có tiền tiểu gia hỏa liễu lại phương viên tay lấy lòng nói đó là ba ba tiền ba ba lại không muốn ăn kem ly ta tại sao muốn trả tiền phương viên đùa n à n g nói ba ba đôi d à i â m người là đại s u ấ t ca tiểu gia hỏa cười hì hì nói ta biết không cần ngươi nói phương viên mặt không thay đổi nói kỳ thật trong lòng vui vẻ muốn chết đưa tay vớt vớt tóc trước chán tự nhận là hiện tại khóc cực kỳ ngây thơ lam thảy y, y nhỏ g i ọ n g thầm thì nói đến nỗi lệ tỷ bọn người thì tại một bên nhìn xem nhìn tiểu gia hỏa như thế nào biểu diễn ba bà ta yêu ngươi tiểu gia hỏa làm đúng nói phương viên cảm giác chính mình có chút nhanh gánh không được ba bà cũng yêu ngươi phương viên có chút động lòng đã ngươi yêu ta liền mua cho t a kem ly đi tiểu gia hỏa cười hì hì nói phương viên không được phương viên kém chút đáp ứng hừ còn nói ngươi yêu ta ngươi cái này lại lược gạn ngươi chỉ cần h ò a h ò a từng chút một tiền nhờ ngươi bảo bảo vui vẻ một chút cũng không nguyện ý sao còn nói yêu ta tiểu gia hỏa bông u ra phương viên cánh tay chống lạnh tức giận nói lệ thị bọn người cũng nhìn không được nữa tất cả đều cười ha hả lam thả i y thì cố nén ý cười nói ngươi vì cái gì không để van cầu mụ mụ đâu tiểu gia hỏa nhìn nàng một cái nói mụ mụ không đáp ứng kỳ thật nàng muốn biểu đạt có ý tứ là ta cầu ngươi cũng vô dụng ngươi là sẽ không đáp ứng chỉ có cầu ba ba mới có hy vọng tiểu gia hỏa t i n đây ngươi đều không cầu ta làm sao sẽ biết ta không đáp ứng lam thả i y thì trong lòng liền kỳ quái ngày thường đối nàng cũng rất tốt rồi mới trở về bao lâu thời gian thế nào liền cùng với nàng ba ba như thế thân đâu bởi vì ta ưa thích ba ba sau đó cúi đầu đối với tiểu gia hỏa nói ngươi muốn cái gì khẩu vị chính mình cùng tiểu gái a di nói ai bảo ngươi mua cho nàng không cho phép mua lam hải y hiệp đông xuống chén cà phê trên tay tức giận nói mẹ ngươi không cho ta mua cho ngươi ta cũng không có cách nào nha phương viên cố ý vẻ mặt đau khổ nói Ai? tiểu gia hỏa thở dài sau đó cười hì hì nói mụ mụ ta yêu người bây giờ nói đã muộn lam thả ý ghìa bưng lên chén cà phê uống một h ơ m nói mụ mụ ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất mụ mụ tiểu gia hỏa kiên trì không ngừng mà nói nói thật mụ mụ không sợ tổn thương lam thả ý ghìa liếc xéo lấy n à m nói ta sợ ta sẽ bị thương tổn nha tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên tới một câu như vậy phương viên trong miệng cà phê kém chút phút tới cưỡng ép lút xuống nhưng cũng sặc chính mình liên tục khó khăn nhưng là vẫn là không nhịn được cười đến nội tiểu hay cùng lệ tỷ càng la vịn q u ầ hàng cười đến gặp cả người ngay tại rửa ly tử tiểu đồng trực tiếp đem cái ly trong tay cho rơi vào trong hồ lam thả i y chính mình cũng không nhịn được nàng là dợ khóc dợ cười người cái này tiểu cơ linh quỷ lời này học với ai mụ mụ có hư hỏng như vậy sao lam thả i y tại nàng cái mông nhỏ vỗ nhẹ mấy lần trong lúc nhất thời bên trong quán cà phê tràn đầy tiếng cười vui v u ệ vải con mèo nhóm cũng bị kinh động tất cả đều nheo nheo têu i lên vì số không nhiều khách nhân càng là tò mò nhìn lại cuối cùng tiểu gia hỏa vẫn là đạt được ư ớ muốn lấy được nàng muốn hương thảo kem ly nàng đáp ý đầu về trên ghế ngồi sau đó còn t h a n thở ngồi đối diện tại đối diện nàng ái thái cùng hiểu san nói đại nhân thật phiền phước lúc nào cũng để cho ta nói rất nói nhiều mới đồng ý cái này bốn vì cái gì đây trực tiếp đồng ý không phải tốt nha hân hân mội mội ngươi thật lợi hại ái thái bội phục mà nói bình thường cha mẹ của nàng kiên trì sự t ì n h dù cho nàng nũng nịu cũng rất ít có thể làm cho bọn hắn đổi giọng đồng ý hiểu san tán đồng nhẹ gật đầu nhưng mà nàng bội phục là mội mội có thể cùng đại nhân nói nhiều lời như vậy nàng cũng không dám phương viên t í n h g i á c phi thường tốt tăng thêm khoảng cách lại không xa cho nên nghe được tiểu gia hỏa lời nói về sau vô n ữ mà quay đầu lại Với hay nhìn tại h hỏa thoả như thế、ngọt. Phương nha thật ấ rất y ly ly này, ngày tiểu một trong một ngọt, ngọt. lắt tiểu gia môi miệng, cái cười cười viên cười để đầu, tiểu đầu cùng càng ngày càng ra ra. đào đến vào là kem mãn, lộ kem nụ sự trong quán cà phê ngồi một hồi thời gian đại khái nhanh đến lúc bốn giờ lệ tỷ mới dẫn p h ư ơ n g viên b ọ n người từ đằng sau quầy ba mặt thông đạo đi hướng phía sau vũ đạo thất vũ đạo trong phòng mặt đã có những cái khác g i a trưởng cùng hải tử chờ lấy tại có hải tử thậm chí đã đổi lại vũ đạo p h ụ nhìn thấy lệ tỷ đi đến n h o nhao đứng lên cùng nàng chào hỏi lệ tỷ từng cái cùng bọn hắn kêu gọi sau đó mang theo hân hân cùng hiệu san cùng đi phòng thay quần áo lĩnh với vũ đạo p h ụ lam thả i y ỉ cũng đi vào theo thuận tiện giúp các nàng thay đổi bên trên buổi trưa lệ tỷ nói hiểu san thích hợp khiêu vũ cho nên đang t r ư n g cầu trần siêu tống tuyết cùng nàng đồng ý của mình về sau phương viên dứt khoát cũng giúp nàng ghi danh lệ tỷ học phí cũng không tiện nghi một tiết khóa đại khái hai trăm khối tiền tả hữu duy nhất một lần giao nộp một trăm tiết khóa phí tổn đối q u a khứ phương viên tới nói có lẽ là cái gánh vác nhưng đối với hắn hiện tại tới nói chính là hai vạn một tiết khóa cũng không thành vấn đề cho nên tự nhiên cũng sẽ không tiết kiệm số tiền này cho nữ nhi tốt nhất ba ba xem được không thay xong quần áo tiểu ra hỏa cùng hiểu san tay kéo tay này đi ra bọn hắn đổi lại một tiếng màu hồng phấn vũ đạo áo phía dưới là tơ trắng vớ cùng màu hồng vũ đạo dày tóc thật dài bị l ư ỡ i đánh cá túi co lại phòng ngừa khiêu vũ thời điểm chóc ra dù cho có chút mập mạp tiểu g i a hỏa thay đổi cái này một bộ quần áo cũng cảm giác trở nên ưu nhã lên tiểu g i a hỏa nhón chân lên tại phương viên trên người dạo qua một vòng hiểu san học bộ dáng của nàng cũng chuyển động thân thể c h ắ c không được lệ tỷ nói hiểu san thích hợp nhảy múa ba lê thon dài cái cổ mảnh mai thân thể thẳng tắp hai chân cho người ta cảm giác thật sự giống như một cái ưu nhã thiên nga trắng phi thường xinh đẹp khi đi học các ngươi nên lắng hay ng phương viên giặt g i lệ tỷ lúc này cũng đổi một thân quần áo bó cùng ái thái cùng đi đi ra phương viên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng có phải hay không cảm thấy rất đ ẹ p mắt lam thả i y thì ở bên cạnh hỏi là đ ẹ p mắt nhưng đẹp hơn nữa cũng không có người đ ẹ p mắt phương viên vội vàng quay đầu nói với nàng mặc dù lam thả i y thì không học qua ba lê nhưng là nàng sẽ y o ga mỗi lần luyện y o ga thời điểm mặc cũng là tương tự quần áo bó phương viên đặc biệt thích nàng mặc áo bó sát người dáng vẻ đương nhiên cái bộ dáng này hắn hy vọng chỉ có thể tự mình một người nhìn thính ngươi biết nói chuyện lam thả y thì gắt giọng hai tử đều tiến đến đi học đi Các có chỗ Cũng có thể đi phía trước gia trưởng ngồi nghỉ ngơi uống tivi. phía thể thể ở này xem đi l y cà phê, đến t h ờ i gian các người lại tới tiếp là được rồi. các được là Lệ tỷ vô vô tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau nói phương viên q u a y đầu mắt nhìn các gia t r ư ở n g phát hiện đưa hải tử tới tuổi trẻ nam tính chiếm đa số chẳng lẽ hiện tại nam tính đều lưu hành làm gia đình nấu phu rồi chương bốn trăm bảy mươi ba lưu gia chuyện cũ một chương bốn trăm bảy mươi ba lưu gia chuyện cũ thượng buổi chiều từ m ạ t tỷ sau khi trở về lý á nam trực tiếp mua t r ư ờ n g xe l ử a phiếu từ lộc thị về tới gia thành cái này so với nàng từ lộc thị lái xe trở về tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều dù sao một cái tại quỳnh châu cực bắc một cái tại quỳnh châu vùng cực nam khoảng cách ba trăm cây số tà hữu lái xe ít nhất cần ba cái tiếng đồng hồ hơn mà ngồi xe lửa chỉ cần hơn hai giờ mẹ ta đã trở về lý á nam đẩy ra cửa nhà hô một tiếng nhưng là cũng không có người đáp lại nàng nàng mới vừa lấy điện thoại di động ra muốn đánh điện thoại chỉ thấy trong nhà người hầu thang a di từ trong viện đi đến nhìn thấy lý á nam ngạc như nói á nam trở về nhà thang a di mẹ ta đâu lý á nam thay đổi dạy hỏi cha ngươi cùng mẹ ngươi đang ở trong sân đâu vừa vặn bình ngọc cũng quay về rồi lần này người một nhà có thể đ o à n tụ thằng a di vui vẻ nói ồ tiểu ngọc cũng quay về rồi lý á nam ngoài ý muốn hỏi bởi vì nàng cái này đệ đệ suốt ngày không có nhà mười ngày nửa tháng cũng không gặp được một mặt lý mậu tài đem hắn đưa đến nước ngoài đọc sách không nửa năm liền chạy trở về họ cũng c không lên suốt ngày trong nhà chơi b ờ i lêu lồng yêu thích nhất chính là chơi xe điểm này ngược lại là cùng hắn ba ba rất giống tỷ ta đã nói với ngươi bao nhiêu hồi đừng gọi ta tiểu ngọc hoặc là gọi ta bình ngọc hoặc là gọi ta tiểu đệ gọi tiểu ngọc bằng hữu nghe được sẽ châm biếm ta lý bình ngọc thanh â m từ lầu hai truyền đến lý á nam ngẩng đầu nhìn đi lên chỉ thấy đệ đệ đang ghé vào lầu hai trên lan g can cả lơ phất phơ nhìn xem nàng không thể không nói nhà bọn hắn ghen thật là không tệ lý bình ngọc hoàn toàn chính là một bộ tiểu thịt tươi bộ dáng chỉ bất quá có chút đ ư ờ n g hai trái còn mang theo cái vòng hai vòng hai cũng không phải tùy tiện mang nam tính mang vòng hai bên trái đại biểu độc thân bên phải đại biểu là g a y cho nên nhất định phải chú ý không thể tùy tiện là mang được rồi tiểu ngọc lý á nam xem xét hắn một chút liền không lại phản ứng hắn lý bình ngọc rất sợ không dám buồn nắn chỉ có thể theo nàng trong nhà này hắn ai cũng không sợ liền sợ tỷ tỷ này bởi vì cái này tỷ tỷ sẽ thật sự đánh hắn hắn còn tìm không thấy người nói lý đi lý mậu tài có đôi khi cũng đang nghĩ có phải là hắn hay không đem tên của hải tử lấy sai dẫn đến hiện tại lý á nam như cái nam hải tính cách tùy tiện làm việc hùng hùng hổ hổ đặc biệt sảng khoái mà lý bình ngọc ngược lại có điểm giống cái nữ hải tử tính cách không quả quyết làm việc do do dự dự, tuyệt không vui mừng tỷ thời gian dài như vậy không gặp ngươi liền đối xử với ngươi như thế thân yêu đệ, đệ sao lý bình ngọc bất mãn lẩm nói vậy ngươi muốn ta như thế nào đối đ ã i ngươi suốt ngày không có nhà cũng không biết trở về nhiều buổi bụi mẹ lý á nam chừng mắt liếc hắn một cái trực tiếp hướng trong viện đi đến lý bình ngọc vội vàng từ trên lầu đổi tới mỗi ngày nói ta ngươi như thế nào không biết trở về nhiều buổi bụi mẹ hắn nhỏ giọng thầm thì lấy ta có công tác hơn nữa lại không tại lộc thị nào giống ngươi suốt ngày chơi bời lêu lồng lý á nam c h ắ c cứ ta nghe mẹ nói ngươi bây giờ tại một nhà tiểu công ty game đi làm không phải ta nói ngươi như thế phá công ty có cái gì tốt bên trên mỗi tháng tiền lương đoán chừng đều không đủ ngươi mua đồ trang điểm còn không bằng đợi trong nhà lý bình ngọc nói một chàng phản bác lý á nam k h í xoay người một cái một thanh nắm chặt tóc của hắn nói tiểu t ử túi còn dám phản bác ta tạo phản người a tỉ h vung tay vung tay tóc cho ngươi hao s n g lý bình ngọc vội vàng cầu xin tha thứ tỉ tỉ này thực sự quá b i u nhưng hắn chính là học không oan lý á nam cũng không phải thật đánh hắn gặp hắn cầu xin tha thứ cũng liền thả hắn tiếp tục hướng trong viện đi đến lý á nam nhà sân nhỏ không nhỏ chính là một cái hơi co lại truyền thống tiểu trung quốc đ ì n h viện tỉ ngươi muốn đi tìm cha mẹ sao ta khuyên ngươi vẫn là đ ư n g đi ta mới bị bọn hắn đuổi trở về lý bình ngọc vừa sửa sang lại chính mình đầu tóc dối bời vừa nói thế nhưng là trước mặt lý á nam phản p h ấ t không nghe thấy một dạng xuyên qua một mảnh hồ nước chuyển qua một ngọn núi giả thuật lấy bóng rừng tiểu đạo hướng phía trước chính là một cái nghỉ ngơi đ ỉ n h nghỉ mát lý mậu tài cùng lâm gia hiến đang ngồi ở trong lương đ ỉ n h nói gì đó chủ yếu là lý mậu tài đang nói lâm gia hiến túi đầu đang nghe lý mậu tài dáng người cao mà gầy gò tóc đen nhánh nhìn qua rất có khí chất có thể tưởng tượng được lúc còn trẻ tuyệt đối là cái đại xuất ca mà lâm gia hiến liền lộ ra tiệu tụy nhiều mặc dù ăn mặc một bộ phú quý bộ dáng nhưng lại không che giấu được dán mua hình thể hơi mập tóc hoa d ô n nhưng là lờ mờ vẫn có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo cha mẹ lý á nam xa xa k ê u một tiếng nghe được nữ nhi tiếng k ê u lâm gia h i ế n cuống quít mà xoa xoa nước mắt sau đó ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói á nam trở về à nhà lần này trở về đợi mấy ngày a mẹ ngươi không sao chứ lý á nam đi tới hỏi không có việc gì mẹ có thể có chuyện gì mẹ rất tốt không nói ta một mình ngươi tại lộc thị thế nào công tác vất vả sao lâm gia h i ế n c ư ỡ n g ép gạt ra một cái nụ cười nói tránh đi không có việc gì nhìn ngươi con mắt đỏ ngầu chuyện gì khó qua như vậy có phải hay không cha ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình ngươi nói cho ta biết ta cùng hắn đoạn tuyệt phụ từ quan hệ từ phía sau đi lên phía trước lý bình ngọc nói tiểu t ử túi nói mỏ gì đâu lý mậu tài đứng lên ngay tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng đánh một cái cha ta đều lớn như vậy ngươi có thể hay không đừng đánh ta rồi lý bình ngọc bưng bít lấy đầu kêu lên ngươi còn biết ngươi lớn như vậy suốt ngày chơi bời lêu lỏng cái gì chính sự cũng không làm lý mậu tài tức giận nói ra tốt rồi hai cha con các ngươi chờ nào cha ngươi cũng không có lỗi với ta không có quan hệ gì với hắn lâm gia hiến vội vàng ngăn lại hai người mẹ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chúng ta đã không phải là tiểu h ả i tử không cần lúc nào cũng giấu giếm chúng ta lý bình ngọc tiếp lấy truy vấn lâm gia hiến nghe vậy cùng lý m ậ u tài liếc nhau một cái đã nữ nhi biết chuyện này cũng không có g i ấ u giếm cần thiết thế là lý m ậ u tài nhẹ gật đầu lâm gia hiến trầm tư một chút sau đó nói các ngươi tất cả ngồi xuống đi có một số việc cũng hẳn là để cho các ngươi biết lý bình ngọc nghe vậy lộ ra rất hư vấn vội vàng ngồi xuống lý á nam thì tại nàng ngồi xuống bên người giữ chặt tay của nàng nhìn thấy nữ nhi thân mật bộ dáng lâm gia hiến cười đ ồ n g nhiên có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm đều đã trải qua nhiều năm như vậy hiện tại nhà nàng đình hạnh phúc vợ chồng hòa thuận có con trai có con gái nàng còn có cái gì không vừa lòng mà đâu còn có cái gì không bỏ xuống được đây này thế là lâm ra hiến êm thai nói đi qua hết thảy các ngươi từ nhỏ đến lớn mẹ cho tới bây giờ không nói với các ngươi lên ông ngoại bà ngoại sự tình đó là bởi vì ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào tại ta trong trí nhớ ta có ba cái ca ca ta là trong nhà một cái nhỏ nhất các ca ca đối với ta vừa vặn rất tốt thường xuyên mang ta đi trên cây hái trái cây ăn còn có ngươi bà ngoại làm ngũ sắc cơm ăn rất ngon đấy đâu Có thể khi đó trong nhà nghèo, chỉ có đó thể trong khi nhà nghèo, lâm ú c sau t ế gia hiến nói xong khoe miệng không tự giác mà ngậm lấy nụ cười nhìn thẳng phía trước hai mắt phảng phất lại gặp được hồi nhỏ sung sướng thời gian Trưng Trưng phất trở nát Thời ra cũ, 474, lưu lưu chuyện chuyện Yến phản nhà. 474, 474, Lâm lại trở lại ra ra kia cũ, cũ, cái cũ hạ. điểm nhưng nàng thích nhất mùa đông mặc dù mùa đông không có tuyết nhưng là mùa đông tới liền mang ý nghĩa tết xuân nhanh đến mang ý nghĩa có thể ăn một bữa cơm no đồng thời sẽ có một đôi giày mới nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân nhưng là ba cái ca ca giống như phụ thân như thế yêu thương nàng tất cả ký ức đều rất tốt đẹp mà nương theo lấy cái này mỹ h ả o ký ức lại là đói bụng thời điểm đó hài tử không giống hiện tại có thể tiếp xúc đến đủ loại tin tức cùng tri thức thời gian đều là ngơ ngơ ngác ngác qua thậm chí ngay cả các ca ca danh tự đều cái không được đầy đủ chỉ biết là kêu cái gì nước đi qua nàng thường xuyên nhớ tới bọn hắn nằm mơ ngộng thấy bọn hắn thế nhưng là về sau những ký ức này thời gian dần trôi qua q u ê n đi thậm chí ngay cả bọn hắn tướng mạo đều biến mơ hồ một mạnh còn lại ký ức chỉ có cửa phía trước một cây rất lớn phía giới đại thụ ngồi một cái ngay tại thiều thùa may và sống nữ nhân mấy đứa bé vây quanh đại cái chặt, chàn Á khác kia Ngồi tại một bên khác, lý Tài kết sau sao? Nam đau Mậu đó đầy thì một nhẹ Lý lấy lòng. Lý nắm bên nhàng mụ mụ ôm ôm về a của i chuyện nàng, những chuyện này, hắn đ u qua. không nghe Hiến nói Gia có Lâm Về sau Về sau thời gian quá dài rất nhiều chuyện ta đều nhớ không rõ lắm c h à n trọc đi qua rất nhiều người ta cuối cùng bị bán được một vị họ lâm người ta cũng chính là ta về sau dưỡng phụ dưỡng mẫu nói đến đây lâm gia hiến thân thể hơi có chút run rẩy lý mẫu tài nhẹ nhàng tại nàng trên lưng vô vỗ cho nàng lớn nhất an ủi cùng duy trì lý á nam cảm giác được mẫu thân run rẩy liền hỏi nhà bọn hắn có phải hay không đối với người thật không tốt Không ồ nói như vậy bọn hắn nên tính là chúng ta ông ngoại bà ngoại đi như thế nào chưa bao giờ thấy qua bọn hắn đâu lý bình ngọc ở bên cạnh không tim không phổi nói bọn hắn đã sớm qua đời ngươi đương nhiên chưa thấy qua lâm gia hiến hời hợt nói thế nhưng là lý á nam luôn cảm thấy không đúng chỗ nào lại lại không nói ra được mẹ vậy ngươi muốn đi thấy chu nại lại sao ta nghe bằng hữu nói nàng năm đó cũng không có đem ngươi vứt bỏ cũng không phải đem ngươi b á n đi chỉ là một trận ngoài ý mớn lâm gia y ế n nghe vậy t r ầ mặc m tại trong trí nhớ của nàng chẳng những lâm gia nói cho nàng nàng là mua được chính là trước đó gia đình cũng là nói như vậy nàng bị một túi gạo giá tiền b á n mất hơn nữa tại trong trí nhớ của nàng hoàn toàn chính xác có một nữ nhân có cái túi mơ hồ ấn tượng tăng thêm nàng những cái kia đói bụng ký ức cho nên nàng một mực tin tưởng không nghi ngờ mẹ ta cảm thấy ngươi vẫn là gặp gỡ đi đều nhiều năm như vậy sự tình gì có thể ở trước mặt hỏi rõ ràng hơn nữa chui m i mãi đã tám mươi tuổi lần trước còn ngã một phát cũng bởi vậy nàng mới đem cái kia vòng tay đưa cho bằng hữu của ta nữ nhi bởi vì nàng lý á nam ở bên cạnh quyết nhủ lý bình ngọc lại nghe được không hiểu ra sao hoàn toàn không biết chuyện trước ứng hậu quả nàng thế nào thế nghiêm trọng không nghe s o n g chu n ã i mãi n g a xuống lâm gia hiến cũng có chút luống cuống trong lúc nhất thời trong lòng dối bời ta đây không được rõ lắm bằng hữu không nói lý á nam nói lâm gia hiến có chút thất vọng thở dài không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh lý mậu tài để cho hắn quyết định trong nhà đại sự luôn luôn đều là do hắn tới làm quyết định lần này cũng không ngoại lệ á nam nói ra cũng có đạo lý lao thái thái đều tám mươi tuổi người nói câu không xuôi thai lời nói còn có thể có bao nhiêu năm đừng đến lúc đó hối hận liền không còn kịp rồi đời chúng ta tử đã trải qua nhiều như vậy khó khăn không đều khiêng đến đây lý mậu tài chăm chú khoác vai của nàng bà nói đúng vậy à ta là một cái không hợp cách mẫu thân không thể lại là một cái bất hiếu nữ nhi lâm gia hiến nhỏ giọng lầm bầm mẹ ngươi nói cái gì đó lý á nam nghi hoặc hỏi không có gì đúng ngươi có thể gọi điện thoại cho bằng hữu của ngươi hỏi một chút lao thái thái thế nào thân thể xong chưa n g thông suốt lâm gia hiến cảm t h ấ y t o á nam t h hồi ngươi h nhóm, thế là lập ư nữ nhi nói. hiện À, vậy ta hiện tại liền giúp hỏi. h Lâm ra đến nhà nhìn thấy lý á nam gọi điện thoại tới phương viên vội vàng kết nối ta vừa tới nhà một hồi vậy ngươi cùng với mẹ nói chuyện sao mẹ ngươi đồng ý thấy chu nãi nói sao phương viên có chút không kịp chờ đợi hỏi đã đã nói mẹ ta đồng ý lý á nam nói thật sự phương viên kinh hỉ đứng lên nhìn thấy những người khác v ă n g tới kinh ngạc ánh mắt vội vàng lại ngượng ngùng ngồi xuống vậy ngươi mẹ chuẩn bị lúc nào đi gặp chu nãi n ã i phương viên truy vấn việc này lại nói ngươi buổi sáng nói với ta đoạn thời gian trước chu nãi nãi nga xuống nàng hiện tại thế nào thân thể còn tốt chứ lý á nam hỏi đã tốt rồi nhưng là thân thể khẳng định là không có phía trước trôi c h ạ y đặc biệt là chân trái không đại năng mở rộng bước h â n phương viên đem lưu tam thúc lời nói trực tiếp chuyển táo nàng vậy là tốt rồi chứ không thèm nghe ngươi nói nữa đợi lát nữa lại điện thoại cho ngươi nói xong không đợi phương viên tiếp tục tra hỏi liền trực tiếp treo ai gọi điện thoại tới nhìn ngươi vui vẻ như vậy lam thả i yề nhìn như hứng hở mà tại hắn ngồi đối diện xuống tới á nam đánh tới nàng nói nàng mụ mụ nguyện ý gặp thấy chu nãi n ã i phương viên cao hứng mà nói thật sự vậy nhưng quá tốt rồi mặc dù nàng cùng chu nãi n ã i không quen nhưng là cũng chân tâm vì nàng cảm thấy cao hứng như thế nào bằng hưu của ngươi nói thế nào thấy nữ nhi cúp điện thoại lâm gia hiến không kịp chờ đợi hỏi bằng hưu của ta nói thân thể đã khôi phục nhưng là dù sao già rồi bởi vì ngã một phát cho nên thân thể không có phía trước lưu loát chân bước chân. không năng rộng trái đại mở lý á nam n ó i ra. Người không có việc gì việc liền có t ố t l â mẹ Gia Hiến h n n bệnh g cũng lại phản g ư ơ i bảo chỉ cần là bạn nam giới nam lúc nào cũng hỏi n thế nào mẹ chính là hiếu kỳ hỏi một chút đều không được ca lâm gia yến nói tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi lần trước ta cùng tiểu nhã cùng đi mã ra nước hồ kho nhận thức cha của hắn cùng tiểu nhã ba ba là chiến hữu hắn hiện tại cũng là ta đi làm nhà kiệu công ty lá bản lâm gia hiến nghe vậy bừng tỉnh gật gật đầu chu tiểu nhã nàng là nhận thức gặp qua rất nhiều lần còn tới trong nhà nàng chơi qua rất tốt một cái tiểu cô đương bất quá ngươi vì cái gì đi hắn công ty đi làm sẽ không lâm gia hiến nghi hoặc hỏi mẹ ngươi nghĩ gì thế ta mới vừa rồi còn nói chu n ã i mãi đem vòng tay cho hắn nữ nhi người ta là có vợ con hơn nữa cũng không phải ta một cái tiểu nhã các nàng đều tại nơi đó làm việc đâu đúng ngươi nhìn ta cái này đầu góc lâm gia hiến vô đầu một cái mẹ không nói trước những thứ này ngươi chuẩn bị lúc nào đi gặp bà ngoại lý bình ngọc ở bên cạnh có chút không kịp chờ đợi nói tại hắn mười mấy tuổi thời điểm ra ra mãi mãi liền qua đời tại hắn trong ấn tượng thương yêu nhất hắn cũng là ra ra mãi mãi cho nên hiện tại đối với cái này đột nhiên xuất hiện bà ngoại hắn lộ ra phi thường tò mò lâm gia hiến nghe vậy đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng ngồi ở bên cạnh lý mậu tài chương bốn t r ư điện thoại chương 475. điện thoại nếu không thứ hai đi qua lý mậu tài nghĩ, nghĩ thăm dò hỏi tuy nói trong nhà đại sự đều là do hắn quyết định thế nhưng là từ kết hôn đến nay trong nhà liền không có việc lớn gì không chúng ta ngày mai liền đi lâm gia hiến lắc đầu cự tuyệt nói đã quyết định sự t ì n h nàng một khắc cũng không muốn kéo dài thêm lý mậu tài nghe vậy trong lòng có chút vô ngữ đã đều làm quyết định làm đầy còn hỏi ta bất quá hắn đã thành thói quen lâm gia hiến làm như vậy rõ. kỳ thật từ lý á nam cùng lý bình ngọc hai tính cách của người liền có thể mới vừa nhìn ra lý á nam tính cách giống mụm ụ làm việc quả quyết dám liều dám bác mà lý bình ngọc tính cách giống ba ba không quả quyết làm việc nghị trước chú ý về sau do dự Vậy được, đ ta gọi i ệ người thoại cho h p ư ơ n viên, hỏi thăm hắn ngày mai Gia Hiến điện thoại lên, liền lên, hắn ngày rảnh không. Nam đồng muốn thăm hay cách cho h rất tức Lâm làm, cầm có Lý lập ý Á p ơ n viên đánh n g g tới. ư chờ một chút lâm gia hiến ngăn cản nàng nàng lại có chút do dự đây không phải một chuyện nhỏ không thể bằng vào một kiện ngân thủ vòng tay nhất định song phương là thân nhân không nên đến cuối cùng nào cái đại ô long chính là chê cười người vẫn là đánh đi bất quá chờ sẽ ta có mấy lời muốn tự mình hỏi một chút hắn lâm gia hiến do dự một chút lại bông u ra lý á nam tay thế là lý á nam lần nữa bấm phương viên điện thoại uy á nam còn có chuyện gì sao phương viên kết nối điện thoại sau hỏi mẹ ta đồng ý đi gặp chu n ã i n ã i thật sự vậy thì tốt quá phương viên ngạc nhiên nói sau đó ngay sau đó hỏi vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào đi ngày mai lý án a m nói nhanh như vậy phương viên kinh ngạc nói không được sao đương nhiên đi càng nhanh càng tốt phương viên chỉ là kinh ngạc một chút nhưng cái này lại là một chuyện tốt vậy ngươi ngày mai có thời gian không lý án a m hỏi đương nhiên là có thời gian chúng ta hẹn gặp mặt địa điểm đến lúc đó sẽ ta từ lộc thị lái xe trở về ngươi tử ra thành trực tiếp đi phương viên có chút không kịp chờ đợi nói ngày mai vốn là chuẩn bị đi tiệm cắt tóc sau đó dạo phố mua quần áo nhưng bây giờ tự nhiên c h ầ m trễ đây đều là việc nhỏ nào có việc này trọng yếu nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị lý á nam đánh gãy đường nội mẹ ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện a không có vấn đề a chỉ cần ta biết ta đều nói cho nàng phương viên vừa mới dứt lời điện thoại một đầu khác liền biến thành người khác tiểu hòa tử ngươi tốt ta là á nam mụ mụ a di hảo ta gọi phương viên ngươi trực tiếp xưng hô ta phương viên là được vậy ta bảo ngươi tiểu phương đi tiểu phương ngươi có thể cho ta nói một chút nói một chút chu mãi mãi tình huống cụ thể sao đương nhiên có thể à nhà ta là tại đông hồ t r ấ n nguyên lai là gọi đông hồ thôn mẹ ta là giáo viên tiểu học bởi vì công tác nguyên nhân cho nên đem đến đông hồ t r ấ n cùng chu nãi n ã i làm hàng xóm chu nãi n ã i năm nay tám mươi tuổi năm ngoái con trai của nàng nhóm còn giúp nàng qua đại thọ tám mươi tuổi đâu nông thôn từng có chín không quá mười thuyết pháp chu nãi n ã i có ba cái nhi tử cùng một đứa con g á i phương viên đem chính mình biết đến một chút tình huống đều nói ra nhà bọn hắn cửa phía trước có phải hay không có một cây đại thụ à? lâm gia hiến giọng nói có chút run dày hỏi bởi vì phương viên nói những tình huống này cùng trong óc nàng những cái kia trí nhớ mơ hồ thực sự quá tương tự đại thụ phương viên nghĩ t h ầ m cửa nhà mình trước ngược lại là có khóa to lớn cây bồ đề không quá nghĩ lại cũng có chút bừng tỉnh năm đó nhà bọn hắn không rời đi qua thời điểm gốc cây kia cũng không xem như chu nãi nãi cửa phía trước sau thế là vội vàng nói đúng là có một cái rất lớn cây bồ đề cách chu nãi nãi trước cửa nhà không xa bất quá về sau nhà ta rời đi qua cây đại thụ kia bây giờ đang ở cửa nhà nha cái kia chu nãi nãi nữ nhi còn có cái gì cái khác có thể phân biệt đặc thù sao lâm gia yến trong lòng kỳ thật suy đoán tám chín phần m ư ơ i nhưng là hy vọng có thể có càng nhiều tin tức hơn ta đây không được do lắm nếu không như vậy a di ngươi chờ chút ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho chu nãi n ã i hỏi một chút sau đó điện thoại lại ngươi có thể không vậy được a di chờ ngươi tin tức phương viên còn muốn nói chuyện liền n g h e đầu bên kia điện thoại đã treo xem ra ly á nam mụ mụ rất là sốt rồi ta như thế nào vẫn là ly á nam gọi điện thoại tới sao ngồi ở phía đối diện lam thả i y ỉa dùng môi canh khoáy đều một chút chén cà phê hỏi đúng đợi lát nữa ta lại nói cho ngươi ta lại gọi điện thoại cho chu nãi n ã i phương viên khoát tay một cái nói mẹ ngươi nghỉ ngơi một chút đi ngươi làm thời gian quá dài từ khi giữa chưa phương viên gọi điện thoại tới về sau chu nãi n ã i tìm ra dị vãng theo v ừ a bắt đầu làm giày cái này một làm liền là đến t r ư a cái này nhưng làm lưu quốc vượng cho lo lắng lão nhân gia đều như thế đại số tuổi thân thể mới vừa vặn sợ nàng gánh không được thế nhưng là lão nhân gia tính vững mình khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi không có việc gì mẹ ngươi ta hiện tại tốt đây chu nãi n ã i hồi đáp trong tay nàng ngay tại nạp đế g i à y cơ hồ tiến đến trên mặt đi dù cho mang theo cái tính lão nhưng thời gian dài nàng y nguyên cảm giác có chút cho váng nhưng là nàng không nghĩ buông xuống tiến tử trở về nếu là không gặp được nàng giày mới nàng nhiều thất vọng a lúc này trong nhà điện thoại cố định lại văng lên chu nãi n ã i vội vàng bông u xuống t h e o thua muốn đi tiếp thế nhưng là ngồi quá lâu mới vừa đứng lên liền một cái lảo đảo dọa đến lưu quốc vượng một thân mồ hôi lạnh mẹ ta liền nói ngươi ngồi thời gian quá lâu a ngươi vịn tường nghỉ ngơi một hồi đừng có lại lưu quốc vượng lo lắng nói ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy còn không m a u đi đón điện thoại ta còn không có lão không thể động đâu chu nãi n ã i tránh thoát tay của hắn tức giận ngắt lời hắn a vậy chính ngươi đã tốt lưu quốc vượng dặn dò một tiếng vội vàng đi nhận điện thoại uy lưu tam t ú c là ta phương vien phương viên như thế nào có cái gì tin tức mới sao lưu quốc vượng có chút thấp phẩm hỏi nàng đáp ứng tới gặp thấy chu nãi mãi không quá nàng còn muốn xác nhận một chút năm đó ra hiến a di lạc mất thời điểm trên người có cái gì ký hiệu hoặc là đặc thù cái gì dù sao bằng vào một cái ngân thủ vòng tay cảm giác có chút quá trẻ còn một điểm nàng đáp ứng liền tốt đáp ứng liền tốt lưu tam thúc nghe vậy lẩm bẩm khó nén kích động trong lòng tâm ý lưu tam thúc phương viên nghe hắn không trả lời lại kêu một tiếng lại đâu nếu như nói đặc thù ra b ế n a di khi còn bé không cẩn thận bị liêm đ a o cắt từng tới phải bắt chân cho nên tại nàng trên bàn chân có một cái thật r á i sẹo lúc này lặng lẽ đi tới chu nãi n ã i nghe nói sau đó đoạt lấy điện thoại của hắn chân trái của nàng góp chân vị trí có cái màu xanh bớt vai phải xương b ả vai vị trí có khoảng màu đỏ nốt rồi cánh tay trái bên trên có cái giếng chữ vết sẹo đó là loại vaccine thời điểm lưu lại đương thời nàng sợ đau cuối cùng vùng vây một hồi cho nên cuối cùng giếng chữ cuối cùng dựng lên tương đối dài còn có cái kia ngân thủ vòng tay cũng là phân đ ô n nhất đó là ta ra đời thời điểm cha ta đánh cho ta cha ta là cái thợ bạc cho nên tay này vòng tay cũng là phần độc nhất tại thủ trạc vách trong có vĩnh hòa hai chữ cha ta tên cứ gọi chu vĩnh hòa chu nãi n ã i nói liên miên lại n h ả y nói rất nhiều đó có thể thấy được nàng cả đời này đối với nữ nhi không có một chút quên mọi chuyện cần thiết đều ghi t ạ c trong lòng chu nãi n ã i yên tâm đi ta trước cho đối phương gọi điện thoại đem ngươi mới vừa nói đều nói cho nàng ngươi đ ợ i ta điện thoại phương viên ă n ủi chu nãi n ã i cảm ơn ngươi mặc kệ nàng ngày mai qua hay không qua nhìn lao bà tử ngươi đều gọi điện thoại cho ta chu nãi mãi run rẩy mà nói được rồi chu nãi mãi ngươi lợi ta tin tức hào hai tử Nãi nãi c ả m ơ n n g ư ơ i Chú n ã nãi i c ả m bảy mươi sáu hai người thời ta gian đúng, đúng, nãi nãi chương bốn trăm bảy mươi sáu hai người ệ n t h o ạ i gian chương bốn trăm a ả y mươi sáu hai người thời gian c h ú nãi n ã i nhà hai đứa con trai đều tại ngoại địa đại nhi tử lưu quốc hưng cùng nhị nhi tử lưu quốc thịnh đều không tại quỳnh châu đều tại ngoại địa làm ăn bọn hắn tiếp vào tam đệ gọi điện thoại tới nói tiểu mội có khả năng tìm được thế là đi suốt đêm về quỳnh châu hai người nhi tử nghe có chút không yên lòng cũng đổi tiếp bọn hắn trở về dù sao bọn hắn số t u ổ i cũng không nhỏ trên đường nếu là ra cái ngoài ý mớn hối hận cũng không kịp húng chi bọn hắn cũng muốn gặp thấy chưa từng gặp mặt cô cô tăng thêm lại là ngày nghỉ ngơi cả nhà đều đồng thời xuất động không nói trước chu n ã i n ã i trong nhà bên này tất cả mọi người trở về đang đuổi lại là phương viên bên này lần nữa bấm ly á nam điện thoại lần này trực tiếp là lâm gia h ế n nghe điện thoại thế nào hỏi rõ ràng sao điện thoại vừa mới kết nối lâm gia hiến liền không kịp chờ đợi hỏi hỏi rõ ràng chu nãi n ã i nói vai phải của ngươi giáp vị trí có k h o ả màu đỏ n ố t rồi trên cánh tay trái có cái tình chữ vết sẹo tình chữ cuối cùng dựng lên đặc biệt dài phương viên đem vừa rồi chu nãi n ã i cùng lưu tam thúc nói những cái kia đặc thủ từng cái nói cho lâm gia hiến nghe a di ta nói những cái này đúng không nói xong phương viên hỏi đúng đều đúng nói xong lâm gia hiến trực tiếp k h ó c lên nếu như nói chỉ là ngân thủ vòng tay như thế đối đầu cái này không hiếm lạ nhưng bây giờ nói những cái này là t ủ tất cả đều đối mặt cho nên chu nãi mãi là nàng thân sinh mâu thân khẳng định không sai cho nên lâm gia hiến vừa cảm thấy tìm tới thân nhân vui sướng cũng vì đi qua nhận đến những cái kia bị khuất mà cảm thấy bị thương lý mậu tài vội vàng ôm thê t ử nhỏ giọng ă n ủi lý án a m thấy nàng khóc sắp nói không ra lời thế là đưa di động từ trong tay nàng cầm tới phương viên trước ngươi bảo ngày mai chúng ta ở nơi nào thấy lý án a m đưa di động cầm tới bên thái hỏi đông hồ trấn hướng dẫn có thể tìm tới đến lúc đó các ngươi tại đông hồ trấn tiến vào trấn giao lộ chờ ta đi sau đó hai người lại trao đổi một chút chi tiết được rồi đến lúc đó thấy cứ quyết định như vậy đi bậy n a y chờ một chút còn có chuyện gì Tạ ơn. lần này rất nhanh liền tiếp thông nghĩ đến lưu quốc vượng một mực canh giữ ở điện thoại bên cạnh vừa mới kết nối hắn liền không kịp chờ đợi nói thế nào xác định chưa bọn hắn ngày mai tới sao chu nãi mãi nói đều đúng khẳng định là ra hiến a di không chạy buổi sáng ngày mai cả nhà của nàng đều sẽ cùng một chỗ sang đây xem chu nãi n ã i tuất tuất chứ không thèm nghe ngươi nói nữa ta đem cái tin tức tốt này nói cho lao đ ư ờ n g lại chuẩn bị một chút vậy được người trước mau lên phương viên nói xong cúp điện thoại tốt rồi hiện tại ngươi muốn hỏi cái gì hỏi đi phương viên thu hồi điện thoại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm sau đó bưng lên cà phê uống một ngụm từ phương viên gọi điện thoại bắt đầu lam thả i ý v ỉ i vẫn hiếu kỷ n g h i ê n g thai cầu lắng nghe ở đây từ đ â u nói lam thả i ý v ỉ i liếc hắn một cái nói tốt ta sợ ngươi phương viên k h ẽ bóp một cái cằm của nàng cách đó không xa ngay tại sắt chén cà phê tiểu ai thấy, thấy bất mắn lẩm bẩm nói thật là đại n à y nghỉ ngơi ta chẳng những muốn giúp đỡ làm việc còn muốn bị cứng rắn nhét thức ăn cho chó ngươi cũng có thể à ngươi nếu là tìm bạn trai ngày nghỉ ngơi cũng không cần ngươi hỗ trợ thế nào đi làm những ngày gần đây có coi trọng cái gì vừa ý nam sinh sao tiểu đồng ở bên cạnh nghe thấy liền hỏi không có tiểu h ả i bất m ặ n nói một cái vừa ý đều không có ánh mắt không nên quá cao trôi qua đi là được rồi tiểu đồng lơ l ế n nói ngươi sao có thể nói như vậy đâu ngươi khi đó như thế nào không tùy tiện tìm không có trở ngại người gà tiểu hai tức giận nói có a thì phu ngươi tuấn phu không phải liền là sao tiểu đồng cười nói tiểu hãy bỗng nhiên không phản b ắ t được tỷ phu người kia ngoại trừ tinh thần trọng nghĩa siêu cường tâm địa thiện lương bên ngoài còn giống như thật không có cái khác ưu điểm gì các nàng hai tỷ mội ở chỗ này nói chuyện phương viên cũng cùng lam thả ý ỉa nói chuyện mọi g u ồ n cho nên ngày mai chỉ sợ không r ả n h cùng ngươi cùng tiểu gia hỏa đi cắt tóc cùng mua quần áo chính ngươi mang hai cái tiểu gia hỏa đi thôi không được đem tống tuyết cũng kêu lên phương viên nói xong tiếc nuối nói không cần cái này lại không phải cái gì về gấp ngày mai chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi hương đi xuống đi lam thả ý ỉa dùng môi canh nhẹ nhàng gõ gõ chén cà phê phát ra dễ nghe linh đinh âm thanh vậy được vừa vặn đem hiểu san cũng mang lên nàng cũng có đoạn thời gian không về đông hồ chấn nữa nha phương viên nghe vậy nghĩ nghĩ nói ra hai người uống vào cà phê trò chuyện lột lấy mèo thừa dịp bóng đèn không tại hai người nhàn nhã hưởng thụ lấy hai người một chỗ thời gian nhưng này thời gian thực sự quá ngắn ngủi không đợi hắn dư vị tới lệ tỷ đã tắt lớp nhìn có ba ba mụ mụ đứng dậy bọn hắn cũng không thể không đứng lên thế nào khiêu vũ thú vị sao phương viên nhìn thấy mặc vũ đã áo trực tiếp chạy đến tiểu gia hỏa hỏi ừ n rất có ý tứ chứ tiểu gia hỏa nhào vào phương viên trong ngực t h e lúc ăn cơm phương viên đem chu nãi nãi sự tình nói cho phương ba ba cùng phương mụ mụ bọn hắn nghe thực vì chu nãi nãi cảm thấy cao hứng biểu thị ngày mai cùng một chỗ trở về ba ba ngày mai chúng ta đi thái nãi nãi nhà sao mặc dù miệng ăn không ngừng nhưng lại một mực nghiêng thai lắng nghe tiểu ra hòa hỏi đúng sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về hiểu san ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi ngươi cũng tốt nhiều ngày không về đông hồ chấn phương viên đối với đang dùng cơm h i ể u san nói h i ể u san nghe vậy ngây ngẩn cả người sau đó có chút khẩn trương nhìn chằm chằm phương viên nhỏ giọng hỏi phương thúc thúc mẹ ta cũng trở về đi sao mụ mụ ngươi không quay về liền n g ư ơ i cùng chúng ta cùng một chỗ trở về phương viên không có phát giác nàng khẩn trương thuận miệng nói ra phương thúc thúc vậy chúng ta lúc nào trở về h i ể u san ngữ khí run r ậ y hỏi phương viên rốt cục phát giác được sự khác thường của nàng để vớt xuống sờ lên đầu của nàng nói đoán chừng buổi chiều liền trở lại đừng sợ sẽ không đem một mình ngươi nhét vào đông hồ chấn phương thúc thúc cùng ngươi cam đoan phương thúc thúc chưa từng gặp người hiểu san nghe vậy nhẹ gật đầu bởi vì phương thúc thúc chưa hề lừa qua nàng cái kia mẹ ta sẽ ở trong nhà chờ lấy ta đúng hay không hiểu san tiếp lấy lại nhỏ giọng hỏi phương viên rốt cuộc minh bạch nàng là sợ cái gì thế là nói với nàng yên tâm đi khẳng định sẽ ăn cơm trước đi ăn xong cơm tối chúng ta cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại ngươi tự mình hỏi nàng một chút có được hay không ân h i ể u sang cười miệng lớn ăn lên c ơ tới tiểu ra hỏa thấy cũng không cam chịu yếu thế đi theo miệng lớn bắt đầu ăn đều ăn từ từ phương mụ, mụ ngoài miệng nói như vậy nhưng đua rồi lại giúp các nàng kẹp rất nhiều đồ ăn chương 477, m ỗ i cái h à i tử cũng là một bài thơ chương 477, m ỗ i cái h à i tử cũng là một bài thơ hân hân các ngươi đây là đang làm gì mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra phương viên liền nhìn hai cái tiểu gia h ỏ a dựng ngược lấy trong p h ò n g khách cái mông hướng lên trên đầu hướng xuống từ hai chân ở giữa hướng về sau nhìn chúng ta tại nhìn ngược phong cảnh tiểu gia h ỏ a nói thế nào nhìn ngược có cái gì bất đồng phương viên vô ngữ hỏi chẳng ra sao cả ta cảm giác đầu hơi c h o n váng tiểu gia hòa thở hồng n g c nói nói xong liền hướng bên cạnh ngã xuống phương viên vội vàng xoay người một tay một cái đem hai cái tiểu gia hỏa đều bế lên các ngươi hai cái vật nhỏ liền không thể chơi một điểm có ý tứ trò chơi sao phương viên vừa bực mình vừa buồn cười mà nói kỳ thật hắn muốn nói có thể chơi hay không điểm nghiêm chỉnh trò chơi nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy nói như vậy không tốt lắm liền lại lâm thời đổi giọng cái trò chơi này rất có ý tứ a đã thở ra hơi tiểu gia hỏa nói nơi nào có ý tứ có thể nhìn thấy không tầm thường phong cảnh tiểu gia hỏa thuận miệng nói phương viên bỗng nhiên bị nàng cái này tùy ý một câu chấn kinh câu nói này giống hay không một bài hiện đại thơ thơ danh tự liền gọi dựng được Dựng ngược nhìn thế giới có thể nhìn thấy không tầm thường phong cảnh và câu nói này nói thật tốt giống như là một bài thơ phương viên tán dương thơ tiểu gia hỏa biết cái gì là thơ phương viên đem toàn câu niệm cho nàng nghe tiểu gia hỏa nghe vậy có chút ngây thơ mãi mãi dạy nàng mẫn nông vịnh nga mới gọi thơ nha nàng cái này kêu cái gì thơ đâu tiểu gia hỏa có chút không hiểu nhiều nhưng nhận đến ba ba tán thưởng vẫn là rất vui vẻ nhưng mà thơ tốt đơn giản a ta muốn lại nghĩ một bài tiểu gia hỏa bắt đầu bành trướng tràn đầy phấn khởi mà nói a cái kêu ba ba chờ ngươi làm một bài mới thơ phương viên cũng cảm thấy hứng thú nói phương thúc thúc ta cũng muốn làm thơ hiểu san không cam lòng rơi ở phía sau mà nói vậy thì tốt ta c h ờ các người m ớ i thơ phương viên đem hai người bọn họ từ trên thân để xuống tiểu g i a hỏa gãi cái đầu nhỏ trong nhà ngói nhìn loạn hiểu san thì nhìn c h ầ m c h ầ m trong viện trầm tư phương viên nhìn hai cái tiểu g i a hỏa chăm chú bộ dáng trong lòng cảm thấy thật có ý tứ phương thúc ta nghĩ đến đ ỗ n g nhiên hiểu san cao hứng mà nói a vậy ngươi nói cho ta nghe nghe xong phương viên hiếu kỳ hỏi biện rộng muốn bỏ lên bờ thế nhưng là trời tối quá nó thấy không rõ cho nên tức giận xoặt xoặt hoa thật sự quá lợi hại phi thường đ ổ n g phương viên sợ hai t h ằ n nói không thể không nói tiểu hài từ sức tưởng tượng thực sự quá phong phú hiểu san đại khái là bởi vì nhìn thấy phía ngoài đêm tối cùng nghe được biển rộng sóng lớn cho nên mới sẽ làm ra cái này một bài thơ cái kia tên gọi là gì vậy phương viên hỏi ừ m hiểu san phát sầu nàng cũng không biết nha nếu không gọi nghe biển đi phương viên suy nghĩ một chút nói được hiểu san mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng là phương thúc thúc nói khẳng định là sẽ không sai phương viên lấy điện thoại di động ra muốn đem các nàng vừa rồi thơ đều ghi chép lại nhưng là hắn không nhịn được nghĩ tại vòng bằng hữu khoe khoang một phen lúc này mới nhớ tới hắn đã tháo hẹn trát thế là nghĩ nghĩ rất không tiết h tháo lại lần nữa cho đ à o loạt trở về thế nào ngươi nghĩ được chưa phương viên đối với bắt đầu cào má tiểu gia hỏa nói ta nghĩ kỹ tiểu gia hỏa nháy mắt nói thật sự thật sự tiểu gia hỏa có chút t r ộ t dạ nói vậy được rồi ngươi niệm cho ba ba nghe một chút phương viên buồn cười nói ba ba là cái đại mập mạc phương viên ta yêu ba ba phương viên ba ba là cái tiểu người gầy ta cũng yêu ba ba phương viên nghe vậy ngây ngẩn cả người trong lòng cảm động tột đ ỉ n h bài thơ này người bình thường không dễ hiểu nhưng là phương viên cũng hiểu được nó ý tứ đây là một bài thuộc về hắn thơ nàng muốn biểu đạt có ý tứ là mặc kệ bộ dáng gì ba ba nàng đều yêu hắn phương viên nhẹ nhàng đem nàng ôm c h ầ m đến tại gò má nàng bên trên hôn một cái nói viết thật tốt tiểu bảo bối của ta ba ba cũng yêu ngươi kỳ hỉ tiểu gia hỏa cười khúc khích vui vẻ lấy vậy ngươi bài thơ này tên gọi là gì vậy phương viên hỏi gọi ta yêu ba ba tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi mà nói bài thơ này quả thực quá tuyệt vời hắn muốn cùng toàn thế giới chia sẻ bài thơ này đơn giản vòng bằng hữu đã không thể biểu đạt tâm tình của hắn cho nên hắn đăng ký cái mịp zologrin mịp zologrin tên là hân hân ba ba mịp zologrin tự giới thiệu viết đều là lần đầu tiên là người ta tới trước đến trên cái thế giới này c h o ngươi lần đầu tiên gặp gỡ về sau xin nhiều chiều cố sau đó hắn đem cái này ba bài thơ tất cả đều thượng truyền đi lên mặc dù mới vừa đăng ký không có chính thức chứng nhận cũng không có người chú ý nhưng là hắn ý nguyên cảm thấy rất vui vẻ người ôm điện thoại tại cười ngây nô cái gì lam thải ý ý đi tới hỏi lúc này hai cái tiểu gia hỏa đã sớm chạy đến địa phương khác đi chơi không có gì phương viên vội vàng thu hồi điện thoại cũng không phải sợ lam thả i y kể nhìn mà là cảm thấy có chút ngượng ngùng thế nhưng là hắn càng như vậy lam thả i y thì càng hiếu kỳ ân lam thả i y kể một cái tay chống lạnh một cái tay vây vây để cho hắn ngoan ngoan đưa di động d a o ra phương viên chỉ có thể ngoan ngoan mà đem di động d a o cho trong tay nàng cái gì việc không thể lộ ra ngoài không muốn để cho ta biết lam thả i y tức h ì t giận hỏi thuận thế ở bên cạnh hắn ngồi xuống nào có chính là mới vừa đăng ký cái mịp rồi lọc đim phương viên kêu h o a nói đăng ký cái m ị p rồi lòng đ h ì m vì cái gì không dám cho ta nhìn lam thả i y thì hoài nghĩ hỏi chủ yếu là có chút ngượng ngủng phương viên chê cười nói lúc này lam thả i y thì hãy mở ra điện thoại điện thoại còn dừng ở trình duyệt giao diện quả nhiên mở ra chính là m ị p rồi lòng đ h ì m lam thả i y thì hãy mở ra hắn m ị p rồi lòng đ h ì m mới vừa đăng ký không có cái gì ngoại trừ ba bài thơ đây là hân hân cùng hiệu săn viết có phải hay không rất tuyệt phương viên hỏi thật là các nàng chính mình viết lam thả i y thì y cũng có chút giật mình đó là đương nhiên mỗi cái hài tử kỳ thật đều là một bài thơ phương viên mịm cười nói ngươi chừng nào thì cũng thay đổi thành đại thi nhân lam thả i y trêu h ì t chọc nói sau đó nàng nhìn thấy tiểu ra hỏa thứ hai bài thơ lúc này mới có chút bừng tỉnh vừa rồi phương viên vì cái gì vụn trộm vui đâu nhìn đem ngươi đắc ý đi lam thả i y thì có chút nhỏ ăn giấm mà nói cái này tiểu không lương tâm như thế nào liền không cho mụ mụ viết một bài thơ đâu đ ỗ n g nhiên ánh mắt của nàng lướt qua phương viên giới thiệu vắn tắt bên trên lập tức liền tức giận trực tiếp đưa di động ném cho phương viên đây là thế nào phương viên trò chơi không giải thích được hỏi ngươi đi vào trên cái thế giới này chính là vì chờ nữ như sao vậy ta đâu đưa hàng viên sao đều là lần đầu tiên là người dựa vào cái gì ta chính là cái đ ư a hàng lam thả i y phồng lên miệng ăn dấm mà nói ây phương viên không biết nói cái gì cho phải không phải ta bài thơ này viết là ngươi a ta muốn chợ nhưng thật ra là ngươi phương viên ngụy biện nói đại lược gạn ngươi so với ta nhỏ tuổi làm sao lại so với ta tới trước đến trên cái thế giới này lam thả i y cũng không đốc lập tức bắt lấy câu nói này lỗ thủng vậy ngươi tới tới trước trên cái thế giới này nhất định là vì chờ lấy ta về sau quãng đời còn lại xin nhiều chiếu cố phương viên ôm trầm vai của nàng nói ừ người cái này hoa tâm đại la b ậ c lam thả y yà tránh thoát đứng lên hô kiểu san hân hân tới tắm rửa sau đó quay người liền đi phòng tắm lưu lại một mặt mộng bức phương viên chương 478. đón người chương 478. đón người sáng sớm hôm sau một mọi người ăn xong đ i ể m tâm thu thập một chút đồ vật đem m è o chó b u ồ n đồ ăn ở bên trong phong đầy liền thật vui vẻ mà lái xe tiến về nông thôn thậm chí lam thả y y ì cũng không có tối hôm qua không vui tối hôm qua lam thả y y yà là mang hai cái tiểu ra hỏa ngủ phòng ngủ chính phương viên một người ngủ khách phòng nửa đêm thời điểm p trong, trong hiện thực có rất nhiều ví dụ như vậy thì như nữ nhi không cho phép đụng mụ mụ đụng ba ba hoặc là nhi tử không cho phép ba ba đụng mụ mụ rất nhiều ba ba mụ, mụ ngoài miệng nói ăn giấm nhưng kỳ thật trong lòng cũng không ngại chỉ bất quá thừa này nũng nịu làm cho đối phương cảm thấy mình để ý vì vậy mà khẩn trương chính mình quan tâm đối phương đây cũng là người một nhà ở trung phương thức mà thôi có lẽ chỉ có loại kia chân chính sắt thép thằng nam mới có thể coi là thật đi hôm nay lại là một cái thời tiết tốt phương viên lai xe chở lam thả i y ỉa phương mụ mụ cùng hai cái tiểu g i a hỏa phương ba ba thì một thân một mình theo ở phía sau cái này khiến hắn cực kỳ bất mãn thế nhưng là không một người nguyện ý lên xe của hắn thì có biện pháp gì sở dĩ mở hai chiếc xe bởi vì buổi tối hôm nay phương viên cũng không cùng bọn hắn đồng thời trở về mà là cần vận đường đi một chuyến bắt nào lam thả i y cùng phương ba ba bọn hắn cho là buổi họp báo sự tình cũng liền không hỏi nhiều nữa mãi mãi chúng ta lúc nào mới có thể đến a xe mới mở nửa giờ tiểu gia hỏa cái mông nhỏ liền cùng có cái đ i n h một dạng tại nhi đồng trên ghế bốn qua bốn lại rất nhanh liền đến ngươi liền không thể ngoan ngoan ngồi xuống cùng tỷ t ỷ học một ít l a m thả i y ở bên cạnh bất mắn nói hiểu san ngoan ngoan ngồi trên xe nhìn xe m ngoài xe cũng không biết suy nghĩ cái gì t ỷ t ỷ ngươi đang nhìn cái gì nha tiểu gia hỏa tò mò đụng tới hỏi ngươi nhìn lên bầu trời cái kia đám mây như một cái gì hiểu san chỉ vào trên trời mây trắng hỏi kéo đường tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi mà nói là tiểu hải đồn nha hiểu san im lặng tài chính là tiểu hải đồn kéo đường tiểu gia hỏa lập tức sửa lời nói hiểu san nghe vậy cười khanh khách lên thế là chỉ vào mặt khác một đám mây hỏi như vậy đoàn kia mây trắng như cái gì giống bánh bích q uy tiểu gia hỏa nói như một gấu nhỏ a hiểu san đều bị nàng làm che chắn đầu a a nó như một tiểu hùng bánh bích q uy nha tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ nói hiểu san bị nàng vừa nói như vậy chính mình cũng càng xem càng giống lên ngồi ở bên cạnh phương mụ mụ cùng lam thả i y thì thực sự không nhịn được đều cười ra tiếng ngươi vật nhỏ này đến cùng giống ai à thấy thế nào cái gì đều là giống ăn ngươi buổi sáng không phải mới ăn xong điểm tâm sao lam thả y y h ã nhéo nhéo nàng cái kia thị thịt t khuôn mặt nhỏ nhắn nói a ô ta cắn ngươi nha tiểu gia hỏa há mồm hướng về lam thả y y trên tay ta tới đem mình làm làm là một cái tiểu khủng long cũng bởi vì tiểu gia hỏa tồn tại trên xe bầu không khí rốt cục sinh động tiểu nhân nhi manh n â m manh ngữ chọc cho mọi người thoải mái cười to hai giờ đường xe nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài chờ xe tiến vào đông hồ c h ấ n thời điểm đã nhanh chín giờ rưỡi phương viên cùng lý á nam hẹn xong là m ộ ư ơ i giờ tại bọn hắn tiến vào đầu trấn các loại một cái từ bắc hướng nam một cái từ nam hướng bắc nhưng là từ bắc hướng nam gần nhiều chừng một giờ đã đến cho nên phương viên trực tiếp lái xe từ trong trấn xuyên qua đi nhất bắt đầu cũng may lúc này đã bắt đầu phía dưới tập trên đường người đi đường ven đường bán món ăn cũng liền top năm top ba nếu không thật là có khả năng bị ngăn chặn phương ba ba không cùng bọn hắn cùng đi mà là cho xe dừng ở ven đường vừa vặn mua ít thức ăn mang về bằng không giữa chưa ăn cái gì phương viên đem chiếc xe lái đến thôn trấn bắc lối vào xa xa liền thấy lý á nam đứng tại ven đường bực bội bất an đi tới đi lui nàng đằng sau thân xe chỗ bóng tối còn ngồi sổn một vị trẻ tuổi chính cùng nàng đang nói cái gì phương viên nhấn cái loa một cái lý á nam thuận âm thanh nhìn lại nàng nhận ra phương viên xe vui vẻ cùng hắn chiêu lên tay tới sau lưng nàng người trẻ tuổi cũng đi theo đứng lên đồng thời từ trên xe bước xuống một nam một nữ nhìn niên kỷ chính là lý á nam ba mẹ phương viên đưa ánh mắt rơi vào lý á nam mụ mụ trên thân không khỏi ồ、oh, một tiếng thế nào ngồi ở phía sau lam thả i y thì hiếu kỳ hỏi chẳng qua là cảm thấy lý á nam mụ mụ có chút q u e n mặt tựa như là ở nơi nào gặp qua một dạng phương viên nghi ngờ nói nàng ở tại gia thành ngươi tại gia thành bên trên bốn năm đại học nói không chừng lúc nào trên đường gặp qua đâu lam thả y thì thuận miệng nói ra phương viên nghĩ lại cũng thế cũng liền không để ở trong lòng phương viên vốn là chuẩn bị rơi cái đầu trực tiếp dẫn bọn hắn đi qua nhưng là hiện tại thấy lý á nam phụ mẫu xuống xe cũng không tốt trực tiếp mở liền đi thế là quay đầu về sau cũng đi theo xuống đ ã s ớ m không ngồi yên t i ể u ra hỏa c à n g là không kịp chờ đợi xuống xe cho nên mọi người cũng đều đi theo xuống phương viên ngươi lại không đến ta đều muốn điện thoại cho ngươi lý á nam tiến lên đón nói cái này còn không có đến thời gian sao phương viên nhìn đồng hồ tay một chút mới chín giờ bốn mươi đâu so với thời gian ước định đến sớm hai mươi phút ngươi nha đầu này làm sao nói đâu lâm ra h ế n trách cứ nàng một câu sau đó đôi phương viên nói ngươi chớ để ý nha đầu này không biết nói chuyện chúng ta cho ngươi thêm phiền thoái ta là á nam mụ mụ lâm gia hiến ngươi nhất định chính là phương viên a không có chuyện gì á di ta chính là phương viên rất hân hạnh được biết ngươi phương viên hô hắn ngược lại là không có như thế lòng dạ hẹp hòi bởi vì hắn biết lý á nam là cái gì tính tình sở dĩ nói như vậy đại khái là chờ xuất ruột tiểu hỏa tử thật là rộng lượng hai vị này khả ái tiểu cô nương là con gái của ngươi sao lâm gia hiến nhìn về phía phía sau hắn hai vị nhảy nhảy nhóp nhóp tiểu gia hỏa đúng đây là nữ nhi của ta hiệu san cùng hân hân tới kêu bà nội phương viên bắt chuyện hai vị tiểu gia hòa nói Ba nội khỏe. Hiểu, hân hân hiểu khỏe. sau đó hai nhà lẫn nhau làm giới thiệu dần dần nhận thức ta nhìn chớ trì hoãn chúng ta trực tiếp đi qua đi nhìn xem lâm gia y ế n trên mặt cái kia lo lắng bộ dáng phương viên đề nghị tốt tốt cảm ơn ngươi phương viên lương đại tỷ cảm ơn lâm gia y ế n chẳng những hướng phương viên nói lời cảm tạng còn tiện thể cảm ơn phương mụ mụ a di ngươi quá k h á c h khí phương viên đem hai cái tiểu ra hỏa chạy về trên xe lâm gia y ế n mang đến cho hắn một cảm giác rất không tệ biết là người hiểu lễ tiết nhìn qua là một vị tính cách rất hòa thuận người chương bốn trăm bảy mươi chín bay trở về chí mén chương bốn trăm bảy mươi chín bay trở về chí mén mẹ ngươi trở về nghỉ một lát đi ngồi ở chỗ này đều nhanh cho tới chưa lưu quốc vượng đứng tại lao nương phía sau dùng quạt hương bổ giúp nàng nhẹ nhàng p h ẩ y p h ẩ y sáng sớm chu nãi n ã i đã ra khỏi giường sau đó ngồi tại cái này dưới cây bổ để bắt đầu làm giày tối hôm qua càng là bận bịu i đến quá nửa đêm vừa vặn lao đại lão nhị một tất cả mọi người chạy về lúc này mới đem nàng khuyên đi ngủ cảm giác và không thật sự sợ nàng gánh không được c ò n t h ư a lại một cái giày ta rất nhanh liền có thể làm tốt hiện tại buổi sáng thời tiết mát mẻ không cần ngươi cho ta phiến ngươi đi trong phòng cho ta rót cốc nước tới chu nãi mãi cũng không nhấc mà nói a t u t lưu quốc vượng nghe láo nương luôn uống nước vung xuống quạt hương bổ h a y người về vào trong nhà lâm ra yến ngồi ở phía sau trên xe thông qua cửa sổ xe trên đường đi đều tại cẩn thận quan sát muốn tìm ra một tia hồi nhỏ ký ức thế nhưng là nàng phát hiện hoàn toàn là hồn ví toàn bộ đông hồ chấn tại trong trí nhớ của nàng không nhìn thấy một tia quen thuộc thẳng đến viên kia to lớn cây bồ đề đập vào mí mắt trí nhớ của nàng bắt đầu không ngừng hiện lên sau đó ánh mắt từ trên ngọn cây hương xuống rơi vào ngồi tại dưới đại thụ vị lao nhân kia trên thân nước mắt thế nhưng là không bị khống chế hiện lên mơ hồ tầm mắt của nàng thân ảnh của người nọ cũng biến thành bắt đầu mơ hồ cùng nàng trong trí nhớ người kia trùng điệp ở cùng nhau yến、tử. đừng chạy quá nhanh cẩn thận ngã xuống t i ế n tử đừng vây quanh ta chuyển ngươi lượn quanh đầu ta choáng t i ế n tử đến ngồi bên cạnh ta nghỉ một lát ta cho ngươi b i ế ta t ngươi càng chạy sẽ càng đói t i ế n tử đều là mẹ không bản sự nhường ngươi ăn không no cha ngươi nếu là còn tại liền tốt n g u y ê n lai、like、những ký ức này nàng cũng không có quên chỉ là giấu ở nàng chỗ sâu trong óc mà thôi tốt rồi đừng có lại khổ sở nhìn xem lão bà rơi lệ không ngừng lý mậu t à i ở bên cạnh luôn cuống tay chân ăn đ ù ta không có khổ sở ta chỉ là vui vẻ mà thôi lâm gia hiến nghẹn nào nói sau đó xe vừa mới dừng hẳn nàng liền mở cửa xe v ọ o xuống dưới chu nãi n ã i nghe được động tĩnh n g ừ n g đầu lên nhưng bởi vì túi đầu làm dày thời gian quá dài trong lúc nhất thời tầm mắt có chút mơ hồ là lao tam sao chu nãi n ã i thuận miệng hỏi một câu nhưng theo sát lấy trước mắt rõ ràng một cái lạ l ắ m rồi lại mơ hồ có chút quen thuộc nữ nhân rơi lệ hai mặt đứng ở trước mặt của nàng chu nãi n ã i trong tay t h e o thùa rơi trên mặt đất run rẩy mà đứng lên hỏi là ta tiểu hiến tử trở về, rồi sao? Mẹ, tiểu hiến tử trở về. nhìn trước mắt lọn khẩm vẻ giàn mua mẫu thân lâm ra hiến nước mắt lần nữa không chế không nổi ta tiểu hiến tử là mụ mụ có lỗi với ngươi là mụ mụ sai chu nãi n ã i ôm lấy lâm gia hiến chỉ là không ngừng tái diễn một câu nói kia nước mắt của nàng đã chạy khô còn lại chỉ có tự trách cùng n g y náy đến mức toàn thân đều đang run dậy cùng run r u dậy cảm giác sắc mất đi thanh này cùng lên đến lý m ậ u tài giật này mình có thể tuyệt đối đừng đem việc vui biến tăng sự g i a hiến đừng có lại khó qua cảm giác lao thái thái có điểm gì là lạ lý m ậ u tài chặn lại nói lâm gia hiến giật này mình vội vàng ô n ra chu nãi mãi dịu nàng ngồi xuống lúc này trong phòng nghe thấy động tĩnh lưu gia ba huynh đệ cũng từ trong nhà đi ra ra a ra r lưu gia ba huynh đệ nhìn chằm chằm lâm ra hiến thăm dò mà hỏi thăm có chuyện đợi lát nữa lại nói ta nhìn lao thái thái cảm xúc có chút không đúng lý mậu tài trận lại nói lưu gia ba huynh đệ lúc này mới phát hiện lão nương dị thường tất cả đều vây quanh đầu thủy đập lưng khăn lô n gớt trong lúc nhất thời tất cả đều loạn tay chân lúc này từ trong nhà lại đi ra một đám người tới mới vừa xuống xe phương viên còn chứng kiến lưu quốc vượng nhi tử lưu thường nghị nhưng mà xem bọn hắn hiện tại đang vận tải phương viên cũng liền không tiến lên chào hỏi hắn mà làm ở ra sau xe môn đem hai cái tiểu ra hỏa ô n xuống chu nãi n ã i tại mọi người luôn cuống tay chân an ủi phía dưới cảm xúc rốt cục từ từ ổn định lại ta tiểu hiến từ đâu nhà của ta hiến ở đâu thở ra hơi chu nãi n ã i nhìn xem bốn phía tất cả đều là người lập tức khẩn trương hỏi ta lại nơi này đâu đám người đem sau lưng lâm ra hiến đ ư ừ n g lại vừa rồi lý mẫu tài đã giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt lại giúp nàng lần nữa cả sửa lại một chút tóc tâm tình của nàng cũng dần dần ổn định lại chu nãi n ã i nằm chắc lâm ra hiến tay nói nhà ta tiểu h ế n từ trở về như vậy ta chết cũng nhắm mắt nhìn thấy các người cha cũng có thể cho hắn bằng dao mẹ tiểu nội trở về đây là thiên đại h ì sự đừng nói cái này điểm xấu lời nói ba cái nhi tử lập tức nói đúng là vui sự tình là cao hứng sự tình c h ú n ã i n ã i rốt cuộc cười có thể lôi kéo lâm gia hiến tay làm thế nào cũng không nguyện ý bông u ra nàng dội ra nhăn meo tay trái sờ lên lâm gia hiến hoa dâm tóc c ũ n g đã con nếp nhăn gương mặt khổ sở mà nói ta tiểu hiến tử ngươi cũng già rồi là mẹ có lỗi với ngươi à? ta năm nay đã năm mươi ba lâm gia hiến cũng rất khó chịu rời đi lúc mẫu thân đang đến thị nghiên nàng cũng là tóc để chọn chi niên thế nhưng là thời điểm gặp lại mẫu thân đã tóc trắng phơ bức vào già trên tám mươi tuổi chi niên nàng cũng bước vào hoa phát thiên mệnh c h i niên đúng vậy à ngươi rời đi mụ mụ đều bốn mươi bốn năm ta không có một ngày không nghĩ ngươi ta tiểu y ế n tử ngươi đi đâu mẹ như thế nào liền không tìm được ngươi đây chu nãi n ã i vừa nói vừa bắt đầu khó chịu để cho mọi người chung quanh lại là rất gấp g á p cũng may lần này cũng a có ngất dấu hiệu mẹ đáp ứng ngươi trở về làm cho ngươi đôi giày mới tử mẹ mới cho ngươi làm một cái một cái khác còn chưa làm tốt thật xin lỗi a chu nãi n ã i cầm lên kim khâu trong rổ cái kia làm tốt giày mới đưa tới lâm gia h ế n trước mặt mắt bên trong tràn đầy hãy náy cùng áy náy mẹ lâm gia h ế n ôm mẫu thân lần nữa khóc lớn、lên. t r u n g quanh lưu ra người đều khỏe mắt tớt át cái này một hồi chu nãi n ã i lại không tại khó qua mà là vỗ nhẹ nhẹ lấy lâm ra hiến lương nói không khóc không khóc cùng mẹ về nhà giống nhau khi còn bé hông dáng dấp của nàng sau đó đứng lên cũng không cần ba cái nhi tử nâng lôi kéo lâm ra đến tay đi về nhà vừa đi vừa nói ra chúng ta về nhà về nhà mẹ làm cho ngươi thích ăn nhất n g ũ sắc cơm phương viên nhìn xem lý á nam bọn người bị chu nãi n ã i người nhà ủng vào nhà ở bên trong liền không có đi theo đi qua hiện tại là bọn hắn đang đoàn viên thời điểm liền không cấy dày thêm lúc này phương ba ba cũng mua thức ăn trở về thế là mọi người trực tiếp về tới trong nhà mình mặc dù mới một tuần lễ không trở về nhưng là trong nhà đã rơi xuống một lớp bụi không chịu ngồi yên phương mụ mụ lại bắt đầu bận rộn phương viên cũng chuẩn bị bắt đầu làm cơm chưa đến nỗi hiểu san cùng hân hân đang tò mò ngồi x ồ m ở cửa sân nhìn xem sát vách một vị thúc thúc rời ra ngoài rất nhiều pháo các ngươi không sợ sao cẩn thận pháo nổ đến các ngươi lam thảy y yà đi tới nói tiểu gia hỏa chưa bao giờ thấy qua pháo tự nhiên không biết sợ hãi nhưng là hiểu san thế nhưng là biết đến có chút sợ hãi về sau r ụ rụt muội chúng ta vẫn là trốn đi che lỗ thai a hiểu san nhỏ giọng nói vì cái gì đây tiểu gia hỏa không rõ hỏi bởi vì pháo rất đáng sợ hiểu san có chút sợ hãi có một năm ăn tết nàng lật thùng rác thời điểm bên cạnh có thiêu đốt pháo giấy mảnh nàng không biết bị bên trong điểm pháo lép nổ thương qua ngay tại các nàng lúc nói chuyện liền nghe đến g ừ tiếng vang tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên h i ể u san lại vội vàng b ư n g kín lỗ thai đúng lúc này chợt nghe ba một tiếng nổ v a n g tiểu gia hỏa dọa đến g ặ t n g ô n g ngồi trên mặt đất lam thả y ề vội vàng ngồi xuống đem hai cái tiểu nhân ôm vào trong lòng hai cái tiểu gia hỏa trốn ở lam thả y ề trong ngực bị lấy lỗ thai rốt cuộc không còn như vậy sợ hãi thế là cả gan bắt đầu lén chỉ thấy trên mặt đất lốp bốt vô số màu đỏ giấy mảnh không ngừng nổ t u n g xen lẫn ánh l ử a trên không trung bay múa theo cư thanh âm không trung không ngừng chuyển đến như sấm rền nổ vang cái này khiến hai cái tiểu g i a hỏa vừa e ngại cũng tò mò chương 480, cực khổ nhân sinh chương 480, cực khổ nhân sinh hai cái này là c o n của ngươi sao cái nào là lão đại cái nào là lão nhị mặc dù đã đến trong nhà chú n ã i n ã i ý nguyên lôi kéo lâm già h ế n tay không thả nữ hải tử là lão đại gọi lý á nam nam hải tử là lão nhị gọi lý bình ngọc các ngươi hai cái còn không gọi người lâm gia hiến giải thích nói bà ngoại lý án a m trực tiếp nhiều lý bình ngọc nhăn nhó nửa ngày mới hô một tiếng sau đó lâm gia hiến lại đem lý mậu tài giới thiệu cho mọi người lưu gia ba huynh đệ quen biết hắn về sau lão đại lưu quốc hưng hỏi tiểu muội nhiều năm như vậy ngươi đi địa phương nào năm đó l ã o nương vì tìm ngươi kém chút biến mất nếu không phải là bởi vì muốn chiếu cố huynh đệ chúng ta ba cái đoán chừng l i u quốc hưng không nói tiếp nhưng là mọi người cũng có thể đoán được nàng ý tứ lâm gia hiến nghe vậy có chút trầm mặc chu nãi nãi đau lòng mà vớt ve mu bàn tay của nàng nói người trở về là được rồi chuyện đã qua liền đi qua không nói chúng ta không nói lâm gia hiến nghe vậy lại ngẩng đầu lên đối với lý á nam cùng lý bình ngọc nói các ngươi hai cái ra ngoài đi dạo đi ta cùng ngươi bà ngoại trò chuyện lý bình ngọc nghe vậy vừa định há miệng nói chuyện liền bị lý á nam kéo ra ngoài thì ngươi làm gì ta cũng nghĩ nghe một chút ta sau khi ra ngoài lý bình ngọc bất mãn nói ngươi không thấy được mẹ rõ ràng là đem chúng ta để ra không nghĩ rằng chúng ta biết không lý á nam l ư ờ n hắn một cái vì cái gì lý bình ngọc kỳ quá hỏi ta làm sao biết lý á nam nói xong dán tại cửa ra vào chuẩn bị nghe lén thế nhưng là ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng t h á o nổ để cho nàng cái gì cũng không nghe thấy lâm gia hiến thấy trong phòng chính là còn lại chu nãi n ã i lưu gia ba huynh đệ còn có trượng phu về sau rốt cục mở miệng nói nguyên lai、like、năm đó lâm gia hiến không hẳn là lưu gia hiến cùng chu nãi n ã i lạc mất về sau qua tay nhiều người bán tốt mấy hộ nhân ra cuối cùng bán đến xa vĩ thôn một hộ họ lâm người ta cũng chính là nàng về sau cha mẹ ngôi thời đó từng nhà thời gian khổ sở ai nguyện ý nhiều nuôi một đứa bé vẫn là cái nữ hải tử cho nên lâm gia đem nàng mua được cũng không phải là không có mục đích mà là làm con dâu nồi từ bé mỗi ngày việc nặng việc cực đều là nàng làm không nói tại nàng khi mười sáu tuổi liền gả cho lâm gia nhi tử lâm lập thế nhưng là bọn hắn sau khi kết hôn lại liên tiếp sinh hai cái nữ nhi cái này khiến hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu đối nàng rất bất mãn không phải đánh chính là mắng đem nàng mua về chính là vì nối dõi tông đường có thể liên tiếp sinh hai cái nữ nhi ngươi để cho bọn họ làm sao không tức giận nếu không phải trong nhà không có tiền đã sớm để cho nhi tử đem nàng ly hôn lần nữa cưới một cái cho nên đoạn thời gian kia lâm gia hiến thời gian phi thường gian、nan. Tăng t h ê mặc trượng thời gian dài, cũng bắt đầu trách tội tại tiểu xuất hết tới tại tiểu tuổi, trượng một trở rằng ra dưỡng nói nghe nấy, gian cũng nàng. Cũng nữ nhi sinh không liền bệnh Vốn không nghĩ nữ nhi biển không gì giữa phu phụ phụ phu cho khổ, mâu đầu lâu, mâu qua đối đời. đi với dài, bởi lại. vì may lúc dù trượng phu đối nàng cũng không tốt nhưng đối với một nữ nhân tới nói nam nhân chính là trong nhà trụ cột hiện tại cây cột sợp cái nhà này cũng liền sợp người trong thôn cho rằng lâm gia hiến là khắc cha khắc trưởng tướng cho nên mới khắc lâm lập mạch này đoạn tử tới tôn bọn hắn thậm chí lời thề son sắt mà tỏ vẻ lâm gia hiến lúc trước cũng là bởi vì khắt chết cha mẹ của mình cho nên mới bị bán một nữ nhân mang theo hai đứa bé vốn là trôi qua khổ thú chi còn muốn nhận đến trong thôn lời đảng thiếu chỉ trỏ trong lòng liền càng thêm khổ nhưng là vì hai cái nữ nhi nàng cũng nhìn xuống nhưng là có đôi khi không thể không nói nhân tính bản ác các nàng đều như vậy y nguyên có người cùng với các nàng cô nhi quả mâu gây khó dễ người này chính là lâm gia tam thúc tam thúc nhà có cái nhi tướng đốc đợi này khẳng định là cưới không lên nàng dâu cho nên đã nhìn chằm chằm quả phụ lâm gia hiến thú chi lâm gia hiến lúc còn trẻ dáng dấp cũng xinh đẹp tam thúc bàn tính đánh vẻ đẹp lâm gia hiến tiến vào nhà hắn môn hai cái nữ nhi đều không cần s ử a họ nói không chừng còn có thể tái sinh cái một đây nửa nữ cho hắn nối dõi tông đường đâu thế nhưng là lâm gia hiến làm sao lại đáp ứng nghe được việc này thời điểm trực tiếp đem tam thúc cặp vợ chồng cho đổi ra ngoài vốn cho rằng việc này đến đây là kết thúc không nghĩ tới một đêm bên trên tam thúc tìm đến một đám người trực tiếp xông vào lâm gia hiến trong nhà đem nàng cho cột lên cỡ ép để cho nàng cùng chính mình nhi từ ngốc viên phòng thế là lâm gia h ế n nhìn chuẩn một cơ hội chạy ra tìm nơi nương tựa trước đó chính là nhận thức đồng thời lẫn nhau có hào cảm lý mậu tài khi đó lý m ậ u tài trong nhà cũng nghèo tại một nhà hơi sửa cửa cửa hàng cho người làm học đồ lý m ậ u tài người được không nói đối với lâm gia hiến c à n g là không lời nói biết tình huống của nàng về sau đáp ứng nàng qua một thời gian ngắn đem để cho nàng đem hai cái n ữ nhi vụn trộm nhận lấy cùng bọn hắn cùng một c h ỗ qua thế là lâm gia hiến liền theo lý m ậ u tài nhưng mà bởi vì lâm gia hiến gả cho người khác còn có hai đứa bé cho nên lý m ậ u tài phụ mẫu đối nàng cũng không tốt nhưng mấu chốt là lý m ậ u tài đối nàng là toàn tâm toàn ý nay mới khiến nàng băng lánh lỏng có một tia ấm áp nàng vốn cho rằng qua mấy tháng đi đón hải tử nghĩ đến h ẳ n là cũng không có vấn đề gì dù sao nàng dưỡng phụ m u n h đệ ba cái dưỡng phụ là lão đại phía dưới còn có hai cái đệ đệ hai cái nữ nhi như thế nào cũng họ lầm hai cái thúc thúc lại hôn đản cũng sẽ chiếu cố m ộ t hai cũng liền không quá lo lắng cho nên nói khi đó thật sự quá trẻ tuổi ý nghĩ quá ngây thơ nhưng vào lúc này đợi nàng lại mang thai cũng chính là lý á nam chờ nữ nhi sau khi sinh nàng muốn đem mặt khác hai cái nữ nhi nhận lấy thế nhưng là lý m ậ u tại phụ mẫu không muốn vốn là điều kiện gia đình liền không tốt hiện tại còn sinh cái nữ nhi đón thêm hai cái trở về người một nhà thời gian còn thế nào qua vì thế việc này lại kéo một hai năm lý m ậ u tài tự mình lái cái hơi tu cửa hàng kiếm tiền không nói nhi tử lý bình ngọc cũng ra đời lý m ậ u tài phụ mẫu cái này mới thảm miệng có thể đợi nàng dẫn người trở lại xa vi thôn thời điểm toàn bộ nhà đã rách nát không nói hai đứa bé cũng không thấy về sau nàng cùng người trong thôn n g h e n ó n g mới biết được nàng sau khi đi hai đứa bé căn bản là không có người quản bắt đầu mọi người nhìn các nàng đáng thương còn giúp sấn một hai nhưng thời gian dần trôi qua liền không có người giúp bọn hắn cho nên bọn họ thường xuyên chờ nước biển thủy chiều xuống thời điểm nhặt chút tôm tép trở về nhét đầy cái bao tử có một lần người trong thôn thấy các nàng đi bờ biển sau đó cũng không trở lại nữa người trong thôn tượng trưng mà tìm một cái không tìm được cũng liền từ bỏ bọn họ kết quả không cần nói cũng biết hai cái không cha không mẹ h ả i tử không có người sẽ để ý sinh tử của các nàng cứ như vậy các nàng l ạ n g y ê n không tiếng động biến mất tại trên cái thế giới này làm lâm gia hiến sau khi nói đến đây đã khóc không thành tiếng nữ nhi của ta a thật là là k h ổ ngươi chu n ã i n ã i càng là ấ y náy tự trách không thôi cho rằng hết thể đều là bởi vì nàng sơ sẩy mà tạo thành nếu không nữ nhi cũng sẽ không phải chịu nhiều như vậy cực cổ lưu gia ba huynh đệ càng không cần phải nói từ nhỏ người một nhà coi như minh châu muộn nguy rồi nhiều như vậy tội thật là để cho bọn họ lòng như đau cát lý mậu tài cũng là tự trách không thôi tự trách mình không b ả n sự đáp ứng ban đầu sự tình không làm được nếu là sớm một chút đem hai tiểu cô nương nhận lấy đằng sau liền sẽ không có ngoài ý m u ố ngoài n cửa lý á nam mãi mới chờ đến lúc tiếng pháo nổ đi qua có thể nghe được lại là trong phòng một mảnh tiếng khóc cái này khiến trong nội tâm nàng nghi v ẫ n càng nhiều chương 481, t h ế giới là cái vòng chương 481, t h ế giới là cái vòng pháo mặc dù thoạt nhìn nhiều nhưng bốc cháy thật nhanh một hồi liền nổ xong hai cái tiểu g a hỏa cũng không cần trốn ở lam thải y t h trong lực hoàn toàn nô ra thân thể nhìn ra ngoài cửa lúc này các nàng chỉ thấy vừa rồi đốt pháo thúc thúc ngay tại hướng các nàng bên này đi doa đến hai cái tiểu g i a hỏa lại rụt trở về thế nào lam thả i y t ì a đứng lên cũng tò mò nhìn ra ngoài cửa đi ngươi là t ẩ u t ử đi ta là phương viên bằng hữu lưu thường nghị n g u y ê n lai tới chính là lưu quốc vượng nhi tử lưu thường nghị hắn cũng là tối hôm qua đuổi trở về lạc đường nhiều năm cô cô trở về đối bọn hắn nhà tới nói khó lường đại sự nhưng bởi vì thời gian q u á vội vàng cho nên bọn hắn buổi sáng chỉ là trên đường mua chút pháo trở về không phải vậy tuyệt đối sẽ càng thêm long trọng ngươi tốt ngươi là tìm đến phương viên a lam thả i y kể hô không phải cha ta để cho ta tới nói cho các ngươi biết giữa t r ư a đều đi nhà ta ăn cơm không cần làm cơm lưu thường nghị thoạt nhìn so phương viên không nhỏ hơn bao nhiêu nhưng thoạt nhìn cực kỳ ngại ngùng phương viên nghe được thanh âm từ p h ò n g bếp đi ra không cần ta đã đang nấu cơm lại nói nhà các ngươi hôm nay đại đoàn viên ta người ngoài này đi qua làm gì nói thì nói thế nhưng là không có ngươi nhà chúng ta nào có hôm nay đại đoàn viên cho nên ngươi nhất định phải đi qua lưu thường nghị nhìn một cái liền không quá sẽ khuyên người có chút xoắn suít mà nói không có việc gì ngươi trở về cùng tam thúc nói chúng ta kiên trì không được đi phương viên ngay tại cho dưa leo gọt ra làm giấm trượt dưa leo vốn là có thể không gọt ra nhưng cân nhắc đến hai cái tiểu g i a hỏa cho nên vẫn là nạo phương viên hai cái này là con gái của ngươi sao lưu t h ư ờ nghị n g cũng không kiên trì tiếp tục thuyết phục mà là túi đầu nhìn về phía hai cái tiểu nhân nhi lúc này hai cái tiểu g i a hỏa cũng n g ử a đầu nhìn xem hắn đặc biệt là tiểu g i a hỏa mắt bên trong tràn đầy sùng bái cảm thấy cái này thúc thúc thật là lợi hại có thể thả như vậy văng lên lốp bốc đụng làm lưu thừa nghị có chút không hiệu thấu đúng đều là nữ nhi của ta phương viên nhìn thoáng qua hiệu san đồng thời chú trọng cường điệu nói sau đó lại đem lam thả i y cho hắn làm giới thiệu ngươi dâu diếm thật là đủ chặt hai tử đều lớn như vậy mọi người mới biết được năm ngoái lúc sau tết mẹ ngươi còn thu xếp lấy giới thiệu cho ngươi đối tượng đâu may mà không giới thiệu thành phương viên nghe vậy chừng mắt liếc hắn một cái tiểu tử này như thế nào như thế không biết nói chuyện đâu không nhìn thấy vợ hắn còn tại bên cạnh sao cũng may lam thả i y cũng không hề tức giận đúng lúc này ngoài cửa lại chuyển tới ba ba thanh âm hai cái tiểu ra hỏa vội vàng lại chạy ra ngoài nguyên lai、like、là cùng á nam tỷ tỉ, tỉ xe cùng đi cái kia thúc thúc ngay tại pháo mảnh ở bên trong nhặt lên lọt mất pháo để đò chơi hân hân hai mắt tỏa ánh sáng lặng l ẽ chạy tới kiểu san thấy mội mội chạy tới do dự một chút cũng theo ở phía sau đi qua lam thả y yà đứng tại cửa ra vào nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa cũng không ngăn lại thương nghị chạy đi đâu nhường ngươi mời người như thế nào làm đến hiện tại lúc này chính là nghe lưu quốc vượng tại nhà hắn trong viện hô hai nhà sân nhỏ dùng c h u n g l ấ p kín t ư ờ n g viện cho nên nói chuyện hơi lớn âm thanh điểm bên này liền nghe đến rõ ràng tam thúc ta giữa chưa mình làm cơm liền không đi qua phương viên cao g i n g nói như vậy sao được lưu quốc vượng kêu một tiếng sau đó không một tiếng động có thể một hồi trực tiếp chạy tới đại ca t ẩ u tử các ngươi có ở nhà không ngay tại làm vệ sinh phương ba ba cùng phương mụ mụ cùng đi đi ra đại ca t ẩ u tử giữa trưa các ngươi không cần nấu cơm đi trong nhà của ta đi ăn cơm không cần trong nhà dối bời chúng ta vừa vặn sửa sang một chút lại nói phương viên đã đang nấu cơm phương ba ba lắc đầu cự t u y ệ t nói hai người nói chuyện bẻ xuống nửa này g vương ba ba y nguyên kiên trì không đi lưu quốc vượng không có cách lúc này mới mang theo nhi tử trở về thúc thúc ngươi tốt ngươi nha tiểu gia hỏa chạy đến Lý biết ì n Ngọc sùng h trước mặt, đầy mắt đầy b á mà Nam là nói. Gọi ca ca. Lý bình Ngọc không chút nghĩ ngợi liền cái chính. Có thể nói cùng lý á Nam không Có Gọi cái hai. Ca ca tốt. Tiểu gia i ca ca. chút Ca ca hỏa Lý Lý b thể hổ tỷ tốt. đệ nghe lời phải q u ò n hắn là thúc thúc vẫn là ca ca đối với nàng mà nói không có gì khác biệt chỉ cần có thể mang nàng chơi là được người muốn chơi sao lý bình ngọc cầm trong tay một cái pháo dùng cái bật l ử a điểm về sau ném tôi không t r u n g phát ra ba một tiếng doa đến tiểu gia hỏa vội vàng che lỗ thai thế nhưng là lại không nhịn được nghĩ nhìn hiểu san lặng lẽ đi tới ngăn tại trước mặt của nàng đứng tại cửa ra vào lam thả i y ỉa thấy cũng vì hiểu san cái này ấm lòng cử động cảm động ngươi muốn thử một chút sao lý bình ngọc đùa nàng nói thiểu ra hỏa nghe vậy lập tức lắc đầu nàng cũng không dám vốn là chuẩn bị đi qua lam thả i y ỉa cũng liền ngừng lại nhưng vào lúc này lý á nam từ trong nhà vào ra trực tiếp cho lý bình ngọc cái hót một cái ngươi là heo sao pháo có thể tùy tiện cho hải t ử chơi sao nộ đả thương làm sao bây giờ tỉ có thể hay không đừng đánh đầu ta a ta chỉ là đùa nàng chơi đâu lý bình ngọc sợ lấy cái hốt, mặt mũi tràn đầy ủ y khuất mà nói á nam tỉ tỉ nhìn thấy lý á nam h i ể u san cùng hân hân đều rất vui vẻ đi thôi chớ cùng đồ đàn chơi tỉ tỉ mang các ngươi đi vòng vòng lý á nam một tay kéo một cái nói nhưng thật ra là nàng muốn nhìn một chút mẫu thân khi còn bé sinh hoạt địa phương ai đần đột lý bình ngọc tức giận nói lý á nam không không hỏi hắn mà là trực tiếp hỏi ngươi có muốn cùng đi hay không thốt nha thốt nha lý bình ngọc lập tức vui vẻ nói đồn đốc lý á nam cưng c h ề u mà nói lam thả y y cũng đi tới thế là mọi người thuận lấy cửa phía trước đường nhỏ đi lên phía trước nhìn kỹ cảnh s á chung quanh hai cái tiểu ra hỏa đi ở phía trước một hồi túng chó đôi thảo một hồi phấp hồ điệp một hồi hái một đoá hoa dại chơi có thể vui vẻ lý bình ngọc cũng cùng cái đại hải tử như thế rất nhanh liền cùng các nàng chơi đến cùng một chỗ hơn nữa lý bình ngọc còn đặc biệt ưa thích chụp ảnh cầm lấy điện thoại nơi này đọc sợ nơi đó vô vô tự nhiên cũng cùng h i ể u san còn có hân hân cùng một chỗ đập không ít lý á nam đặc biệt phiền hắn điểm này có thể nói qua rất nhiều về cũng không đổi được tật xấu này chụp ảnh tự nhiên là vì chia sẻ vòng bằng hưu bởi vì có tiền cho nên bằng hữu tự nhiên rất nhiều bất quá hắn nhiều nhất là phơi xe cũng bởi vì xe hắn mới yêu chụp ảnh. ngoa tạo ngươi bây giờ không phơi xe đổi phơi em bé rồi cái này sẽ không là của ngươi chứ như thế nào không cẩn thận như vậy ngươi đây là chuẩn bị phụng tử thành hôn vòng bằng hưu mới vừa phát ra ngoài phía dưới liền một giải sắp xếp điểm tán cùng t r e o t r ọ c hắn vừa mới chuẩn bị hồi phục phía dưới liền lại đổi mới một đầu hân hân cùng hiệu san ngươi thế nào nhận thức phát bình chính là lỗ trung t ô n g sư lỗ ca cũng nhận thức lý bình ngọc vội vàng êm đối phương lỗ thủ nghĩa lỗ đại sư đó là tại quỳnh châu hoàn khố bên trong đại lao cấp bậc nhân vật cùng hắn so ra lý bình ngọc chính là cái đệ đệ lưng lấy nội danh giải vương bảo chủ nhân thờ rẽ ti định chế xa hoa du thuyền thật sự không phải người bình thường có thể chơi lên cả nước cũng liền ba chiếc m à t h ô i càng là quán ba khách quen là lộc thị phú hào con cháu thần tượng cấp nhân vật người bình thường đều vào không được hắn vòng tròn lý bình ngọc kỳ thật cùng hắn cũng không quen chỉ là một lần tại quán ba nhận thức về sau lẫn nhau tăng thêm ngại t r ạ n nhưng chưa hề tán gâu qua chút nào đúng tỷ tỷ của ta cùng phương viên là bằng hữu lý bình ngọc nghĩ nghĩ trả lời tỷ tỷ ngươi là lỗ thủ n g h nghi hoặc hỏi lý á nam lý bình ngọc nói lỗ thủ n g h cho nên nói thế giới này chính là một vòng tròn mọi người kỳ thật đều tại cái này vòng vòng ở bên trong đ ặ o quanh có đôi khi cái này vòng vòng thật sự tiểu nhân đáng sợ chương 482, 44 n ă m sau đoàn tụ chương 482, 44 n ă m sau đoàn tụ hai người tùy tiện hàn huyên vài câu lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện lý bình ngọc một mặt hưng phấn mà hỏi lý á nam nói t h ngươi biết lỗ đại sư lỗ đại sư lý á nam không hiểu ra sao không biết hắn đang nói cái gì ngươi nói là lỗ thủ nghĩa à? bên cạnh lam t h ả i y y hãy nghĩ nghĩ hỏi đúng đúng chính là lỗ thủ nghĩa lý bình ngọc hưng phấn nói đã gặp mặt vài lần cùng hắn không quen thế nào lý á nam kỳ quái hỏi thế nào hắn là ta thần tượng a lý bình ngọc kêu lớn Ê! bên cạnh lam thả i y thì nghe vậy có chút trận mắt hốc mồm đại sư vậy mà cũng có thể trở thành người khác thần tượng ta cùng hắn không quen nhưng mà phương viên cùng hắn quan hệ giống như rất tốt lý á nam nói ra đúng lỗ thủ nghĩa cùng phương viên là đồng học quan hệ thật là không tệ lam thả i y thì ở bên cạnh nói ra vậy có thể hay không đem hắn giới thiệu cho ta nhận thức một chút lý bình ngọc ở bên cạnh liếm láp mặt nói đi một bên ngươi muốn nhận thức hắn làm gì lam thả y còn chưa lên tiếng lý á nam đã trách cứ đúng lúc này chỉ nghe thấy phương viên tiếng la hân hân h i ể u san nhanh lên trở về đám người quay đầu lại chỉ thấy phương viên đứng tại cửa sân chính đối bọn hắn vây tay bên cạnh hắn còn đứng lấy chu nãi n ã i cùng lưu gia hiến n g u y ê n lai、like、vừa rồi lưu quốc vượng không thể gọi động phương viên một nhà sau khi trở về chu nãi n ã i nghe nói việc này tự mình tới gọi người lưu gia hiến tự nhiên cũng đi theo đến đây chu nãi n ã i cho rằng phương viên là nhà bọn hắn đại ân nhân hắn không đến không thể nào nói nổi thế là tự mình đến m ờ i lần này phương ba ba cũng không tiện tự tuyệt ba, ba tiểu gia hỏa nghe thấy ba ba b ằ n nàng một cái tay cầm lấy cỏ đôi chó một tay cầm hoa dại tiểu gia hỏa lập tức hai tay hướng về sau quay người hướng hắn chạy tới hiểu san theo ở phía sau cũng đội vàng đuổi theo chạy chậm một chút đừng ngã xuống lam thả i y ở phía sau cao r ộ n g d ạ n dò cũng không biết tiểu gia hỏa có nghe hay không dù sao tiểu gia hỏa tốc độ cũng không có giảm bớt sau đó đụng đầu vào ba ba trong ngực phương viên đem nàng bế lên cái này một lát nàng đã đầu đầy đều là mồ hôi hân hân a trở về cũng không gọi thái n ã i n ã i chu mãi mãi nhìn thấy phương viên trong ngực tiểu gia hỏa cưới hít mắt nói thái mãi nói tốt sau đó tiểu gia hỏa cầm trong tay hoa dại đưa tới trước mặt của nàng nói cái này tặng cho ngươi thái mãi mãi không thương tâm không khóc lỗ mũi nha thật sự là hài t ử ngoan thái mãi mãi hiện tại không thương tâm hiện tại thái mãi mãi còn lại chỉ có cao hứng chu mãi mãi c ư ờ i tiếp nhận cái kia đ ó a hoa dại sau đó đem nó đưa cho đỡ lấy nữ nhi của nàng thật là một cái đáng yêu lại hiểu chuyện tiểu cô nương l ư u gia y ế n cũng tán dương lúc này hiểu san cũng chạy tới phương viên xoay người đem nàng cũng bế lên đây là hiểu san thái mãi mãi đều nhanh không biết ngươi ba ba của ngươi thế nào bệnh tốt lên chưa thái n ã i n ã i quan sát tỉ mỉ lấy hiểu san một phen sau đó mới hỏi hiểu san hiện tại theo tới thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng không còn bẩn thỉu cả người cũng bạch tịnh rất nhiều mặc một thân x i n h đẹp tiểu váy như cô công chúa nhỏ như thế phương viên cứu chữa trần siêu sự tình toàn bộ đông hồ chấn đều biết cũng không phải là bí mật gì tất cả mọi người nói phương viên nhân nghĩa trần siêu có thể có hắn người bạn này thật sự là tu mấy đời phúc khí thái n ã i nói tốt hiểu san nhỏ giọng kêu một tiếng trần siêu giải phâu rất thành công hiện tại ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh qua một hai tháng hẳn là liền hoàn toàn không thành vấn đề phương viên giúp nàng giải thích nói vậy là tốt rồi có thể khổ người đứa bé này đi đi thái n ã i n ã i nhà ăn cơm thái n ã i n ã i nhà hôm nay có rất nhiều ăn ngon c h ú nãi n ã i có chút thương tiếng nói phía trước hiểu san tại đông hồ trấn lang thang thời điểm c h ú nãi n ã i cũng thường xuyên cho nàng một chút ăn hai người cũng coi như quen thuộc tạ ơn thái nãi n ã i hiểu san nhỏ giọng nói ra ánh mắt lại nhìn về phía phương viên đi thôi chúng ta đi thái n ã i n ã i nhà ăn được ăn phương viên ôm hai cái tiểu ra hỏa hướng phía c h ú nãi n ã i nhà đi đến c h ú nãi mãi hiểu san nhận cái nghĩa ta hiện tại là nàng chăn nuôi trên đường phương viên cười cùng chu nãi mãi nói ra thật sự cái này tốt hiểu san có ngươi cái này c h a n nuôi cũng là phúc khí của nàng ngươi có thể phải chiếu cố nàng thật tốt tiểu gia hỏa thật sự là quá khả linh chu nãi n ã i nghe vậy cũng rất vui vẻ một mực ở bên cạnh nghe lưu gia hiến mới lúc đầu còn không hiểu ra sao hiện tại mới có hơi bừng tỉnh nguyên lai、like、phương viên là tiểu cô nương này c h a n nuôi à, tiểu cô nương d á n g dấp cùng ta nữ nhi khi còn bé rất giống à, lưu gia hiến bỗng nhiên nói ra phương viên cho là nàng nói là lý á nam liền ngay cả chu nãi n ã i cũng cho rằng như vậy buổi trưa người thực sự nhiều lắm một bàn khẳng định là không ngồi được thế là lưu quốc vượng đi trên chấn mượn cái cực lớn mặt bàn trọn sau đó đem cái bàn đặt ở đại cây rau dưới như vậy mọi người vây quanh bàn tròn lớn ngồi một vòng vừa vặn c h ú n ã i n ã i lớn tuổi nhất tự nhiên ngồi ở thủ vị đến nỗi những người khác liền tùy ý lưu ra hiến tự nhiên ngồi ở c h ú n ã i n ã i bên người một bên khác c h ú n ã i n ã i lại cố chấp để cho phương viên ngồi mọi người cũng không phản đối bởi vì nếu không phải phương viên nhà bọn hắn cũng không có hôm nay đoàn tụ đến nỗi phương viên bên cạnh tự nhiên ngồi hân hân cùng hiệu san sau đó mới là lam thả ý ý ý đây là vì thuận tiện chiếu cố đến hai cái tiểu ra hỏa lão bà từ rất nhiều năm không uống rượu đến mãi mãi kính ngươi một chén ăn cơm mới lúc đầu chu nãi n ã i cầm chén rượu lên muốn cảm tạo phương viên phương viên vội vàng đứng lên hắn không muốn uống bởi vì buổi chiều hắn còn phải lái xe đi bắt nhau lan hải y nhìn ra ý nghĩ của hắn tiếp nhận phương viên chén rượu nói chu nãi n ã i phương viên buổi chiều phải lái xe uống không được rượu cái này chén ta dẫn hắn uống một bên khác lưu ra yến cũng đem lão thái thái chén rượu đặt lại không dám cho nàng uống đều là tám mươi tuổi người bình thường lại không uống rượu quen thuộc uống xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ chu nãi mãi hiện tại đối với nữ nhi có thể nói là nói gì ngay nấy ngay vậy cũng liền không lại kiên trì vốn là ta cũng phải cảm t ạ phương viên hiện tại ta liền chiếm tiện h nghi dùng một chén này đại biểu hai người chúng ta cảm tạ ngươi tạ ơn mặc dù lam thả y y hở dẫn ăn uống nhưng là phương viên cũng lễ phép đứng lên lấy trà thay rượu đáp lễ các nàng ngồi xuống phương viên đem bên cạnh bên cạnh tiểu gia hỏa mang theo trên tay vòng tay lột xung ố dưới tiểu gia hỏa đến không ý kiến nàng hiện tại đang bận ăn đâu chu nãi n ã i cái này vòng tay hoàn thành sứ mạng của nó bây giờ trả lại ngươi phương viên đem ngân thủ vòng tay đưa tới nói chu nãi n ã i giơ tay lên vòng tay tỉ mỉ đánh giá hai mắt đấm lệ mông lung lưu gia hiến cũng đem nàng cái kia ngân thủ vòng tay đem ra chú á i n mãi mãi cầm lấy vòng tay nhìn một hồi nhỏ giọng cùng lưu ra hiến thương lượng một chút sau đó lôi kéo phương viên tay thận trọng mà đem một đôi ngân thủ vòng tay đều đặt ở trong tay của hắn bởi vì ta đem nó đưa ra ngoài nó giúp ta tìm về nữ nhi nó đã hoàn thành sứ mạng của nó ta cũng không còn cần nó húng chi đưa ra ngoài đồ vật nào có lại đòi về hiện tại vừa vận đ ụ n g thành một đôi ta liền chuyển giao cho ngươi đi như vậy sao được đây chính là chu nãi n ã i ngươi bảo vật gia truyền về sau có thể chuyển cho từ tôn phương viên vội vàng từ chối nói cái gì bảo vật gia truyền à bà không đ ă n g tiền hảo h à i tử cầm lấy đi xem như nãi n ã i tấm lòng thành chu nãi n ã i nằm thật chặn tay của hắn nói phương viên cũng không dám dùng sức sợ làm bị thương nàng đúng a phương viên ngươi liền cầm lấy đi thứ này a đưa ngươi không thể thích hợp hơn lưu gia tam vinh cũng quên nhủ chuyện này kỳ thật nhất hẳn là tạ ơn chính là h ân hân nếu không phải nàng mang theo trên tay ta cũng sẽ không trông thấy ta không thấy cũng sẽ không nhớ tới mẹ ta có một cái giống như vậy cũng sẽ không có hôm nay bà tụ lý á nam ở bên cạnh vừa cười vừa nói mọi người nghe vậy có chút hiếu kỳ chuyện đã xảy ra thế là lý á nam sinh động như thật nói lên nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này vòng tay sự tình cũng bởi vì đắc lực tại tiểu gia hỏa một câu phản bác phương viên lời nói cho nên mới có hôm nay bà tụ vấn đề này xem như rất có h í kịch tính đám người nghe vậy có chút mừng tình chu nãi nãi cười nói vậy chuyện này vẫn đúng là muốn cảm tạ tiểu bà bối đến nhà chúng ta cùng một chỗ kính tiểu bằng hữu một chén chu n ã i n ã i cởi d ơ lên chính mình trước bàn nước trái cây tất cả mọi người cảm thấy thật thú vị đều d ơ ly lên tiểu gia hỏa ngay tại gần một cái đại đùi gà cùng mặt trên cây kia gân phân cao thấp đương nhiên nàng không biết là đang so t ả i cái này đùi gà là nàng trước đó ở cục kê bên trong một cái cho nên căn bản không có nghe mọi người nói cái gì hiện tại thấy mọi người bỗng nhiên đều d ơ ly lên muốn cùng với nàng cạn ly tiểu gia hỏa mộng mộng cũng h i ể u d ơ lên nước trái cây cùng mọi người cạn một chén sau đó còn học ra ra uống rượu bộ dáng a một tiếng mọi người nhìn nàng bắt đầu một mặt mờ mịt mộng, mộng mê mê lại đến bắt t r ư ớ c ra ra uống rượu bộ dáng đám người rốt cục không nhịn được cười ha h a mặc dù không biết mọi người vì cái gì cười nhưng là tiểu g i a hỏa nhưng cũng t u é t miệng ba cười theo hiểu san ở bên cạnh cầm một tờ giấy trợ rút mội mội đem bóng nhây khuôn mặt nhỏ xoa xoa chu nãi n ã i nhìn xem nụ cười sán lạn tiểu g i a hỏa cùng thân mật hiểu san đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động đem phương viên trong tay vòng tay cầm trở về đã ngươi không nguyện ý t h u ta sẽ không t i ễ n ngươi tay này vòng tay liền đưa cho hôm nay ở đây hai vị tiểu bằng hữu đi nói xong đứng lên kéo qua hân hân cùng hữu s a n cánh tay cho hai cái tiểu ra hỏa trên tay một người mặc cũng liền không từ chối nữa mà là đối với hai cái tiểu gia hỏa nói còn không tạ ơn thái n ã i n ã i tạ ơn thái n ã i n ã i hai cái tiểu gia hỏa thuận theo mà nói thái n ã i n ã i hy vọng các ngươi hai cái à về sau vẫn luôn như vậy muốn tốt xuống dưới khi còn bé là muốn tốt tiểu bằng hữu trưởng thành là muốn tốt đại bằng hữu mấy người già rồi là muốn tốt lão bằng hữu cái này vòng tay à đem các ngươi hai cái liền cùng một chỗ ừng tỉ tỉ là ta bằng hữu tốt nhất m ộ i m ộ i cũng là ta bằng hữu tốt nhất đâu hiểu san cũng nhỏ giọng nói ra hai cái tiểu gia hỏa mặc dù không biết rõ thái nãy mãi ý tứ nhưng là để các nàng làm b ạ tốt các nàng có thể nghe hiểu lưu gia yến nhìn xem hiểu san bộ dáng lần nữa như có điều suy nghĩ lên mẹ ngươi thế nào ngồi tại bên cạnh nàng lý á nam hỏi a không có việc gì ăn cơm đi lưu gia yến lắc đầu không nói thêm nữa nhưng là cách đó không xa lý m ậ u tài xem ở mắt bên trong nhiều năm như vậy vợ chồng biết nàng nhất định là có chuyện gì đúng mọi người ăn cơm đi đừng mấy người đồ ăn đều lạnh lưu quốc hưng bắt chuyện mọi người nói phương viên bởi vì lái xe không thể uống rượu cho nên bọn họ liền nhìn chuẩn phương ba ba thế nhưng là phương ba ba buổi chiều cũng phải lái xe trở về vốn là có thể lam thả y h i ệ lái xe nhưng là nàng vừa rồi cũng uống rượu vậy liền không quay về nghỉ một đêm ngày mai lại trở về liệu quốc vượng cao g i ọ n g nói không được à, hai cái tiểu gia hỏa ngày mai đến trường không nói trong nhà còn có m è o chó không có người quản không quay về người không thể được phương mụ mụ ở bên cạnh nói không có việc gì ta cũng phải về lộc thị xe ta mở ra lý á nam ồn ào nói lần này phương ba ba không có lý do từ chối kỳ thật hắn cũng không muốn từ chối bởi vì hắn vốn là cũng là hào tiểu chi nhân nhìn xem phương ba ba ra vẻ khó xử bộ dáng đối với hắn giải quá sâu phương mụ mụ không nhịn được chừng mắt liếc hắn một cái trên bản đồ ăn đặc biệt phong phú vì nên đón tiểu mộ i huynh đệ ba người sáng sớm liền chuẩn bị tăng thêm phía trước là chợ cho nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn hơn nữa c h u n ã i n ã i cũng đặc biệt vì lưu ra hiến nấu ngũ sắc cơm ngũ sắc cơm chuẩn sắc mà nói phải gọi ngũ sắc gạo nếp cơm làm i ê u tộc một loại đồ ăn phân biệt có đen đỏ hoàng trắng tím năm loại n h ă n sắc đen đỏ tím là ba loại lá cây nước thiên nhiên sắc tố màu trắng là vốn có cơm nhan sắc mà mà u vàng lấy dùng hoàng cơm hoa tán hoa nấu đi ra thiên nhiên sắc tố. mấy loại thực vật sắc tố hấp quen tức ngũ sắc gạo nếp cơm bất quá bây giờ đã có rất ít ngũ sắc cơm đổi thành tam sắc cơm phương viên cũng ăn một điểm cảm giác hương vị cũng liền như thế ngoại trừ đẹp mắt cũng chính là gạo nếp cơm đương nhiên đây là nguyên thủy nhất cách làm hiện tại người kỳ thật đã đối với hắn tiến hành cải tiến tỷ như gia nhập con tôm thịt heo nấm hương cà rốt vân vân vật liệu mùi vị đó mới tốt thế nhưng là chu nãi n ã i vì nữ nhi ăn vào nguyên chấp nguyên vị ngũ sắc cơm cho nên cái gì cũng không tăng thêm ngũ sắc cơm bưng lên thời điểm chu nãi mãi tự mình cho lưu gia h ế n đới thêm một chén nữa yến tử ăn cơm ăn tử từ a Chùn cơm nãi nãi run bưng rảy mà đem cơm bắt bưng đến bắt lưu gia hiến、no、vừa nói tạ một bên với cơm trên bàn nguyên bản sinh động bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế hiểu san không thích như vậy bầu không khí nhưng nàng chỉ có thể thận trọng không ra tiếng hân hân cũng không thích như vậy bầu không khí cái mông nhỏ trên ghế b ố n qua hốn lại nhìn xem cái này nhìn xem cái kia sau đó đ ô n g nhiên lớn tiếng nói các ngươi không muốn thương tâm chúng ta làm một trận c h é n đi ăn no rồi bụng bụng liền không buồn rồi đúng ăn no rồi liền không buồn rồi t i ế n t ử a ngươi đừng có qua hiện tại chúng ta mỗi ngày có cơm no còn có cái gì đáng giá khổ sở đây này c h ú nãi nãi đã thỏa mãn nhi nữ đều ở bên người hơn nữa rốt cuộc không cần đói bụng còn có cái gì không vừa lòng đây này đúng tiểu muội không muốn thương tâm để cho chúng ta làm một trận một chén lưu quốc hưng bưng chén rượu đứng lên những người khác cũng tất cả đều bưng chén rượu đứng lên lưu gia yến nhìn một chút chu nãi n ã i lại nhìn bên cạnh nữ nhi nhi tử lão công cùng ba cái ca ca nàng chạy nước mắt lại cười đứng lên tiểu gia hỏa thấy có người đồng ý ý kiến của nàng vui vẻ đứng trên ghế dơ cao lên nước trái cây cái chén tất cả mọi người chủ động cùng với nàng đụng vào nhau tiểu gia hỏa vui vẻ mọi người cùng theo một lúc cười lý bình ngọc thừa cơ đem một màn này cho vỗ xuống chương bốn b a n đêm chương bốn b a n đêm lúc triều Phương viên trước viên tiên lần á i rời đi, sau đó Lý á Nam mở ra phương 33 xe đó sau Lý này hai người không trò chuyện tiếp lưu gia hiến trước đó sinh hoạt mà là nói lên tiểu nhi từ sau khi sinh điều kiện gia đình dần dần sẽ khá hơn sự tình lý mẫu tài sinh ý càng làm càng lớn mình bây giờ sinh hoạt điều kiện cũng càng ngày càng tốt chu n ã i n ã i nghe được nữ nhi rốt cuộc thời gian khổ cực nhịn đến đầu cũng chân tâm vì nàng bắt đầu vui vẻ sau đó chính mình lại cùng nàng nói đến lưu quốc hưng ba huynh đệ sự tình lão đại và lão nhị đều tại ngoại địa làm ăn chỉ có lao tam tại ra thành mở một nhà tiểu siêu thị nhưng nói tóm lại cái này ba cái huynh đệ thời gian đều trải qua không tồi lão nhân gia đã có tuổi tăng thêm hôm nay buồn vui lan sen tinh lực vô cùng tiều tụy rất nhanh liền nói nhỏ ngủ thích đi thế nhưng là lưu gia h ế n một điểm buồn ngủ cũng không có t r o nhưng g đầu dối bời. Rất n i ề u đã l quên ký ức, chậm dãi từ ra. Ra t ngủ ngủ bây giờ l nằm đi hiến ra. ra Lưu b ở bên cạnh người là như thế gian mua ngủ thiếp đi cũng không có lúc tuổi còn trẻ như vậy ăn t ư ờ n g mặc dù không có tiếng ấy nhưng miệng cũng không ngừng phát ra phúc thanh âm thanh em rất nhẹ động tác rất nhỏ phảng phất là tại nôn cây nho ra một dạng nông thôn mê tín thuyết pháp đây là đang phốc thổ đại biểu cho sắp phải chết quá khứ là thổ thắng cho nên lại có xuống mồ thuyết pháp điều này đại biểu lấy thổ đã đến bên miệng cho nên đem nó phốc đi ra nàng lại nghĩ tới mẹ con các nàng hai người kỳ diệu vận mệnh mẫu thân sinh ba cái nhi t ử một đứa con gái nữ nhi lại sinh ba cái nữ nhi một đứa con trai mẫu thân mất đi một đứa con gái nàng lại mất đi hai cái phảng phất có một cái nhìn không thấy đại thủ nắm giữ lấy vận mệnh của các nàng mẫu thân mất đi nữ nhi trở về rồi như vậy ta mất đi hai cái nữ nhi lại đang chỗ nào đâu mất đi lưu gia hiến chợt nhớ tới cái gì đ ố n g nhiên ngồi dậy sau đó nhớ tới mẫu thân còn ngủ ở bên cạnh thế là cẩn thận từng ly từng tí xuống giường ra khỏi phòng mới ra cửa phòng chỉ thấy trong phòng khách một người yên lặng ngồi trong bóng đêm dọa đến nàng kém chút kêu thành tiếng cũng may người kia cũng thấy được nàng đứng dậy từ trong bóng tối đi ra nhờ ánh trăng lưu gia hiến lúc này mới thấy rõ nguyên lai là trượng phu lý mậu tài miếng vải đen rét đậm ngươi ngồi ở chỗ này làm gì lưu gia hiến nhẹ nhàng thở ra ta đang chờ ngươi a bởi vì ta biết ngươi tâm lý có việc lý m ậ u tài đi tới giữ chặt tay của nàng lưu gia y ế n r ố i bởi tâm tình nổi lên một tiếng ngọt ngào lý m ậ u tài lôi kéo nàng ngồi xuống ghế r ử a đến sau đó mới hỏi hôm nay là cái vui vẻ thời gian nhưng ta gặp ngươi lại là dáng vẻ tâm sự nặng nề bây giờ có thể nói cho ta một chút sao lưu gia y ế n nghe vậy thở dài sau đó mới nói hôm nay cái kia gọi h i ể u sàn tiểu cô nương ngươi có chú ý tới sao lý m ậ u tài nghe vậy n h ữ n nhữ mày hôm nay hai tiểu cô nương một cái hoa b á c một cái điểm đạm nho nhã để cho hắn ấn tượng rất sâu sắc thế nào rất đáng yêu một vị tiểu cô nương có vấn đề gì không ta nhìn nàng tướng mạo lúc nào cũng cảm thấy rất quen thuộc tựa như ở nơi nào gặp qua một dạng lưu gia hiến có chút h o à n g h ô n nói gặp qua đáng yêu tiểu hài tử d á n g dấp đều không khác mấy đi lý mậu tài nghĩ nghĩ an ủi không phải ta cảm thấy nàng có điểm giống tiểu vũ thế nhưng là ta lại không nhớ rõ lắm lưu gia hiến nói xong bắt đầu âm thầm dưới lệ thời gian quá dài nữ nhi tại trong trí nhớ của nàng cũng biến thành bắt đầu mơ hồ nhưng hôm nay nhìn thấy hiểu san không biết vì cái gì nàng liền nghĩ tới đại nữ nhi nguyên bản đại nữ nhi mơ hồ tướng mạo phản phất đều rõ ràng mấy phần tiểu vũ lý mậu tài có chút bừng tỉnh thê tử phải nói chính là cái kia bị sóng biển c u ố n đi đại nữ nhi trên cái thế giới này dáng dấp tương tự rất nhiều người ngươi chớ suy nghĩ lung tung lý mậu tài cho rằng thê tử bởi vì hiểu san tướng mạo để cho nàng nhớ tới chết đi nữ nhi cho nên mới sẽ khổ sở không mậu tài ngươi không cảm thấy kỳ quái sao năm đó chúng ta đi đón tiểu vũ cùng tiểu tuyết thời điểm người trong thôn chỉ nói là có khả năng bị sóng biển c u ố n đi nhưng là cũng không có người trông thấy ngươi nói các nàng có thể hay không cũng chưa chết ta lưu gia hiến cầm chặt lấy lý mậu tài cánh tay hỏi thật là có khả năng này lý mậu tài không chút nghĩ n g i đáp bởi vì hắn biết thê tử hiện tại muốn cũng không phải là phân tích của hắn đề nghị mà muốn là một cái khẳng định đáp án ta cứ nói đi tiểu vũ cùng tiểu tuyết nhất định không chết nghe được trượng phu trả lời lưu gia hiến lộ ra cực kỳ cao hứng cả người tựa hồ có một loại tinh thần tỏa sáng cảm giác nhưng mà lý mậu tài nghĩ lại thật là có khả năng này năm đó hắn là cùng lưu gia hiến cùng một chỗ trở về cho nên rất biết rõ chuyện đã xảy ra năm đó người trong thôn chỉ là nói cho bọn hắn hai tiểu cô nương đi bờ biển liền không gặp trở về có thể cũng không gặp các nàng bị nước biển quân đi hết thể đều là suy đoán của bọn hắn đồng thời cũng không tìm kiếm được thi thể của các nàng tuy nói bị sóng biển cuốn đi khả năng rất lớn nhưng cũng không thể nói không có lạc đường khả năng đến nỗi là các nàng chủ động rời đi vẫn là bị bọn buôn người bắt cóc cái này không được biết rồi hơn nữa ngươi nói hiểu san có khả năng hay không chính là tiểu vũ nữ nhi bằng không các nàng làm sao lớn lên như thế tương tự lưu kiến yến hưng phấn m à hỏi lý m ậ u tài thở dài nói ngươi thực sự quá mệt mỏi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi ngươi có phải hay không cho là ta đang nói mê sảng lưu gia y ế n tức giận nói hiểu san là phương viên nữ nhi hôm nay ngươi cũng nhìn thấy mẹ của nàng cái kia họ làm cô đường nàng là con gái của ngươi lý mẫu tài vâu nữ hỏi không đúng kiểu san không phải phương viên nữ nhi là hắn con gái nuôi mẹ của nàng một người khác hoàn toàn lưu gia yến vội vàng giải thích nói nguyên lai、like、như vậy nhưng là cái này cũng không thể nói nàng chính là tiểu vũ nữ nhi à nào có trùng hợp như vậy sự tình lý mậu tài nói ra lưu gia yến nghe vậy tưởng tượng cũng cảm thấy là quá trùng hợp thế là thở dài nói ngươi nói cũng đúng nào có chuyện trùng hợp như vậy sau đó hào hứng dã rời mà đứng lên nói ngươi cũng ngủ sớm một chút đi ta đi nghỉ ngơi nhìn xem lão bà bộ g á n g lý mậu tài có chút đau lòng nhưng lại cũng không biết như thế nào an ủi lưu gia yến mới vừa trở lại bên giường liền nghe m â u thân sâu kỳ nói yến tử sớm nghỉ ngơi một chút đi mẹ ta đem người đánh thức nha lưu gia yến lần nữa nằm trở về nhỏ giọng nói không có ra rồi chính là như vậy một điểm động tĩnh liền t ỉ n h ngủ đi chu nãi n ã i giữ chặt tay của nàng lại không có b ô n g ra thế nhưng là lần nữa nằm xuống lưu kiến yến y nguyên ngủ không được trong đầu không ngừng xuất hiện hiệu san tấm kia khuôn mặt nhỏ thế nhưng là vì không đánh thức m â u thân lưu gia yến cũng không dám động tĩnh q u á lớn chỉ có thể nhắm mắt lại suy tư từ từ nàng cũng ngủ thiết đi nhưng vào lúc này chu nãi mãi lại ngồi dậy đem một đầu chăn mỏng nhẹ nhàng nắp trên thân nàng chương bốn trăm tám mươi lăm suy nghĩ ta mộng thấy ta chương bốn trăm tám mươi lăm suy nghĩ ta mộng thấy ta buổi chiều sau khi trở về kiểu san bị tống tuyết tiếp trở về lý á nam cũng trở về đến chỗ ở của mình đến nỗi lý bình ngọc cũng không biết chạy chỗ nào sống đi tỉ tỉ của hắn đều mặc kệ hắn những người khác tự nhiên cũng sẽ không quản bởi vì buổi chiều trở về tiểu g i a hỏa tại trên xe ngủ một giấc cho nên ban đêm tinh thần đặc biệt tốt tắm rửa qua phía sau trên giường nhảy nhảy nhóp nhóp chính là không ngủ hân hân chúng ta ngủ đi ngày mai ngươi còn muốn đến trường đâu không phải vậy không tinh thần lam thảy t h đều có chút buồ có thể là tiểu gia hỏa vẫn là không ngủ cũng không cho phép nàng tắt đèn không muốn chúng ta đợi một hồi lại ngủ tiếp cảm giác đi tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng trên giường đem chính mình tiểu gối đầu đệm ở dưới mông cầm lấy một quyển v ẽ bản lật tới lật lui nhìn lấy ngươi không ngủ được ta có thể buồn ngủ ta tắt đèn lam t h ả i y ghề làm bộ muốn tắt đèn không được không thể tắt tiểu gia hỏa lập tức níu lại mụ mụ cánh tay vì cái gì không thể tắt lam t h ả i y ghề hỏi ta muốn c h ờ ba b à trở về tiểu gia hỏa mở to mắt to nói không phải mới vừa có cho ba ba gọi điện thoại sao hắn nói hắn đêm nay không trở lại a lam t hải y thì hãy vô ngữ nói nếu là hắn lại muốn trở về làm sao bây giờ tiểu gia hỏa lo lắng mà nói mới nói không trở về tại sao lại suy nghĩ đâu hắn nghĩ hắn bảo bảo nha cho nên liền trở lại nha tiểu gia hỏa nói xong nhắc lại tiểu l n g mày có chút buồn dầu nói mụ mụ ba ba hắn có nhớ ta hay không đâu sẽ ba ba yêu ngươi như vậy hắn đương nhiên nhớ ngươi lam t hải y thì hãy ngồi xuống đem nữ nhi ôm vào trong lòng dựa vào ngồi ở trên giường cho nên hắn nhất định sẽ trở về sau đó cho ta một kinh hỉ đúng hay không tiểu gia hỏa vui vẻ nói lam thả i y s ờ lên nàng cái kêu bóng loáng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó nói ba ba có việc đang bận đoán chừng muốn chờ xế chiều ngày mai mới có thể trở về buổi tối hôm nay ngươi liền bồi mụ mụ đi ai ngươi đều người lớn như vậy như thế nào còn muốn bảo bảo bồi đ â u tiểu ra hỏa cùng cái tiểu đại nhân như thế b u ồ n dầu nói ha ha ngươi cái này tiểu không có lương tâm bồi một cái mụ mụ cũng không nguyện ý sao lam thả i y lấy tay ở trên người nàng nhẹ nhàng gái gái tiểu ra hỏa bởi vì ngứa c ư ờ i khanh khách có lại thành một đoàn sau đó cũng dôi ra tay nhỏ phản kích trong lúc nhất thời hai người trên giường náo cùng một chỗ hai người cười đ ù a một hồi đầu gặp mặt nằm ở trên giường lam thả i y thì nói chúng ta lại cho ba ba gọi điện thoại đi không video trò chuyện đi có được hay không tốt nha tiểu gia hỏa nghe vậy rất vui vẻ thế là lam thả i y thì ngồi xuống bấm phương viên điện thoại điện thoại vừa mới kết nối tiểu gia hỏa trực tiếp liền đem đầu đưa qua đến sau đó hoàn toàn chặn lam thả i y thì tầm mắt lam thả i y thì ba ba đôi dài âm tiểu gia hỏa vui vẻ ra mặt nói ai phương viên chỉ cần thấy được tiểu gia hỏa tiểu bộ dáng liền cảm thấy một loại thỏa mãn ba ba mươi chừng nào thì trở về nhà tiểu gia hỏa ngăn trở mụ mụ tầm mắt không nói còn không vừa lòng trực tiếp đem điện thoại di động của nàng cho đợt lại ba ba không phải đã nói rồi sao ba ba ngày mai mới có thể trở về đâu phương viên vừa cười vừa nói vì cái gì đây vì cái gì không hiện tại trở về đâu bảo bảo nhớ ngươi nha tiểu gia hỏa làm n ú n g nói lam thả ít hiện lại tại bên cạnh mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn xem tiểu gia hỏa biểu diễn đây thật là kiếp trước tiểu đoan gia à, ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi phương viên trong lòng cùng ăn mật một dạng cảm giác mật nào vậy ngươi trở về ngủ với ta cảm giác có được hay không tiểu gia hỏa lập tức nói cái này chỉ sợ không được ba ba ngày mai còn có việc ban đêm đổi trở về cũng quá đã muộn nhưng mà ba ba cùng ngươi cam đoan ngày mai ngươi tan học thời điểm ta nhất định sẽ đi suối phun quảng trường tiếp ngươi phương viên mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn xem tiểu gia hỏa khát vọng tiểu bộ dáng trong lòng thật sự có một loại lập tức chạy trở về xúc động vậy được rồi tiểu gia hỏa bất đắc dĩ nói cái t kêu ba ba ở nơi nào đi ngủ cảm giác ban đêm ăn cơm cơm sao tiểu gia hỏa quả thực so với nàng mụ mụ còn quan tâm ba ba ban đêm ăn cơm cơm bây giờ tại chồng tiểu điếm đi ngủ phương viên nói xong a ống kính di động một vòng cho nàng thấy rõ ràng cơm cơm ăn cái ăn rồi. gì tiểu gia hỏa đối với hắn ở chỗ nào không thèm để ý lại đối với hắn ăn cái gì cảm thấy rất hứng thú ban đêm nhưng thật ra là hắn cùng lý triệu phong cùng một chỗ tại chỗ ở khách sạn nhà an an tự phục vụ hình thức bữa tối hương vị vẫn được đồ ăn cũng rất phong phú nhưng mà đã tiểu gia hỏa hỏi phương viên cũng liền từng cái nói với nàng lên tiểu gia hỏa đại khái ngồi mệt mỏi sau đó liền cầm lấy điện thoại nằm nghiêng cùng ba ba nói chuyện đại khái bởi vì điện thoại đụng quá gần quan hệ phương viên thậm chí có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của nàng tiểu long tơ quả thực đem hắn tâm đều manh hóa ba ba ban đêm muốn bảo bà nha hỏi xong ba ba、ăn. tiểu gia hỏa lại nói ba ba không giờ k h ắ c nào không tại nghĩ ngươi ba ba ngủ thiết đi nằm mơ mộng cũng muốn làm đến bảo bảo nhà tiểu gia hỏa làm đúng nói tốt nha ba ba khẳng định sẽ mộng thấy ngươi ngươi cũng phải mộng thấy ba ba nhà như vậy chúng ta liền có thể ở trong mơ gặp mặt nhà phương viên rụ rỗ nói tốt nha tiểu gia hỏa vui vẻ nhắm mắt lại thế nhưng là lập tức lại nói ba ba ngươi cho bảo bảo rằng cái chuyện kể trước khi ngủ đi cái kêu ba ba tiếp tục kể cho ngươi phương khiêu khiêu cùng m ai tiểu l ậ c cố sự phương viên nghĩ, nghĩ nói ừng ta muốn nghe tiểu gia hỏa đưa di động đặt ở bên cạnh ngoan ngoắn mải nhắm mắt lại một mực ngồi ở bên cạnh nghe hai người bọn họ trò chuyện toàn bộ hành trình không có nàng chuyện gì lam thả i y ỉa xoa cằm suy tư hai người này còn có thể mớn thật là tức chết người đi được đâu đúng lúc này tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên lại mở mắt nói mụ mụ ngươi đang làm gì tắt đèn nha lam thả i y cái kia k h í à, không nhịn được đưa tay tại nàng trên mông đít nhỏ đập hai lần tiểu gia hỏa lập tức cùng với nàng ba ba c á o chặn lên ba ba lao bà ngươi lại khi dễ ta nha đang chuẩn bị kể chuyện xưa phương viên nghe vậy lập tức hỏi nàng như thế nào khi dễ ngươi rồi nàng đánh ta cái mông ngươi cũng mặc kệ quản ngươi lao bà khi dễ như vậy tiểu hải tử là không đúng tích như vậy không phải người vợ tốt tiểu gia hỏa manh â m manh ngữ mà nói đem bên đầu điện thoại kia phương viên cười không được lam thả i y kìa ba tắt đèn nổi giận đùng đùng nằm xuống nói đi ngủ ngươi nghe tính tình còn như thế hỏng ngươi làm sao tìm được như vậy một cái lao bà nha tiểu gia hỏa than thở nói không có ý tứ ta tìm như thế cái lao bà có lỗi với ngươi phương viên cười bụng đều đau thốt nha cha con các người hai cái liền khi dễ ta đúng không lam thả y từng thanh tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng nói sau đó cào nàng n g a tiểu gia hỏa n g a chịu không được lớn tiếng kêu cứu ba ba nhanh cứu mạng nhà lao bà ngươi muốn giết người diệt khẩu n h à n g ư ơ i cái vật nhỏ này ở nơi nào học những lời này lan hải y y cũng bị nàng tức giật cười được rồi đừng làm đ ộ n thời gian cũng không sớm đều ngủ cảm giác đi phương viên ở trong điện thoại đầu nói ra hai người đều rất nghe lời nghe vậy cũng liền không tiếp tục náo loạn lan hải y y đưa di động n ắ m xa một chút thanh âm mở lớn một chút sau đó các nàng liền nương theo lấy phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc c ố sự tiến nhập mộng đẹp một đêm này bọn hắn đều nằm mơ. Rất đẹp mộng. Tối hôm đó lưu gia y ế n cũng nằm mơ nàng đi tới một mảnh trên bờ biển bầu trời xanh thăm thẳm vạn lý không lây bình tĩnh trên mặt biển sóng nhỏ dập dờn tinh tế tỉ mỉ cắt vàng dưới ánh mặt trời phản g phất đều tại chiếu lấp lánh trong tay nàng dẫn theo một cái sắt tây ra thủng bên trong có một ít tôm nhỏ cá con tiểu vỏ sò cái gì mụ mụ nhanh lên nha ngươi nhìn ta nhặt được cái gì đ ỗ n g nhiên cách đó không xa chuyển tới một thanh â m lưu gia y ế n nhìn về phía trước nguyên lai、like、tại hắn phía trước có hai cái tiểu nữ hải một cái đưa lưng về phía nàng không người ngay tại nhặt thứ gì một cái xoay người ngay tại đôi nàng phát tay thế nhưng là nàng như thế nào cũng thấy không rõ mặt của đối phương thế là vội vàng đi về phía trước tiến bộ cảnh sát t r u n g quanh lập tức phi tốc biến hóa bãi cắt không thấy b i ể n rộng cũng không thấy cắp nàng tại một mảnh đồng ruộng ở bên trong nàng cũng rốt cục thấy rõ cùng với nàng vây tay tiểu cô nương mặt h i ể u san mụ mụ ngươi thế nào ta là tiểu vụ à tiểu nữ h à i r ơ trong tay một đoá đoá hoa vàng mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc nói lúc này cái kia không người dáng người càng thấp một ít tiểu cô nương cũng nâng người lên quay đầu thế nhưng là lưu gia hiến làm thế nào cũng thấy không rõ mặt của nàng một hồi cảm thấy nàng con mắt thật to miệm nhỏ cái m u i nhỏ một hồi cảm thấy ánh mắt của nàng nho nhỏ miệng rậu bà m ũ i to duy nhất không biến chính là nàng cái k i a m ộ t đầu dối bởi tóc dài mụ mụ ngươi nhìn ta cũng tìm tới một đoá đẹp mắt hoa rõ ràng thấy không rõ mặt của nàng thế nhưng là nàng lại biết nàng đang cười cười rất vui vẻ tiểu vũ tiểu t u y ế t l ư ệ u ra hiến lẩm bẩm mụ mụ ngươi thế nào chúng ta nhanh lên về nhà đi ta cùng mội mội đều nói đâu tiểu vũ cười hì hì đối mặt kéo nàng tay tiểu t u y ế t học tỷ tỷ dáng vẻ cũng lôi kéo nàng cái tay còn lại nàng túi đầu phát hiện trên tay nào có cái gì da trắng sát h ô n g chỉ là vắt trên lưng lấy một bóc t u i vậy chúng ta đi mụ mụ về nhà cho các ngươi nấu cơm ăn lưu gia yến lôi kéo hai cái nữ nhi nói trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng thỏa mãn mụ mụ ta có thể không ăn tôm cá sao trên đường tiểu vũ nói với nàng đúng thế mỗi ngày ăn tôm kép rất khó ăn nha ta cũng không muốn ăn tiểu tuyết nói ra không ăn tôm cá vậy chúng ta lại có thể ăn cái gì đâu l ư u kiến yến yếu đất hỏi ta muốn ăn mụ mụ làm xích y ê u tiểu vũ nói xong nuốt xuống một cái nước b ọ t tỉ tỉ ta cũng nghĩ ăn một bên khác tiểu tuyết nhỏ giọng nói ra ai hiện tại không được à mấy người cắt lúa mẹ đi phiên chợ bền trên mua chút thịt về đến đem cho các ngươi làm tốt không tốt lưu gia y ế n nói được hai cái tiểu g i a hỏa nghe vậy bắt đầu hoan hô lên đông nhiên tiểu vũ lại nói mụ mụ bán lúa ngươi lại cho mụ mụ mua cái đầu cột tóc đi đầu của mọi mụ cột tóc đều bị hư thời gian thật dài tốt nha đến lúc đó mụ mụ cho các ngươi tất cả mua một cái mua cái mang hồ điệp dây b u ộ c tóc lưu gia y ế n nói a ta có mới dây b u ộ c tóc đi tiểu tuyết hoan hô chạy về phía trước tiểu vũ cũng bung ra mụ mụ tay đuổi theo chạy chậm một chút các ngươi chờ một chút mụ mụ lưu gia h ế n đuổi vội vàng đuổi theo thế nhưng là rõ ràng có thể nghe thấy các nàng tiếng cười nhìn thấy bóng lưng của các nàng làm thế nào cũng đuổi không kịp trong lòng quý lên mắt thấy cảnh sắc lần nữa thay đổi cái bộ dáng lúc này nàng tại nhà mình trong viện trong tay mình mang theo một cái bao trên trời mặt trăng vừa lớn vừa tròn chiếu trong viện tựa như ban ngày đại nữ nhi tiểu vũ mặc một thân cũ nát y phục đứng tại cửa chính vớt mắt hỏi mụ mụ n g ư ơ i đi nơi nào mụ mụ có việc đi ra ngoài một chuyến n g ư ơ i ở nhà chiếu cố thật tốt muộn m ộ i lưu gia hiến ngữ khí lộ ra cực kỳ lo lắng cái kia mụ mụ lúc nào trở về tiểu vũ mắt trợn trỏi rất nhanh ta chẳng mấy chốc sẽ trở về ngươi nếu là có chuyện gì liền đi tìm ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm lưu gia yến nói xong đội vã chạy ra sân nhỏ nữ nhi tiểu vũ truy đến cửa viện cao giọng hô mụ mụ ngươi nhanh lên trở về nhà biết ngươi nhanh lên trở về đi chiếu cố tốt muộn mội lưu gia yến quay đầu nhìn thấy đứng tại cửa sân nữ nhi chính đôi nàng vây tay cánh tay mặc dù cách cách rất xa nhưng là không biết vì cái gì nàng phảng phất có thể nhìn thấy nữ nhi cặp kia mắt to bên trong vẻ chờ đợi mụ mụ ngươi nhanh lên trở về nhà mụ mụ ngươi nhanh lên trở về nhà nhanh lên trở về nhà, trở về nhà. vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển vào trong thai của nàng đ ỗ n g nhiên cảnh sắc t r u n g quanh lần nữa biến hóa nàng lại xuất hiện ở trên bờ biển hai cái nữ nhi liền đứng ở trước mặt của nàng thế nhưng là hình dạng của các nàng thay đổi rất nhiều quần áo trên người rách tung tóe người lại đen vừa gầy tỉ tỉ mụ mụ lúc nào trở về nha ta nhớ mụ mụ tiểu tuyết lôi kéo tỉ tỉ hỏi mụ, mụ nói nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về tiểu vũ nói rất nhanh là nhiều khối vẫn là giống ba ba như thế lại cũng không về được tiểu tuyết hỏi sẽ không mụ mụ đáp ứng ta sẽ trở lại tiểu vũ kích động nói ô ô ta muốn mụ mụ ta không muốn dây b u ộ c t ó c cũng không cần ăn xích t i ề u ta chỉ cần mẹ mụ mụ mụ ngươi mau trở lại nhà tiểu tuyết khóc giống lên sau đó tiểu vũ cũng khóc theo các ngươi đừng khóc mụ mụ trở về mụ mụ ngay ở chỗ này a lưu ra hiến trái tim tan nát rồi ngồi s ổ m xuống muốn ôm hai cái nữ nhi thế nhưng lại như thế nào cũng ôm không đến các nàng phảng phất cũng không nhìn thấy nàng tồn tại ý nguyên lớn tiếng khóc ồ lên nguyên bản vạn lý không mây bầu trời bắt đầu dí cảo cuốn lên mấy thước sóng biển đúng lúc này hai tiểu cô nương đình chỉ thúc thiếp tay nắm xoay người đưa lưng về phía nàng thuật lấy bãi cắt đi về phía trước nhanh lên về nhà à, bờ biển rất nguy hiểm à, lưu gia hiến lo lắng truy hô hào thế nhưng lại như thế nào cũng đuổi không kịp các nàng các nàng phảng phất cũng không nghe thấy tiếng la của nàng nhưng tại cái này sấm sét van g rội bên trong hai cái nữ nhi tiếng ca lại rõ ràng chuyển vào trong thai của nàng mẹ mụ mụ mụ ta nghe lời mẹ mụ mụ mụ ta rất ngoan mẹ mụ mụ mụ chúng ta cùng nhau chờ ngươi trở về tiểu vũ tiểu tuyết ta đã trở về à, ta đã trở về à, lưu gia hiến kêu khóc chạy nhanh đúng lúc này trước mặt tiểu vũ phảng phất nghe được thanh âm của nàng đình chỉ tiếp tục đi lên phía trước đem đầu quay lại tiểu tuyết lại như cũ đưa lưng về phía nàng đứng ở nơi đó cũng không nhúc đ í c h tiểu vũ lưu gia y ế n cao hứng hô đ ỗ n g nhiên tiểu vũ hướng về phía nàng nở nụ cười nói với nàng mụ mụ chúng ta không cần ngươi nữa mụ mụ chúng ta không cần ngươi nữa không cần ngươi nữa bốn phương tám hướng thanh âm giống như từng thanh từng thanh đao nhọn đâm vào trong lòng của nàng tiểu vũ nói xong quay đầu lôi kéo mội mội tiếp tục đi về phía trước đ ỗ n g nhiên một cái s o n g lớn đánh tới đem các nàng quấn vào trong biển rộng không muốn lưu gia h ế n thê âm thanh hô bỗng nhiên trên giường ngồi dậy ngoài cửa sổ một đạo tiệm điện sẽ qua theo sát lấy vê anh một tiếng sấm r ề n nổ vang lập tức mưa như thác nước dưới chương 487. nữ nhi tin tức một chương 487. nữ nhi tin tức thượng dù cho phía ngoài sấm xét vang dội cũng che giấu không được lưu g i a hiến tiếng khóc trước tiên lý m ậ u tài vọt vào theo sát lấy lưu g i a ba h u y n h đệ cũng cùng theo vào tiến đến chỉ thấy lưu g i a hiến ô m chu nại nại lớn tiếng khóc giống đây là thế nào lý m ậ u tài vội vàng tại trên mép giường ngồi xuống đem chu nãi nãi trong tay thê tự ôm lấy xảy ra chuyện gì sao l i u quốc hưng cũng hỏi đại khái là thấy ác mộng a chu nãi n ã i đau lòng nữ nhi tràn đầy thương tiếc nói các ngươi đều ngủ cảm giác đi thôi đừng đến tham gia náo nhiệt lý quốc vượng nhìn lưu thường nghị mấy người cũng phải vào đến đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài gia hiến đều là nằm mơ đâu đừng khóc đều là giả lý mậu tài an u ổ i thê tử nói không phải tiểu vũ nàng nói không cần ta nữa là ta có lôi với các nàng a đều là lôi của ta à ta rõ ràng đã đáp ứng tiểu vũ lưu gia hiến khóc tê tâm liệt phế đây là sao đây đều đi qua nhiều năm như vậy như thế nào bỗng nhiên lại nhớ tới các nàng là bởi vì ta sao đều là mẹ không tốt. Lại cho ngươi nhớ tới không cho nhớ ngươi tốt, tới lại với u luồng uống, i nãi nãi thời biết nùi sự sao, tình. tay trong nhất ta thể trách mình. bên cạnh không không ngừng trách cứ chính Chú chỉ lúc có cứ ở ra làm Mẹ, v ngươi không quan hệ g i a y ế n chỉ là bởi vì hôm nay nhìn thấy cái k i a gọi h i ể u san tiểu cô nương lòng có cảm giác thôi lý mậu tài vội vàng giải thích nói h i ể u san nàng thế nào có vấn đề gì không chu nãi n ã i cảm thấy phi thường kỳ quái bởi vì g i a y ế n cảm thấy h i ể u san dáng dấp cùng tiểu vũ khi còn bé rất giống cho nên nàng cho rằng tiểu vũ cùng tiểu tuyết năm đó có khả năng cũng không có rơi xuống trong biển đều là nàng suy nghĩ lung tung thôi lý mậu tài giải thích nói ta mới không có suy nghĩ lung tung mẹ ngươi có thể nói cho ta một chút cái kia gọi h i ể u san tiểu cô nương tình huống sao lưu gia hiến đây là cảm xúc đã sơ qua ổn định lại thế là cầu khẩn nói ngươi cho rằng h i ể u san là tiểu vũ hải tử cái này sao có thể đây là sự thực sao cái khổ của ta mệnh hải tử a như thế nào gặp nhiều như vậy tội sớm biết thái n ã i n ã i liền đem ngươi nhận lấy chiếu cổ a chu mãi mãi không có trả lời nữ nhi lời nói chính mình ngược lại khóc c lên mẹ ngươi đừng có qua tiểu bội đây cũng chính là nói một chút mà thôi lại nói chính là thật sự đây không phải chuyện tốt sao có cái gì tốt khổ sở lưu gia lão đại lão nhị vội vàng khuyên nhủ lưu gia y ế n cũng vừa bận b i ể u an ủi lao t h á i thái cái này hơn nửa đêm nữ nhi khóc xong mụ m ù khóc thật sự là đủ d à y vò các ngươi là không biết hiểu san cũng là số khổ hải tử ai lưu gia lão đại lão nhị thời gian dài không ở nhà không tìm hiểu tình huống nhưng là lão tam lưu quốc vượng thường xuyên trở về cho nên đối với hiểu san tình huống hiểu phi thường rõ ràng t a m ca cái này hiểu san đến cùng là cái tình huống như thế nào ngươi có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao lưu gia y ế n khẩn trương hỏi hiểu san nguyên danh gọi trần h i ể u san cha của hắn gọi trần siêu cũng là phương viên bản thân hai năm trước bọn hắn cả một nhà ra thai nạn xe cộ hiểu san ra ra mãi n ã i còn có hiểu san mụ mụ đều đi trần siêu cũng tê liệt chỉ còn lại có cái này một cái bốn tuổi tiểu cô nương vừa muốn chiếu cố ba ba của nàng cũng muốn chiếu cố chính nàng thời gian này qua có thể tưởng tượng được thế là nhiều năm tại trên thị trấn lang thang lưu quốc vượng kỹ càng nói hiểu san tình huống tiểu cô nương thời gian trôi qua so với tên ăn mày còn khổ dựa vào người khác bố thí cùng lật thùng rác sinh hoạt mặc dù trên c h ấ n cũng có chút người hào tâm giúp đỡ một hai nhưng là dù sao không phải là của mình hai tử sao có thể mỗi ngày quản cũng may về sau phương viên trở về biết tình huống này đem tiểu cô nương tiếp vào trong nhà mình chiêu cố lại xuất tiền giúp trần siêu làm giải phẫu hiện tại trên c h ấ n người đều nói phương viên nhân nghĩa n g h e xong lưu quốc vượng giới thiệu mấy cái đại nhân đều chờ mặc lưu ra hiến cảng là yên lặng rơi lệ đồng thời trong lòng cũng có chút cuốc quít ngược lại không hy vọng hiệu san là ngoại tôn của nàng nữ bởi vì mẹ của nàng đã thai nạn xe cộ chết rồi nếu như là thật sự cái kia chẳng phải mang ý nghĩa cái kia mẹ của nàng tên gọi là gì ngươi biết không lưu gia yến tâm tình thấp phẩm hỏi cái này cũng không biết trần siêu năm đó là tại gia thành gặp phải nàng n à n g dâu về sau cũng tại gia thành sinh hoạt rất ít trở lại qua chúng ta không được rõ lắm lưu quốc vượng l ắ c l ắ c đầu nói hỏi phương viên phương viên cùng trần siêu quan hệ tốt nhất hắn nhất định biết ngay tại khổ sở chu n ã i n ã i ngay vậy lập tức nói các ngươi có phương viên điện thoại sao nếu không gọi điện thoại hỏi một chút hắn chờ một chút á nam nhất định biết điện thoại của ta đâu ta muốn cho á nam gọi điện thoại lưu gia yến nghe vậy hoang mang dối loạn trương đứng lên muốn tìm điện thoại hiện tại mới hơn bốn giờ sáng gọi điện thoại tới không phải quái dày người ta nghỉ ngơi sao lý mậu tài vội vàng ngăn đón nói lão tam người đến cho phương viên đánh chuyện lớn như vậy không làm rõ ràng sao được chờ phương viên trở về lão bà tử ta tự mình cùng hắn xin lỗi chu nại nại xoa xoa nước mắt nói được hắn lần trước gọi điện thoại về ta nhớ hắn dây số đâu ta đi lấy điện thoại lưu quốc v ư ợ nói quay người liền muốn ra khỏi cửa phòng cha người dùng điện thoại di động của ta đánh đi ta có phương viên dây số lưu thường nghị tại cửa ra vào đưa di động đưa tiền đến nguyên lai、like、những người khác một mực tại ngoài cửa nghe lén lấy ở đây lưu quốc vượng cũng không không lại nói bọn hắn mà là trực tiếp đưa di động nhận lấy bấm phương viên điện thoại uy t h ư ờ n g nghị đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không phương viên mơ mơ màng màng kết nối điện thoại hỏi không phải t h ư ờ n g nghị là ta lưu quốc vượng là tam thúc a tam thúc có chuyện gì không phương viên người đã thanh tỉnh thế là từ trên giường ngồi xuống tam thúc hỏi ngươi sự kiện a ngươi biết trần siêu nàng dâu tên gọi là gì sao lưu quốc vượng ngữ khí thấp thỏm hỏi ngươi là hỏi hiểu san mụ mụ a mẹ của nàng gọi lâm vũ thế nào phương viên kỷ quánh ỏ i lưu quốc vượng mở chính là ngoại phong âm cho nên phương viên lời vừa nói dứt, lưu ra hiến liền tê tâm liệt phế khóc lên lao thái thái càng là trực tiếp một cái ngất x ỉ u đi qua lần này mọi người tất cả đều l o ạ n lưu thường n g h ị mấy người cũng xung tới bên đầu điện thoại kia phương viên cũng là một mặt một bức không biết chuyện gì xảy ra chỉ nghe được tiếng khóc cùng kinh hoàng tiếng hô sau đó điện thoại liền dập máy vừa rồi cái kia tựa như là á nam mụ mụ tiếng khóc c a phương viên trong lòng cảm thấy kỳ quái vừa rồi chính mình giống như không nói gì lời nói a chỉ nói là trần siêu nàng dâu gọi lâm vũ nàng khóc cái gì bỗng nhiên hắn nghĩ tới nhớ tới lúc trước tống tuyết cùng trần siêu lúc gặp mặt eo bung ảnh cuối cùng một tấm hình trong tấm ảnh một nữ nhân đứng tại một nhà nhà máy sửa chữa cửa ra vào trước mặt của nàng có một nữ tiểu nữ hài ngồi trồn hồm trên mặt đất chơi đùa nữ nhân trong tay còn ôm một đứa bé nàng đang cùng ngồi trồn hồm trên mặt đất tiểu nữ hài nói gì đó mà nữ nhân này chính là lâm vũ cùng lâm tuyết mẫu thân chắc không được chắc không được phương viên lẩm bẩm chắc không được hắn lần t h ứ nhất thấy lưu gia hiến thời điểm cảm thấy nàng có chút quên mặt cảm thấy mình nơi nào thấy qua đại khái là bởi vì đã có tuổi nguyên nhân nàng đối chiếu phiến bên trên già đi rất nhiều người cũng m vừa nghĩ như thế tất cả nghi hoặc đều giải khai c h ắ c không được hôm nay lúc ba ngày lưu gia hiến lúc nào cũng nhìn chằm chằm hiểu s a n nhìn trần siêu đeo bung ảnh ở bên trong còn có một trương lâm vũ một nhà chụp anh c h u n g hiểu san bộ dáng cũng không phải cực kỳ giống mẹ của nàng lúc nhỏ đúng vào lúc này phương viên điện thoại lại văng lên Trưng tin tức, Trưng tin tức, tam thúc, tứ, treo thoại rồi Phương ngươi ngươi. nữ nhi nữ nhi viên, vẫn thúc, không nghỉ ngơi không nói, còn treo điện giày hạ. có của vừa là ý bấy vẫn là để nhà ngươi y ế n a di nói cho ngươi đi ai thật sự là nghiệp c h ư ờ n g a lưu quốc vượng vừa nghĩ tới hiểu san liền cảm thấy đau lòng phương viên ta là lưu gia y ế n quái dày ngươi không có ý tứ lưu gia y ế n bi thiết thanh âm từ trong điện thoại truyền ra không có việc gì gia y ế n a di ngươi hẳn là lâm vũ cùng lâm tuyết mụ mụ a phương viên trực tiếp hỏi ngươi ngươi biết lưu gia y ế n nghi hoặc hỏi bởi vì trần siêu trong nhà có hai tấm hình của ngươi hôm nay lần thứ nhất gặp mặt ta đã cảm thấy ngươi có chút quay mặt không thể nhận ra phương viên nói ra hai tấm ảnh trụ lưu gia y ế n nghe vậy hơi nghi hoặc một chút đúng một chương là lâm vũ lâm viết cùng ba của các nàng còn có người chụp ảnh chung phương viên nói đúng đúng năm đó trong thôn tới cái chụp ảnh đó là chúng ta một nhà bốn chiếc duy nhất một tấm hình lưu gia y ế n chặn lại nói chờ nói đến đây nàng t r ợ t nhớ tới phương viên mới vừa nói tựa như là hai tấm liên hỏi cái kia mặt khác một chương đâu mặt khác một chương là n g ư ờ i đứng tại một cái hơi tu hán môn u khẩu trong ngực ôm đứa bé trên mặt đất còn ngồi sổm tiểu cô n ơ n cái kia hẳn là lý bình ngọc cùng lý á nam a nàng nàng tới tìm ta cái kia nàng vì cái gì không gặp ta Quả nhiên, nàng h i ê n n không cần ta nữa nàng không cần ta nữa lưu gia hiến không khóc mà là hoàn toàn ngơ ngác lên chỉ là lẩm bẩm tái diễn một câu nói kia nàng lại nghĩ tới trước đó ngộng cảm thấy n g ự c đau cắt đau đ ớ n nhìn xem thê tử bộ dáng hiện tại đã khổ sở hoàn toàn nói không ra lời thế là lý mậu tài nói phương viên ngươi có thể đem biết đến kỹ càng cùng chúng ta nói một chút sao việc này nói đến vẫn đúng là thật phức tạp phương viên nói phương viên nãi nãi hy vọng ngươi có thể kỹ càng cùng chúng ta nói một câu không phải vậy ta cùng ra hiến cả một đời cũng sẽ không cảm thấy sống yên ổn chu nãi nãi cầu khẩn nói nói xong lại nhỏ giọng khóc thút thít vừa rồi n g ấ t đi chu n ã i n ã i tại mọi người chiếu cố xuống đã thanh tỉnh lại nhưng là tâm tình chập trần thực sự quá lớn hiện tại hữu khí vô lực tựa ở hai trên người con trai thấy nữ nhi bi thiết bộ dáng thế là muốn tốt hơn nhiều đánh lấy tinh thần chủ động hỏi thăm về tới thế là phương biên ở trong điện thoại từ đầu cho nàng nói đến nói lên lần thứ nhất cùng h i ể u san gặp nhau nói lên h i ể u san cùng nàng ba ba qua bi thảm thời gian nói lên cái kia một trận thai nạn xe cộ cũng nói lên hắn từ trần siêu trong miệng biết được lâm vũ cùng lâm tuyết tất cả mọi chuyện bốn nghe tới đại nữ nhi thai nạn xe cộ tử vong tiểu nữ nhi cũng bị thất lạc lưu gia hiến rốt cục chống đỡ không nổi toàn thân vô lực tựa ở trượng phu trên thân toàn thân run r u dày nước mắt không bị khống chế hướng xuống trôi chu n ã i n ã i cũng không khá hơn bao nhiêu trong lòng càng là không gì sánh được hối hận cùng tự trách mấy cái đại nam nhân nghe nói hiểu san bi thảm tình huống cùng đối với mụ mụ tưởng niệm cũng đều hốc mắt hồng hồng chờ phương viên nói đến đến lộc thị về sau tìm được tống tuyết cùng với tống tuyết một chút tình huống phía sau mọi người trong lòng rốt cục có một tia an ủi đặc biệt là lưu gia hiến biết tiểu nữ nhi sinh sống rất thoải mái trong lòng càng là ngũ vị thành tạp cho nên hiện tại hiểu san cho rằng tống tuyết chính là nàng mụ mụ nàng qua rất tốt Rất hạnh h p ú chu t mãi mãi ả i mãi mãi mãi mãi hôm u nay g mới vừa gặp qua hiểu san so sánh di vạn ấn tượng tiểu ra hỏa chẳng những vóc dáng cao lớn người cũng mạch tịnh cách ăn mặc như cô công chố nhỏ có thể thấy được phương viên đối nàng chiếu cô thật sự rất tốt trong lòng lòng cảm kích đã khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt thế nhưng là vừa nghĩ tới hiểu san bảo nàng thái mãi mãi tiểu bộ dáng nàng liền cảm thấy một hồi đau lòng bởi vì nàng thật là nàng thái nãi nãi a chu nãi n ã i ngươi không cần cám ơn ta ta cùng trần siêu quan hệ ngươi cũng không phải không biết lại nói ta vẫn là hiệu san chan đôi ta đương nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng phương viên nói ra trần siêu cùng phương viên quan hệ xem như hàng xóm chu nãi n ã i như thế nào lại không biết khi còn bé hắn hai còn thường xuyên leo tường đầu sang đây trộm nhà nàng tây nho hai cái b ì hầu t ử cho không ăn nhất định phải vụng t r n g ăn trần siêu ngay tại bệnh viện nào a ngày mai chúng ta có thể đi xem bọn họ một chút sao chu nãi mãi thử thăm dò đúng ta muốn đi thấy tôn nữ của ta thấy nữ nhi của ta một mực ngơ ngác s ữ n g sở lưu gia hiến sau khi nghe rốt cục có phản ứng cái này ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút sau đó ta lại điện thoại nói cho các n g ư ơ i biết phương viên không thể tự tiện cho trần siêu cùng tống tuyết làm quyết định vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút tốt phương viên vậy liền làm phiền ngươi c h ú nãi nãi nói không có việc gì vậy ta treo gọi ngay bây giờ điện thoại phương viên vừa mới dứt lời đối diện liền không kịp chờ đợi cúp điện thoại phương viên trước tiên bấm trần siêu điện thoại đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không trần siêu cùng vừa rồi phương viên tiếp điện thoại không sai biệt làm phản ứng cái này hơn nửa đêm hiểu san bà ngoại tìm tới phương viên nói hiểu san bà ngoại ngủ mơ hồ trần siêu nhất thời không phản ứng kịp chính là lâm vũ mẹ người nhạc mẫu phương viên giải thích nói lúc này trần siêu triệt để thanh t ỉ n h lại nàng làm sao tìm được lúc trước tiểu vũ hẳn là không cho nàng lưu lại phương thức liên lạc a trần siêu kỳ quái hỏi nói đến cũng phi thường t r ù n g hợp người biết ta sát vách chu nãi n ã i nguyên lai có cái bị lạc mất nữ nhi à. phương viên hỏi biết a thế nào việc này toàn bộ đông hồ trấn trên cơ bản đều biết không cái gì hiếm lạ người nhạc mẫu chính là chu nãi n g i cái kia lạc mất nữ nhi lưu gia h ế n phương viên nói trần siêu còn nhớ rõ hôm qua trên tụ hội nhìn thấy cái kia chân dài cô nương lý á nam sao nàng chính là vợ ngươi cùng mẹ khác cha muộn m u ộ i ngươi eo bung ô ảnh bên trong cuối cùng trong tấm hình kia tiểu nữ hải chính là nàng phương viên tiếp tục nói trần siêu ngươi là đang đùa ta đúng hay không hơn nửa đêm không ngủ được trần siêu có loại khó có thể tin cảm giác ngươi cũng biết hơn nửa đêm ta có ma bệnh mới của ngươi phương viên đổi một câu sau đó đem chuyện đã xảy ra từ đầu trí cuối mà nói cho hắn lần này trần siêu tin phương viên sẽ không lừa hắn càng sẽ không đối với việc này nói đùa cho nên ngươi có nguyện ý hay không gặp bọn họ chính ngươi quyết định mặt khác tống tuyết điện thoại ta liền không đánh ngươi cho gọi cho nàng nói rõ tình huống ta đã biết t a ơn ta trước lánh tính một chút ta đem chu n ã i n ã i nhà điện thoại cố định d â y số cho ngươi mặc kệ có nguyện ý hay không ngươi đều gọi điện thoại nói rõ ràng phương viên nói xong liền cúp điện thoại sau đó đem chu n ã i n ã i nhà số điện thoại phát đến trên điện thoại di động của hắn đây là chuyện nhà của bọn hắn chỉ có chính bọn hắn mới có thể làm quyết định phương viên không tiện nhúng tay chờ cúp điện thoại phương viên lại bấm lưu thừa nghị điện thoại người một nhà đều không có ngủ đều trông coi điện tam thúc ta đem các n g ư ơ i nhà điện thoại cố định dãy số cho trần siêu hắn suy nghĩ kỹ càng sẽ cho các ngươi gọi điện thoại phương viên nói mặc dù tin tức này để cho mọi người có chút thất vọng cũng không phải mọi người muốn nhưng là lưu quốc vượng vẫn là nói ta đã biết cảm ơn ngươi phương viên lại cho ngươi thêm phiền phức quay dày ngươi nghỉ ngơi không có việc gì vậy trước tiên nói như vậy nếu có chuyện gì lại gọi điện thoại cho ta phương viên nói xong cúp điện thoại nhưng mà một điểm buồn ngủ cũng không có nhìn thời gian cũng không sớm thế là đi phòng tắm tắm dựa trực tiếp rời giường chương bốn trăm tám mươi chín lẫn nhau chờ quấy g i y diêm phần mình mạnh khỏe t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín lẫn nhau chớ q u á i giày diễn phần mình mạnh khỏe không chỉ phương viên không ngủ được rất nhiều người đều không ngủ được lưu gia cả một nhà trông coi điện thoại cố định một mực chờ đến hừng đông điện thoại cũng không vang n ã i n ã i ngươi ăn một chút gì đi lưu thường nghị bưng một bát ôm la phấn đưa tới cảm ơn ngươi tiểu nghị n ã i n ã i không n ó i bụng chính các ngươi ăn đi canh giữ ở máy riêng trước chu nãi n ã i nào có tâm tư ăn cơm nếu không tiểu câu ngươi ăn đi lưu thường nghị lại đối lưu gia hiến nói ta cũng không bói bụng ngươi tự mình ăn đi lưu gia h ế n đờ đất mà lắc đầu nói lưu thường nghĩ nghe vậy có chút sốt ruột đem ánh mắt nhìn về phía mình lão tử lưu quốc vượng hắn có chút lo lắng mãi mãi lao nhân ra từ hôm qua bắt đầu liền đại hỉ đại bi ban đêm càng không nghỉ ngơi tốt hiện tại cơm lại không ăn thật sự sợ nàng gánh không được dù sao nàng n i ê n kỷ đều lớn như vậy lưu quốc vượng minh bạch nhi tự ý tứ đang chuẩn bị khuyên nhủ lao thái thái lao thái thái lại trước nói chuyện với nàng lao tam nếu không lại gọi điện thoại cho phương viên hỏi một chút lưu gia hiến nghe vậy cũng một mặt hy ý mà nhìn lại mẹ việc này tìm phương viên cũng vô dụng tôi gặp cùng không gặp cũng không phải hắn định đoạn lưu quốc vượng có chút khó khăn. Tối h ô không không như được chưa ta lại dày mặt cho phương viên gọi điện thoại van cầu hắn để cho hắn hỗ trợ nói một chút lưu quốc vượng nhìn xem hai nữ nhân bi thiết bộ dáng thật sự là không đành lòng lưu quốc vượng tay còn không có cầm điện thoại lên điện thoại đ ố n g nhiên văng lên lưu quốc vượng mừng rỡ trong lòng vội vàng cầm điện thoại lên nghĩ nghĩ lại ấn ngoại phóng là tiểu siêu sao c h ú nãi n ã i vượt lên trước hỏi c h ú nãi n ã i là ta trần siêu đối với lao nhân gia vẫn là đầy tôn kính gặp nàng hỏi đổi vội trả lời tiểu siêu a người bệnh ra sao c h ú nãi n ã i cũng không có vội vã nói chuyện khác mà là trước quan tâm tới trần siêu đến không thể không nói lao nhân gia biết là người giải phẫu rất thành công lại tính dưỡng một đoạn thời gian liền không thành vấn đề trần siêu cũng không biết là lời khách sáo hay là thật quan tâm chính mình bất quá h ắ n biết tại hiểu san gian nan nhất thời kỳ chu n ã i n ã i cũng tiếp tế qua nữ nhi cho nên trong lòng vẫn là đầy cảm kích lưu gia hiến mấy lần muốn nói chuyện đều bị chu n ã i n ã i tại tay nàng trên lưng vô vô ngăn lại tiểu siêu n ã i n ã i có lỗi với ngươi à ta nếu là biết tiểu vũ là ta ngoại tôn nữ ta chính là đập nổi b ắ n sát cũng muốn kiếm tiền đem ngươi bệnh xem trọng hiểu san mấy năm này cũng không cần bị nhiều như vậy tội chu n ã i n ã i nói xong liền bắt đầu khóc hồ lên nàng cũng không phải là giả khóc chỉ là nghĩ đến hiểu san là thật cảm thấy khổ sở chu mãi mãi ngươi chớ tự trách chỉ có thể nói thiên ý treo người hiện tại hết thể đều tốt tất cả đều đi qua ngươi cũng đừng lại khó qua trần siêu thở d à i khuyết nhủ mãi n ã i muốn đi lộc thị nhìn xem ngươi nhìn xem hiểu san hôm qua nàng trở về ta đều không có xem thật kỹ nàng thái n ã i n ã i có lỗi với nàng a chu n ã i n ã i ở trong điện thoại bi thiết mà nói trần siêu làm sao không biết tâm tư của nàng thế là mở miệng nói các ngươi một cái là h i ể u san bà ngoại một cái là h i ể u san thái n ã i n ã i các ngươi đến xem h i ể u san đây là thiên kinh điệu nghĩa ta cũng không thể ngăn đón không cho các ngươi nhìn nhưng là vợ ta tiểu vũ đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng đến chết không quên mặc dù nàng hiện tại người không c o ở đây ta cái này làm trượng phu vẫn là duy trì quyết định của nàng hiểu san các ngươi muốn nhìn liền nhìn nhưng là ta cùng nhà các ngươi không có chút nào liên quan lẫn nhau không liên quan gì đến nỗi lâm tuyết ta đã gọi điện thoại cho nàng nói việc này nàng để cho ta cho lưu a di mang câu nói lời gì lưu gia yến nghe nói trần siêu lời nói về sau cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo nhưng khi nói lên tống tuyết thời điểm vẫn là không nhịn được truy vấn nàng nói ta họ tống ngươi họ lưu lẫn nhau chớ q u ấ giày diện phần mình mạnh khỏe lưu gia yến nghe được câu này t r i ệ để cảm thấy tuyệt vọng nàng không khóc mà là cả người đều ngốc trệ lý mẫu tại khoác vai của nàng tràn đầy đau lòng hắn thường nghe người ta nói một đêm đầu bạc hắn vốn không quá tin nhưng là hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được thê t ử giữa một đêm này tóc trắng lại tăng rất nhiều kỳ thật trần siêu cũng rất kinh ngạc tống tuyết thái độ khi hắn gọi điện thoại cho tống tuyết thời điểm tống tuyết vừa vặn đưa hiểu san bên trên xe trường học chuẩn bị đi làm làm ở trong điện thoại biết chuyện ngọn nguồn về sau nàng lộ ra cực kỳ bình thản không có sinh khí không có phẫn nộ cũng không có khổ sở p h ả n phất trần siêu nói là một cái người không liên quan làm trần siêu để cho nàng suy tính một chút có gặp hay không thân sinh mẫu thân thời điểm tống tuyết thậm chí không cần suy nghĩ liền nói ra câu nói mới vừa rồi kia để cho hắn truyền đạt sau đó trực tiếp cúp điện thoại cái này cũng khiến cho trần siêu biết cái này hai tỷ bội đối với mẫu thân hận chỉ sợ không phải một điểm nửa điểm trần siêu nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại n g h e trong điện thoại truyền đến m a n h âm tất cả mọi người trầm mặc cuối cùng vẫn là chu n ã i n ã i trước mở miệng nói chuyện chúng ta đi lộc thị nhìn xem h i ể u san đi bất kể nói thế nào nàng cũng là lưu gia chúng ta hạ tử những năm này để cho nàng chịu khổ lưu gia h ế n nghe nói về sau chú nãi g phất h k mãi cả một đời đã trải qua quá nhiều chuyện cũng so với bình thường người nhìn thật thoáng nhiều thế là nàng ăn ủi ngươi vốn cho rằng hai cái nữ nhi bị sóng biển cuốn đi vốn là không còn có cái gì nữa hiện tại mặc dù một cái cũng đã đi nhưng là nàng còn có lưu một nữ tại thế một cái khác cũng sinh sống rất thoải mái vô luận các nàng có nhận hay không ngơi ư cái này là mẹ ngươi còn có cái gì không vừa lòng đây này lưu gia y ế n nghe mẫu thân nói như vậy trong lòng cảm giác tốt hơn một chút vốn đã mất đi bây giờ lại có vui mừng ngoài ý mớn mình còn có cái gì không vừa lòng đây này hơn nữa à cuộc sống sau này còn dài ngươi đã ngươi cảm thấy thua thiệt các nàng cái kia liền nghĩ biện pháp để ngủ lòng n g ư ơ i đều là nhục trường húng chi ngươi vẫn là tiểu siêu nhạc mẫu tiểu tuyết thân sinh mụ mụ một ngày nào đó bọn hắn sẽ tha thứ cho ngươi chu mãi mãi tiếp tục nói quả nhiên nghe lời của mẫu thân lưu gia yến rốt cục có sức sống trở nên tinh thần tỏa sáng lên cho nên nói nhà có một g i ả như có một bảo không phải là không có đạo lý ăn cơm ăn cơm xong ta liền đi l ộ c thị ta muốn đi gặp ta ngoại tôn nữ lưu gia yến lập tức nói nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lý mậu tài lý mậu tài không nói gì mà là kéo qua tay của vợ tại tay nàng trên l ư n g vỗ vỗ nhiều năm vợ chồng nàng lập tức minh bạch hắn ý tứ hắn ý tứ là vô luận nàng làm quyết định gì hắn đều duy trì